Ma ma ma ma ma ma. Càng có trưởng lực băng tán, lan tràn phương viên mấy chục trưởng, liên tiếp kịch chấn không ngớt. Cũng may lạc trưởng sinh này lại đã đem cái này phương viên khoảng cách bên trong người tất cả đều xua tan, bằng không mà nói, chỉ một điểm này, liền phải chết tổn thương vô số. Nhưng mà cái này lại không xong, trưởng ảnh giao thoa ở giữa, hai thân ảnh đằng không mà lên. Hai người giao thủ, chiêu thức biến hóa không ngớt, kinh khí vòng quanh người khuấy động, vô tận lan tràn. Chợt nhìn qua, lại là đấu một lá cờ chống tương đương. Thế nhưng là nhìn kỹ, liền phát hiện hai người kia nhìn như kỳ phùng địch thủ, nhưng mà Tô Mạch tự nhiên như vô sự, ra sức đánh đuổi tuền giáo chủ. Ma U tuyển giáo chủ lại là một bên chống đỡ, một bên có máu tươi từ mặt nạ biên giới không ngừng chảy xuống tới. Nỗ lực duy trì uy phong không ngã, trên thực tế lại là liên tục bại lui. Ở đây bảy phái người chủ sự, riêng phần mình hai mặt nhìn nhau. Rõ ràng là nói muốn sóng vai bên trên, chung chu kẻ này. Làm sao hiện nay xem ra, coi như chỉ có Tô Mạch một người, đánh chết cái này U tuyển giáo chủ cũng dư xài. Chương 240, Chu Ma. Ở đây bảy phái chủ sự ngoại trừ kia chưa bỏ dậy tiểu Hòa Thượng Huyền Chân bên ngoài, những người khác lại là không khỏi mặt mũi tràn đầy hãnh nhiên. Từ Huyền Cơ Cốc chiến dịch về sau, Tô Mạch tên tuổi liền tại cái này đông thành chi địa lặng lẽ vùng lên. Thế nhân đều biết Tô Mạch võ công cao cường, thế nhưng là đến cùng cao bao nhiêu, nhưng không có mấy người biết. Chỉ biết là người này sở thuộc Tử Dương Tiêu Cục, cùng Tử Dương môn ở giữa quan hệ phi phạm. Mà năm đó kia lóe lên một cái rồi biến mất Tô Thành Ngọc, cũng xác thực từng tại bảy trong phái, lưu lại không nhỏ vết tích. Nhưng theo thời gian trôi qua, con cháu đời sau lại là thanh danh không hiện. Tử Dương Tiêu Cục cũng theo đó xuống dốc. Cho nên khi Tô Mạch tại Huyền Cơ Cốc dương danh đến này, thế nhân đối vô luận như thế nào suy đoán, nhưng cũng chưa hề nghĩ tới Võ công của hắn vậy mà lại cao đến loại trình độ này. U Tuần giáo chủ là bậc nào người ư? U Tuần một giáo chiếm cứ Đông Thành lấy Đông, lấy U Tuần chân kinh làm căn bản, sáng tạo ra thật là lớn cơ nghiệp. Mà U Tuần giáo chủ chính là nhiều năm trước tới nay, tập U Tuần chân kinh tại đại thành người. Người này võ công mặc dù không thể so với dạ quân, thế nhưng là thất đại phái người chủ sự, mới luân phiên ra trận, lại cũng chỉ dám chiến đấu, muốn tập hợp đủ 7 người chi lực mới miễn cưỡng tới địch. Đây là hắn muốn dốc hết sức thoát thân. Bằng không mà nói, dù cho là 7 người hợp lực tới chém giết, sợ cũng là một cái khó mà thu tràn cục diện trong dự tưởng tốt nhất hậu quả chính là bảy người đều chiến tử tại chỗ Hữu Tuyền Giáo Chủ thắng thảm cuối cùng bị thất đại phái thậm chí cả Thiên Củ Thành bên trong môn phái khác cao thủ liên thủ chu diệt. kết quả này Kỳ thật tại trước khi bọn họ động thủ cũng đã từng có cân nhắc nhưng không có bất cứ người nào tại việc này bên trong hữu tâm tồn e sợ chiến chỉ lo bảo tồn mình chi muốn nếu như hôm nay có thể đem cái này hữu Tuyền Giáo Chủ triệt để lưu tại cái này Thiên cụ Thành bên trong làm sao tiếc vừa chết liều chết chi tâm đã tổn trong lúc giao thủ mặc dù có chút hứa tổn thương nhưng cũng liền cũng không để ở trong lòng thế nhưng là tất cả mọi người tuyệt đối không ngờ rằng chính là Tô mạch một màn này tay lại là lòng trời lở đất. bây giờ xem ra u tuyển giáo chủ hôm nay sợ là thật đi không ra cái này thiên cụ thành. nhị cung chủ dùng nội lực chấn áp thể nội ưu tuyển chân kinh thương thế, ngẩng đầu nhìn tô mạch thân hình, không khỏi ánh mắt phức tạp. nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết. giờ này khắc này u tuyển giáo chủ trong lòng lại là so với bọn hắn càng thêm chấn kinh. u tuyển chân kinh chính là ưu tuyển giáo chân giáo bảo điện. nó môn hạ hai bộ tam kỳ sáu lệnh đến truyền đều là đạo này. huyết hải một bộ sở tu chính là huyết hải vô lượng trải qua. u một bộ sở tu thì là u tuyển bất tử ghi chép. nội tu một ngụm không tử khí nhân gian từ đó hiện vĩ thần thuyết pháp này tự nhiên là đơn thuần khoa trương nhưng mà ưu tuyển bất tử ghi chép nhưng cũng coi là thật có đánh không chết truy không nát kỹ năng ưu tuyền giáo chủ dù cho là cùng dạ quân giao thủ cũng không e ngại. chính là bởi vì có cái này ưu tuyển bất tử ghi chép làm dựa vào mặc cho ngươi cỡ nào thương thế chỉ cần cái này một ngụm bất tử chân khí không tiêu tan trong khoảnh khắc liền có thể phục hồi như cũ ưu tuyền huyết hải hợp nhất chính là ưu tuyền chân kinh chi kỹ năng huyết hải một bộ tu hành huyết hải vô lượng trải qua hấp thu huyết khí chữa trị tự thân biện pháp kỳ thật chỉ là phụ tá chân chính có thể vì chính là tập khí huyết vào một thân Phát huy ra viễn siêu mình nguyên bản công lực thực lực, lại có ưu tuyển làm căn cơ, tự nhiên là tạo hóa thần thông, không hề tầm thường. Mặc dù làm được là ma đạo, thế nhưng là cái này võ công bên trong, đúng là có chỗ độc đáo. Nhưng giờ này ngày này, ưu tuyển giáo chủ chỉ cảm thấy mình sợ là thật phải chết tại tô mạch trên tay. Người trẻ tuổi kia cũng không biết là như thế nào luyện võ công. Mỗi một trường ẩn chứa nội lực, thuần dương vô tận, bai chớ có thể ngự. Tự giao phối tay đến nay, nhìn như trưởng ảnh giao thoa, rực rỡ ly kỳ, nhưng trên thực tế cho đến nay, hai người ngạnh bính chỉ có ba trưởng thứ nhất trưởng U Tuyền Giáo Chủ liền chỉ cảm thấy quanh thân chấn động mấy liệt, kinh mạch muốn đúc, lấy bất tử chân khí chữa trị còn không lo. thứ hai trưởng lại so thứ nhất trưởng càng thêm thế đại lực chậm. hai trưởng chứng thực U Tuyền Giáo Chủ cơ hồ tại chỗ đánh thịt nát sương tan, vẫn là bằng vào một ngụm bất tử chân khí quả thực là tới đỉnh, cũng đã có giật gấu và vai chi tướng. U Tuyền bất tử ghi chép cố nhiên là có kỹ năng, nhưng mà trên đời bất luận võ công gì đều có cực hạn. cái này hai trưởng xuống tới kỳ thực đã đầy đủ giết chết U tuyển Giáo Chủ hai lần, hai lần sinh tử chi đều bằng vào cái này ưu Tuyển bất tử ghi chép lượng chống số dưới, thể nội cái này một ngụm bất tử chân khí đã là tràn ngập nguy hiểm. Trên thực tế cái này hai trưởng rơi xuống, U Tuyển giáo chủ thật sự là không nên lại cứng rắn tiếp Tô Mạch thứ ba trưởng. Chỉ là ưu Tuyển giáo chủ lúc nào cũng khu phục. Phía trước hai trưởng uy lực mạnh, có thể nói là hắn cuộc đời ít thấy. Hắn không tin Tô Mạch còn có thể xuất thủ thứ ba trưởng uy thế như thế thủ đoạn. Kết quả, hắn thật có. Mà lại, ra một trưởng này thời điểm, Tô Mạch biểu lộ rất kỳ quái, liền giống như là gặp cái gì thú vị đồ chơi. Mặt mũi tràn đầy đều là mới lạ thú vị bộ dáng đồng thời còn mang theo từng kia từng sợi tìm tòi nghiên cứu chi sắc kết quả tự nhiên không cần nhiều lời một trưởng này xuống tới ưu tuyển giáo chủ chỉ cảm thấy mình đã tại chết đi sống lại bên trong vùng vây mấy cái vừa đi vừa về dưới mặt nạ chảy xuôi máu tươi đều là hắn ngũ tạng tổn thương từ trong miệng phun ra dọc theo mặt nạ biên giới không ngừng chảy hắn cũng không nguyện ý cái này máu tươi lãng phí lúc này vận chuyển ưu tuyển chân kinh miễn cưỡng đem khí huyết này nạp tại tự thân bên trong lại là cũng không dám lại cùng tô mạch này lúc này chỉ là lấy tuyển chân kinh bên trong võ công cùng tô mạch du đấu lương trước tô mạch liền xem như từ trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện võ chiêu thức lao đạo cũng tuyệt không nên vượt qua bản thân mới đúng. Nhưng mà một đường ra chiêu đến tận đây, lại là giật mình phát hiện, tô mạch tại tử dương thần trưởng, tam dương đốt tâm trưởng, đại khai dương tán thủ phía trên tạo nghệ chi lao đạo, tựa như cùng là mấy chục năm chìm đắm trong đó. Trừ cái đó ra khó chơi nhất thì là tô mạch khi thì xuất hiện quyền pháp, đây trời quyền ảnh ngưng tụ một điểm, lấy hùng hậu nội lực thi triển đi ra, lại là thao thao bất tuyệt, cơ hồ khiến người tránh cũng không thể tránh. Nếu như hắn không phải bằng ngũ tuyển chân kinh bên trong vô gian vĩ thân miễn cưỡng ứng đối, còn sót lại một ngụm bất tử chân khí cũng sớm đã bị tô mạch cho triệt để đánh nát. Giờ này khắc này, dù cho là hắn thân là U Tuyển Giáo chủ, tung hoành giang hồ mấy chục năm, dưới mắt không còn ai. nhưng này lại công phu, lại cũng chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Cái này, còn thế nào đánh? Tâm thần hoảng hốt ở giữa, đã thấy đến Tô Mạch đống nhiên xuất ra trở ra. Phi thân rơi vào cách đó không xa trên mái hiên. Ùm. U Tuyển Giáo chủ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Mạch, "Ngươi đây là?" Trong miệng nghi vấn, nhưng trong lòng đống nhiên ý tưởng đột phát. "Là là, cái này Tô Mạch cố nhiên là võ công cao cường, nhưng cuối cùng tuổi trẻ, như thế có thể vì há có thể tiếp tục Trung quy là mình mấy chục năm khổ tu chiếm thượng phong, càng có ưu tuyển chân kinh bên trong đủ loại bí pháp. Bây giờ mặc dù bất tử chân khí có hại gần như sụp đổ, nhưng Trung quy là gắng gượng qua hung hiểm nhất một trận. Giờ này khắc này chính là đánh giết người này cơ hội tốt. Trong nội tâm như đèn kéo quân suy nghĩ lên, liền gặp được tô Mạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Giáo chủ ưu tuyển chân kinh, quả nhiên không hề tầm thường. Huyền Cơ Cốc bên trong đã từng nhìn thấy đốt máu, hóa huyết, ngưng huyết ba lệnh liên thủ thi triển huyết hải vô lượng trải qua, cũng đã làm mở rộng tầm mắt. Hôm nay nhìn thấy giáo chủ thi triển càng là huyền bí hảo diệu, để cho người ta bội phục nếu là dựa vào tô mô bản tâm, đúng là suy nghĩ nhiều kiến thức một phen đu tuyển chân kinh bên trong kỳ học. Chỉ tiếc, bây giờ tại hạ còn có chuyện quan trọng mang theo, lại là không thể tại giáo chủ trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Rõ ràng, ưu tuyển giáo chủ một bên thổ huyết, một bên lạnh lùng nói ra, bản tọa tung hoành thiên hạ mấy chục năm, bây giờ ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi còn có cái gì bản sự? À, là, huyền cơ cốc bên trong nói ngươi một kiếm chu ba lệnh, bây giờ là muốn lấy kiếm pháp chiến ta. Ha ha ha, tô mạch cao giọng cười một tiếng, cái này kiếm pháp không đáng một văn, giáo chủ lại là vô duyên nhìn thấy. Tô mẫu vài ngày trước quá sư phó truyền thụ Tử Dương môn trung võ học tinh túy tại Tử Dương thần trưởng một đạo thực có điều nổ ra chính khổ vì không người nếm thử bây giờ vừa vận thỉnh giáo chủ đánh giá Tử Dương thần trưởng U tuyển giáo chủ tướng lăn lộn khí huyết nuốt xuống bụng bên trong bất quá là điều trùng tiểu kỹ mà thôi có thể làm gì được ta thua người không thua trận hắn đường đường U tuyển giáo chủ cho dù là đối tô Mạch coi là thật kiêng kỵ đến cực hạn thật sự sắp bị tô Mạch đánh chết này lại công phu cũng là không thể thừa nhận mà lại nhưng liền Tử Dương thần trưởng mà nói hắn có chí ít mười mấy loại biện pháp có thể phá giải. Tô mạch dù là nội lực hùng hậu, đến mức tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả cảnh giới, chỉ bằng vào một bộ võ công này, muốn đánh chết hắn, kia là vọng tưởng. Về phần nói có khác cảm lộ, đây cũng là làm trò hề cho thiên hạ. Muốn nói Tô mạch có cái gì cơ duyên, thu được một thân nội lực, này cũng cũng nói qua được. Nhưng muốn nói hắn tuổi còn nhỏ, liền có thể tại võ học một đạo bên trên, sửa cũ thành mới, vậy căn bản chính là làm trò cười cho thiên hạ. Trên thực tế hắn có thể tại ở độ tuổi này, liền đem Tử Dương thần trưởng thi triển cho tới bây giờ cái này cảnh giới Lô Hỏa thuần thanh, đã là đáng quý. Cho nên U tuyển giáo chủ chỉ coi Tô Mạch bên này hết biện pháp, muốn tại lời nói phía trên cùng mình tranh phong. Có khác một thì, nhưng cũng không thể không cân nhắc, Tô Mạch có phải hay không đang chỉ hoãn thời gian. Tâm niệm đến tận đây, đang nghĩ ngợi muốn cấp xuất thủ trước, liền gặp được Tô Mạch bật cười lớn, nếu như thế, liền thỉnh giáo chủ. Lưu ý. Lời vừa nói ra, Tô Mạch mũi chân tử quan một điểm, đã là đến giữa không trung. Thân pháp này di hình hoán ảnh, thần thông ảo diệu. U tuyển giáo chủ con mắt khẽ híp một cái, tự khí đông lai, tiểu đạo mà thôi. Vừa dứt lời, liền gặp được giữa không trung Tô Mạch, hai tay quanh phân hợp, hai trưởng ở giữa, chỉ một thoáng tử khí tràn ngập sử dụng, quả nhiên chính là Tử Dương Thần Trưởng. Uy Tuyền Giáo Chủ còn muốn mở miệng chào phúng, lại chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Dương mắt thấy, Tử khí bên trong lôi cuốn thuần hậu đến cực hạn thuần Dương nội công, để tô mạch tựa như cùng là thiên địa này ở giữa một vòng tử nhật, quang mang phủ chiếu ở giữa, khí cơ từ chi mà sinh, cơ hồ khiến Uy Tuyền Giáo Chủ động đạn không được, trong lòng chỉ muốn chửi mẹ. Đây là Tử Dương Thần Trưởng. Trong lúc nhất thời nơi nào còn dám lãnh đạo, Uy Tuyền chân kinh bỗng nhiên vận huyết khí lượn lờ cuốn thân, bỗng nhiên nhất chuyển, từng đạo màu trắng cái bóng từ quanh người hắn phía trên đánh bay mà ra lại là từng chương biểu lộ đều có khác biệt trắng bệnh mặt nạ. lúc trước hắn lấy huyết bào che thân, cùng chắc đông minh đối trưởng ở giữa, chính là lấy này mặt nạ vì sát thủ. bây giờ bước mặt nguy hiểm, lại là bay ra mấy chục cái mặt nạ. thậm chí ngay cả trên mặt hắn kia một bộ mặt nạ cũng bay ra, lộ ra một trương tràn đầy pha tạp vết máu mặt. mấy chục cái mặt nạ, mỗi một cái phía trên đều lôi cuốn khổng lồ nội lực, từ mấy chục cái phương hướng nên hướng từ giữa không trung đánh xuống tô mạch nhưng mà cái này mấy chục cái mặt nạ chưa đến tô mạch trước mặt, vẹn vẹn chỉ là chạm đến tô mạch trường phong, cũng đã bị thuần dương nội lực tiêu hủy trên đó nơi bao bọc hết thể nội lực, tựa như cùng là không chung lâu cát trong giếng huyết nguyệt, hoàn toàn mảy may ý nghĩa. nhưng mà bản này chính là trầm địch kế sách. sau một khắc, u tuyển giáo chủ quanh thân huyết sắc ngưng làm một điểm, thậm chí trên mặt huyết sắc cũng tận số cởi tận. toàn bộ ngưng tụ trong tay trong nội tâm, tạo thành một cái huyết sắc tiểu cầu. hắn đẩy dây vẻ mặt nghiêm trọng, khu trưởng đẩy cái này tiểu cầu, anh kỳ phong mang. không phải hắn không muốn tránh, cũng không phải hắn không muốn lui. tựa như cùng mới chắc minh tới giao thủ lui không thể lui, bây giờ u tuyển giáo chủ đối mặt tô mạch tử dương thần trưởng, cũng là lui không thể lui, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. ông. Tô Mạch Tử Dương Thần trưởng chỉ một thoáng cùng U Tuyền Giáo Chủ trưởng bên trong huyết cầu đụng tại một chỗ, hai cố đáng sợ đáng sợ lực đạo bỗng nhiên đụng vào nhau, quanh mình lập tức tầng tầng gợn sóng không ngớt. Sáng dược liệt dương phía dưới, U Tuyền Giáo Chủ cắn răng bằng vào suốt đời công lực chống lại. Trong lòng bàn tay huyết cầu càng là đánh bay suốt ra đạo đạo huyết sắc trường tiên, lan lộn cuốn quanh không ngừng không nghỉ đập quanh mình hết thảy. A, U Tuyền Giáo Chủ lên tiếng gầm thét muốn rách cả mí mắt. Tô Mạch lại chỉ là khí định thân nhàn, lại còn nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ tại tán Dương Giáo Chủ thần công tâm mình. Sau một khắc, không biết từ chỗ nào mà đến tiếng long ngâm đống nhiên vang lên. U tuền giáo chủ chưa biết rõ ràng đến chỗ, liền chỉ cảm thấy tô mạch nội lực đống nhiên tăng vọt. Nếu nói lúc trước là dòng suối nhỏ róc rách, bây giờ chính là giang hà cuồn cuộn. Một tiếng vang nhỏ, U tuền giáo chủ đầy mắt thất thần nhìn xem trong lòng bàn tay huyết cầu bị tô mạch trưởng lực phá vỡ. Sau một khắc, hai trưởng tương đối, tồi khô lạp hủ nội lực, của tất cả lên. Xé vải thanh âm lại một lần nữa vang lên, một cái trong một chớp mắt, ống tay áo, da thịt, xương cốt, kinh mạch đều vỡ vụn. Trường thế vừa mở, tô mạch trưởng phong tiến nhanh thẳng xuống dưới, trực tiếp khắc ở U tuền giáo chủ trên lực. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. U Tuyển giáo chủ quanh thân chấn động mãnh liệt, bất tử chân khí rốt cuộc không thể tiếp tục được nữa, hoàn toàn tan vỡ. Lực đạo cường mãnh tử U Tuyển giáo chủ phía sau lộ ra, tình phong quét sạch bát phương. Người cái này, căn bản cũng không phải là Thử Dương thần trưởng. U Tuyển giáo chủ trong thanh âm đều là bất mãn, một câu rơi xuống về sau, đầu rủ xuống, khí tuyệt mà chết. Giáo chủ, đa tạ. Tô Mạch Thu về bàn tay, nhẹ nhàng ngẫu quyền, quay người mà đi. Hôn ấy, Thiên Cổ luận kiếm vô tận mà chấm dứt. U giáo chủ tại Thiên thành bên trong, lực chiến bảy phái cao thủ, uy phong không ai bị nổi. Bị Tô Mạch trưởng đánh chết tại chỗ. Đại sư bá cảm giác thế nào? Tô Mạch này lại đã đến Trác Đông Minh bên người, đưa tay bắt hắn mạnh đập. Trác Đông Minh cười ha hả nhìn xem, mặc hắn hành động, lại không nói chuyện, chỉ là trên dưới rõ xét Tô Mạch, tựa hồ thấy thế nào đều nhìn không đủ đồng dạng. Tô Mạch bị hắn nhìn có chút xấu hổ, nhưng cũng không thể làm gì. Mấy ngày trước đây hắn đi Tử Dương môn trụ sở bãi phỏng, đại sư này bá liền lôi kéo nhà hắn độ dài ngắn hỏi thăm không ngớt. Trong mắt đều là vẻ yêu thích, lại là thật đem Tô Mạch trở thành nhà mình hộ bối tử đệ. Lúc này mắt thấy Tô Mạch một trưởng đánh chết tu hệ giáo chủ, võ công cái thế. Sau ngày hôm nay, lại nói lên Tô Mạch cũng đã không còn là kia huyền cơ cốc bên trong một kiếm chu ba lệnh, mà là thiên cụ thành bên trong, đơn trưởng đánh chết ưu tuyển. như thế thanh danh, sao mà ca minh làm xuống đại sự như thế về sau, tô mạch trước tiên lại là đến xem mình cái này bị thương lao đầu tử, càng làm cho chắc đông minh trong lòng một trận ấm áp. nhìn một chút, lại là nhịn không được cất tiếng cười to. bảy phái chủ sự mấy người khác lúc này cũng đến trước mặt, trong lúc nhất thời nhìn xem tô mạch ánh mắt, cùng lúc trước lại có khác nhau. lúc trước chỉ là biết tô mạch võ công cao, nhưng cuối cùng đến trình độ nào, tựa như cùng là kia ưu tuyển giáo chủ chưa hẳn liền thật để ở trong lòng, cũng không có bất kỳ cái gì trực quan hiểu rõ. Cái này trên giang hồ truyền ngôn nhau nhau, có thể tin tưởng lại có vài câu. Nhưng hiện nay, bọn hắn bảy người liên thủ, ôm lòng quyết muốn chết, mới có khả năng cản lại U Truyền giáo chủ. Cứ như vậy bị Tô Mạch một trưởng đánh chết. Lại nhìn Tô Mạch bộ dáng này, toàn thân trên dưới lại là một điểm da giấy đều không có có phá. Thân hoàn khí túc, phản phất vừa rồi chẳng qua là làm một kiện tiện tay mà thôi việc nhỏ. Trong lúc nhất thời trong lòng đều là chấn động kịch liệt. Kẻ này võ công, sợ là không kém Dạ Quân. Được rồi được rồi, ngươi cũng đừng cười. Cùng cái giả tiêu tử Thanh âm khó nghe như vậy còn cười cái không dứt. Lãnh Nguyệt Cung nhị cung chủ nghe đường này, Trác Đông Minh lại là làm sao đều cười không hết. Trong lúc nhất thời có chút tức giận. Khu khú cụ. Trác Đông Minh tiếng cười lập tức im bặt mà dừng. Tức giận Trương nhị cung chủ một chút, ta cười hai tiếng thế nào? Nhà ta sư điện anh hùng cái thế, đơn đả độc đấu phía dưới, đánh chết U Tuyền giáo chủ, thành tựu như thế, vẫn thiên hạ ai có thể làm được? Một câu nói kia lại là để nhị cung chủ á khẩu không trả lời được. Ngược lại nhìn về phía Tô Mạch, nhẹ gật đầu, đúng là anh hùng Tam Minh. Ai nha? Vất chỉ mạnh mẽ đập đùi đương thời nam tử có thể được nhị cung chủ lời ấy đánh giá người? nhưng có một tay chỉ số không có Hạ Hiên nhiên thở dài chỉ lần này một phần Tô Mạch gặp này vội vàng cùng chư Vị hành lễ vân an hắn thời khắc không quên mình Tử Dương môn 32 đời đệ tử thân phận cấp bậc lễ nghĩa chưa hề chủ đáo nhưng lúc này giờ phút này mọi người tại đây nào dám như thế khinh thường nhao nhao trở về đại lễ không dám lấy tiền bối tự cho mình là liền xem như lúc trước đối với hắn rất có phê bình kín đáo nhị cung chủ cũng là như thế Tô Mạch thì nhìn một chút cách đó không xa kia Uy Tuyền giáo chủ thi thể mặc dù người này đã chết bất quá hắn khí cơ từ đầu đến cuối chưa từng từ Uy Tuyền giáo chủ thi thể phía trên thu hồi lại chỉ sợ cái này u tuyển chân kinh bên trong có khắc quỷ đạo lại để cho hắn khởi tử hoàn sinh mặc dù mình một kích này tử dương thần trưởng cũng đã ma diệt hắn hết thẻ sinh cơ nhưng cái này giang hồ nước sâu ai cũng không biết sẽ có cỡ nào khó lường sự tình phát sinh thi thể này không đốt trung quy là cảm giác có chút không ổn lúc này hắn nói với Trác Đông Minh đại sứ bá ta bây giờ còn có chuyện quan trọng mang theo cái này u tuyển giáo chủ thi thể vẫn là đến hủy đi cho thỏa đáng được không chỉ là Trác Đông Minh mọi người tại đây đều là nhao nhao gật đầu biểu thị Tô Mạch lời này nói có lý Tô Mạch nghe vậy lập tức dở khóc dở cười rõ ràng là đều là danh môn chính phái, làm sao từng cái đối vị thi diệt tích loại chuyện này, hoàn toàn không có chút nào mâu thuẫn A. Bất quá cũng bởi vậy có thể thấy được, cái này trên giang hồ quỷ mị máng khoe quả thực không ít. Lúc này cũng không tại nhiều nói, phi thân lên, đi trước một chuyến một vân đài cùng liêu Tùy phong chào hỏi một tiếng, sau đó đem vạn tàng tâm thi thể cho trên lưng, quen biết một trận, cuối cùng không thể thả lấy mặc kệ. Liêu tụy phong nhướng nhướng mày, nhìn tô mạch một chút, tựa hồ là có lời muốn nói, cuối cùng lại ngậm miệng lại. Tô mạch đối với hắn nhẹ gật đầu, phi thân mà đi, thẳng đến thiên cử thành đông môn. Thất đại phái chủ sự nhìn hắn tới lui vội vàng. Ngụy cung chủ nhiệm không được hỏi, hắn đây là muốn đi nơi nào? Trác Đông Minh cười một tiếng, Vũ Hàn Cốc, mà liên tại Tô Mạch rời đi Thiên Cổ thành bất quá chung trà thời gian, có một người thần thái trước khi xuất phát vội vàng chân không chạm đất đi tới Thiên Cổ thành Tây môn. Giao lộ dẫn vào thành, lại có Viễn Sơn kiếm phái đệ tử đem hắn danh tự ghi chép tại sách bên trong, từ độc. Tấu chương xong. Chương 241, dấu tâm bí ẩn. Tô Mạch lấy thần hành bách biến đi đường, cũng đầy đủ đi gần một ngày mới đến Vũ Hàn Cốc lưu âm ngoài thành. Hắn không có lập tức vào thành, mà là trước tiên ở phụ cận tìm một cái yên lặng chỗ, đem vạn tàng tâm thi thể đặt ở trên mặt đất vươn tay ra đặt tại ngực của hắn, lấy 12 quan kim trùng cháo bên trong, chữa thương thiên tâm pháp thúc làm nội lực. bất quá trong chốc lát, nguyên bản đã khí tuyệt mà chết vạn tàng tâm đống nhiên giật giật đầu ngó đút. theo sát lấy một cỗ dược lực từ hắn tâm khiếu bên trong đống nhiên mà phát, du tẩu toàn thân, mà cả người hắn cũng theo nội lực này vận chuyển, đột nhiên hít một hơi thật sâu, xoay người ngồi dậy, tựa như một giấc mộng dài, đống nhiên thanh tỉnh, nhưng lại không biết chiều nay gì tịch. hắn theo bản năng mở miệng tứ phương, sau đó liền thấy tô mạch, tô tổng tiêu đầu, tiếp theo túi đầu đưa thay sở lồng ngực của mình, trong lúc nhất thời to mày, chỗ nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì ta, ta là làm tử chi người, tô tổng tiêu đầu thật sự là không nên cứu ta. tô mạch nhìn một chút hắn, nhẹ nhàng gật đầu, vạn huynh muốn chết, thật là bởi vì tự giác hồ thẹn tại thiên tuyền lão nhân. hồ thẹn tại thiên tuyền một mạch sao? tự nhiên như thế. vạn tàng tâm nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, cho nên, còn xin tô tổng tiêu đầu để cho ta kết thúc đi. ta nhìn chưa hẳn. tô mạch lặng lặng mà nhìn xem hắn, nếu như ngươi làm thật cảm thấy hồ thẹn tại thiên tuyền một mạch, ngươi liền càng không nên chết. ngươi đi sai lầm lớn phía trước, mỵ thiên tẩy tâm kiếm lưu nhập ma dạy trong tay, lại dẫn đến thiên lão nhân chết bởi quân chi thủ. Bây giờ ngươi một chết trong song, thiên truyền một mạch lại là triệt để bị đứt đoạn truyền thừa. Từ đó về sau, chỉ có vĩnh dạ cốc kia một bộ tồn tại 17 chỗ sơ hở thiên truyền tẩy tâm kiếm tồn tại. Đường đường thiên truyền kiếm thần kiếm pháp, từ đó biến thành ma đạo. Chẳng phải là càng thêm có thẹn cho thiên truyền một mạch. Ngươi như coi là thật cảm thấy trong lòng ngày nấy, há có thể ngồi nhìn việc này phát sinh. Sao lại dám lấy cái chết trốn tránh, mà không phải nghĩ trăm phương ngàn kế, dẫn theo dạ quân đầu người, đi thiên truyền lao nhân trước mộ tế bái. Tô tổng tiêu đầu sao không làm ta chỉ là tự giác không phải là đối thủ của dạ quân. Vạn Tàng tâm cau mày. Kia không tốt hơn sao? Tô Mạch nhẹ nhàng như mày, ngươi vốn là một lòng muốn chết, Vi sư báo thủ, cho dù bỏ mình chí ít cũng vùng vẫy một trận. Mà hiện nay, Khắp Thiên Hạ mặt người trước, tự vẫn di tạ Thiên Hạ, nhìn như khẳng khái chịu chết, là một vị đường đường chính chính, Hán Tử đỉnh Thiên lập điện. Nhưng trên thực tế, coi là thật như thế sao? Vạn huynh, trong lòng của ngươi, đến cùng còn cất giấu dạng gì bí ẩn, là không đủ ngoại nhân nói. Vạn tàng Tâm nghe đến đó, biểu lộ đã là trải qua biến hóa, cuối cùng thật sâu túi đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy hối tiếc chi sắc. Tô Mạch thở dài, Tô Mô không biết trong lòng ngươi đến cùng cất giấu sự tình gì mà trên thực tế, nếu như việc này không phải dính đến giả quân, Tô Mô cũng sẽ không như thế tìm tòi nghiên cứu. chỉ là hiện nay, Tô Mô vẫn là hy vọng Vạn huynh có thể cùng ta thẳng thắn đối đãi. Vạn Tàng tâm trầm mặc một chút về sau, ngẩng đầu nhìn Tô Mạch một chút, Tô tổng tiêu đầu là như thế nào cứu ta? Tô Mạch trầm mặc một chút, lúc này mới nói ra. lúc trước ngươi ta cùng Hồng Vân đại sư sau khi tách ra, tại trở về Thiên cụ Thành trên đường, ta từng để cho ngươi ăn vào qua hai cái đan dược, ngươi còn nhớ đến? Vạn tâm nhẹ gật đầu, ngươi nói đây là nhỏ tư đồ tặng cho ngươi, có thể làm điều tức chi dụng, mà ta phục dụng về sau. Nội lực xác thực đạt được cực nhanh khôi phục. Chẳng lẽ trong cái này là giả? Có thật có giả. Tô Mạch nói ra hai cái đan dược, một viên là có thể cổ vũ nội tức khôi phục động dấu đan, mặt khác một viên tên là Âm Dương Chuyển Sinh Đan. Âm Dương Chuyển Sinh Đan. Vạn Tàng tâm hơi sững sờ. Đan này có thể giải bắt độc, trị được nội thương. Dù cho là người tại chúng độc sau khi bị thương, nhất thời chết ngay tại chỗ. Nhưng nếu là sớm phục dụng đan dược, tâm hồn bên trong sẽ tồn một cố dược lực, duy trì một ngụm sinh cơ bất diệt. Dược lực này sẽ ở một hai canh giờ bên trong, dần dần phát huy hiệu quả, chữa trị thể nội tổn thương hoạn, giải trừ độc tính để cho người ta khởi tử hoàn sinh. Vì vậy tên là Âm Dương chuyển sinh. Vạn Tàng tâm nghe sừng sốt một chút, cuối cùng không khỏi cảm khái một tiếng, Huyền Hồ đình thủ đoạn, quả nhiên không hề tầm thường. Tô Mạch cũng không nhịn được nhẹ gật đầu. Huyền Hồ đình đúng là hào thủ đoạn, Âm Dương chuyển sinh đan đủ loại diệu dụng, vẫn là lúc trước nhỏ tư đồ rời đi trước đó, cùng hắn nói rõ chi tiết qua. Thế mới biết, Đoạn Tùng đối với cái này bất quá là kiến thức nửa vời mà thôi. Đan này hiệu quả, xa xa so trong tưởng tượng, còn muốn lợi hại hơn hơn nhiều. Bất quá nhưng cũng bởi vậy để Tô Mạch càng thêm nghi hoặc. Nhỏ tư đổ trời sinh tam âm tam dương sáu mạch đều tổn hại, băng vào huyền hồ đỉnh cái này quỷ thần khó lường thủ đoạn, chẳng lẽ còn trị không hết một cái sáu mạch tổn thương sao? Bất quá, đan dược này mặc dù tốt, nhưng cũng có một vấn đề. Tô Mạch nói ra, nhất định phải sớm phục dụng, thật bọn người sau khi chết, lại ăn thuốc này, nhưng cũng cứu không được người. Vạn Tàng tâm nhất thời trầm mặc, nửa ngày lúc này mới hỏi, "Kia Tô tổng tiêu đầu, vì sao lại sớm cho ta ăn vào đan này?" "Ai." Tô Mạch thở dài, "Đêm qua ngươi cùng Thiên 12 kiếm làm qua một trận, ta vì ngươi khu trục ngũ quỷ thiên ma khí về sau, ngươi từng từ nói nghiệp chướng nặng nghề phía sau nhìn thấy nhỏ tư đồ thời điểm ngươi nói đến nàng đối ngươi ân cứu mạng nhưng lại không nói qua kiếp này như thế nào báo đáp chỉ nói đời sau kết quả ngầm vảnh tại cái này về sau ngươi cũng không chỉ một lần nhắc qua mình có một thân tội nghiệt ta lúc này mới giật mình ngươi dường như hổ người mang tử trí tô tổng tiêu đầu quả nhiên gặp gì biết lấy, thế nhưng là chỉ dựa vào hai điểm này liền dám chắc chắn tại hạ có lấy tử chi tâm khó tránh khỏi có chút võ đoán xác thực tô mạch nhẹ gật đầu ta cũng không dám xác định trong lòng ngươi đến cùng ý nghĩ như thế nào mà loại chuyện này lại thế nào khả năng tùy tiện hỏi thăm Thế nhưng là đã cất cái này tưởng niệm, cuối cùng không thể thả hạ mặc kệ. Dứt khoát liền cho ngươi sớm phục dụng một viên âm dương chuyển sinh đan để phòng bất chắc. Kết quả, ngươi vậy mà quả nhiên là tìm chết. Việc này đến bây giờ, kỳ thật cũng là có một bộ phận đánh bậy đánh bạn. Tô Mạch phát giác được vạn tàng tâm tựa hồ muốn chết, thế nhưng là cái kết luận này chính hắn cũng không dám tin tưởng. Mà lại, chân chính muốn chết người, ngươi nếu là hỏi hắn có phải là hay không muốn tìm cái chết, hắn làm sao có thể thành thật trả lời ngươi. Cho nên Tô Mạch không có đánh cọ độc rắn, mà là lén lút cho hắn ăn một viên âm dương chuyển sinh đan. Âm dương chuyển sinh đan danh xưng có thể giải bất độc, chữa trị hết thể nội là có hay không có thể thực hiện, tạm thời không đề cập tới. Nhưng hiển nhiên vào trong tổn thương phương diện có hiệu quả. duy nhất một điểm chính là chỉ cần sớm phục dụng, bằng không mà nói, vô luận loại kia hiệu quả đều là giảm bớt đi nhiều. Vạn Tàng Tâm ban sơ thời điểm, nghĩ đến chính là muốn bắt kiếm cắt cổ. Tô Mạch cũng không biết cổ bị cắt mở, Âm Dương chuyển sinh đang đến cùng có thể hay không có tác dụng. Không dám mạo hiểm hiểm, lợi dụng đạn chỉ thần công mở ra trường kiếm của hắn. phía sau tự mình ra tay giết người, nhìn như thế đại lực trầm, lại chỉ là đem Vạn Tàng Tâm đánh tâm khiếu khép kín, lâm vào nửa đời gần chết trạng thái bên trong mà thôi bây giờ lấy 12 quan kim trung cháo bên trong phương pháp chữa thương, thôi động âm dương chuyển sinh đan hiệu quả. quả nhiên vạn tàng tâm tại chỗ liền tỉnh lại, có chút thương thế cũng là quét sạch sành xanh. về phần nói, nếu như hết thảy đều chỉ là tô mạch suy nghĩ lung tung, nhưng cũng không sao. Nhỏ tư đồ bên kia cho đan dược quả thực không ít. huyền hồ đình bên trong những cái kia lão lang trùng nhóm, có lẽ mỗi ngày nhàn chán, chỉ có thể lấy luyện đan làm vui. giá trị gì liên thành đan dược, đều cái gì cần có đều có. tô mạch nếu như đoán sai, đơn giản cũng chính là lãng phí một viên đan dược mà thôi, không tính là cái gì đại sự. vạn tàng tâm sau khi nghe xong. Trầm mặt thật lâu, trung quy là thở dài một tiếng. Ta vốn cho rằng những chuyện này sẽ theo thiên của luận kiếm trận này nó kịch, tại ta tự vẫn về sau triệt để kết thúc. Tô tổng tiêu đầu vẫn còn trăm phương ngàn kế đem ta cứu sống. Thôi được, có lẽ là thiên ý như thế, mới để cho ta phải biết tô tổng tiêu đầu, lúc này mới có hôm nay một phen gặp gỡ. Bây giờ vạn mối liền đem trong lòng sự tình đều bẩm báo tốt. Tiếng nói đến tận đây, hắn có chút dừng lại, lúc này mới nói ra. Kỳ thật, một vân đài bên trên, ta nói trên cơ bản chính là tình hình thực tế. Chỉ là trong đó biến mất một chút đồ vật, ta thử ấu niên thời điểm liên chưa từng thấy qua phụ thân của ta, mông lung trong trí nhớ, mẫu thân đã từng đề cập qua tên của hắn, hắn gọi vạn nhật sơn, nói đến đây ba chữ thời điểm, vạn tàng tâm long mày có chút nhíu lên, mẫu thân thường nói, hắn là một vị đại hiệp, khẳng khái phóng khoáng, hào phóng lỗi lạc, chính là thiên hạ ít có kỳ nam tử. ta còn nhớ rõ, còn nhỏ thời điểm, mỗi khi ta truy vấn lên phụ thân đi hướng thời điểm, nàng đều sẽ nói cho ta, hắn về tới hắn đến chỗ, có chuyện quan trọng muốn làm, chỉ chờ chuyện kia kết thúc về sau, liền sẽ gấp trở về cùng chúng ta đoàn tụ, từ đó về sau, người một nhà liền có thể rốt cuộc không cần tách ra, thế nhưng là. Mãi cho đến mẫu thân qua đời, ta cũng không từng thấy đến mặt của hắn. Sau đó lưu lạc chợ búa vì dạ quân cứu. Ở trong đó đủ loại, Tô tổng tiêu đầu đã biết. Khác biệt duy nhất chính là, dạ quân hắn nói qua, sẽ vì ta tìm tới phụ thân hạ lạc. Chuyện này, cũng coi là trong lòng ta một kiện chấp nghiệm. Ta chưa từng nghĩ tới muốn cùng hắn nối lại niềm vui gia đình, chỉ là muốn ở trước mặt hỏi một chút hắn. Hỏi một chút hắn những năm gần đây, nhưng từng muốn từng tới mẫu thân của ta. Tô Mạch nghe đến đó, lông mày không khỏi khó chặt. Nhớ tới kia thiên truyền 12 kiếm cuối cùng một kiếm, trên mục vân lại nói tới câu nói kia. Vạn Tàng tâm là vô sinh. Tô Mạch không thể so với lạc trưởng sinh, vô sinh hai chữ đầu tiên nghĩ đến cũng không phải là vô thành vô tức im mắng, mà là vô sinh đường. Quả nhiên, liền nghe đến vạn tàng tâm nói ra, sau đó dạ quân đưa ta đi ẩn sư tòa hạ, tu luyện thiên tuyển tẩy tâm kiếm, âm thầm đánh cắp kiếm pháp, nhưng cũng chưa từng dừng lại truy tra việc này hạ lạc, làm ta kiếm pháp có thành tựu, một thân võ công thành tựu thời điểm, tại chính ta ở giữa đung đưa không ngừng. Một bên là dạy ta làm người làm việc, lòng mang chính trực cân sư, một bên khác lại là tại ta có đại ân, cho dù nó mục đích là vì lợi dụng ta thành tựu kế hoạch của mình nhưng cũng chưa hề đối xử lạnh nhạt ta mảy may dạ quân. Ta nơi này ở giữa xoắn xuýt khó bình, hàng đêm trằn trọc khó ngủ. Cũng chính là ở thời điểm này, dạ quân nói với ta, hắn tìm được phụ thân ta hạ lạc. Căn cứ năm đó đủ loại manh mối đến xem, hắn tại Đông Hoàng chi Tây, Vô Sinh Đường. Tô Mạch thật dài xả giận. Rất nhiều thứ giờ này khắc này, trong lòng đã có đáp án. Vạn Tàng Tâm đi Vô Sinh Đường cũng không phải là không có chút nào lý do, hắn thân là thiền tuyển lão nhân đệ tử, lại trở thành Vô Sinh Đường bên trong một cái tiểu tiểu vô danh đệ tử. Chính là vì tiến về tìm kiếm cha đẻ của mình. Mà ý nghĩ này nổi lên thời điểm, Tô Mạch bỗng nhiên biến sắc. Vạn Linh, không cần lại nói. Trên giang hồ truyền ngôn, Vạn Tàng Tâm ảo não, cùng kia phần một lòng muốn chết quyết tuyệt, để Tô Mạch sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Trên thực tế, Vạn Tàng Tâm bây giờ lời nói này nói ra, Tô Mạch trong lòng đã có rất nhiều đáp án. Ở trong đó đủ loại sự tích, đều là dạ quân từ đó lưu đồ. Mà xuống chút nữa nói, chỉ sợ sẽ là Vạn Tàng Tâm tuyệt đối không muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc lên kia một fan chân chính bí ẩn. Vạn Tàng Tâm lại đối với cái này ngẫm mặt làm ngơ, nhẹ giọng nói ra, vô sinh đường vì Tây Nam đại phái, đường chủ Vạn Ngọc đường trưởng không cảnh nội hết thảy sinh sát quyền lực. Dạ quân sớm vì ta mưu đồ để cho ta có thể thuận lợi tiến vào vô sinh đường thứ 10 điện điều tra tra để tung tích nhưng ta ngoại trừ hắn gọi vạn nhận sơn bên ngoài đối với hắn hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả mà cái này vạn nhận sơn cũng mệt mệt chỉ là một cái dùng tên giả mà thôi ta tại vô sinh đường bên trong mấy lần bún ba âm thầm điều tra cuối cùng đều không có tìm được manh mối chỉ là ở thời điểm này ta biết vô sinh đường tiểu công chúa vạn nhị lan sau khi nói đến đây vạn tàng tâm trong mắt lại một lần nổi lên khách sạn bên ngoài vẻ mặt đó chán ghét phát ra từ nội tâm chán ghét. Chỉ là phần này chẳng ghét, nhưng lại tuyệt không phải hướng về phía vị này tiểu công chúa mà tới, mà là hướng về phía chính hắn. Nàng năm phương 18, thanh xuân tịch lệ, có chút tinh nghịch cùng với mình, lại rơi rơi hào phóng, đối xử mọi người vô cùng tốt. Khi thấy nàng lần đầu tiên, ta liền bị nàng hấp dẫn. Lúc đó, nàng chính theo thứ 10 điện phó điện chủ mặc cho Hùng bay tở võ. Ta cũng phải người này thưởng thức, theo tại bên cạnh hắn. Mỗi khi hắn có việc phải bận rộn thời điểm, liền để cho ta tới cho Vạn Ý làm nhận chiêu. Nam nữ trẻ tuổi nếu như có một chỗ thời gian, thân mật cùng nhau phía dưới, tình cảm cũng liền tự nhiên mà sinh. Ta cùng nàng mến nhau một đoạn thời gian bên trong, ta chỉ muốn tìm tới tra ruột về sau, hỏi hắn một câu, vô luận đáp án là cái gì, đều xem như có một cái chấm dứt. sau đó liền có thể cùng nàng tướng mạo tư thủ, lại không tách ra. mà theo thời gian trôi qua, tình cảm của chúng ta cũng càng phát thâm hậu. nhưng lại tại lúc kia, ta đã biết một việc. vạn tàng tâm sau khi nói đến đây, nắm đấm của hắn đã qua gắt gao nắm chặt, gân xanh hiện ra, ánh mắt bên trong chán ghét giống như thực chất. mặc cho hùng bay đêm hôm đó uống say, cùng ta kể ra lên năm đó vô sinh đường chuyện xưa, trong đó liền nói đến đại đường chủ vạn ngọc đường. năm đó hắn tại leo lên đại đường chủ chi vị trước từng du lịch thiên hạ, liền đi đông hoang. Hắn võ công cao cường, trừ bạo giúp kẻ yếu, quả nhiên là từng có một đoạn hăng hái quá khứ. Mà sở dĩ không người nào biết, chính là bởi vì, năm đó hắn hành tàu giang hồ, du lịch thiên hạ thời điểm, sở dụng chính là một cái dùng tên giả. Hắn gọi Vạn Nhật Sơn. Dù là giờ này khắc này, Tô Mạch nghe được Vạn Tảng Tâm chính miệng nói ra câu nói này thời điểm, cũng nhịn không được trong lòng ầm vang một chấn. Bởi vậy cũng có thể tưởng tượng, lúc ấy Vạn Tàng Tâm biết việc này thời điểm, lại nên cỡ nào chấn kinh. Tô Mạch đi tới bên cạnh hắn, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải mà vạn tàng tâm đem lời nói này ra về sau, lại lại như chút được gánh nặng. thật dài thở ra một hơi về sau, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch, nét mặt của hắn giống như khóc giống như cười. vạn ngọc đường là cha ta, vạn ỉ lan lại là muội muội của ta, ta, ta vậy mà yêu thân muội muội của mình, ngươi nói, hoang đường sao? hoang đường, tô mạch không thể không thừa nhận, việc này sát thực hoang đường. đơn giản so hoàng kim ngăn luân lý kịch còn muốn hoang đường mấy phần. nhưng lúc này giờ phút này, hắn nhưng lại có thể nói cái gì đâu? chuyện này, là vạn tàng tâm dằn xuống đấy lòng chỗ sâu bí mật, nói ra về sau liền phảng phất cả người đều nhẹ mấy phần đồng dạng, chỉ là kia phần chán ghét lại là càng phát thâm trầm. Ta thất hồn lạc phách, cơ hồ không biết mình là như thế nào về tới gian phòng của mình bên trong. Mấy ngày sau đó, ta không dám đi gặp Vạn Y Lan. Mỗi khi thấy được nàng, ta đều hận không thể đem mình tươi sống dốc thịt tại người tiền. Thế nhưng là, trong này, ta vậy mà lại nhịn không được sinh ra huyễn tưởng. Nàng không biết đây hết thảy, không có ai biết đây hết thảy. Nếu như tất cả mọi người không biết, vậy chuyện này có hay không có thể xem như chưa từng xảy ra. Ta cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng bất an. Muốn gặp nàng, nhưng lại không dám gặp nàng ngày đêm chuốc khổ, khó được giải thoát. Nhưng chính là ở thời điểm này, một kiện nhất làm cho ta không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Ta cùng Vạn Y Lan quan hệ trong đó, bị người ta phát hiện. Có lẽ là bởi vì mấy ngày không thấy mặt của ta, Vạn Y Lan liên tiếp truy vấn phía dưới, mặc cho Hùng Bay Trung quy là đã nhận ra không đúng. Giấy, lại như thế nào có thể bao bọc ở lửa? Hắn đem việc này bẩm báo Đại Đường Chủ. Vạn Ngọc Đường giận tí mặt, trước khi bế quan, liền sai người bắt ta. Nhưng nếu là coi là thật để hắn cầm tới, ta lại nên như thế nào đối mặt hắn? Những cái kia dấu ở trong lòng chỗ sâu bí ẩn, lại nên như thế nào gặp người? cho nên ta chỉ có thể đi, chỉ là tại trước khi đi, ta còn muốn gặp nàng một mặt. Ta chưa hề nghĩ tới muốn dẫn nàng đi, chỉ là muốn lại nhìn nàng một chút, chỉ cần liếc nhìn nàng một cái là tốt. Nhưng lại không biết vì sao, đêm hôm đó Đông Nhiên lên đại hỏa, ta không dám lưu thêm, chỉ có thể một đường chạy trốn. Mãi cho đến rời đi vô sinh đường về sau, thế mới biết, ta nguy lai, vậy mà một người độc chiến tam đại địa chủ, lại còn đánh chết một cái. Ta còn muốn mang theo vạn nhị lan bỏ trốn, càng là đánh cắp đại hóa vãng sinh tâm la kinh. Những chuyện này, ta chưa hề làm qua, nhưng lại không biết vì sao, tất cả đều gắn ở trên đầu của ta ta hữu tâm giải thích, thế nhưng là ai lại sẽ nghe? mà những chuyện kia ta lại như thế nào có thể nói cho người bên ngoài đi biết? ta hốt hoảng luống cuống, vội vã như chó nhà có tang, một đường chật vật, trốn về Đông Thành, vốn định gặp mặt Tân sư, tìm kiếm giải thoát, lại không nghĩ rằng hắn nói đến đây, Trung bi là thở dài một tiếng, sau đó sự tỉnh, Tô tổng tiêu đầu liền để biết. một phen nói đến đây, hai người đều trầm mặt lại. nửa ngày về sau, Tô Mạch lúc này mới thở thật dài. Vạn huynh, việc này ta vốn không nên nói, thế nhưng là có một việc, ta lại như nghẹn ở cổ họng, không thể không nói. Vạn tăng Tâm ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, nhẹ nhàng lắc đầu, Tô tổng tiêu đầu cứ nói đừng ngại, chuyện cho tới bây giờ ta đã cùng ngươi thẳng thắn mà đối đãi, lại có cái gì là không thể nói đâu. Áp thao nhất môn, chui vào Tây Nam, có mưu đồ khác, tựa hồ cùng Dạ quân có quan hệ. Vô Sinh Đường có người cho ngươi mượn sự tình, dẫn Giang Hồ tán nhân nhập Lạc Phượng Minh, có mưu đồ khác. Mà căn cứ những người này thuyết pháp, lấy người đi việc này người, chính là trong miệng ngươi nói tới Mặc cho Hồng Bay. Hôm nay ngươi chỗ tao nộ đủ loại không khó, Vô Sinh Đường bên trong đủ loại kinh lịch, có lẽ đều là ra ngoài Dạ quân thủ bút. Khổ tâmưu đồ 20 năm vẹn vẹn chỉ là vì một trận tiên cử luật kiếm, không khỏi xem thường dạ quân thủ đoạn. Hắn đường đường ma đạo cự phách, như thế nào lại vô duyên vô cớ đi trên đường tùy tiện thu dưỡng một đứa bé? Trên đời này so vạn tàng tâm thân thế đáng thương người, diễn ra vô số kể. Hắn nếu như coi là thật như thế thì tâm, lại há có thể trở thành vĩnh giả cốc chi chủ? Ở trong đó cái cọp cái cọp kiện kiện, chỉ sợ tuyệt không phải một cái trùng hợp có thể giải thích thông. Cuối cùng, tô mạch lại nhìn vạn tàng tâm một chút, trọng yếu nhất chính là, mặc cho hùng bay đêm hôm đó quả nhiên là sai sao. Vạn tỷ lan, thật là muội muội của ngươi. Hoa thôi ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 242, cẩn thận thăm dò. Tô Mạch những lời này, cái khác cũng không có gì. Vạn tàng Tâm cũng sớm đã lòng như cho muội, nhưng mà câu nói sau cùng rơi vào trong hai, lại là tựa như kinh lôi. Vạn Hi Lan, thật là muội muội của mình sao? Hắn đột nhiên nhìn về phía Tô Mạch. Tô tổng tiêu đầu, ở trong đó, ở trong đó còn có thể có trá. Hắn ánh mắt chờ mong, chỉ muốn Tô Mạch cho hắn một tia hy vọng. Tô Mạch lại nhẹ nhàng lắc đầu bây giờ còn không dám khẳng định. bất quá chúng ta có thể cẩn thận bớt một vớt chuyện này. vạn tàng tâm hít một hơi thật sâu, mời tô tổng tiêu đầu dạy ta. tô mạch hơi suy nghĩ, hơi sửa sang lại một chút, lúc này mới hỏi. dạ quân, có phải hay không một người tốt? vạn tàng tâm lắc đầu, dạ quân mặc dù không tệ với ta, nhưng mà người này tâm cơ thâm trầm, tâm ngoan thủ đạt, chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn. vĩnh dạ cốc bên trong đủ loại huyền công kỳ học, càng là huyết tinh dị thường. ra người cho siếp, cái bóng ảo thuật, đều thuộc đạo này. mặc dù không giống như là ưu tuyển giáo như vậy, lấy người sống luyện công, thế nhưng là tàn nhẫn chỗ, thậm chí. Mà hắn đã thân là vĩnh dạ cốc cốc chủ, đương nhiên sẽ không là một người tốt. Tô Mạch nhẹ gật đầu, vậy ta hỏi lại ngươi, hắn nhưng từng giống hậu đãi ngươi, đối đãi qua những người khác. Cái này, Vạn Tàng Tâm lắc đầu, ta đây không biết, chỉ bất quá, lường trước rất không có khả năng. Kia vì sao đơn độc là ngươi? Vì sao? Đơn độc là ta. Vạn Tàng Tâm lẩm bẩm lặp lại một lần Tô Mạch, mặt mũi tràn đầy phía trên đều là vẻ mờ mịt. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Tô Mạch, có chút tuyệt vọng hỏi, là bởi vì, là bởi vì ta là Vạn Ngọc Đường nhị tử? Lời giải thích này cũng không hoàn toàn. Tô Mạch khẽ lắc đầu, bất quá ngươi tất nhiên cùng vô sinh đường có một tầng người bên ngoài không rõ ràng quan hệ mà dạ quân biết việc này mới lớn như thế gì bình thường đưa ngươi mang đi đồng thời đợi ngươi cực dày nó mục đích chính là vì để ngươi đối với hắn mắc ơn sau đó làm việc mới cực kỳ thuận tiện điểm này kỳ thật đã không cần nói năng dường dà xem bạn tàng tâm đủ loại nếu như không phải dạ quân đối với hắn vô cùng tốt hắn lại như thế nào sẽ đem thiên tuyển tẩy tâm kiếm toàn bộ đỡ ra mặc dù bởi vì tính tình trẻ con dẫn đến kiếm pháp bên trong lưu lại 17 chỗ sơ hở nhưng cái này cuối cùng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm dạ quân đạt được chính là toàn thiên thiên tẩy tâm kiếm dù là phía sau vạn tàng tâm tại thiên tuyển lão nhân giáo dưỡng phía dưới đã không phải là cái kia trong lòng vẹn vẹn chỉ có ân nghĩa không có không phải là đại cục tùy hứng thiếu niên nhưng cũng như cũ tại dạ quân ân nghĩa cùng trong lòng không phải là quan niệm ở giữa đung đưa không ngừng có thể thấy được dạ quân đái hắn là thật cực dày. cho nên vạn tàng tâm nghe xong tô mạch về sau cũng là nhẹ gật đầu biểu thị ra tán thành tô mạch thì tiếp tục nói ra có khác một tiết chỗ nâu chốt ta còn phải nghe ngóng ngươi một chút tô tổng tiêu đầu hỏi chính là vạn mua giờ này khác này biết gì nói đấy được tô mạch khẽ gật đầu ngươi nói mặc cho hùng bay say rượu về sau nói cho ngươi Vạn Ngọc Đường lúc còn trẻ đã từng dùng tên giả vì Vạn Nhẫn Sơn. Việc này tại cái này về sau, ngươi nhưng từng điều tra qua. Ta. Vạn Tàng Tâm ngẩn ngơ, ta lúc đó, ta vậy sẽ như bị sét đánh, nơi nào còn có tưởng niệm đi điều tra. Tô Mạch biểu lộ có chút cổ quái nhìn thoáng qua Vạn Tàng Tâm, trong lúc nhất thời có chút không phản bắt được. Như thế đầy trời đại sự, há có thể tin vào lời nói của một bên? Mặc dù coi như lúc Vạn Tàng Tâm tình cảnh mà nói, xác thực sẽ không cảm thấy mặc cho Hùng Phi năng đủ lừa hắn. Nhưng nếu là đổi Tô Mạch, tất nhiên sẽ nhiều mặt chứng thực. Sau đó nghĩ trăm phương ngàn kế âm thầm thăm dò Vạn Ngọc Đường đối với chuyện này phản ứng. Trừ phi Vạn Ngọc Đường bạn nhân tự mình nói rõ, hắn chính là Vạn nhận Sơn. Vậy hắn là tuyệt đối sẽ không tùy ý tin tưởng bất luận người nào nói. Bất quá lại nhìn Vạn Tàng Tâm bây giờ bộ dáng này, nhưng cũng có chút có thể lý giải. Hắn từ nhỏ phụ thân mất tích, mẫu thân chết sớm, đi theo dạ quân không có mấy ngày, lại bị đưa đến Thiên Tuyển lão nhân tòa hạ. Sau đó một mực tại Thiên Tuyển lão nhân tọa hạ tập võ, tâm tính không thể nói đơn thuần, nhưng cũng ít có giang hồ lịch luyện. Chớ nói chi là kinh lịch tình yêu nam nữ, bỗng nhiên gặp ngưỡng mộ trong lòng cô nương, dù là có 10 phần trí tuệ, có thể phát huy ra sợ là cũng không đủ một phần. Nghĩ tới đây, Tô Mạch lắc đầu cười một tiếng mặc cho hùng bay thân phận rất có vấn đề, hắn chưa hẳn có thể tin tưởng. tô tổng tiêu đầu, ngươi lúc trước nói mặc cho hùng bay treo chọc tây thủy người, tiến về lạc phượng minh địa giới bên trong, âm thầm rối loạn sự tình. đây là có chuyện gì? vạn tàng tâm nghe tô mạch, nguyên bản đã không muốn vận chuyển đầu cuối cùng là lại một lần nữa vận chuyển. tô mạch khoát tay háo. việc này tạm thời cho sau lại nói, ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi. hắn nói đến đây, có chút do dự, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. vạn huynh chi mẫu là khi nào chết? vạn huynh lưu lạc đầu đường, lại qua bao lâu? cái này? vạn tàng tâm chân mày hơi nhíu lại, khi đó ta tuổi tác nhỏ. Rất nhiều chuyện đều mơ hồ không rõ. Tiên Mẫu chết về sau, ta ngơ ngơ ngắc ngác, không biết làm sao, trông coi vong mẫu thi thể. Qua mấy tháng, mai cho đến, mai cho đến. Ai? Nói đến đây, lại là rốt cuộc nói không được nữa, chỉ là nói ra, việc này về sau, ta lưu lạc đầu đường hẳn là cũng có 1 2 năm thời gian. 1 2 năm. Tô mạch nhẹ gật đầu, lông mày nhưng lại hơi nhũ lên. Người khi đó tuổi tác không lớn, ký ức đã mơ hồ, hẳn nếu là đã sớm biết ngươi cùng vô sinh đường ở giữa liên lụy, thì hẳn là một mình ôm lấy mọi việc lệnh đường sau lương sự tỉnh phía sau đưa ngươi đưa vào vĩnh dạ cốc bên trong dưỡng dục ngươi sẽ lại càng dễ bị trưởng không mới đúng như thế xem ra việc này hắn có lẽ cũng không phải là ban sơ liền đã biết được hẳn là hậu phương mới tra ra sau đó tốn thời gian tìm được ngươi chỉ là hắn tất nhiên sẽ không tốn hao to như vậy tâm huyết nơi này sự tình phía trên nếu là cái này một hai năm bên trong hắn không có tìm được ngươi cũng có thể tìm người khác để hoàn thành chuyện này kết quả ngươi lại thật bị hắn tìm được tô mạch nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm như vậy lại có một vấn đề xuất hiện vạn tàng tâm cảm giác đầu góc của mình đã không đủ dùng đương tô mạch đem lại nói lúc đi ra. Hắn liền có một loại, Tô Mạch nói đúng, rất có đạo lý. Nhưng là Tô Mạch không nói chuyện trước đó, hắn lại nghĩ không ra Tô Mạch sẽ nói gì tiếp. Dạ Quân, là thế nào biết chuyện này? Tô Mạch đông nhiên nhìn về phía Vạn Tăng Tâm, chúng ta tới trước giả thiết, Vạn Ngọc Đường coi là thật chính là Vạn nhận Sơn. Cùng mẫu thân ngươi sinh hạ ngươi về sau, vì sao chưa có trở về tìm ngươi? Theo thời đại đến suy tính, việc này cách này chí ít cũng có hai mươi mấy năm thời gian. Lệnh Đường từng nói đạo, cha ngươi là trở về đến chỗ, là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. mươi mấy năm trước, những chuyện khác chúng ta không biết, nhưng là liền Tô Mộ biết Vậy sẽ vô sinh đường bên trong phát sinh lớn nhất một việc, là quyền lực giao tiếp. Vạn Ngọc Đường tại 22 năm trước, đang lâm vô sinh đường đại đường chủ chi vị. Chuyện này cũng không phải là bí mật gì. Vô sinh đường cùng Lạc Phượng Minh là giềng, cái khác sự tình Lạc Phượng Minh bên trong người khả năng cũng sẽ không biết quá tường tận. Nhưng là vô sinh đường đại vị giao tiếp, lại há có thể không biết? Mặc kệ là Thiên Đàm môn, Lạc Phượng Minh, hoặc là vô sinh đường, thậm chí cả Đông Thành chi phái, đại vị giao tiếp tuyệt không có khả năng lặng lẽ sở sở. Không chỉ phải lớn trương cờ trống, càng là đến Dâm Gian Thiên Hạ, mời tứ phương giang hồ bằng hữu đến đây xem lễ đương nhiên tiểu môn tiểu hộ tạm thời thì cũng thôi đi chuyển tới người ta cũng chưa chắc có hứng thú biết nhưng nếu là không biết bảy phái bây giờ trưởng môn là ai hay là không biết lạc phượng minh thiên đao môn lao đại là ai kia là dễ dàng gây nên hiểu lầm mà loại này hiểu lầm một số thời khắc thậm chí sẽ chí mạng và tàng tâm cố gắng nếm thử đuổi theo tô mạch mạch suy nghĩ tiếp theo có chút tức giận cho nên hắn là leo lên đại đường chủ chi vị về sau liền em mẹ con chúng ta từ bỏ sao tô mạch lường vạn tàng tâm một chút bây giờ chỉ là giả thiết mà thôi ngươi trước không nên gấp gáp nắp hỏng kết luận mà lại dựa theo cái này giả thiết đến suy đoán nhưng cũng khó nói đến cùng là vứt bỏ, vẫn là có nguyên nhân khác. Vạn huynh đã tiến vào vô sinh đường, hẳn là cũng rõ ràng, trong bang phái đấu đá chi trọng, đáng sợ đến mức nào. Lúc đó Vạn Ngọc Đường mới bước lên đại vị, có thể là bởi vì thế cục chưa ổn, cũng có thể là là bởi vì phân thân thiếu phương pháp, cho nên mới không cách nào đi đem các người tiếp về. Nếu là như vậy, cũng là nói đến Vạn Tang Tâm nói đến đây, nhưng lại lắc đầu, thế nhưng là hắn đã đang lâm lúc này nhiều năm, vì sao như cũng không tìm. Ngươi xác định hắn không có tìm qua sao? Tô Mạch chân mày hơi nhíu lại, Tô Mộ hiện nay tò mỏ nhất chính là Hắn đã dùng tên Dạ Vạn Nhận Sơn cùng mẫu thân ngươi quen biết, việc này tất nhiên cực kỳ bí ẩn. Dạ Quân dù cho là mảnh khóe thông thiên, lại như thế nào có thể biết nguyên do trong này? Cho nên, ta có 3 cái hoài nghi. Vạn tàng Tâm nhìn Tô Mạch một chút, từ từ cũng đi theo ý nghĩ của hắn. Tô tổng tiêu đầu là muốn nói, khi hắn ổn định đại cục về sau, muốn trở lại đón mẹ con chúng ta. Kết quả, mẫu thân của ta đã đi về có Tiên, mà ta lưu lạc đầu đường, hắn không chỗ có thể tìm ra. Không sai. Tô Mạch nhẹ gật đầu, đây là thứ nhất, mà hắn đang tìm ngươi quá trình bên trong, tiết lộ vết tích để Dạ Quân phát hiện, lúc này mới làm theo ý Trang, trước một bước đưa người tìm tới. Dù sao Đông Thành vị trí, Dạ Quân chủ tính nhiều năm, xa xa muốn so Vạn Ngọc Đường hiểu rõ nhiều. Chỉ bất quá, khả năng này hiện nay nghĩ đến, nhưng lại cực kỳ bé nhỏ. Vì sao? Vạn Tàng Tâm theo bản năng truy vấn, nếu như dựa theo tô Mạch Thuyết Pháp, Vạn Ngọc Đường cũng không phải là từ bỏ mẹ con bọn hắn, chỉ là bởi vì tới chầm một bước, vậy hắn, chí ít không phải một cái bỏ rơi vợ con người, không có người sẽ hy vọng phụ thân của mình là như vậy người. Dù là Vạn Tàng Tâm tự nhận sai lầm lớn, cùng thân muội muội miên nhau. Như Vạn Ngọc Đường không phải là của mình cha ruột, vậy chuyện này liền còn có hy vọng. Thế nhưng là trong này hắn cũng tình nguyện tự nhận sai, hy vọng phụ thân của mình không phải một cái người xấu. Chỉ là phần này suy nghĩ chi phức tạp, lại là khó mà diễn tả bằng lời. Dựa theo ngươi thuyết pháp, Dạ Quân tìm ngươi có tối đa nhất 1-2 năm quan cảnh, mà thân cha tìm kiếm con của mình, lại há có thể yếu tại Dạ Quân. Nếu như ta có một đứa con trai, đồng thời tại Đông Thành mất tích, hắn nói đến đây dừng một chút, cảm giác nói như vậy tựa hồ không quá may mắn, nhưng vẫn là lỡ đầu. Nếu như coi là thật có chuyện như vậy phát sinh, mà ta vậy sẽ đã ổn định đại cục. Vậy ta tất nhiên cần phải hào hào tìm kiếm, một năm tìm không thấy hai năm, hai năm tìm không thấy 10 năm. Không tìm được, ta quyết không bỏ qua. Lại như thế nào có thể tùy tiện hành quân lặng lẽ, chẳng quan tâm. Trừ phi ở trong đó như cũ có chúng ta cũng không biết kỳ quặc ở bên trong. Vạn tàng tâm nhẹ gật đầu, nguyên bản cảm thấy đã không có bất cứ cái gì lo lắng sự tình, trải qua tô mạch những lời này về sau, nhưng lại trở nên khó bề phân biệt. Chân tướng trong đó, chưa hẳn liền thật như là mình suy nghĩ như vậy nắp hỏng kết luận. Trong lúc nhất thời cũng là tỏa sáng mấy phần sức sống. Lúc này hỏi, Tô Tổng Tiêu Đầu nói có 3 cái hoài nghi, đây là thứ nhất, mặt khác 2 cái đâu. Cái thứ 2 hoài nghi, Vạn Ngọc Đường năm đó mới bước lên đại vị, vì ổn định của diện, không cách nào rời đi vô sinh đường tiến về đông thành cùng các người mẹ con gặp nhau. Thế nhưng là ở trong đó, Liên làm thật sự là không có chút nào liên là sao? Mà trong này, có lẽ xảy ra điều gì sai lầm, cuối cùng bị Dạ Quân biết được. Bất quá, điểm này nếu là thật sự, kia có lẽ nói rõ một chuyện khác. Chuyện gì? Vạn Tàng Tâm phát hiện mình lại cùng không lên ý nghĩ. Tô Mạch nhìn Vạn Tàng Tâm một chút, vĩnh Dạ gốc, quả nhiên là tại vô sinh đường bên trong. Sớm có ám thủ. Nếu như Vạn Ngọc Đường cùng Vạn Tàng Tâm mẫu thân ở giữa, có thư liên lạc, kia thư coi như thật sự có cái gì sai lầm, đã rơi vào người bên ngoài trong tay, có thể nghĩ muốn chặn chọc lại rơi xuống Dạ Quân trong tay, khả năng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nếu là Dạ Quân cũng sớm đã tại vô sinh đường bên trong sắp xếp nhân thủ, tại một ít tình huống phía dưới thu được tin tức này, vậy liền rất có thể. Mà từ trước mắt tình huống đến xem, Dạ Quân lạc từ Tây Nam cũng không phải là một ngày hai ngày. Việc này khả năng lại để cao rất nhiều. Vạn Tàng Tâm nghe đến đó, nhịn không được biểu lộ phức tạp. Nếu như coi là thật như là Tô Tổng Tiêu đầu nói, kia đối ta tới nói, cũng coi là một cái đáng giá an ủi sự tình. Đúng rồi, Tô Tổng Tiêu đầu nói, ở trong đó còn có cái khả năng thứ ba. Đó là cái gì khả năng? Cái khả năng thứ ba? Tô Mạch nhìn Vạn Tàng Tâm một chút, cái khả năng thứ ba chính là, Vạn Ngọc Đường cũng không phải là phụ thân của ngươi. Phụ thân của ngươi một người khác hoàn toàn. Dạ Quân đầu tiên là lợi dụng ngươi thu hoạch tiên truyền tẩy Tâm kiếm, đồng thời để ngươi học thành này công. Phía sau lại biết Vô Sinh Đường bên trong có một vị tiểu công chúa, nhà bên có cô gái mới lớn. Lúc này mới cho ngươi mượn tìm tra suốt ruột chi tình, Thuận Lý Thành Chương đưa ngươi dẫn vào vô sinh đường bên trong. Ta lúc trước nói qua, mặc cho Hùng Bay thân phận còn nghi vấn, nếu như hắn chính là dạ quân rơi vào vô sinh đường bên trong ám tử, vậy ngươi tiến vào vô sinh đường bên trong tất cả mọi thứ, chỉ sợ tất cả đều là dạ quân an bài. Mặc cho Hùng Bay là thứ 10 điện phó điện chủ, lại hết lần này tới lần khác gánh vác lên dạy bảo Vạn Ỷ Lan võ công chức trách. Người chỗ nào đều không đi, vừa vặn ngay tại Mặc cho Hùng Bay bên người. Từ đó cùng Vạn Ỷ Lan quan biết, hai cái tuổi tác chính tương đương nam nữ, lâu ngày sinh tình vốn cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Nhất Diệu chính là, mặc cho Hùng Bay còn thường xuyên có chuyện quan trọng muốn làm, để ngươi cho Vạn Nghị Lan nhận chiêu. Thực không dám giấu giếm. Tô Mạch nói đến đây, nhìn Vạn tàng Tâm một chút, "Vạn huynh nếu là lặn thân tiến vào Vô Sinh Đường bên trong, kia một thân thiên tuyển tẩy tâm kiếm kiếm pháp, tự nhiên là không thể bạo lộ ra. Giang Hồ truyền ngôn, ngươi bất quá là Vô Sinh Đường một vô danh đệ tử. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi tại Vô Sinh Đường bên trong thân phận, cũng không có cái gì cho tầm thường. Chí ít bên ngoài đến xem, võ công cao hơn ngươi cái gì cần có điều có, vì sao Mặc Cho Hùng Bay không cho bọn hắn cho Vạn Lan chiêu. hết lần này tới lần khác tìm ngươi, mà lại Hắn liền làm thật không biết, cái gì gọi là nam nữ hữu biệt sao? Vạn Tàng tâm sắc mặt trải qua biến hóa, hắn. Vậy mà tính toán đến tận đây, Tô Mạch thở dài, dạ quân người này quả thực là không thể khinh thường, hắn Lưu đồ đại cục khắp nơi là tử. Lúc trước ngươi nói, hắn từng theo ngươi đã nói, trí hướng của hắn cực kỳ rộng lớn. Tiêu Chỉ sợ quả nhiên là phóng nhãn đông hoang. Nếu như thật là một người như vậy, vô luận hắn ra cỡ nào lưu cục cũng không tính là ly kỳ. Có thể. Thế nhưng là hắn mục đích ở đâu a? Vạn Tàng tâm nhịn không được hỏi, nếu như chỉ là vì giết ta, hoàn toàn không có dạng này tất yêu a. Không phải là vì giết ngươi mà là vì đối phó vô sinh đường. Tô mạch như mày nói ra, thử nghĩ một chút. Thiên cung luận kiếm về sau, vô luận thắng bại, cái kia tên giả mạo thân phận tất nhiên đứng càng hỗn. Nếu như lúc này ngươi từng theo vạn ỷ lan với nhau, đồng thời thân là vạn ngọc đường chi tử thân phận bạo lộ ra, thật là như thế nào? Vạn tàng tâm lúc bắt đầu còn có chút ngạc nhiên, nhưng mà sau một lát, con ngươi đột nhiên co vào. Hỗn thỏa sẽ có rất nhiều người muốn biết cái này chân tướng. Loại này nghe đồn thường thường lại càng dễ kích phát người nội tâm chỗ sâu cấm kỵ, một khi lan truyền ra ngoài, tất nhiên số sao. Mà lúc này đây, kia tên giả mạo nếu như coi là thật thừa nhận việc này lại nên làm như thế nào? Vạn tàng tâm ánh mắt hái nhiên, việc này vừa ra, vô sinh đường bên trong tất có đại loạn. Đường đường vô sinh đường đường chủ, vậy mà ra môn bất hạnh, con cái. Kể từ đó, hắn lại như thế nào có thể phục chúng? Mà kia mặc cho hùng bay như quả nhân là vĩnh dạ quốc xếp vào tại vô sinh đường bên trong ám thủ, nhờ vào đó gợn sóng mà lên, cuối cùng nói không chừng thật để hắn phá vỡ vô sinh đường. Tại Tây Nam có một chỗ đất lập thân. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, thời cuộc nếu loạn, chính sẽ có người đục nước béo Lúc này tiết, đúng lúc gặp là Phượng Minh đại minh chủ chi tranh, lại có vô sinh đường thừa dịp cơ hội. Dạ quân tại trong lúc này, đại triển quên cước, nhưng cũng có thể nói thông được. Bất quá, đến đây kết thúc, người ta lời nói, 89 phần 10 đều là phỏng đoán, chân tướng đến tuột cùng vì sao, chỉ sợ còn phải lại đi một chuyến vô sinh đường mới có thể biết được. Lui một bước tới nói, vạn huynh một màn này vừa chết dĩ tại thiên hạ, nhưng cũng quả nhiên là phá cục. Dạ quân mưu đồ một bộ phận bạo lộ ra, ngươi lại chết, mà lại là trước mặt người trong thiên hạ chết. Hắn cho dù còn có thiên tuyển thứ 13 kiếm, nhưng cũng không phát huy được tác dụng. Mà ngươi, vừa vận từ sáng chuyển vào tối, lại làm hắn đồ Một phen nói đến đây, mặc dù như cũ có vô số đến không hết mê đạn rộ ở trong đó, nhưng là Vạn tàng Tâm đã cảm giác mình bây giờ đi chết, tựa hồ thật là sớm một điểm. Hắn trầm ngâm một chút về sau, đã có quyết định, lúc này ôm quyền nói ra, "Tô tổng tiêu đầu, Vạn Mộ có một cái yêu cầu quá đáng, còn xin Tô tổng tiêu đầu đáp ứng." Vạn huynh cứ nói đừng ngại. Tô Mạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Vạn tàng Tâm đưa tay trong ngực sờ lên, sau đó từ trong ngực lấy ra hai quyển sách giao cho Tô Mạch. Tô Mạch sử sờ, đây là Thiên Truyền Thệ Tâm Kiếm. Chương 243, Dạ Quân Chim Ưu. Thiên tẩy Tâm Kiếm. Bí tịch này vậy mà liền trong lực. Tô Mạch nhìn xem vạn tàng tâm cũng cảm giác người này quả nhiên không giống bình thường. Tất cả mọi người là khách giang hồ, giang hồ hiểm ác không phải một câu nói xuông, mang theo trong người bí tịch loại chuyện này càng là không được. Cái này nếu là thật có cái gì không hay xảy ra, người ta vừa tìm thi, vậy người này môn phái võ công liền triệt để tiết mọi nguồn, cho nên giết người sợ thi bạo bí tịch loại chuyện này chỉ có trong trò chơi có thể thực hiện. Người giang hồ vì không để cho mình tuyệt học lưu truyền ra đi, đó là cái gì biện pháp đều đã dùng hết, có thể truyền miệng tuyệt không ghi chép tại trên giấy, dù cho là ghi chép tại trên giấy cũng thường thường, thường thích nói ngôa dùng một chút không rõ ràng cho lắm thuyết pháp đến ẩn tàng tình túy trong đó chân truyền một câu giả truyền vạn quyển trải qua những bí tịch này nếu là người bình thường làm theo ý trang Mù quáng tu luyện thường thường không được pháp trừ phi là thật đã đến trong tuyệt cảnh không thể làm gì phía dưới không nguyện ý để tự thân tuyệt học thất truyền lúc này mới có khả năng đem tình túy lưu lại bình thường thời điểm thậm chí ngay cả sư phó truyền thụ đệ tử cũng có rất nhiều lưu lại thủ đoạn tình huống mà có chút truyền thừa vì sao nhất đại càng so nhất đại yếu chính là mỗi người đều lưu lại thủ đoạn lúc đầu có ba tay truyền hai đời về sau chỉ còn sót một tay chiêu này vốn là không cách nào cùng ba tướng tay sách so sánh nhau, cuối cùng chuyển cho không chuyển lại trở thành lão đại nan đề. Cái này cũng thành rất nhiều tuyệt học cuối cùng bị đứt đoạn truyền thừa nguyên nhân chỗ. Bất quá bởi vậy cũng có thể muốn gặp, bí tịch này truyền thừa đến cùng sao mà trọng yếu. Mang theo bí tịch đi đầy đường toàn bộ. Bị sư môn biết đánh một trận đều là nhẹ. Vạn Tang Tâm cũng có chút không có ý tứ. Bí tịch này chính là dọc theo con đường này, thừa dịp lão hồ ngủ về sau, ta vụng trộm biết. Kể từ khi biết có thiên cổ luận kiếm chuyện này về sau, ta liền muốn lấy mượn việc này làm một cái chấm dứt. Nhưng mà tựa như cùng Tô tổng tiêu đầu nói tới như vậy, Thiên Tuyền tẩy Tâm Kiếm cuối cùng không thể bởi vì ta mà ném đi truyền thừa, cho nên mới đem bí tịch vụn trộn viết thành. Kỳ thật, bí tịch này dựa theo Vạn Mẫu nguyên bản tâm tư, là hẳn là lúc trước liền muốn biện pháp đưa vào gian phòng của ngươi. Lấy tô Tổng Tiêu đầu là người, vô luận là tự mình tu luyện, hoặc là tìm một cái thích hợp truyền thừa người, Vạn Mẫu đều có thể tiếp nhận. Lại không nghĩ rằng, đêm qua vậy mà kinh lịch cái này rất nhiều khó khăn chắt trở. Vạn Mẫu tâm tư tại tô Tổng Tiêu đầu trong mắt, càng là hoàn toàn không chỗ che thân. Bí tịch này, cũng liền không thể lấy ra được tới. Đêm qua tô Mạch đi cho Vạn Tàng tâm trợ quyền, chuyện này tô Mạch chỉ cùng Mị Tử ý nhắc qua vì vậy, vạn tàng tâm lúc ấy cũng không biết tô mạch không tại trong phòng. phía sau cùng tô mạch sẽ cùng về sau, mặc dù có muốn đem bí tịch này giao cho tô mạch suy nghĩ, nhưng lại khổ vì không có lý do thích hợp. cũng không thể nói cho tô mạch, hắn dự định bản thân kết thúc ca, đành phải một mực lưu tại trên thân. lương trước nếu như chờ sau khi hắn chết, cùng tô mạch cái này một đoạn ngắn kết giao, lấy tô mạch tính cách cùng là người, hẳn là sẽ vì hắn nhặt xác. đến lúc đó đạt được bí tịch này, cũng coi là thuận lý thành trương. chỉ là không nghĩ tới tô mạch vẫn là phát hiện hắn tâm tư, đồng thời cho hắn ăn một viên âm dương chuyển sinh đan. Giờ này khắc này, hạ tại Tô Mạch trước mặt càng là hoàn toàn không có bí mật. Lúc này mới đem bí tịch này đem ra. Tô tổng tiêu đầu, Vạn Ngô muốn lại dò xét một chuyến vô sinh đường. Chuyến này sinh tử khó liệu, cái này thiên tuyển tẩy tâm kiếm, liền mời Tô tổng tiêu đầu tự mình định đoạt đi. Tô Mạch nghe vậy khẽ như mày, ngươi dự định lại đi một chuyến vô sinh đường? Không sai. Vạn Tàng tâm hít một hơi thật sâu, nghe vừa nói một buổi, để Vạn Ngộ trong lòng tái sinh vận sóng. Đến nay nghi đến, tại vô sinh đường bên trong đủ loại, xác thực có thể là bị dạ quân cũng sớm đã an bài tốt. Thượng như hết ngồi đại giếng, làm sao có thể nhìn thấy chân tướng? Bây giờ ta cái này một chết, phù hợp thâm thầm làm việc, nhìn xem có thể hay không tìm tới nơi mấu chốt. Tô Mạch nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, bỗng nhiên nhìn về phía xa xa lưu âm thành. "Ngươi không có ý định đi tìm Dạ Quân hỏi thăm rõ ràng?" "Ừm." Vạn Tàng tâm sử sở, "Dạ Quân." Tô Mạch khẽ gật đầu, "Nếu như ta đoán không sai, Dạ Quân tối nay sẽ tập kích bất ngờ Cị si Mị Lâm." Hắn lời nói này bình thản dị thường, lại là để Vạn Tàng Tâm náo bên trong oanh minh. Đến lúc này hắn ngắm nhìn bốn phía, không khỏi hỏi, "Đây là nơi nào?" Tô Mạch cười một tiếng, "Vũ Hàn ca." Vạn Tàng Tâm liền nhớ lại đến lúc trước đã từng hỏi Tô Mạch Ngụy Tử Y bọn hắn đi nơi nào. Tô Mạch trả lời chính là Vũ Hàn Cốc, khách sạn bên ngoài. Vạn Tàng Tâm truy vấn Tô Mạch vì sao để Hồng Vân Đại sư bọn hắn tiến về Vũ Hàn Cốc. Tô Mạch cũng không có nói cho hắn biết. Cái này đáp án nguyên lai like vậy mà tại nơi này, Dạ Quân muốn tập kích bất ngờ Si Mị Lâm, cho nên Tô Mạch cũng sớm đã lấy người ở đây chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là Vạn Tàng Tâm lại không rõ, Tô tổng tiêu đầu, làm sao ngươi biết Dạ Quân sẽ tập kích bất ngờ Si Mị Lâm? Chuyện này nói đến nói liền lớn. Tô Mạch nhìn sắc trời một chút, bất quá này lại trời còn chưa có tối, Dạ Quân. Tự nhiên hẳn là ban đêm ẩn hiện, chúng ta ngược lại là còn có chút thời gian. Mấy tháng trước đó, Đông Thành dọc theo sông phía trên phát sinh một kiện đại sự. Tô Mỗ vừa lúc mà gặp, vừa vẫn tham dự trong đó. Giao Long Hội Đại Đường gia gia cắt trường thiên vì dạ quân chỗ phái ảnh sứ cầm nã, đánh vào thủy lao bên trong. Hậu Phương mới biết được, dạ quân vậy mà muốn đem khống dọc theo sông chỗ. Cử động lần này hẳn là cùng Tây Nam lưu đồ có trực tiếp liên quan, lại bị Tô Mỗ đánh, đánh bại đánh bại bóc trận. Sự tình như vậy phát sinh, nhưng cũng dẫn đến Đông Thành phái trong lúc nhất thời đều đem ánh mắt đặt ở dọc theo sông đường thủy phía trên. Dạ Quân lúc ấy thừa cơ hội này, đã từng đem người tiến đánh qua Thiên Cụ Thành. Cử động lần này từ bên ngoài đến xem, tựa hồ không có vấn đề gì. Càng đem dọc theo sông sự tình trở thành một cái nguy trang, là Dương Đông kích Tây Kế Sách. Hắn nói đến đây, có chút dừng lại, nhưng khi đó Tô Mộ nghe được cái này truyền ngôn thời điểm, liền cảm giác cổ quái. Dọc theo sông phía trên một khi chuyện xảy ra, Đông Thành tất nhiên là trước tiên xử trí. Thế nhưng là, cho dù ai đều có thể nghĩ đến, cái này có thể là Dạ Quân Dương Đông kích Tây Kế Sách. Để Thất Đại phái thậm chí cả Đông Thành chư phái người, đều đem ánh mắt tập trung dọc theo sông phía trên. Chính hắn thì đem người tiến đánh Thiên cụ Thành. Cái này Mưu Đồ vốn là không gạt được bất luận kẻ nào, bằng không mà nói, Thất Đại Phái trưởng môn cũng sẽ không đi đường suốt đem tiến về Thiên cụ Thành. Chờ dạ quân vừa đến, lúc này triển khai một trận đại chiến. Đến tận đây Vĩnh Dạ Cốc thất bại tan tác mà quay trở về, hết thảy tất cả gần như tại hành quân lặng lẽ. Thế nhưng là, chuyện này coi là thật chính là đơn giản như vậy. Thất Đại Phái trưởng môn từng cái đam Mưu Tốc Chí, Dạ Quân càng là lạc tử động hoang Mưu Đầu cực lớn. Đều là hồ ly ngàn năm, ai có thể lừa gạt qua ai? Cho nên, ta vậy sẽ liền cảm giác, Quân tựa hồ có khác Mưu Đồ sau đó ta tiến vào tử dương môn, chuyên môn như vậy sự tình cùng thái sư phụ kỹ càng thương thảo một phen, thế mới biết, dạ quân tiến đánh thiên cụ thành thời điểm, thanh tú sơn cùng vũ hàn cốc châu đóng giữ bảy phái người, cũng chia ra nhân thủ tiến về chặn đánh, thậm chí thanh tú sơn sơn thành bên trong chỉ để lại số rất ít người thủ vệ, bởi vì lo lắng si mị lâm có thể sẽ nhờ vào đó phản công, tất cả ngoại trừ đi chặn giết vĩnh dạ cốc nhân thủ bên ngoài, phần lớn người thì là đi tới lưu âm thành phòng chuẩn bị ưu tuyển giáo phản xung, kể từ đó thanh tú sơn sơn thành tựa như cùng là cóng rắn cắn gà nhà. Như Dạ Quân mưu tính coi là thật không phải thiên cụ thành, sử dụng cũng căn bản cũng không phải là cái gì dương đông kích tây kế sách. Tất cả Mưu Tính, kỳ thực là vì Minh Tu Sả đạo, ám độ Trần Dương, kia, ngươi đoán hắn sẽ nhân cơ hội này làm như gì? Vạn tàng Tâm chỉ cảm thấy trong lòng run lên, ngươi nói là, Dạ Quân lúc kia cũng đã âm thầm phục binh, thừa dịp Thanh Tu sơ thành, cửa thành đại không thời điểm, chui vào trong đó, án binh bất động. Hắn lời nói này xong sau, dẫn đầu nghĩ tới chính là, vì sao Vĩnh Dạ Cốc không thừa cơ hội này cầm xuống Thanh Tu Sơn? Nhưng là nghĩ lại cũng đã minh bạch, bởi vì thiên cổ thành a, mặc dù dã quân bên ngoài xâm chiếm thiên cụ thành, kèm chế phần lớn ánh mắt, nhưng nếu là thanh tú sơn buộc phát xung đột, một khi đánh lui dã quân, thanh tú sơn thành bên trong vĩnh dã cốc đệ tử sẽ bị thiên cụ thành cùng vũ hàn các người liên thủ vây công, hai mặt thủ địch. vậy cái này một tay mưu tính vốn cũng không có mấy may ý nghĩa, mà lại từ hôm nay dã quân mưu đồ ưu tuyển giáo thủ đoạn đến xem, ba nhà ma giáo căn bản cũng không phải là một lòng. nếu là hắn vẹn vẹn chỉ là vì tuyển giáo muốn đoạt lại hai chỗ này, ngược lại là có thể cùng tuyển giáo liên thủ đối địch, trước cầm xuống thanh tú sơn, lại cùng tuyển giáo cùng một chỗ vây công vũ hàn nhưng vấn đề là, dạ quân ngay cả ưu tuyển giáo chủ đều muốn mưu tính một trận, làm sao có thể để ưu tuyển giáo đối hai chỗ này mất mà được lại? Huống chi, kế này vừa ra, vĩnh dạ cốc tiến đánh vũ hàn cốc người nói không được liền rốt cuộc trở về không được. Dạ quân há có thể như thế quên mình vì người? Cho nên, từ vậy sẽ bắt đầu, dạ quân chân chính mục tiêu kỳ thật liền đã khóa chặt tại ưu tuyển giáo trên thân. Nghĩ đến đây, vạn tàng tâm đã cảm thấy tay chân lạnh bớt. Tô mạch thì là cười một tiếng. Bất quá vậy sẽ ta cùng thái sư phụ thương lượng chuyện này thời điểm, có một số việc vẫn còn không thể hoàn toàn xác định. Cho nên, Thái sư phụ đem một viên tử dương khiến tặng cùng ta, để cho ta tại thích hợp thời điểm tùy cơ ứng biến. Nhưng là vậy sẽ, ta đã cơ bản xác định Vạn huynh thân phận. Thái sư phụ trên người ngũ quỷ thiên ma khí cùng Vạn huynh trên người không có sai biệt, chỉ bất quá càng hung hiểm hơn tàn nhẫn. Hiển nhiên là xuất từ Dạ quân chi thủ. Vạn huynh thương thế trên người chính là xuất từ ngũ quỷ thiên la. Từ trong chuyện này, ta trên cơ bản có thể suy đoán ra, Vạn huynh cùng Vĩnh Dạ cốc ở giữa, sợ là có không ít liên lụy. Dù sao từ trên người ngươi thương thế liền có thể nhìn ra được, ngươi là trước bên trong ngũ quỷ thiên ma khí phía sau mới bị những cái kia nhận vô sinh lệnh hạng giá áo túi cơm tràn giết. Nếu như không phải có ngũ quỷ thiên ma khí nội thương phía trước, những người kia lại như thế nào là đối thủ của ngươi? Ta vậy sẽ mặc dù không biết đả thương ngươi người là ngũ quỷ thiên la, nhưng cũng biết cái này võ công đến từ vĩnh dạ cốc. Vĩnh dạ cốc chiếm cứ đông thành lấy đông, tùy tiện ở giữa như thế nào dám đặt chân đông hành? Cho dù tiến vào bên trong, không cẩn thận ẩn tàng, khát làm tính toán, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác cùng vạn huynh lên xung đột? Chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn cầm kia vô sinh lệnh? Vương chi, ngươi mặc dù bởi vì vô sinh lệnh quan hệ bị vô sinh đường cùng đám đạo trích kia chi độ truy sát nhưng ngươi chúng ngũ quỷ thiên ma khí về sau cũng không bỏ mình nếu như vậy sẽ trực tiếp cầu trợ ở thất đại phái nếu là có thể đem vĩnh dạ cốc bên trong người lén lén lẻn vào đông thành bên trong âm thầm làm việc manh mối nói rõ vậy liền xem như có công với đông thành vô sinh lệnh giữa lúc này đều chưa hẳn dễ dùng càng là hợp lý nhất tự vệ chi đạo thế nhưng là ngươi lại vẫn cứ không có thậm chí tại ngươi khôi phục về sau như cũng giả ngươi giả dại ta cái này biết ngươi thật cùng vĩnh dạ cốc có chỗ liên lụy ngươi dĩ bị ngũ quỷ thiên la đả thương chính là bởi vì các ngươi ở giữa có một cái khác tầng quan hệ đương nhiên Vậy ta chưa minh bạch trong đó chi tiết, cho nên cũng liền không tốt trực tiếp hỏi vạn hình. Tô Mạch lời nói này sau khi nói đến đây, Vạn Tàng Tâm đã không biết nên làm cái gì biểu lộ mới tốt nữa. Hắn tự cho là mình ẩn tàng không dám nói là thiên ý vô phùng, lại chỗ nào có thể nghĩ đến, vậy sẽ Tô Mạch liền đã nhìn ra nhiều đồ như vậy. Chắc không được đêm qua Tô Mạch nhìn thấy kia thiên tuyển 12 kiếm thời điểm, nửa điểm kinh ngạc đều không có. Đây hết thảy vốn là đều nằm trong dự đoán của hắn. Mà Tô Mạch mấy ngày nay sở dĩ từ đầu đến cuối án binh bất động, cũng là đang chờ mình động tác. Càng là đang chờ kia thiên tuyển 12 kiếm như thế nào ra chiêu tóm lại tới nói, nhìn như không đếm xu đến, kỳ thực bất quá là đang tọa quan loạn mà thôi. trong lúc nhất thời ngoại trừ bội phục bên ngoài, lại không hãn nghiệm. nếu biết vạn huynh cùng lĩnh giả cốc ở giữa liên lụy, kia liễu trang chủ nhìn thấy cái kia vạn tàng tâm, xuất từ nơi nào cũng liền không khó suy đoán. như thế, bên ta mới xác định một chuyện khác. thiên cử luận kiếm chính là giả quân một tay tính toán, nó mục đích một trong chính là hấp dẫn tuyệt đại đa số ánh mắt đến thiên cử thành. mà tại thiên cử thành bên trong, ta gặp được vị kia kiếm si về sau, liền biết dạ quân chân chính toan tính liêu, như, nhưng thật ra là si mỹ lâm Hôm nay, Vũ truyền giáo chủ bị Dạ Quân một phong thư lừa gạt đến thiên cụ thành bên trong, thưởng thức thiên cụ luật kiếm. Mà ta, kỳ thật muốn biết nhất chính là, Dạ Quân có phải thật vậy hay không tới. Một Vân đại bên trên ta gặp được Dạ Quân thời điểm liền đang nghĩ, hắn nếu là giả, kia Dạ Quân tất nhiên sẽ đến si mị lâm tự mình công phạt. Nếu như hắn là thật, vậy ta lúc trước suy đoán chỉ sợ tất cả đều sai. Tô Mạch sau khi nói đến đây, cười cười, Vạn huynh vậy sẽ tại khách sạn bên ngoài hỏi ta, vì sao muốn để hồng Vân đại sư bọn hắn tiến về Vũ Hàn Cốc. Mà ta lúc ấy cùng Vạn huynh nói lời, Vạn huynh còn nhớ đến. Tô tổng tiêu đầu lúc ấy nói Vũ Hàn Quốc phải trăng co biến số, chỉ cần nhìn Thiên củ luận kiếm biến số. Hôm nay chuyện mới vừa phát sinh, Vạn Tàng Tâm như thế nào sẽ quên? Mà bây giờ hắn cũng minh bạch, Thiên Cừ luận kiếm bên trong chủ yếu biến số, liền ở chỗ dạ quân phải trăng đích thân đến. Hắn chuyến này bố cục từ dọc theo sông đường thủy bắt đầu, đến Thiên củ luận kiếm, có thể nói là mọi chuyện nắm. Một thì vì Vạn Tàng Tâm dương danh, thứ hai hô ưu tuyển giáo chủ, ba thì lợi dụng Vạn Tàng Tâm thân thế, nhu đồ vô sinh đường, bốn phép tính kiểm chế Thiên Cừ thành ánh mắt, ngầm lấy xi si mị lâm, nói cái gì một hòn đá ném hai chim, kỳ thực bố cục như mạng điện, rối khó gỡ trong đó trọng yếu nhất một tiết chỉ sợ chính là cái này Si Mỹ Lâm Uy Tuyền Giáo chủ bị hố tại Thiên cụ Thành bên trong nếu như cái này Si mị Lâm không cách nào cầm xuống chẳng phải là vì Đông Thành chưa phái làm quần áo cưới hắn dạ quân cũng không phải người tốt làm sao lại như thế thích làm việc tốt mà tại cái này bốn cái mục đích bên trong rút vạn tàng tâm dương danh không cần hắn đến búng tay Hố Uy Tuyền Giáo chủ hắn có hay không tại trận càng là cũng không trọng yếu nếu như ở đây ngược lại sẽ bằng thêm biến số về phần lợi dụng vạn tàng tâm thân thế cùng cùng vạn ỉ lan ở giữa rút mắc diễn trò vốn là nói sau. Duy chỉ có cái này si mị lâm sự tỉnh lửa xém lông mày. Hắn tất nhiên cần phải tự mình mà đến. Tô Mạch tính định điểm này, liền biết, dựa theo người này phong cách hành sự đến xem, tất nhiên lại là giả thoáng một thương. Bên ngoài đến xem, hắn tất nhiên sẽ tiến về thiên cụ thành một nhóm, tiến một bước làm nhạt hắn mục tiêu chân chính chỗ. Cho nên, một khi xác định một vân đài bên trên dạ quân là giả, chân chính dạ quân người ở phương nào, cũng liền không cần nói cũng biết. Mà đây cũng là vì cái gì, đoạn tùng vì sao lại bỏ thiên củ lục kiếm, mà tới Vũ Hàn cốc nguyên nhân về phần tử dương môn tại thiên cụ thành bên trong nhận lời cho lạc trưởng sinh duy trì thiên cụ luận kiếm cục diện ngàn tại chúng thì là tại đêm qua cũng đã đệ nghị tử y để cầm tử dương lệnh thừa dịp thành nội ánh mắt tất cả đều bị vạn tàng tâm cùng vạn tàng tâm hấp dẫn thời điểm lặng lẽ sờ sờ đi tới vũ hàn gốc dừng ở đây hai mái hiên miu cục đã thành liền nhìn tối nay tranh chấp tiếng nói đến tận đây màn đêm đã lặng yên giáng lâm tô mạch lặng lặng mà nhìn xem vạn tàng tâm vạn tàng tâm lại là sắc mặt rãy rủ không đớt. dạ quân với hắn trên thân sử dụng đủ loại thủ đoạn có thể nói là cực điểm tâm cơ hắn quả thực là muốn đến dạ quân trước mặt hỏi thăm rõ ràng thế nhưng là vạn tàng tâm to mày hít một hơi thật sâu tô tổng tiêu đầu xin thứ cho ta không thể tiến về bây giờ tại ta mà nói xem như triệt để thoát ra dạ quân trưởng khống càng là tránh đi người trong thiên hạ tầm mắt chính là tốt nhất dò xét vô sinh đường thời cơ ta ta muốn đi trước vô sinh đường tìm tòi tô mạch nhẹ nhàng cười một tiếng nhẹ gật đầu vạn huynh có ý niệm này cũng là nhân chi thường tình tô mỗ đương nhiên sẽ không ngăn cản chỉ là cái này sắp chia tay thời khắc lại là đối với vạn huynh căn dặn một phen vạn tâm lập tức gật đầu giờ này khắc này hắn đã đối tô mạch kinh động như gặp thiên nhân Dạ Quân đã là đam mưu trúc chí, gần như tại để cho người ta sợ hãi. Xem hắn một phen mưu cục đến tận đây, quả nhiên là hoa văn chống chất. Đáng sợ nhất là, hắn cái này mưu cục cũng không phải là khắp nơi thành công, mà là cho dù thất bại, cũng có hậu thủ bổ đủ con đường phía trước. Ngược lại nhờ vào đó sửa cũ thành mới, có khác mới mưu dâng lên. Nhất cử nhất động, tự nhiên mà thành, để cho người ta khó mà nắm lấy. Không cẩn thận bước vào trong đó, bất chi bất giác cũng đã gặp an toán. Mà Tô Mạch lại thấy rõ, cẩn thận thăm dò, trực kích bại tức. Khả năng vì càng làm cho Vạn Tàng Tâm nhìn mà than thở. Này lại tô mạch có chuyện căn dặn, hắn đương nhiên phải cẩn thận đi nghe. kết quả tô mạch chỉ là nói ra, vạn huynh nhớ lấy cẩn thận. liền cái này, vạn tàng tâm nhất thời yên lặng, bất quá hơi trầm mặc về sau, nhưng lại cảm thấy đây chính là khuôn vàng thức ngọc, không thể bàn cái đạo lý. cuối cùng liền ôm quyền, đa tạ tô tổng tiêu đầu, vạn mỗ. cáo tử, mời. tô mạch ôm quyền tiễn biệt, vạn tàng tâm thì lại nhìn lưu âm thành một chút, cuối cùng lúc này mới dẫm một cái đủ, phi thân lên, chớp mắt liền đã không thấy tung tích. tô mạch đem ánh mắt từ vạn tàng tâm trên thân thu hồi, nhìn về phía trong tay hai quyển bí tịch, thu vào trong lòng. Ngược lại lại là thở dài. Kỳ thực, hắn cũng không quá muốn cho Vạn Tàng Tâm đi gặp Dạ Quân. Nếu như Dạ Quân một mực chắc chắn, Vạn Tàng Tâm chính là Vạn Ngọc Đường thân nhi tử, kia Vạn Tàng Tâm đến cùng có nên hay không tin tưởng? Bây giờ, lại là vừa đúng. Tô Mạch quanh chân ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lại. Bóng đêm bao trùm phía dưới, Lưu Âm Thành nội lại là ngoài dự liệu bên ngoài an bình. Giống như kia mưa gió nổi lên trước đó bình tĩnh. Chương 244, Quỷ ảnh trung điểm. Tối nay không gió, có tinh. Chi chít khắp nơi, đầy trời sáng chói. Đêm qua kia một trận mưa lớn làm cho cả thiên địa vì đó nhất tĩnh. Dưới bóng đêm Lưu Âm Thành Một mảnh an bình. Trong phủ thành chủ, đèn sáng treo cao, khi thì có tuần tra ban đêm đệ tử vội vàng đi ngang qua, nhưng lại biến mất trong nháy mắt không thấy. Chuyện trên đời này tình thường thường một người có hai bộ mặt, có quang minh chỗ, tất có hắc ám. Mà liên tại quang mang kia không cách nào chạm đến hắc ám bóng ma bên trong, đột nhiên có thân ảnh từ âm thầm hiện hiện. Nhẹ như lông hồng, tĩnh như quỷ mị. Du tẩu cùng phủ thành chủ các nơi âm u nơi hẻo lánh, thi triển khinh công bị dị khó dỏ. Bọn hắn hành động nhanh, hiển nhiên là sớm cóưu đồ. Bất quá trong khoảnh khắc, một đám người áo đen cũng đã ghé vào một chỗ. Đi đầu một người chỉ một ngón tay Mấy người tựa như cùng là mấy đạo cái bóng, tràn vào kia trong sân. Có lẳng lặng điệu dán tại trên vết tường, có dấu dến tại trong góc. Người cầm đầu kia tiện tay tìm đòi, cửa phòng lập tức mở ra. Trong gian phòng đó, trên giường đang có người ăn giấc. Tựa hồ phát giác không đúng, bỗng nhiên xoay người mà lên, hướng phía ngoài cửa nhìn lại. Đêm tối phía dưới, có gió từ trước cửa thổi nhập, nhưng không thấy một người. Lục nguyên tựa hồ có chút nhẹ nhàng thở ra. Từ đâu tới tà gió, đang muốn đứng dậy đóng cửa, đã thấy tới đất bên trên lại có một đoàn cái bóng. Không có người, tại sao có thể có cái bóng? Lúc này biến sắc, cũng không chờ hắn có phản ứng cái bóng kia bỗng nhiên sát mặt đất như bay mà tới, chớp mắt liền đã đến lục nguyên phía trước cửa sổ. lục nguyên đưa tay trên giường gỗ, lang không mà lên. cái bóng kia vậy mà cũng đi theo đột ngột từ mặt đất mọc lên. lại ở đâu là cái gì cái bóng? liền gặp được nó đột ngột từ mặt đất mọc lên đồng thời, đông nhiên thổi phồng bành trướng, ngũ quan chợt hiện, quanh thân đen nhánh, hai con ngươi miệng bên trong đều là dấu tuyết. cái này căn bản là một trưởng đen nhánh ra người, cái bóng ảo thuật. lục nguyên lúc này nhận ra, một trưởng đã xuất thủ. lục nguyên xét trưởng mà kích, người kia ra vậy mà cũng đi theo dò xét trưởng mà kích hai trưởng đống nhiên tương đối, lục nguyên chỉ cảm thấy trưởng phong rơi chỗ, giống tuyết, kia đã bành trướng ra người, vậy mà đã quấn quanh ở hắn trên cổ tay. lục nguyên đến cùng là tử dương môn cao đổ, một thân võ công không phải tầm thường. mắt thấy nơi này lại là không cần suy nghĩ, tiện tay hất lên, nội lực chấn động ở giữa, người kia bị đốn lúc bị hắn chấn thoát đến trên mặt đất, rơi xuống đất tựa hồ có chút cứng đờ, lại tại trong một chớp mắt lại một lần nữa linh động, một lần nữa xoay người mà lên, hướng phía lục nguyên tấn công mà tới. lục nguyên không muốn cùng người này ra cái bóng chiến đấu, vĩnh dạ cái bóng ảo thuật không tầm thường, lấy ra người làm cái bóng. Người này ra tự nhiên là trải qua trùng điệp ma luyện, lấy thủ đoạn đặc thủ chế biến. Mặc dù nền tảng là da người vật liệu, nhưng chân chính làm được về sau, lại là đao kiếm khó thương. Nhưng mà sử dụng cái này cái bóng người, dùng võ công cao thấp, thủ đoạn kỹ pháp mà nói, sử dụng số lượng cùng mạnh yếu cũng đều có sự khác biệt. Cao thủ có thể điều khiển quỷ ảnh trùng điệp mười mấy hơn hai mươi cái cái bóng nhu thân mà lên, như là thân ở quỷ bảy vây quanh bên trong, khó mà giải thoát. Mà bình thường nhất thì là một người một ảnh. Trong đó mấu chốt nhất một tiết chính là điều khiển cái bóng chính là người. Cho nên cái bóng cũng không phải là chủ thể, nhân tài là mấu chốt cái này cái bóng truy không nát sẽ không nát thế nhưng là phía sau điều khiển người lại là có thể đem đánh chết tươi nay lại công phu ở chỗ này cùng cái này cái bóng chiến đấu quả thực là hạ sách bên trong hạ sách biện pháp tốt nhất chính là tìm tới cái bóng về sau người mà cái bóng cùng nhân chi ở giữa khoảng cách tuyệt sẽ không quá xa thường thường liền tại cái này mười mấy hai mươi mét bên trong lục nguyên trong khoảnh khắc liền đã có quyết đoán lúc này thân hình cùng một chỗ bay nào đến phía trước cửa sổ đang muốn phi thân ra ngoài đã thấy đến kia cửa sổ trong khe hở đung nhiên lại có một đạo màu đen cái bóng như là nước chảy rót vào trong phòng Theo sát lấy Bỗng nhiên căng phòng lên đến, tấn công mà lên. Lục Nguyên sầm mặt lại, đột nhiên một cái thiên cân truy đè xuống thân hình, mũi chân vừa mới rơi xuống đất, lại là sắc mặt đại biến. Chỉ vì tại cái này ngắn ngủi trong một chớp mắt, trước mặt sau lưng, vậy mà đã xuất hiện 4-5 cái cái bóng. Đem nó bao bọc vây quanh, bỗng nhiên tất cả cái bóng tất cả đều đột ngột từ mặt đất mọc lên, quần công. Lục Nguyên còn muốn tách ra chúng đây, nhưng mà bước chân khẽ động, mắt cá chân liền đã có bóng dáng quấn đi lên. Hắn nội vàng dùng nội lực chân khai, lại cảm thấy trên tay siết chặt, lại có một cái bóng quấn quanh ở hắn cổ tay. Một tay một chân bị trói, một thân bản sự đã đi một nửa, không đợi vận chuyển nội lực đem động tác này bên trên cái bóng tránh thoát xuống dưới. Đã có bóng giăng quấn quanh ở hắn trên lưng, tựa như âm lưu thủy như rắn, vòng quanh người mà lên, khoảnh khắc liền đã quấn quanh ở hắn cái cổ. Mấy chương không có con mắt, tràn đầy trống rỗng ra người đầu, từ các nơi phương hướng lặng lặng nhìn Lục Nguyên. Quỷ khí âm trầm, cực kỳ kinh người. Trên dưới quanh người lực đạo càng cuốn càng chặt. Lục Nguyên gầm thét một tiếng, Tử Dương môn thuần dương nội lực thi triển, trong lúc nhất thời cũng rốt cuộc không cách nào tránh thoát. Cùng lúc đó, cửa gian phòng hộ các nơi mở rộng, đạo đạo thân ảnh tràn vào gian phòng kia bên trong đi đầu một người năm ngón tay mở ra, mỗi dẫn ra một lần ngón tay, những người kia ra cái bóng liền nhiều hơn một phần động tác. bởi vậy có thể thấy được, những cái bóng này tất cả đều thuộc về hắn một người. lục nguyên ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức xanh xám. các ngươi, vĩnh dạ quốc yêu nhân như thế nào sẽ xuất hiện tại ta. lưu âm thành, lưu âm thành bên trong, bảy phái phòng thủ tạm thời lấy tử dương là nhất. lục Huynh. chúng ta cũng coi là đã lâu không gặp. kia vĩnh dạ quốc người cầm đầu nhẹ giọng mở miệng, nhà ta thượng tối nay có chuyện quan trọng muốn làm, tạm thời mượn lục Hình thủ dụ một phòng, là ngươi. Lục Nguyên sắc mặt đại biến, ngươi là Vĩnh Dạ Cốc Quỷ Ảnh Bảy Tông thứ ba tông. Quỷ Ảnh Bảy Tông tựa như cùng Ngũ Quỷ Thiên La, hình dung cũng không phải là một người, mà là bảy người. Là Vĩnh Dạ Cốc bên trong, cái bóng ảo thuật đại thành người. Bảy người này mỗi một cái đều có thể khống chế 10 cái trở lên cái bóng. Thủ đoạn cực kỳ ảo diệu. Lục Nguyên làm Tử Dương môn đệ tử, lúc trước tự nhiên cũng từng cùng Vĩnh Dạ Cốc người giao thủ qua. Lần thứ nhất gặp lại Quỷ Ảnh Bảy Tông, lại chỉ gặp cái bóng không gặp người. Không đợi đem người tìm tới, cũng đã suýt nữa chết thảm tại cái bóng phía dưới. Lại không nghĩ rằng, lại một lần nữa gặp nhau vậy mà lại là lúc này không nghĩ tới nhiều năm như vậy, lục huynh như cũng nhớ kỹ tại hạ, ngược lại là rất cảm thấy vinh hạnh. người cầm đầu kia nhẹ giọng mở miệng, liền gặp được một người áo đen đông nhiên đến lục nguyên sau lưng, lấy lưng tựa lưng, dán tại lục nguyên sau lưng, Giao xương hình bóng. lục nguyên sắc mặt chấp nhận, liền gặp được quấn quanh ở trên người hắn trùng điệp cái bóng, đông nhiên đều buông lỏng, từ trên người hắn các nơi ly tán mà đi, đưa về đến cái kia quỷ ảnh thứ ba tông sau lưng, lát thành trên mặt đất, coi là thật tựa như cũng là một cái bóng. lục nguyên cũng đã thân bất do kỷ. ở sau lưng kia vĩnh dạ người giao xương hình bóng dưới, từng bước từng bước đi tới bản đọc sách trước án thân hình không tự chủ được, trong miệng cũng khó có thể nói, chỉ là trầm mặc nâng bút mày, viết một phong thủ dụ. Sau đó rơi xuống Tử Dương phiến ấn, nhấc lên làm cô bút tích về sau, giao cho cái kia quỷ ảnh thứ ba tông. Người này nhận lấy về sau, khẽ gật đầu, ngược lại giao cho bên người một người áo đen. "Đi thôi, chớ có để quân thượng chờ trực. Người kia kết quả thủ dụ về sau, lúc này thân hình mà lên, bất quá trong nháy mắt liền đã rời đi phụ thành chủ. Bất quá chung trả thời gian, liền có một nhóm mấy trăm người đến cửa thành đông. Đi đầu một nhân khẩu bên trong hô to. "Phụng tử Dương lệnh, ra đông thành, có chuyện quan trọng muốn làm." Mời mở cửa thành. Đông thành phòng giữ người chính là Viễn Sơn kiếm phái đệ tử. Ánh mắt tại đám người này trên thân từng cái đảo qua, không khỏi nhíu mày. Đám người này quần áo bộ dáng, tựa như cùng là một đám dân chúng tầm thường. Ngược lại là nhìn không ra có gì đó cổ quái chỗ. Thế nhưng là để một đám bách tính rời đi cửa thành Đông, ngược lại càng thêm cổ quái. Lúc này hỏi, nhưng có thủ dụ. Người đứng trước đó lúc này đưa tay dụ lấy ra, Viễn Sơn kiếm phái người sau khi xem, có chút trầm ngâm. Xin hỏi một tiếng, chư vị ra cửa thành Đông, ý muốn đi nơi nào? Đây là lục tiền bối mật lệnh, sư huynh nếu là muốn biết có thể tự mình đi hỏi tham lục tiền bối tiểu đệ nơi này chính là không dám trả lời viễn sơn kiếm phái người kia khẽ gật đầu một cái đã thủ dụ là thật nên cũng không dám có xử mà lại gần nhất mấy ngày nay ở giữa lục nguyên luôn có một chút kỳ kỳ quái quái mệnh lệnh lúc trước cũng đã điều đi không ít tử dương môn cùng lãnh nguyệt cung người chẳng biết đi đâu nơi nào bây giờ đám này không biết từ nơi nào xuất hiện người không nhân tiện là tử dương môn cùng lãnh nguyệt cung người cải trang giả dạng chẳng lẽ phía trên lại đối xi si mị lâm sinh ra cái gì tưởng nghiệm dự định chuyển đổi một chút sách lược ý niệm này ở trong lòng lặp đi lặp lại ở giữa lại là phất phất tay mở cửa thành kết kết kết kết tiếng vang truyền đến, trong chốc lát, cửa thành đông đã mở rộng. Lúc trước kia người cầm đầu lúc này ôm quyền, đả tạ sư minh. Không sao, đi đường cẩn thận. Viễn sơn kiếm phái đệ tử chỉ coi bọn hắn là tiếp cái gì thật bí ẩn nhiệm vụ, giọng nói vô cùng vì trinh trọng. Đưa mắt nhìn bọn hắn tất cả mọi người rời đi cửa thành đông về sau, lúc này mới hạ lệnh đem cửa thành đóng lại. Mà đám người này rời đi cửa thành đông không lâu, đứng trên đầu thành người đã dần dần thấy không rõ lắm thân hình của bọn hắn lúc, lúc này mới bỗng nhiên trừ đi ngụy trang, đem ngụy trang quần áo chỉnh lý tốt, ngay tại chỗ ẩn tàng, phía sau không được còn hữu dụng chỗ. Có người mở miệng hạ lệnh đám người lúc này làm theo, đem quần áo ẩn tàng tốt về sau, lại đem tự thân ăn mặc chỉnh lý. bọn hắn mỗi người đều có toàn thân áo đen, đầu đội màu đen mũ trùm, chỉ để lại một nửa gương mặt, lại là đeo người từng chương tơ vàng màu lót đen mặt nạ. cái này trang phục, lại là cùng tô mẠch lúc trước tại Giao Long Hội thủy trại bên trong, nhìn thấy vị kia ảnh sứ không khác nhau chút nào. tối nay vĩnh dạo cốc lưu đồ si mỹ lâm, tới, thấp nhất tần thứ cao thủ, lại là ảnh sứ nhân vật. cái này tập hợp đủ mấy trăm chi chúng, quả thực là không thể khinh thường đám người này tất cả đều chỉnh lý xong về sau, lúc này phi thân lên, thẳng đến lấy si mỹ lâm chỉ là bọn hắn nhưng lại không biết giờ này khắc này cửa thành đông trên đầu thành đang có một người cầm trong tay một vật lặng lặng hướng lấy bọn hắn vị trí quan sát người này một thân áo tím tóc dài bay múa dưới bóng đêm trong tay nàng vật kia một đầu hẹp một đầu rộng tràn đầy kim loại sáng bóng nhìn qua có chút nặng nề rõ ràng là dọc theo sông mà xuống lúc đó vị kia chiến trưởng quỹ đưa cho tô mạch ngàn ra mắt Si mỹ lâm nội ứng khí trung trời cơ quan trùng điệp cho dù tam kỳ lệnh ba đi thứ nhất cũng không thể khinh thường chuyến này có vĩnh dạ cấp cao nhân vì chúng ta do đường ngược lại là không thể tốt hơn Ngụy Tử Y nhẹ nhàng điệu thở dài một ngụm, chỉ là cao mày, nhịn không được lại cầm ngàn dám mắt bốn phía nhìn ra xa, thế nhưng là sau một lát, lại là có chút thất vọng để xuống. Bên người nàng không xa, một cái trung thực nam tử gặp này mỉm cười, Ngụy cô nương lại tại tìm tổng tiêu đầu rồi. Ngụy Tử Y sững sở, hừ một tiếng, hắn câu cá, này lại con cá đều lên câu, hắn lại còn không xuất hiện, ta còn không thể tìm xem rồi. Có thể có thể có thể, phó Hàn liên nơi nào còn dám nhiều, chỉ là trong lòng không khỏi nói thầm, lúc trước con cá không có mắc câu thời điểm, cũng không gặp ngài ý tìm. Sau khi ánh mắt mỏ về phương đông thời điểm, ánh mắt nhưng lại không khỏi có chút nóng cắt. Hắn gia nhập Tử Dương tiêu cục, cam tâm trở thành một vị tranh tử thủ. Kỳ chủ muốn mục đích, chính là muốn nhờ vào đó thành danh giang hồ. Tô Mạch vô công cao cường, tâm cơ phi phạm, tuyệt không phải vật trong ao. Hắn phó Hàn Liên không có kinh nghiệm giang hồ, tại trên giang hồ lung tung lăn lột, dù cho là có một thân võ công, nhưng cũng khó tránh khỏi bị người bán đi. Chỉ có đi theo Tô Mạch bên người, mới có khả năng trở nên nổi bật. Cho nên, mặc kệ Tô Mạch cái gì, hắn đều thành thành thật thật nghe lời. Bây giờ cơ hội này quả nhiên liền đến. Trong lúc nhất thời cũng không khỏi trong lòng lửa nóng. Ngụy Tử y lúc này lại bỗng nhiên quay người. Được rồi, nên thả đã thả đi, chúng ta bên này cũng muốn bắt đầu làm việc. Nhà ngươi tổng tiêu đầu qua, vĩnh dạ cốc người tất nhiên sẽ không để lấy lưu âm thành mặc kệ. Lưu âm thành bên trong, tất có chuẩn bị ở sau, đem đám người này tìm ra, giải quyết hết. Đến lúc đó, vĩnh dạ cốc dò đường tiên phong, hẳn là cũng sẽ có kết quả. Phó Hàn Nguyên nhẹ gật đầu, vội vàng đứng lên, lại vội vàng đá đá bên cạnh nằm ngáy ho ho hồ tam đao hai cước. Hồ tam đao một cái giật mình, xoay người mà lên. Ùm. Dê béo ở đâu? Phó Hàn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, tại ngươi trong động, đi làm việc mỗi ngày liền nghĩ dây béo ngươi đã hoàn lương a hoàn lương hồ tam đao suy nghĩ một chút lập tức giận tí mặt ta cũng không phải lưu lạc trong phong trần nữ tử đúng ngươi là lưu lạc trong phong trần kỳ nam tử được rồi phó hàn uyên tính tình nhưng thật ra là lạnh lệnh nhưng mà hồ tam đao cái này huấn bất lận không có mặt thẻo quái khách ở bên người cùng hắn dựng hí lại là để mắt tới phó hàn uyên hai người tùy hành đấu võ muộn đã không phải là lần này ngụy tử y vừa đi ở phía trước một bên nhưng lại không khỏi quay đầu lại hỏi nói các ngươi tổng tiêu đầu không có qua chuyến này hắn tựa như là có đồ vật gì muốn đưa ừ Phó Hàn Nguyên cùng Hồ Tam Đao hai cái lưng nhau, trong lúc nhất thời đều có chút mê mang. Đồng thời lúc đầu, không biết. Nha. Ngụy Tử y nhẹ gật đầu. Rời đi thủ Dương Sơn lúc đó, nàng hỏi Tô Mạch cùng Lý Chính Nguyên thứ gì? Kết quả Tô Mạch nói cho hắn biết, thái sư phụ ủy thác hắn đưa một chuyến tiêu. Chỉ là chuyến tiêu này cho tới bây giờ, tựa hồ cũng không có kết quả dáng vẻ, lại là để cho người ta rất hiếu kỳ. Si Mị Lâm nhìn từ xa đi lên có quỷ khí âm trầm, thẩn ẩn có lóe lên ánh đỏ. Mà tới được chỗ gần, thì có thể nhìn thấy, bóng cây trùng điệp ở giữa, có từng thi thể treo trên đó. Những thi thể này có chút không biết treo bao lâu, huyết nhục đều đã bị gió thổi làm. Có chút vẫn còn tại tích tích đắp đắp chảy xuôi máu tươi, tựa hồ vừa mới chết không lâu. Bình thường hung hiểm chỗ, về ngoài luôn luôn an bình yên tĩnh, lấy im mang tuyên cáo nơi đầy khó lượng. Nhưng mà nơi đây lại là từ bên ngoài đến bên trong, khắp nơi ẩn tàng quỷ dị hiểm ác. Cho dù ai đi vào chỗ như vậy, đều hẳn là cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt đối không thể chậm trễ chút nào. Nhưng mà tối nay cái này si Mị Lâm bên trong khách tới, nhưng lại phá lệ thản nhiên. Vào dường như đi bộ nhà nhã, tư thái khoan thai, không giống như là bước vào này nhân gian hiểm địa, ngược lại có loại dạo bước tại nhà mình hậu viện rỗi rảnh. Hắn đưa mắt nhìn ra xa trong rừng phong cảnh, nhẹ nhàng lắc đầu, dưới mặt nạ thanh âm, tựa như cùng một vân đại bên trên vị kia dạ quân không khác nhau chút nào. Không có hung ác nghiêm hiểm, ôn nhuận bên trong mang theo có chút đùa đu hòa. Đuy chân kinh đúng là có chứa pháp. Tại huyết nục hai chữ bên trong nghiên cứu, phóng nhãn thiên hạ sợ là cũng khó tìm nhà thứ hai. Thế nhưng là trừ cái đó ra, nhưng lại đều là cặn bã, không thể làm chi. Tại bên cạnh hắn, còn có hơn 10 vị người áo đen theo sát phía sau. Mỗi một cái trên thân đều lờ mờ, phản phất lơ lửng không cố định còn có chân người hạ cái bóng tùy ý rung động, tựa hồ có thể làm theo ý mình. Những người này tùy ý đi ra ngoài một cái, liền là đủ để đông thành chư trong phái cao thủ cảnh giác. Vậy mà lúc này giờ phút này, nghe được Dạ Quân lời ấy, lại là từng cái gật đầu như dạ tỏi. Hoàn toàn đều là một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng. Nhưng vào lúc này, quanh mình bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Dạ Quân chưa từng quay đầu, bên người mười mấy người lại là thuận khi thị động, quay chúng quanh tại Dạ Quân chúng quanh. Cảnh giác ngắm nhìn một phía. Đối mặt cái này Si mỹ Lâm, ưu tuyển giáo nơi này ở giữa môn hộ, dù cho là bọn hắn cũng không dám vất lở, lơ là sơ suất mà lúc này nhìn về phía trung quanh nhưng lại không khỏi cao mày chỉ thấy được trung quanh bóng cây lay động tiếng bước chân điện điện mà lên lại vẫn cứ một bóng người cũng nhìn thấy ngược lại là treo ở trung quanh trên cây thi thể nhẹ nhàng lay động tựa hồ dự định từ trên cây nhảy xuống quân thượng nơi đây có gì đó quái lạ có người một câu nói nhảm dạ quân cũng không tức giận chỉ là không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng nơi đây nếu là không có cổ quái đó mới là thiên đại cổ quái Si mỹ lâm nội địa hình Tây tối không biết bị cải biến bao nhiêu lần U tuyển giáo ở nơi này bảy trận chỗ lợi hại nhất chính là địa hình cùng trận pháp đem hợp Trận pháp này lấy si mị lâm vị dựa vào, lại dựa vào nhân thủ, khí độc, âm công, biến hóa thành trận, thậm chí có huyền thuật giấu tại trong đó. tiếng bước chân này nghe tới tựa hồ còn xa xôi, kỳ thực đã đến bên người. hắn tiếng nói đến tận đây, trung quanh 10 cái vĩnh dạ cốc cao thủ lập tức biến sắc, liền gặp được trong rừng cây tối, đông nhiên có cốt cốt máu tươi chảy xuôi mà xuống, mà treo ở trên cây thi thể, có vậy mà đông nhiên mở hai mắt ra. huyết sắc bao phủ phía dưới, những thi thể này đông nhiên phi thân lên, lôi cuốn trùng điệp huyết quang tấn công mà tới. mà liền tại lúc này, đạo đạo thân ảnh màu đen, tựa như du tẩu cùng trong rừng quỷ mị, đột nhiên mà tới. Tại những này sống thi thể, đi tới nửa đường thời điểm, cũng đã bị những bóng đen này nhao nhao ngăn lại. Ở trong có người áo đen tựa hồ dùng sức hơi ngoan lệ một chút, một trưởng nô ra, trực tiếp đem thi thể kia sâu ngược mà qua. Thế nhưng là thi thể kia tựa như cùng quả nhiên là cái xác không hồn, hoàn toàn không có chút nào cảm giác. Ngược lại là một trưởng thẳng đến người áo đen kia tim mà đi. Đúng lúc này, Dạ Quân ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, lúc đầu đã hoàn mỹ ứng biến người áo đen, đương nhiên không tự chủ được sinh ra biến đổi. Chính chính cùng thi thể kia một trưởng tương đối, đem nó đánh bay ra ngoài. Treo ở cây này ở giữa, cũng không phải là tất cả đều là thi thể, còn có không ít yếu nô chớ có bị lừa. Dạ Quân mở miệng thời điểm, nhưng lại theo bản năng nhìn liếc trung quanh, trong giọng nói cũng hơi mang theo từng tia từng tia hoa mang. 7017K. Chương 245, Ba nguyên quỷ thần kinh hồn trận. Theo Vĩnh Dạ Cốc mấy trăm ảnh sứ đến về sau, một trận loạn chiến tức thời mà lên. Cái này 500 ảnh sứ đều là cao thủ, cho dù không tính Dạ Quân bên người 10 cái đỉnh tiêm cao thủ. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào cái này mấy trăm người, tại trên giang hồ đều là một cô đáng sợ đáng sợ thế lực. Bây giờ xuất thủ, ưu tuyển giáo bên trong những này huyết nô tự nhiên không phải là đối thủ. Chỉ là những này huyết nô không giống với người bình thường. Thân thể của bọn hắn không có cảm giác đau, sẽ không sợ chết, dù cho là gãy tay gãy chân một loại thương thế, đối bọn hắn tới nói cũng không có chút nào ảnh hưởng. Mà lấy nội lực đánh chúng tử huyết một loại thủ đoạn, cũng vô pháp giết chết bọn hắn. Nhờ vào đây, mặc dù bọn hắn dùng võ công mà nói, không phải ảnh sứ nhóm đối thủ. Thế nhưng là phàm là bị đánh lui về sau, ngay lập tức sẽ lặng yên tan biến tại bóng cây về sau, rốt cuộc khó kiếm tung tích. Bất quá trong chốc lát, chung quanh vậy mà yên tĩnh, phản phất mới hết thấy đều chưa từng xảy ra động dạng. Trong lúc nhất thời, ảnh sứ nhóm hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể về tới dạ quân trung quanh bảo vệ tỉnh táo quan sát cảnh vật xung quanh ứng phó lúc nào cũng có thể đột phát tập kích dạ quân đảo mắt một vòng nhẹ nhàng cười một tiếng u tuyển giáo tại si mị lâm bên trong bố trí trận pháp mặc dù nhìn qua quỷ dị ly kỳ nhưng mà như cũ thoát không ra 64 quẻ phương vị rào lại dựa vào thiên địa nhân tam tài chi biến đến mức giống như hiện thực gần như có như không lại lấy u tuyển chân kinh bên trong u tuyển một mạch âm công loạn người thái mắt phối hợp cái này kỳ quái huyết hải vô lượng trải qua lúc này mới có sự thần bí khó lường này tam nguyên quỷ thần kinh hỗn trận hắn tiếng nói đến tận đây ngôn ngữ có chút dừng lại nhưng mà cuối cùng nhưng vẫn là một môn có dấu vết mà lần theo trận pháp, cái bóng ảo thuật cùng ngũ truyền giáo huyết nô nhưng thật ra là có gì khúc đồng công chi diệu, cái bóng ảo thuật chính là khiên ti vì ngẫu thoạt nhìn không có nương tựa kỳ thực là mắt thường khó phân biệt. huyết nô trưởng không thì là nhờ vào ngũ truyền chân kinh nhưng cũng không thể rời đi quá xa, bọn hắn đã có thể trưởng không huyết nô kia chân thân chỗ tự nhiên không xa, mà căn cứ nơi đây địa thế sở chiếm cứ phương vị đến xem, bọn hắn chân thân chỗ một trả lại muội một tại nhỏ qua, tiếng nói đến tận đây, lúc này có mấy cái người áo đen phi thân lên hướng phía cái này hai nơi chỗ phân biệt mà hướng, sau một khắc quả nhiên có thân ảnh từ đó phi thân mà ra, cùng ảnh sứ đấu tại một chỗ, quân thượng quả nhiên lợi hại, Quỷ ảnh bảy tông không khỏi tán thưởng, mà không đợi thoại âm rơi xuống, dưới chân ra người cái bóng đột nhiên như bay, xông về u tuyển giáo đệ từ chỗ, liền gặp được người này năm ngón tay mở ra, ngón tay có chút nhếch nhô, cái bóng kia lúc này điều khiển như cánh tay, bất quá thoáng qua ở giữa liền đã cuốn quanh ở một cái huyết nô trên thân, chỉ là tại trên cổ khép cuốn mà qua, cũng không biết như thế nào cách làm, kia huyết nô cũng đã đầu thân tách ảnh sứ nhóm nhau nhao xuất thủ, u giáo huyết nô lại là dễ dàng sụp đổ, đột nhiên ở giữa tựa hồ là đạt được một ít mệnh lệnh lúc này riêng phần mình người bước chui vào trận pháp chỗ tối lặng yên không thấy tung tích duy chỉ có lưu lại trên mặt đất mấy cô thi thể bị ảnh sứ nhóm thu thập lại tiện tay lột bỏ ra người sau đó từ trong ngực móc ra bình sứ đổ ra bột phấn rơi tại ra người phía trên run tay một cái vết máu vậy mà sát na khô cạn đem ra người xếp xong thu vào trong lòng. toàn bộ động tác một mạch mà thành đi thôi bây giờ thấy bất quá là cái này tam nguyên quỷ thần kinh hồn trận bên trong tiểu đả ma thôi ưu tuyển lão Hữu bây giờ là thật không về được nơi đây sự tỉnh lại việc này không nên chậm trễ mà ta nguyên quỷ thần kinh hồn trận bên trong còn có quỷ thần kinh ba môn, đây mới là tối nay chủ yếu cần ứng đối. Dạ quân tiếng nói đến tận đây, cất bước hướng về phía trước. sau lưng đám người lúc này đuổi theo cước bộ của hắn, ta nguyên quỷ thần kinh hồn trận nếu như đơn độc chỉ là trận pháp cũng không có cái gì hiếm lạ. thế nhưng là ưu tuyển giáo tại cái này xi si mị lâm bên trong xây dựng rầm rộ, cải tạo kết nối kinh doanh nhiều năm tháng như vậy, đã đem toàn bộ rừng chế tạo thành một chỗ quỷ thần kinh hồn đồ, xâm nhập trong đó không được pháp, tự nhiên là bước đi liên tục khó khăn. nhưng mà dạ quân lại là học cứu thiên nhân, dẫn đầu thủ hạ một đường xâm nhập trong đó không có chút nào mê thất cảm giác mà U Tuyền Giáo cũng biết dạ quân lợi hại lúc trước loại kia thủ đoạn nhỏ đã không dám tùy ý dùng linh tinh vì vậy dọc theo con đường này dạ quân bọn người thấy trên cây treo thi thể tựa hồ cũng có chút không giống ngoại trừ những cái kia cũng sớm đã bị phơi khô thây khô bên ngoài còn sót lại những cái kia giống như vừa mới chết đi thi thể đã là không thấy tung tích hiện nhiên là có khác tụ tập chỉ còn chờ công thứ nhất dịch biến cô phát sinh lại cũng chỉ tại một cái chớp mắt lúc đầu một đường đi tới bình tĩnh đến cực điểm thế nhưng là bỗng nhiên ở giữa trung quanh đã là bóng người trùng những bóng người này giấu ở rừng cây về sau soát, soát mà qua chỉ gặp ảnh, không thấy hình. Vĩnh Dạ Cốc bên trong một vị cao thủ nhịn không được những mày, ưu tuyển giáo ở tại chúng ta trước mặt đùa bỡn chiêu này, khó tránh khỏi có chút khinh thường chúng ta. Cuối cùng đến có chân tướng phơi bày thời điểm, sao không hiện thân gặp mặt? Hai người mở miệng trong một chớp mắt, liền gặp được trong rừng trong chốc lát có tầng tầng huyết quang hù dọa. Theo sát lấy chính là huyết khí lan tràn ra, theo huyết khí hiện lên, lần lượt từng thân ảnh hiện ra tại huyết ảnh ở giữa, như ẩn như hiện. Đồng thời đưa tay giơ lên, từng mai từng mai huyết châm dài dại như mưa hướng phía Vĩnh Dạ Cốc đám người đánh tới. Tới. Vĩnh Dạ Cốc bên này người một tiếng thở nhẹ. Sau một khắc đạo đạo cái bóng từ đám người dưới chân bay lượn mà ra, ở bên cạnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, đông nhiên bành trướng tạo thành từng bóng người, càng có bóng dáng đến giữa không trung, ngăn cản đỉnh đầu trở vị trí châm dài. Uyển hóa huyết châm. điều trùng tiểu kỹ, còn cho bọn hắn. Một người mở miệng nói chuyện, liền nhìn thấy kia đỡ được uyển hóa huyết châm ra người, đông nhiên cuốn lên thành một đoàn, theo sát lấy đột nhiên kéo căng, ong ong ong, uyển hóa huyết trâm quả nhiên bay ngược mà đi, chỉ là trong rừng cây những thân ảnh kia đối với cái này lại là nhìn cũng không nhìn một chút, mặc cho cái này uyển hóa huyết trâm đánh vào người, bất động không dao ở giữa ngược lại là bước ra một bước, nhu thân mà lên. Quỷ tự môn. Dạ Quân thờ ơ lạnh nhạt, "Công tôn vị." Ảnh Sư nghe vậy lập tức mà động, chỉ một thoáng tấn công mà tới. Nhưng lại có lênh quang từ giữa không trung bay vụt mà đến, lại là từng mai từng mai lớn chừng bàn tay tiểu tiểu miếng sắt, miếng sắt vụn vật lưỡi đao như là răng nhọn, cao tốc xoay tròn phía dưới, cắt chém hư không thanh âm không ngừng Một màn này lại là vừa vặn phong kiến tốn vị chống không, trong lúc nhất thời Ảnh Sư nhóm bất ngờ không đề phòng, 10 cái ảnh Sư bị cái này miếng sắt tán toán thành công. Nhưng mà tìm cái này miếng sắt đến chỗ, nhưng lại tìm không thấy nền tảng. Dạ Quân nhẹ nhàng lắc đầu, "Đây là thần tự môn." người ở ngoài sáng gì, nhưng khi ảnh sứ xông vào Minh Di vị thời điểm, lại cũng không gặp người. Minh Di chuyển vô vọng, chưa thế dấu giếm hiểm, đoạn quái vị. Dạ Quân đứng tại tại chỗ, thuận miệng chỉ điểm, ảnh sứ nhao nhao trùng sát, hoàn toàn không chút do dự. Vô luận những nơi đi qua, lại nhận dạng gì đánh lén, mai phục, hoặc là tử thương người nào, cũng tất cả cũng không có bất cứ chút do dự nào. Dạ Quân mũ chuẩn phía dưới con người càng là bình tĩnh đến cực hạ, một bên thuận miệng chỉ điểm, còn một bên có thời gian nói điểm cái khác đồ vật. Ta vĩnh Dạ Cốc, còn có cực nhạc thiên cung cùng truyền giáo, liên thủ đối địch thẳng bức thiên cổ thành lúc đó, Tăng kỳ lệnh cũng chưa từng dùng qua cái môn này trận thế. Tứ tuyển giáo nơi này ở giữa ẩn tàng có thể nói là nghiêm mật đến cực điểm. Bốn quân âm thầm giành trận này tưởng tình, quả thực là hao phí một phen thủ đoạn. Ủy thần kinh ba môn hỗ trợ lẫn nhau, riêng lấy trận thế cùng địa hình mà nói, quả thực là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Cho nên, Bốn quân muốn bắt Si Mị Lâm, đầu tiên liền đến làm cho các ngươi tam khuyết thứ nhất. Chỉ là hiện nay xem ra, đương kim Tam kỳ lệnh bên trong hai vị khác cũng là không phải hạng người tầm thường. Hiện nay chỉ huy bài trận, vậy mà có thể phân tâm lưỡng dụng, coi là một vị nhân tài. Bất quá, trận này biến hóa phức tạp, Ngươi bây giờ đi sự tỉnh, có thể nói là hao hết tâm lực, cùng kìm lưu tính. Như thế nhất tâm nhị dụng, nhất thời một lát tạm thời thì cũng thôi đi, nếu là lâu dài xuống dưới, ngươi cuối cùng sẽ bị buồn quân kéo đổ. Cuối cùng không thể không dốc sức một trận chiến, cuối cùng vẫn sẽ bị bổn quân một thể thành cầm. Buồn quân ái tài, không muốn giết ngươi, ngươi nếu là nguyện ý mở rộng trận thế, đầu nhập tại bổn quân tòa hạ, bổn quân tất nhiên trọng dụng. Hắn một phen nói đến đây, trung quanh lại là yên tĩnh, không có động tĩnh chút nào. Dạ Quân nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không thất vọng, chỉ là theo âm thanh chỉ điểm ảnh sứ phá trận. Mà trận pháp này quả nhiên là thiên biến vạn hóa. Ai cũng không biết nút trong bóng tối đến cùng có bao nhiêu người. Ảnh sứ nhóm mỗi một cái đều là võ công cường tuyệt hạng người, do xét trận giết địch như là lấy đồ trong túi. Nhưng hôm nay giết tới giết lui, chết đi vậy mà tất cả đều là huyết ô. Từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Ứ Tuyển giáo đệ tử chân diện ngục. Chợt nghe được dạ quân nói ra, "Thôi thôi, bổn quân vốn định cho các ngươi một cái cơ hội, bây giờ xem ra, ta chọn thế nhân, thế nhân cũng tại chọn ta." Tiếng nói của hắn đến nơi đây, nhưng không có tiếp tục mở miệng, mà là đưa tay chỉ một cái phương hướng. Sau một khắc, một mực canh giữ ở bên cạnh hắn 10 cái cao thủ, lúc này nghe tin lập tức hành động trực tiếp nào về phía kia một nơi, chỉ gặp vượt qua rừng cây, đông nhiên tầm mắt mở rộng. Nói ít có hơn trăm tên tu tuyển giáo đệ tử, thình lình đều tại trong đó, cẩn thận dò xét trong trận quan cảnh. Nhìn thấy mười mấy người này bay tập mà tới, lập tức nghẹn họng nhìn chôn chối. Đây là làm sao tìm được? Ta nguyên quỷ thần kinh hồn trận, trong đó ta nguyên chính là vòng vòng đan sen, từng bước thành trận. Thân hình giấu tại mê tung phía dưới, dù cho là có người chấm dứt mạnh vũ lực, phá hư hoàn cảnh xung quanh, nhưng cũng khó mà từ trận thế bên trong tìm tới bọn hắn, bởi vì bọn hắn cũng là thời khắc ở vào biến hóa bên trong. Một chỗ bị phá hư về sau, Lập tức liền sẽ kích thích trận pháp dấu giếm nguy hiểm, để bị khốn ở trong đó người khó có thể ứng phó. Lại có một tiết chính là, cái này Tam Nguyên Quỷ Thần Kinh Hồn trận bên trong dấu giếm nhân thủ, cũng không phải là bình thường giang hồ võ trong trận mấy người liền có thể thành trận tiểu trận pháp, mà là một chỗ dấu giếm mấy ngàn người to lớn đại trận. Trong trận sở thủ người, nghe theo người chỉ huy lấy ưu tuyển truyền âm chỗ phân phát mệnh lệnh, mỗi một tiết đều có hơn 10 chỗ tiểu tiết, mỗi một chỗ tiểu tiết đều có mình trương pháp ở trong đó. Thưa vị giảm một cái mệnh lệnh, phía dưới sẽ có vài chục loại biến hóa. Một khi vận chuyển lại, sinh sát ở giữa, trong trận lực lượng vô cùng vô tận. Dù cho là lấy nhân mạng đến chống chất, cũng có thể để vào trận người, thiếu tử vô sinh. Đây cũng là vì cái gì? Đông Thành Trư phái mấy lần liên thủ công đánh Si Mị Lâm, kết quả sau cùng đều là thất bại tan tác mà quay trở về nguyên nhân chỗ. Lấy nhân số luận, Si Mị Lâm bên trong giấu giếm mấy ngàn U Tuyền giáo chúng. Lấy trận pháp luận, bước vào trong đó, khắp nơi bị quản chế tại người. Chỉ lần này hai điểm, liền đã để Si Mị Lâm vững như thành đồng, khó mà công phá. Ngày hôm nay dạ quân xuất lĩnh mấy trăm cao thủ, xâm nhập trận này bên trong, lại là bởi vì Tam Nguyên đã phá. Thật ở lúc này U Tuyền giáo đệ tử không biết Dạ Quân lúc trước chỉ huy ảnh sứ phá trận, kỳ thực cũng là trong bóng tối quan chắc trận pháp vận chuyển bên trong sơ hở. Tam kỳ lệnh bên trong vị kia thường thường không có gì là người, cố nhiên là có nhất tâm lượng dụng chi năng, nhưng cuối cùng không cách nào cuối cùng trận pháp tất cả chi tiết. Lúc bắt đầu tạm thời cũng còn miễn, nhưng đã đến này lại, Dạ Quân đã nhìn ra cái này tam nguyên bên trong chỗ sơ hở. Giờ này khắc này, 10 cái cao thủ xâm nhập hơn trăm người trận thế bên trong, lúc này triển khai rất chóc. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt. Cái này 10 cái đều là vĩnh giả cốc bên trong cao thủ, tùy ảnh bẩy tông sau lưng cái bóng đạo đạo bay lên. Những cái bóng này tại trong tay của bọn hắn thi triển đi ra, mỗi một cái đều lăng lệ phi thường, quỷ dị hung hiểm. Mà mấy vị khác thi triển ngũ quỷ thiên ma khí trở vĩnh dạ cốc tuyệt học, cũng không phải những này của tuyển giáo đệ tử tầm thường đủ khả năng ngăn cản. Bất quá trong chiến khắc, cái này hơn trăm người đã tử thương hầu như không còn. Càng có bóng làm thừa cơ đánh vào trong đó, chỉ để đem những này ưu tuyển giáo đệ tử chém giết sạch sẽ. Dạ Quân nhưng lại chỉ một ngón tay mặt khác một chỗ phương vị. Trận pháp chi biến một số thời khắc chính là như thế, một chỗ có sơ hở, khắp nơi đều là sơ hở. Lúc trước một mực bị động bị đánh, đến ngày lại, lại là công thủ dị vị. Không chỉ có như thế, vang vào dạ quân trí năng, cùng hắn đối với trận này hiểu rõ, thậm chí có thể trái lại lợi dụng nơi đây trận hình, cùng hai cờ khiến lặp đi lặp lại du đấu. Đến đây kết thúc, chiến cuộc biến hóa đã lặng yên thay đổi. Nhưng lại tại lúc này, nguyên bản một mực bình tĩnh tự nhiên dạ quân, đông nhiên túi đầu nhìn thoáng qua. Sau một khắc, hai con tái nhợt mấp nước từ mặt đất nô ra, một thanh liền tóm lấy dạ quân mắt cá chân. Dạ quân nào ảo cười một tiếng, cả người liền bị kéo vào trong lòng đất. Đây là hai cờ khiến mặt khác một trận xào trá Dạ quân nhân vật như vậy, đánh vào nơi đây bên trong bọn hắn nào dám tại xem thường? Phá trận bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi, muốn nói cùng dạ quân chém giết, bọn hắn càng không thể đi. Cầu sống trong chỗ chết biện pháp duy nhất, liền để cho dạ quân cùng cái này mấy trăm cao thủ tách ra. Chỉ cần không có dạ quân chỉ huy, những người này lập tức liền không cách nào lợi dụng trận pháp địa hình chi biến, chỉ có thể cho lấy cho đoạn, thắng bại còn khó đoán trước. Về phần dạ quân, vô luận nỗ lực nhiều ít cái nhân mạng, đều phải đem hắn ngăn chặn. Lương trước lấy hơn ngàn người cùng chiến dạ quân, cho dù dạ quân đương chân vũ công che ép đông hoàng, có thể đem cái này hơn ngàn người đều chém tận giết tuyệt. Nhưng là chờ hắn giết hết về sau, cái này đại cục cũng đã định ra. Vì vậy Dạ Quân nhìn ra hai cờ khiến chỉ huy phía dưới Tam Nguyên Quỷ Thần Kinh Hồn trận sơ hở là thật, thế nhưng là hai cờ khiến mục đích thực sự, nhưng cũng tại chỗ hắn. Giờ này khắc này, Dạ Quân bỗng nhiên biến mất, mấy trăm ảnh sứ thậm chí cả kia hơn 10 vị tuyệt đỉnh cao thủ. Quả nhiên tựa như cùng là Lục Bình không dễ, lâm vào trong trận chỉ có thể ứng phó quanh mình hết thể biến hóa, rốt cuộc khó mà phá cục. Nhưng lại tại lúc này, máu tươi bỗng nhiên từ mặt đất cốt cốt hiện lên, tựa như trên mặt đất mở một chỗ huyết tinh con suối. Theo sát lấy Dạ Quân thân hình đột nhiên mà lên, trong tay tiện tay dẫn theo hai cố thi thể, ném tới một bên. Tốt nhu tính, đáng tiếc, bằng vào những nhân thủ này muốn ngăn chặn bột quân, kia là si tâm vọng tưởng. Hai tay của hắn tìm đòi, đối mặt đất lăng không một chảo, lên. Mặt đất bùn đất bỗng nhiên la lột, theo sát lấy từng cỗ thi thể liền bị hắn từ dưới mặt đất, ngạnh sinh sinh tú ra. Thủ đoạn này có thể nói là thông huyền, chỉ làm cho người nhìn tim và mật đều nức. Càng có ưu tuyển giáo đệ tử, mắt thấy ở đây, trong lòng cơ hồ sụp đổ. Dạ quân không phải giang hồ con nhân, hắn là thần nhân, là thần nhân. Chúng ta bất quá là phàm nhân, phàm nhân làm sao có thể cùng thần đối kháng? Tất cả thấy cảnh này người, cũng nhịn không được trong lòng hãi nhiên, liền xem như tô mạch mắt thấy ở đây cũng không nhịn được hơi kinh ngạc, cái này ảo thuật là thế nào biến? chỉ là ánh mắt cẩn thận tìm kiếm về sau, lại là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like cũng là cái bóng ảo thuật, cái bóng ảo thuật nhìn như thần thông ảo diệu, kỳ thực đoạn tùng đã từng liền nói với tô mạch qua, cái gọi là cái bóng ảo thuật, kỳ thật cùng tây châu cơ quan con rối một loại không sai bần nhiều, cơ quan con rối chi thuật chính là thông qua dây nhỏ kết nối, dùng nội lực vận dụng, hình thành ngoại vật công địch, cái bóng ảo thuật kỳ thật không có sai biệt, cẩn thận quan sát những cái kia quỷ ảnh bảy tầng một loại nhân vật, vô luận là cái nào, bọn hắn thi triển cái bóng thời điểm, ngón tay đều sẽ mở ra, ngón tay nhất câu, da người theo thức mà động. Bọn hắn câu ngón tay, liên lụy chính là sợi tơ. Nội lực tìm sợi tơ cùng người bề ngoài ngay cả, lấy vĩnh dạ cốc bên trong ma công ngự sử, điều khiển như cánh tay đều thỏa đáng. Điểm này, Dạ Quân mới cũng có để cập tới. Mà sở dĩ cái bóng cùng chủ nhân ở giữa khoảng cách cũng chính là tại 10m 20m loại này cực hạ, chỉ là bởi vì tuyến cứ như vậy dài. Thoát ly phạm vi, cái bóng tự nhiên cũng liền với không tới. Nếu là ra người đến, tuyến đoạn mất, nội lực không cách nào bám vào tại ra người phía trên. Vậy liên thành tặng người ra. Hoàn toàn không có mảy may thần thông chất chứa trong đó. Dạ Quân thủ đoạn, kỳ thật cũng là như thế. Tô Mạch theo đuôi bọn hắn tiến vào cái này xi si mị lâm bên trong, lần đầu tiên nhìn thấy, chính là trong đó một vị ảnh sứ, rõ ràng đã thủ thế không kịp, mắt thấy liền bị Kiêu Huyết nô gây thương tích. Kết quả Dạ Quân ngón tay nhất câu, làm cho đối phương vậy mà chống rống lại lên biến đổi. Lúc này mới cùng Kiêu Huyết nô chạm nhau một trường, đến thoát đại nạn. Lúc ấy Tô Mạch chú ý tới một màn này, liền có chút minh ngộ. Chẳng qua là lúc đó động tác quá nhỏ, nhìn không rõ ràng. Bây giờ lại là nhìn minh bạch, từ Dạ Quân bàn tay ở giữa thoát ra mấy chục đầu là sợi tơ, liên lụy tại những thi thể này bên trên. Hắn giết người về sau, bay ra mặt đất, ra sức kéo một cái. Thi thể tự nhiên là phá đất mà lên, treo màn đêm buông xuống, nhìn qua nghe giận cả người, chắc không được gọi hào thuật. Quả nhiên đều là gạt người cho xiếc. Màn đêm phía dưới ẩn tàng sợi tơ, trừ phi nhãn lực cao minh hạng người, lại có mấy người có thể nhìn rõ ràng. Ra người cố ý bôi hắc, cũng là vì để nó thật như cái bóng. Chỉ là cái này vĩnh giả cướp cổ gái võ công, nhưng cũng không thể coi thường. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào một sợi dây, vậy mà liền có thể làm được loại chuyện này, cũng coi như huyền bí. Vất quá. Người a, một khi giả thần giả quỷ, quỷ đều phải cho dọa chết tươi. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu lại là từ dạ quân bên này thu hồi ánh mắt, hắn là theo cái này mấy trăm ảnh sứ đồng thời bước vào si mị lâm, mà lại, lần thứ nhất quan sát dạ quân thời điểm, tựa hồ còn bị hắn đã nhận ra. Nay lại công phu một đường nhìn thấy bây giờ, mặc kệ là dạ quân hay là hai cờ lệnh, đều đã vô tâm hắn chú ý. Ta muốn hay không thừa cơ hội này, đi tìm kiếm vong lượng viện. Mùng 9 tháng 9, yêu ma quỷ quái, Vong lượng viện bên trong, có phải thật vậy hay không cất giấu đầu mối gì đâu? Thấu chứng xong, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây có. Muốn nhìn thấy đại việt tình thế, ở đây có. Muốn thu hồi lưỡi quảng, ở đây có muốn đâm nẹo. Ở đây cụ không có. Chương 246, Vọng Lự viện. Kể từ khi biết Dạ Quân Nưu tính về sau, Tô Mạch ngoại trừ cân nhắc nên như thế nào phá cục bên ngoài, duy nhất cân nhắc trọng điểm liền ở chỗ vong Lự viện. Tô Thiên Dương lưu lại quyển kia trong nhật ký nâng lên mùng 9 tháng 9, yêu ma quỷ quái rốt cuộc là ý gì? Điểm này để Tô Mạch trong lòng quả thực để ý. Mà Lý Chính Nguyên đã từng nói, Tô Thiên Dương năm đó đi qua một chuyến Si Mị Lâm. Chỉ là từ Si Mị Lâm trở về về sau, hắn đến cùng phát hiện cái gì, lại là không cùng người nói hơn phân nửa cái chữ. Giờ này khắc này, Tô Mạch ở vào cái này Si mỹ Lâm bên trong. Nhìn xem trong rừng cái này Tam Nguyên Quỷ Thần kinh hồn trận, nhưng lại nhịn không được đối lý chính nguyên sinh ra có chút hoài nghi. Trận pháp này huyền diệu như thế, nếu như Tô Thiên Dương coi là thật đi tới cái này Si Mị Lâm, hắn là thế nào lách qua cái này Tam Nguyên Quỷ Thần kinh hồn trận? Lại là như thế nào đi võng lực viện? Làm sao rời đi Si Mị Lâm? Đều nói Tô Thiên Dương chính là dưới gầm trời này nhất đẳng người thông minh, nhưng mà liền Tô Mạch thấy những thứ này, xem người này làm việc, đa số bên trong nhưng vẫn là mang theo một lời nghĩa khí. Bảo vệ chặt hiệp nghĩa đạo bản tâm, ngựa không hồ trời túi không hổ địa đều có. Nhưng nói thông minh của hắn, cho đến nay chưa rõ ràng lĩnh hội tới. Nhưng nếu hắn coi là thật có bản lĩnh xuất nhập Si Mị Lâm mà không bị bất luận kẻ nào phát giác, kia Tô mạch liền thật không thể không bội phục. Chí ít liền chính Tô mạch mà nói, nếu không phải âm thầm theo tại Dạ Quân sau lưng, muốn xâm nhập nơi đây cũng là không hề dễ dàng. huống chi nếu là không có Vĩnh Dạ Cốc người ở nơi này dẫn dắt U tuyển giáo thay mắt, hắn càng là không có khả năng cho đến nay vẫn không bị phát hiện hiện nay, Vĩnh Dạ Cốc cùng U tuyển giáo hai bên đã đánh thành một đoạn. Luận nhân số mà nói, tự nhiên là U tuyển giáo chiếm cứ ưu như thế. Nhưng vấn đề là, mấy ngàn người chiến mấy trăm người, vô luận người như thế nào người đông thế mạnh có thể xuất hiện tại đối thủ trước mặt, cũng chính là mấy cái kia. Nếu như là tại đất bằng phía trên, ưu thế tạm thời xem như cực lớn. Nhưng là ở vào trận thế bên trong đấu pháp, như đứng đối diện không phải dạ quân đối thủ như vậy. Vậy cái này mấy ngàn người đánh cái này mấy trăm người liền như chơi đùa, cho dù là cao thủ cũng khó có thể ngăn cản, chết vô thanh vô tức. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn đối thủ là dạ quân. Loại này tình trạng phía dưới, tam nguyên quỷ thần kinh hồn trận địa hình bị dạ quân lợi dụng, mấy trăm tên hành sứ lại là trên giang hồ nhất đẳng cao thủ. Mạnh yếu lệch thay đổi phía dưới, ngược lại để thế cục bắt đầu hướng phía dạ quân bên này thay đổi mình ở chỗ này tiếp tục xem tiếp, đã không có nhiều ít ý nghĩa. Không nếu muốn biện pháp trước chui vào vong lượng viện bên trong, tìm đòi sâu cạn. Trong lòng của hắn nghĩ đến, đã làm tốt chuẩn bị. Si Mị Lâm bên trong, hắn muốn hành động tự nhiên, tuyệt không có dễ dàng như vậy. Nhưng là hắn không biết nên như thế nào hành động, lại có người biết, mà lại người biết còn không ít, mấy ngàn người đâu? Ta liền bắt một cái, sẽ không có người biết ta. Tô Mạch nhẹ nhàng cười một tiếng, chờ đúng thời cơ, mắt thấy Dạ Quân chỉ huy phía dưới, lại gọi ra một chỗ trận thế chỗ. Lúc này thừa dịp ảnh sứ xông vào ở giữa, đại sát đặc sát công phu, lấy thần hành bách biến chi thuật, chớp mắt đã tới. Tiện tay một bà nhấc lên một cái u tuyển giáo bên trong, lúc đầu chuẩn bị nhận lấy cái chết đệ tử, trong chốc lát biến mất đến rừng cây ở giữa. Hắn động tác cực nhanh, lại có bóng đêm miệp hộ, dù cho là những cái kia ảnh sứ cũng chưa từng phát giác. Hướng chi những cái kia bị gọi ra bộ dạng, đang lúc đại nạn lâm đầu u tuyển giáo đệ tử. Hắn một kích thành công, trước mắt không thấy, nhưng lại không dám xung loạn, chỉ là tìm một chỗ tạm thời không ngại chỗ, dừng thân hình, vây quanh bốn phía xác định không người bận tâm nơi đây về sau, lúc này mới bương lòng ra kia u tuyển giáo đệ tử miệng núi. Thuần thế lại chọn hắn huyệt đạo, để hắn không thể mở miệng nói chuyện, càng không thể bảo khởi phản kháng. Tiêu U tuyển giáo đệ tử nhìn xem Tô Mạch, lại là đầy mắt mở mịt, có chút không biết chiều nay gì tịch. Mới rõ ràng sinh tử một đường, làm sao trong nháy mắt liền đã đến mặt khác một nơi. Tô Mạch thì thấp giọng nói ra, "Ngươi nếu là muốn sống, liền gật gật đầu, ngươi nếu là muốn chết, liền lắc đầu." Kêu U truyền giáo đệ tử suy nghĩ một chút, dứt khoát đầu loạn lắc. Tô Mạch bừng tỉnh đại ngộ. "Ngươi đây là muốn muốn sống không được, muốn chết không xong a. Cũng được, thành toàn ngươi, cũng không nhiều lời, trực tiếp tại hắn trưởng duyên thần môn huyết quét một chút. Muốn sống không được muốn chết không xong, cái này còn không đơn giản sao?" Tô Mạch tại cái này đau nhức người trải qua bên trên tạo nghệ cũng sớm đã xưa đâu bằng nay một chỉ rơi xuống kia u tuyền giáo đệ tử lập tức quanh thân run dậy, hai con ngươi trừng đến căng trọn trong cổ họng phát ra ha ha ha yếu ớt tiếng vang nhưng lại bị tô mẠch vô tình đè xuống miệng của hắn để hắn liên tiếp thanh âm rất nhỏ đều không thể phát ra bất quá trong phía khác tô mẠch liền tạm thời giải khai trên người hắn đau nhức người trải qua cười nói ra cảm giác như thế nào hiện nay nghĩ kỹ lại lựa chọn gật đầu hoặc là lắc đầu kia u tuyền giáo đệ tử lúc này liên tục gật đầu nửa điểm tưởng niệm cũng không có tô mẠch suy nghĩ một chút lại lắc đầu ta không quá tin tưởng ngươi các ngươi u giáo đều là xương cứng Ngươi vừa rồi trong tay ta ăn phải cái lô vốn, ta nếu là giải khai huyệt đạo của ngươi, ngươi nói không chừng lúc này liền sẽ la to, dẫn tới cái khác Cúu Tuyền Giáo yêu nhân tới. Chúng ta sở tắc chính là bí ẩn sự tình, nhất định phải giữ kín không nói ra mới được. Trừ phi ta có thể xác định ngươi thật đã hoàn toàn phục mềm, bằng không mà nói, còn phải để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong một hồi. Từng, thử lại lần nữa. Cúu Tuyền Giáo đệ tử lập tức mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không thể tin vào thải của mình. Ngươi ta ở giữa, đến cùng cái nào mới là ma giáo a? Thế nào làm việc ác độc như vậy? Sững sờ ở giữa, thần môn huyệt lại một lần nữa bị Tô Mạch quét một chút, mãnh liệt thống khổ trong chốc lát chìm vào trong lòng bên trong. Chỉ đau chán đổ mồ hôi, vốn trong lòng còn tồn lấy một điểm tâm tư, tại thống khổ này phía dưới bị triệt để ma diệt. Nhưng Tô Mạch như cũng không tin. Lặp đi lặp lại ở trên người hắn tiến hành năm lần đau nhức người trải qua một ngày đau nhức về sau, cái này mới miễn cưỡng giải khai huyệt đạo của hắn, nhưng là một cái tay vẫn còn cầm hắn thần môn huyệt. Chỉ cần hơi có chút không ổn, đau nhức người trải qua lập tức liền đến chào hỏi đi lên. Một màn này để cái này u tuyển giáo đệ tử thẳng miệng, nhìn xem Tô Mạch ánh mắt đều nhanh muốn khóc lên đây quả thực so vĩnh dạ cước sống lột ra người, tú tuyển giáo khuyết tâm lấy máu còn muốn đau nhiều à? mà giải khai huyệt đạo về sau, người này cũng không dám la to, chỉ là thấp giọng nói ra. đại hiệp, đại hiệp chuyện gì cũng từ từ, ngươi hỏi ta cái gì, ta nói chính là, không cầu cái khác, chỉ cầu cho ta một thông thái. được, tô mạch nhẹ gật đầu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi dạng này tính tình tương lai hành tẩu giang hồ, Dương danh lập vạn ở trong tầm tay. hiện nay, ngươi liền nói cho ta, cái này vong lượng viện nên đi như thế nào phát đi? vong lượng viện, người kia sưng sở, nhìn tô mạch một chút, nhẹ gật đầu nói ra ta mang ngài đi. Không đổi không nội. Tô Mạch lại lắc đầu. Ngươi trước đem như thế nào cách đi, nói với ta một lần. A. Tiêu U tuyển giáo đệ tử sưng sở, bất quá trầm mặc về sau, vẫn là há mồm liền nói. Trong trận pháp ít thấy chữ, một cái tiếp theo một cái từ trong miệng hắn nói ra. Nơi này là trong trận pháp cái nào vị trí, từ nơi này xuất phát đi nơi nào, phía sau lại như thế nào hành động. Tại trong trận pháp cái nào một chút phương vị hành động mà sẽ không khiến cho người bên ngoài chú ý. Không chỉ có như thế, cái này cách trận chi pháp nơi nào có đơn giản như vậy. Trận pháp này bên trong còn có người xuống nào. Nếu như là gặp hai cờ khiến biến trận nên như thế nào hành động, trong đó ứng đối chi pháp càng là có mấy loại. Cái này u truyền giáo đệ tử ngược lại là biết gì nói nấy, không rõ chi tiết. Chẳng qua là khi Tô Mạch để hắn nói lần thứ hai thời điểm, hắn liền được vòng. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Điểm huyền đạo, đau nhức người trải qua chào hỏi. Ba lần về sau, Tô Mạch giải khai huyết đạo của hắn. Nhìn lướt qua cách đó không xa trận thế chỗ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hai cờ khiến trên thân vẫn còn có chút đồ vật, Dạ Quân mặc dù có được phá trận chi năng, nhưng là nhất thời bán hội muốn triệt để kết thúc, hiển nhiên không quá dễ dàng. Bọn hắn hiện tại chỗ còn không lo lắng bị người phát hiện, chỉ là này thời gian kéo dài càng lâu, đối Tô Mạch tự nhiên cũng liền càng phát ra bất lợi. Bất quá càng là như thế, Tô Mạch liền càng là phóng bình tâm thái, giống như càng không nóng nảy đồng dạng. Lúc này một lần nữa hỏi thăm nên như thế nào thoát ly trận thế chỗ. Lần này kia U tuyển giáo đệ tử nói liền cẩn thận rất nhiều. Tô Mạch mặc dù tại trận pháp nhất đạo hiểu rõ rất ít, nhưng là từ khi hắn học được tử khí Đông Lai về sau, tại 64 quẻ phương vị bên trên lĩnh ngộ, đã cùng Huyền Cơ Cốc lúc không thể so sánh nổi. Vậy sẽ hắn chỉ có thể đi theo Huyền Cơ Cốc bên trong đệ tử sau lưng hành động, nhớ kỹ bọn hắn mỗi một bước phương vị biến hóa cương ép từ trong trận pháp sen kẽ mà qua bằng vào là hắn nghe nhiều biết rộng bản sự giờ này khắc này theo cái này u tuyển giáo đệ tử tiếng nói hắn ngược lại là dần dần phân biệt ra cái này tam nguyên quỷ thần kinh hồn trận chân chính ảo diệu chỗ sau đó mấy lần đối đáp cái này u tuyển giáo đệ tử đều ứng đối như lưu tô mạch lúc này mới xem như tạm thời tin tưởng hắn lúc này tiện tay điểm người này nguyện đạo một tay nắm lấy bờ vai của hắn phi thân lên tại đất này thế bên trong dựa theo thoát ly kế sách đếm thử đầu tiên trước sau bất quá trong phía khắc gia quân cùng hai cở khiến chỗ giao chiến chỗ đã bị hắn bỏ lại đằng sau tiếp tục hướng phía trước, lục lọi đại khái một chén trà thời gian, hắn bỗng nhiên dừng bước, theo sát lấy phi thân đến chặt cây phía trên, dưới chân còn có một bộ khô quắt thi thể treo, theo gió lắc lư, tô mạch thì là hướng phía trước nhìn lại, tại rừng cây chỗ sâu, một tòa mùi máu tanh nồng đậm khổng lồ vĩ đại đang ngồi nằm ở đây, từng cái u tuyển giáo đệ tử, ngay tại nơi đây tuần sát, đình viện phía trên, huyết tinh tấm biển treo cao, thượng thư ba chữ to, vong lực viện, cuối cùng là tìm tới địa phương, tô mạch nhìn xem nơi này, nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, lại nhìn lướt qua dưới chân thi thể, có chút trầm mặc về sau, đưa trong tay người này bóc chết. Sau đó đem nó quần áo trên người cho nhổ xuống, đổi được trên người mình. Thi thể xử lý ngược lại là đơn giản, tại những này trên cây có không ít dây thường rủ xuống sâu, Tô Mạch tiện tay tìm một cây, đem thi thể cột chắc, đem nó treo ở trên nhánh cây. Để đi theo một cỗ thi thể khác theo gió lắc lư chính là. Sau đó Tô Mạch liền ở chỗ này lặng lặng quan sát. Võ Lượng viện nội đệ tử tuân sát, tự nhiên là có nhất định quy luật. Sau một lát, Tô Mạch đã đại khái nắm trong tay động tĩnh. Sau đó hắn đổi một cái phương vị, tận khả năng đem toàn bộ vong Lượng viện vẩn quanh một vòng các nơi chi tiết thu vào đáy mắt, lúc này mới tại một đội tuần sát ngũ tuyển giáo đệ tử trải qua lúc, trong nháy mắt áp sát tới người cuối cùng sau lưng. Tiện tay ở đây người hậu tâm tìm vào trường tam dương đốt tâm trưởng nội lực phun ra nuốt vào ở giữa. người kia lúc này tâm mạch đốt đoạn, chết vô thanh vô tức. tô mạch đem thi thể mang đi, đưa vào một bên bụi cỏ bên trong ẩn tàng. theo sát lấy phi thân mà ra, đi tới đội ngũ cái cuối cùng vị trí, đi theo phía sau bọn họ, phản phất là phổ thông ngũ tuyển giáo đệ tử tuần sát chung quanh hết thể gì động. hắn tay chân nhanh chóng, trong đội ngũ những người khác vậy mà hoàn toàn không có chút nào phát giác chẳng qua là khi cùng cái khác u tuyển giáo đệ từ đội ngũ tương hố giao thoa thời điểm hắn hơi chết đi ánh mắt miễn cho bị người khác nhận ra gương mặt từ đó gọi ra thân phận mặc dù giờ này khác này hắn liền xem như bị người gọi ra thân phận cũng không lo lắng cùng lắm thì trực tiếp xông vào chính là nhưng vấn đề là một khi xông vào hai cờ khiến bên kia tất nhiên sẽ có chỗ cảnh giác đến lúc đó tô mạch liền phải cược một đợt đến cùng là dạ quân trọng yếu vẫn là cái này vong lượng viện trọng yếu nếu như vong lượng viện trọng yếu lời nói kết quả rất có thể là dạ quân vĩnh dạ cao thủ còn có u tuyển giáo hai cờ khiến dẫn đầu mấy ngàn giáo chúng đối với hắn cùng một chỗ vây công. Cái này có chút không đẹp. Mà lại, người càng nhiều loạn sự tình liền nhiều, vạn nhất có người không muốn để cho Vọng Lượng viện rơi vào hắn hay là dạ quân trong tay, trực tiếp một mũi lửa đem viện này đốt. Kìa tô Mạch coi như thật khóc không ra nước mắt. Giờ này khắc này, có thể lặng yên im mắng trà trộn vào đi, tìm đòi hư thực chính là tốt nhất biện pháp. Tô Mạch cứ như vậy quang minh chính đại đi theo đám bọn hắn, tiến vào cái này Vọng Lượng viện nội bộ. Bước vào trong đó, mùi máu tươi càng thêm nồng đậm. Ngọc Liêu Sơn trang phẩm kiếm lâu bên trong huyết chỉ, tuyển giáo đám người này vẫn là làm che che lấp lấp. phẩm kiếm lâu bên trong đầu người ra đỡ, thì chủ yếu là lấy ra hủ do người cũng coi là ưu truyền giáo một loại cất giữ đam mê. thế nhưng là cái này vóng lượng viện bên trong cách làm liền hoàn toàn khác biệt. khắp nơi vết máu không nói, ngẫu nhiên ngẩng đầu hướng trong phòng nhìn, liền có thể nhìn thấy từng cái kéo dài hơi tàn thân ảnh bị dán tại giữa không trung. tim quét mở, máu tươi tích tích đắp đắp rơi xuống mặt đất. mà vóng lượng viện mặt đất nhưng lại cùng cái khác hoàn toàn khác biệt. trên mặt đất có khe rãnh sen lẫn thành trận. tâm đầu huyết tại những này khe dánh bên trong chảy xuôi, nhưng lại không biết cuối cùng đi nơi nào. tô mạch thừa dịp tuần tra đội ngũ chuyển qua một chỗ góc từ lúc lặng yên đi, tiếp theo bắt đầu ở cái này lượng viện bên trong tự do hành động. Chỉ là nơi này hắn hoàn toàn lạ lẫm, mặc dù nói là dò xét, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên đi về nơi đâu tìm. Tìm vời nửa ngày, ngoại trừ cái này Vọng Lượng viện bên trong treo ngược lấy những thi thể này bên ngoài, cũng không có phát hiện gì. Cái này nên đi đi nơi nào tìm? Tô Mạch đứng tại chỗ, thoáng có chút thất thần. Chỉ là sau một lát, nhưng lại nhìn về phía mặt đất chảy xuôi máu tươi công dãnh, có chút trầm mặc. Cái này Vọng Lượng viện địa thế cực kỳ cổ quái, tựa hồ tất cả máu tươi đều đang hướng phía một cái thống nhất phương hướng chảy xuôi. Toàn bộ Vọng Lượng viện tựa như cùng là một cái cái phế hạch tâm chỗ chính là cái phế ở giữa nhất. Tất cả máu tươi Tựa hồ cũng đang hướng phía một cái kia phương hướng ngưng tụ, có thể hay không đây chính là nơi mấu chốt đâu? Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng giơ lên, dù sao cũng không có mục tiêu, dứt khoát liền hướng phía kia một chỗ tìm kiếm nhìn xem. Sau một lát, Tô Mạch cũng đã đi tới một nơi, nơi này có một tòa không lớn không nhỏ điện đường, tinh xảo bên trong mang theo từng kia từng kia quỷ dị. Điện đường trước cửa hai bên treo hai cái đèn lồng, đèn lồng bên trong hỏa diễm lại không phải bình thường lửa, mà là tản ra yêu đất lục quang, lục quang chiếu dọi phía dưới, âm âm u u tấm biển liền xuất hiện ở điện đường ngay phía trên. Trên viết Bách Quỷ Điện, Simi Lâm. Võ Lượng viện, Bách Quỷ Điện. Tô Mạch khỏe miệng hít lên, ưu tuyển giáo tại giả thần giả quỷ một đạo bên trên, sợ là âm sơn người cũng mặc cảm à? Mà lại, cái này Bách Quỷ Điện mặc dù là tại Võ Lượng viện ở giữa nhất vị trí, thế nhưng là nơi này vậy mà không người tuần sát, điểm này cực khác bình thường. Tô Mạch có chút trầm ngâm về sau, đi vào cửa điện trước đó, đưa tay đem đại môn này lấy ra. Thanh âm rất nhỏ vang lên, tựa như cùng là Bách Quỷ thở dài. Cũng chính là Tô Mạch kẻ tại cao gan cũng lớn, đổi một người, dù cho là cái này quỷ quyệt bầu không khí, liền đã để cho người ta trong lòng sợ, nơi nào còn dám đi vào bên trong? Thế nhưng là Đương Tô Mạch bước vào trong đó thời điểm, lại phát hiện nơi này quả nhiên không hổ gọi Bách Quỷ Điện. Trong điện cũng không phải là cung phụng một pho tượng, mà là một tôn lại một tôn, chọn vẹn trên trăm tôn pho tượng, tại điện này bên trong bài ra. Tô Mạch không có lo lắng nhìn cái này, mà là quay đầu nhìn một chút cửa đại điện hộ, nghĩ ngo ngó nó có thể hay không mình đóng lại. Kết quả chờ nửa ngày, đại môn cũng không nhúc đích. Tô Mạch lúc này mới thở dài, chỉ có thể tự mình động thủ, ống tay háo lắp một cái, cửa đại điện hộ nhiên khép lại. Đến lúc này, Tô Mạch mới bắt đầu tỉ mỉ quan sát những này Bách Quỷ pho tượng. Ngọc Liêu Sơn trang đầu người ra đỡ, vong lượng viện bên trong bách quỷ điện đơn giản không có sai biệt hắn dọc theo những này pho tượng từng cái phải xem quá khứ thấy chỗ hình khác nhau cái gì quỷ thắt cổ chặt đầu quỷ lưới giải quỷ quỷ chết đói cái gì cần có đều có tô mạch dò xét một vòng về sau nhưng lại phát hiện tại đại điện này phía sau chỗ còn có một mặt phù điêu trên đó vẽ ra chính là bách quỷ đồ hắn từng cái so sánh về sau khẽ gật đầu bách quỷ đồ bên trên chỗ khắc vẽ chính là đại điện này bên trong bách quỷ pho tượng chỉ là làm sao cảm giác có chút không thích hợp đâu tô mạch chân mày hơi nhíu lại tỉ mỉ tra xét một phen cái này bách quỷ đồ Phía sau lại nhìn một vòng trung quanh nơi này Bách Quỷ pho tượng, hơi trầm ngâm về sau, dứt khoát đến. Dạo qua một vòng công phu, đem cái này Bách Quỷ pho tượng đều điểm thành, tổng cộng là 99 tôn. Hắn lần nữa tới đến kia Bách Quỷ phù điêu trước mặt, từng cái so sánh, lại phát hiện, cái này trên phù điêu chính là 100 tôn số nguyên. Thiếu một tôn. Tô Mạch hơi sững sờ, trong lòng tự nhủ, cái này không nên a. Đây là hiện thực, không phải mật thất chạy trốn tìm ra lời giải trò chơi, tại sao có thể có người cho ra rõ ràng như vậy manh mối? Mà nếu như cái này Bách Quỷ trong điện, coi là thật có cơ quan khác, người biết tự nhiên biết nên như thế nào đi vào cũng không cần dùng, cái này làm nhắc nhở mới đúng. Trừ phi có người tại ta trước đó đi vào qua nơi đây, đồng thời tại mở ra nơi đây cơ quan về sau, thuận thế hủy đi một pho tượng, có thể cho người đến sau cung cấp manh mối. Là hắn sao? Nhưng nếu như coi là thật như thế, vậy tại sao ưu tuyển giáo người, mình không còn chế tác dừng lại pho tượng? Ý niệm này ở trong lòng nổi lên về sau, nhưng cũng chưa làm nhiều phỏng đoán. Dù sao khả năng rất nhiều, có thể là chế tác pho tượng vật liệu khó tìm, cũng có thể là là những này trong pho tượng có huyền cơ khác, tuyển giáo người làm không được. Trong mèo vẽ hổ, thiếu gấm chắc vậy thô, ngược lại lưu lại càng nhiều sơ hở. Dứt khoát liền không đi quản hắn. Để một trăm số lượng biến thành 99, người bình thường cũng chưa chắc sẽ phát giác được trong đó chi tiết. Đến lúc này, Tô Mạch lại tỉ mỉ so sánh một phen, mới phát hiện trong đại điện này ít chính là một tôn đại đầu quỷ. Hắn nghĩ tới nơi này, đột nhiên phi thân lên, đưa tay tại kia phủ điêu đại đầu quỷ bên trên tiện tay vỗ. Giang rắc một thanh âm vang lên, kia một khối phủ điêu lập tức sụp đổ đi vào. Sau một khắc, toàn bộ đại điện bên trong lập tức chuyển ra cơ khuyết trường vận chuyển thanh âm. Trong lúc nhất thời, bên trong đại điện 99 tôn ác quỷ pho tượng đồng thời thay đổi thân hình, nhìn về phía cùng một cái phương hướng chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua vì bên trùng, mọi người có thể nhảy hố thử xem. chương 247, long môn thứ ba kinh, bách quỷ quay người, nóng nhìn một chỗ, thường đôi quỷ trong mắt đột nhiên đốt lên xanh lét ánh lửa. trong chấp nhóm này, phảng phất điện này bên trong bách quỷ đều sống quay lại, nguyên bản liền dung mạo giữ tận võ tượng, nhuốt hết quỷ khí vô tận. sau một khắc, trong mắt quang mang vậy mà bắn ra, nâng tụ một điểm, khắp cả đại điện chính giữa chỗ giao hội, đạo đạo quang mang vân bắn tứ phương, mà những ánh sáng này tiếp xúc cùng chỗ lại có gương đồng treo cao. Phản xạ ở giữa, đồng thời đốt sáng lên cả phòng các nơi nơi héo lánh. Cắt cắt cắt cắt thanh âm đúng lúc này mà lên, trên mặt đất bỗng nhiên sinh ra một tiếng kiến trúc. Bất quá sau một lát, một cánh cửa trống rông xuất hiện. Tại cánh cửa này hai bên, lại có một đen một trắng hai tôn pho tượng. Với lúc kia hắc bạch vô thường, tú lục ánh lựa chiếu rọi ở giữa, để cái này hắc bạch vô thường càng thêm dữ tợn. Mà bọn hắn chỗ bảo vệ môn hộ, tựa như cùng là truyền bên trong quỷ môn quan đồng dạng. Tô mạch hướng bên trong giỏ sét mắt quan sát, có đo lượng mà xuống bậc thang, nhưng lại không biết là thông hướng nơi nào. Cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Tính sai, trông coi âm phủ môn hộ. Hẳn là đầu trâu mặt ngựa mới đúng. Vũ tuyển giáo người, quả nhiên không có đọc qua sách, cũng là không thèm để ý cho bọn hắn luôn nắn sai lầm, dậm chân ở giữa cũng đã từng bước mà xuống. Lúc đầu ngược lại là có tưởng nghiệm, muốn hái cái quỷ đầu cái gì, lợi dụng bọn chúng trong mắt hà quang, đến cho mình chiếu sáng con đường phía trước. Nhưng là nghĩ lại, lại từ bỏ quyết định này. Cho đến nay, đất này giới ngay cả một cái tuần sát người đều không có. Mặc dù buổi tối hôm nay có dạ quân công phạn, hấp dẫn một bộ phận lực chú ý, nhưng mà lại cũng từ một cái khía cạnh khác mình, những này pho tượng không được bản thân chính là bảo vệ một bộ phận. Mới hắn đập xong tia đại đầu quỷ phù điêu về sau, cẩn thận xem xét, phát hiện kia một mặt bách quỷ trên phù điều, mỗi một vị ác quỷ đều là cơ quan. nếu như là tùy tiện đụng vào, từ cái này bách quỷ xoay người tư thái đến xem, kia chưa hẳn chính là cho tô mạch mở cửa, có thể là muốn đưa tô mạch đi thật quỷ muốn quan. loại tình huống này, tùy tiện động pho tự kia, hiển nhiên vị trí giả chỗ không lấy, có sợ hay không để ở một bên, dù sao quái phiền phức, từng bước mà xuống cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ là càng đi xuống, chung quanh thì càng cảm. hắn chỗ đi đầu này bậc thang, ở giữa vị trí còn vẫn có một chỗ hình tròn của đá, cột đá khe hở cũng không như mật có từng tia từng tia từng sợi máu tươi từ bên trong thẩm thấu ra, mà càng đi xuống, thẩm thấu ra máu tươi cũng càng nhiều. dọc theo tảng đá khe hở hướng xuống mặt chảy xuôi, để dưới chân bậc thang đều trở nên vũng bùn chất lất. cũng không biết đi được bao lâu, phảng phất coi là thật muốn đi nhập trong địa ngục. tô mạch cuối cùng là đi ra kia một chỗ muôn hộ. trên đỉnh đầu hắn cái này từ bách quỷ bảo vệ muôn hộ cũng sớm đã rơi xuống. quay đầu nhìn một chút, suy nghĩ muốn đi ra ngoài, nếu như tìm không thấy cơ quan, vậy thì phải đại lực xuất kỳ tích. lại phóng nhãn trước nhìn, đã là đưa tay không thấy được năm ngón liền xem như tô mạch nháy lực, ở chỗ này muốn triệt để phân biệt rõ ràng cũng không hề dễ dàng. Chỉ có lờ mở, tựa hồ có sơn phong chiếm cứ. Dứt khoát liền từ trong lực móc ra cây châm lửa nhóm lửa, ánh lửa cùng một chỗ, cho dù là tô mạch trong lúc nhất thời cũng không nhịn được con người qua co vào. Sương người, sương người trồng chất thành núi, lát thành đường, mắt chỗ cùng đều là sương người. Từ khi cùng những này ma giáo có chỗ tiếp xúc đến nay, tô mạch tự hỏi mình cũng coi là kiến thức rộng rãi hạ người. Cái gì mở ngực một bụng, khoét trong lòng người nhiệt huyết. Cái gì lột ra chế áo, làm cái bóng chơi cho siếp có thể là cái gì cần có đều có ưu tuyển giáo chủ bạch ngọc liên giá nhìn như bạch ngọc kỳ thực chính là lấy xương người chế tạo chỉ bất quá kia liên giá lấy dùng chính là xương đùi gen luyện sáng đến có thể soi gương tựa như bạch ngọc xen lẫn mà thành tình mỹ hoa lệ đột nhiên nhìn lại thậm chí còn có một ít không ra được yêu dị mỹ cảm nhưng mà trước mắt những này lại là khác biệt một vài bước xương khô thê thảm ẩm trầm có không ít độc trùng ở trong đó buôn tàu bẩn rộn những nơi đi qua một mảnh lũ ám tử khí túi đầu nhìn lại thậm chí còn có máu tươi từ khung xương phía dưới chạy xôi mà qua cũng đã nhìn không rõ ràng phảng phất toàn bộ không gian. Chính là một chỗ to lớn huyết chỉ, bạch cốt quá nhiều, bao trùm trên đó, che đậy nguyên bản diện mạo. Tô Mạch Chân mày hơi nhíu lại, trong lòng không khỏi nổi lên hoài nghi. Chẳng lẽ, cái này dưới đất trong động quật, lại còn giam giữ lấy cái gì dị thú hay sao? Theo lý đến hẳn là không có. Đoạn thời gian trước, Tô Mạch tại Tử Dương môn chuyện lúc trước trong cát, vì tìm chân tiểu tiểu thôn tính công trận tướng, đã từng đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác. Mặc dù là cưỡi ngựa xem hoa, nhưng mà bằng vào nhãn lực của hắn cùng ký ức, nhưng cũng quả thực là tăng trưởng không ít kiến thức. Trên đời này không tồn tại cái gì siêu việt quy cách bên ngoài phi cầm manh thú. Sơn Hải kinh bên trong ghi lại gì thú, thiên hạ này cũng hoàn toàn không có. Chẳng lẽ U tuyển giáo thật đúng là từ một ít xó xỉnh ngõ ra như thế một đầu? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cảm giác rất không có khả năng. Chưa từng làm nhiều trầm âm, trực tiếp dậm chân tiến lên. Nhưng là rất nhanh, tô mạch liền đã đứng vững bước chân. Bởi vì hắn trước mặt xuất hiện một trương bàn cờ, liền tay châm lửa ánh lửa, có thể nhìn thấy lấy xương đuổi ấn dù sao, các 10 chỉ tuyến. Đây là một bộ to như vậy vô cùng, lấy bạch cốt chế thành bàn cờ. Trên bàn cờ còn có là tử, hắc bạch nhị tử chô đối ứng, theo thứ tự là xương đầu cùng xương trậu thay vào hai loại quân cờ về sau, tô mạch lại nhìn cái này bàn cờ, lại là cao mày. chỉ cảm thấy trên bàn cờ, giang khắp nơi, sát khí ngút trời, lại có một loại khí thôn sân hạ, nạp thiên địa tứ phương tại một bàn cảm giác. mà khi nhìn thấy cái này bàn cờ thời điểm, tô mạch liền minh bạch. tại cái này vong lượng viện dưới mặt đất, cũng không phải là cái gì manh thú, kỳ thú, mà là người. manh thú làm sao có thể đánh cờ? như thế nào lại chế tác bàn cờ? chỉ có nhân phương mới có thể làm ra loại chuyện này. hơn nữa có thể hạ ra dạng này tông thể. trên bàn cờ tàn cuộc lại là chưa hết, chính tại cháy bỏng bên trong, khó hòa giải. Tô mạch càng xem, lông mày chính là nhũ càng chặt. Trong lúc nhất thời tựa hồ bị kéo vào cái này, bản cờ bên trong chiến trường ở vào đao quang kiếm ảnh phía dưới. Đột nhiên, thể nội có hồng trung đại lữ thanh âm nương theo lấy long ngâm mà lên, quanh thân nội lực tự nhiên mà động, tô mạch trong con ngươi chỉ một thoáng một mảnh thanh minh, không khỏi thở dài ra một hơi. Đây coi là cái gì? Chân lung thế cuộc. Đây là một bản chưa hết tàn cuộc, lại không phải là chân lung thế cuộc loại kia một phương đã đến sơn cùng thủy tận trình độ tàn Lẫn nhau ở giữa chém giết không ngừng, thế nhưng lại lại hết lần này tới lần khác ở vào một cái cực kỳ khẩn yếu trước mắt. Nhất niệm sinh diện chính là thiên địa khác biệt. Tô mạch nắm nhìn cái này thế cuộc, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không lâu xem, cái này thế cuộc phía trên coi thiên đại cổ quái, bây giờ hoàn cảnh không rõ, không cần nhìn nhiều. Đưa mắt nhìn lại, trước mắt lại là một tòa bạch cốt tính gộp lại mà thành giường lớn. Giường lớn trước đó thì là bạch cốt bản, bạch cốt băng ghế, lại phảng phất có người ở chỗ này ở lại. Mà tại kia giường lớn một bên, hai đầu xiềng xích từ bạch cốt trong khe hở nhô ra, rũ xuống trên giường. Hai đầu xiềng xích đỉnh chính là một bộ xiềng xích, chỉ là bây giờ cái này xiềng xích đã mở, bị vây nốt người lại là không thấy tung tích. Tu mạch cao mày, lòng cảnh giác tỏa ra. Ngưng hơi thở tĩnh khí quan sát quanh mình, cuối cùng không thu hoạch được gì. Cũng đúng, nơi đây như coi là thật có người, bên ta mới bị cái này thế cuộc sở mê, chính là thích hợp nhất đánh lén ta thời cơ. Đã không có xuất thủ, Tiếp hoặc là người đã chết, hoặc là người đi. Hắn nói một mình đến nơi này, lông mày lại là dương lên, võ lượng viện dưới mặt đất, vậy mà giam giữ một người, đây rốt cuộc là người nào? Cái này bản cờ hiển nhiên là người này sở tác, nhưng lại không biết lại có cái gì danh mục. Người này hiện nay lại là như thế nào rời đi? Lý Chính Nguyên đã từng qua, năm đó tất cả manh mối cuối cùng đều chỉ hướng võng lửa viện, cổ quái phải trăng liền xuất từ nơi đây. Tô Thiên Dương năm đó đến cùng có hay không tới qua nơi này. Bên ngoài kia bách quỷ trong pho tượng một tôn đại đầu quỷ, có phải là hay không bị Tô Thiên Dương hủy đi? Một cái tiếp theo một cái nghi vấn từ trong lòng nổi lên, nhưng lại trong nháy mắt biến mất. Cẩn thận lý do, hắn vẫn là cầm cây châm lửa ở chung quanh tìm một vòng. Cuối cùng không có tìm được người, lại tìm được những vật khác. Trước mắt cái này một mặt là toàn bộ không gian bên trong, duy nhất một chỗ không có hưởng phí xương vách tưởng Trên vách tường không có phí xương, lại có vật tự. Văn tự là bị người lấy ngón tay tại cứng rắn đến cực điểm trên vách đá ngạnh sinh sinh cắt ra, có thể thấy được người này công lực chi sâu, không thể coi thường. Chỉ là bây giờ cái này văn tự chỉ có nửa bên, một nửa kia thì bị che giấu tại bạch cốt về sau. Tô Mạch hơi chút trầm âm, dứt khoát vung tay áo, nội lực cầm vang mà ra, một sát na bạch cốt đổ sụp không ngừng biến hay. Tô Mạch ngưng thần đứng yên, chờ lấy có thể sẽ phát sinh biến cố. Nhưng mà, không có cái gì. Bạch cốt rơi xuống về sau, lại một lần chồng chất thành núi, nhưng cũng để mặt đất bạch cốt hơi lộ ra vết tích. Hiện ra dấu tại bạch cốt phía dưới máu mương. Nhìn xem máu mương đi hướng, hẳn là quay chung quanh nơi đây một vòng cảnh tượng này ngược lại để tô mẠch trong lúc mơ hồ cảm thấy có chút quấn mắt bất quá này lại hắn rơi lên cây châm lửa đầu tiên là nhìn về phía tường này bích phía trên văn tự đi đầu bốn chữ lớn rơi vào trong mắt tô mẠch lông mày liền không khỏi dương lên càn khôn chân giải khẩu khí thật lớn càn khôn vì thiên địa cũng là âm dương cái nào dám nói chân giải liền cây châm lửa ánh lửa nhìn về phía trên tường văn tự liền nhìn thấy một cái cứng cấp kiểu chữ viết càn khôn người nạp âm dương tồn ngũ hành diễn đạo hóa chi biến bên trong có thanh trọc phân chia ngoài có tử sinh chi tướng Trời có pháp, địa có chỗ trương, tìm thiên địa chi giao cảm, nhập càn khôn chi toàn vẹn. Nguyên lai là mượn thiên địa rụng người, cái gì càn khôn chân giải, giải ở đâu là càn khôn, rõ ràng là người. Chỉ là, đây coi là cái gì? Không giống như là võ công, giống như là một thiên nghiên cứu tâm đắc. Tô Mạch cầm cây châm lửa từng cái nhìn xem, chờ đến lửa này số gấp sau khi tắt, dứt khoát lại lấy một chi. Đi ra ngoài bên ngoài, thường xuyên phải dùng thứ này. Tô Mạch mặc dù có một thân thuần dương nội lực, một số thời khắc không cần cây châm lửa vừa nhưng là hắn chưa hề chuẩn bị đầy đủ, dù cho là có 12 quan kim trùng cháo bản sự gia hiệu thủ sáo cũng chưa từng rời khỏi người Cây châm lửa trên thân chưa hề đều phòng trí ít ba cái trở lên thứ này không lớn không chiếm nhiều dư không gian lấy thêm mấy cái luôn luôn lo trước khỏi hoạn giờ này khắc này chính là nên được dùng chỉ là đoạn đường này nhìn xem đến tô mạch lông mày lại là càng nhăn càng chặt tường này trên vách chỗ sách nội dung có thể là ý nghĩ hao huyền đến cực hạn hoàn toàn nội dung giảng thuật đều là thanh trọc âm dương nhị khí cùng càng không nào diệu chi biến thế nhưng là trong đó đại bộ phận cũng đều là lấy một loại có chút ước đoán văn tự viết xuống tới bút pháp ở giữa viết người hiển nhiên cũng có chút do dự mà lại phía trước viết đồ vật, đằng sau mình lại đem là đồ. Dù cho là có hai ba nói đạo lý ở trong đó, nhưng lại hết lần này tới lần khác phần lớn hoang đường. Tô Mạch một bên nhìn một bên lắc đầu, bằng vào hắn bây giờ võ kiến thức chỉ cảm thấy cái này đầy giấy hoang đường văn, căn bản không đáng nói đến. Một đường nhìn thấy cuối cùng, ghi lại văn tự lại là để Tô Mạch sắc mặt trầm xuống. Dư cầu càn khôn chân giải, nhập nơi đây kháng khít. Không thấy ánh mặt trời, như vạn vật chưa sinh. Vạn vật mà chết, thì ta mà sống. Đây là sinh tử chi biến. U một môn không biết lao phu thủ đoạn, vọng tưởng lấy huyết nô tiểu đạo vây nốt lao phu tại đây có thể nói ý nghĩ hao huyền chính mượn quần quấn huyết hải nộ âm dương chân pháp mà có người sống vì vật làm thức ăn muốn loạn tâm cảnh ta nhiễu tâm thần ta lại không biết cử động lần này chính hợp ý ta bây giờ đạm người gần vạn nơi này ở giữa lĩnh nộ càng sâu lại không biết nơi nào nhưng tận vào công hậu thế tử đệ nếu như có thể gặp này thiên càn khôn chân giải thì tính lao phu môn nhân quan đời còn lại tất có thấy đến lúc đó có thể thêm tiền duyên Đạm người gần vạn tô mạch con ngươi rơi vào bốn chữ này bên trên lại tựa hồ như không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh từ một thiên này văn tự bên trên nhìn người này bị giam tại cái này võng lưỡng viện phía dưới tựa hồ cũng không phải là bị U tuyển Giáo chỗ bắt, mà là cam tâm rơi vào nơi đây bên trong, vốn là có mưu đồ khác. Vì chính là cái này cái gọi là càn khôn chân giải, muốn lợi dụng U Tuyền Giáo luyện chế huyết nô chi pháp, dẫn máu tươi vào trận đồ, nếm thử luyện hóa. Chỉ tiếp cử động lần này khó nói hết toàn công, trong lúc nhất thời lại là không biết phí thời gian bao nhiêu năm tháng. Cho dù là đến hiện nay, mỗi ngày đêm cũng như cũ có máu tươi đưa vào nơi đây bên trong, chỉ là nhưng không thấy kia luyện chế huyết nô người. Tô Mạch lại nhìn chung quanh từng chồng bách cốt, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết là cái gì tâm tình. Những người này có lẽ là có ưu tuyển giáo muốn luyện chế huyết nô yêu nhân nhưng cũng tất nhiên có ưu tuyển giáo lấy ra cố ý cho ăn có thể sẽ có bảy phái hiệp nghĩa hàng người cũng có thể sẽ có ngây thơ dân chúng vô tội rơi vào cái này khăng khít luyện ngục làm người cho ăn cảnh nộ có thể nói thê lương đến cực điểm hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi đang muốn quay người rời đi chợt lại đem ánh mắt đặt ở một tiên này văn tự phía dưới cùng nơi đó rõ ràng ấn khắc cái này một khối xả đầu kiếm đồ án đồng thời ở bên cạnh còn có một nhóm văn tự long môn thứ ba kinh long môn thứ ba kinh tô mạch tiên lặng ngay nuốt lấy mấy chữ này nhưng lại có chút hoang mang không hiểu Long môn thứ ba kinh, lệ thuộc vào kinh Long biết sao? Hắn tự nguyện bị giam ở chỗ này, ưu tuyển giáo người có biết hay không thân phận của hắn? Thái sư phụ, năm đó đủ loại manh mối, cuối cùng chỉ dẫn đến cái này si mị lâm không có. Chỉ là bây giờ thấy, nhưng lại cùng tưởng tượng không giống nhau lắm. Tô Thiên Dương năm đó có phải thật vậy hay không tới qua? Tới qua, hắn gặp chưa thấy qua người này. Cái này một cái tiếp theo một cái vấn đề sinh ra, nhưng lúc này giờ phút này nhưng lại cũng không tìm tới đáp án. Đồng thời, cấp thiết nhất vấn đề cũng không phải là cái này. Người này đi nơi nào? Hắn đã cam tâm ở đây, lĩnh ngộ càng khôn chân giải bây giờ đến tột cùng là thành tiệu, cho nên thoát ra tìm đường sống, vẫn là đem mình nghiên cứu chết rồi, trở thành cái này từng trông bạch cốt bên trong một bước, cái sau rất không có khả năng, bằng không mà nói, ưu tuyển giáo nên có chỗ phát giác mới đúng. nhưng cái trước, hắn thật chẳng lẽ thành tựu cái gọi là càn không chân giải, tô mạch trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy giải đáp, dứt khoát quay người liền muốn rời đi. thế nhưng là giữa đường qua kia bàn cờ thời điểm, nhưng lại như mày. hắn luôn cảm giác cái này trong bàn cờ rất có mê hoặc, nhưng là lại không biết nên giải thích như thế nào pháp. mặc dù là từ dễ dàng, nhưng kết cục lại là khó phân biệt dứt khoát đứng ở bên cạnh, làng lặng địa nhìn thấy, trong lúc nhất thời không khỏi lại lâm vào trong khi trầm tư. chính cùng cực tâm lực thời điểm, đống nhiên có tiếng bước chân chuyển đến. tô mạch đột nhiên ngẩng đầu, y mắng ở giữa đã rời bước chân, núp ở bên cạnh bạch cốt sơn đằng sau, liền gặp được hắn lúc trước đến chỗ, đang có một người dạo bước mà tới. người này toàn thân áo đen, màu đen mũ trùm che khuất nửa gương mặt, duy chỉ có kia âm nhu cái cảm cùng như là lưỡi đau bờ môi lộ ở bên ngoài. dạ quân, tô mạch lúc này mới dừng mình, ta ở chỗ này nhìn xem cái này bằng cờ, đến cùng nhìn bao lâu? cái này thế cuộc quả nhiên rất có cổ gái. Mình cái này xem xét phía dưới, ngay cả thời gian đều quên hết. Nếu không phải Dạ Quân đến, đem mình bình tĩnh, sợ là đến ngồi ở chỗ này nhìn cái 10 ngày nửa tháng, mà lại, thời gian dài như vậy đến nay, hắn thậm chí đã thích đứng cái này trong động của Hắc Ám. Bây giờ Dạ Quân như là đã tới, Si Mị Lâm bên trong một trận loạn chiến sợ là đã kết thúc a. Cũng là vừa đúng, là nên làm chuyện chính. Chỉ là tâm niệm vừa động ở giữa, nhưng lại không nóng nảy đi ra. Hắn nhìn xem Dạ Quân, lại không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Người này đam ưu chí, chính là Tô Mạch gia giang hồ đến nay, thấy đệ nhất đẳng nhân vật trong lòng ngực thành phụ chi thâm như vượt sâu như ngục bố cục chặt chẽ vòng vòng đan sen càng làm cho người khó lòng phòng bị nhưng lại không biết dạng này người đối mặt cái này tổng thể lại sẽ như thế nào hạ pháp dạ quân con mắt trong bóng đêm tựa hồ hoàn toàn không có chút nào bối rối khi thấy cái này tổng thể thời điểm hắn cùng tô mạch bộ dáng không sai biệt lắm cũng là sửng sốt một chút sau một lát mới lấy lại tinh thần nói một mình đây coi như là một đạo khảo nghiệm sao trải qua nhiều năm không thấy vẫn là như thế thích cố lộng huyền hư trong miệng hắn thì thào ở giữa lại là không cần suy nghĩ trực tiếp từ bên cạnh lấy một cái đầu lâu người đem nó ném tới trên bàn cờ, chính chính hảo hảo rơi vào một chỗ ngẫu chốt chỗ. Tô Mạch thấy một lần phía dưới, lại là sưng sở, chỗ này chỗ, lại là để bàn cờ càng thêm hỗn độn khó hiểu, chém giết tất nhiên càng thêm kịch liệt. Chỉ là sau đó một khắc, kia một nơi mạch cốt đung nhiên vỡ ra, theo sát lấy một cái đầu người xương từ đó xông lên. Tô Mạch nhìn rõ ràng, thứ này là từ bàn cờ phía dưới chui ra ngoài, cũng không phải là dạ quân lạc tử kia một viên, cái này hiển nhiên là trên bàn cờ mặt khác cơ quan. Mắt thấy dạ quân liền muốn đưa tay đi lấy, Tô Mạch lại là cong ngón đúng ra. Một màn này biến khởi thiết cận, dạ quân cũng là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nơi đây lại còn có người sẽ ngăn cản hắn. Sững sờ phía dưới, lúc này thân ảnh phân hóa, như là hai đạo cái bóng, đột nhiên lui lại bay vọt, đứng ở Bạch Cốt Sơn bên trên. Lại cúi đầu đi xem, liền bóng người lóe lên, người kia xương đầu đã đã rơi vào tô mạch trong tay. Tô mạch cầm đầu người này xương nhìn kỹ hai mắt, ở đầu bên trong, lại còn cất dấu đồ vật. Đồ ra cầm trên tay, lại là chịu nặng hai cái lệnh bài. Một viên trên đó viết sinh chữ, mặt khác một viên trên đó viết chết chữ. Âm dương bất tử lệnh. 7017 ca, Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây có. Muốn nhìn thấy đại việt tình thế, ở đây có. Muốn thu hồi lưỡng quảng? Ở đây có. Muốn đan nẹo? Ở đây cụ, không có. Chương 248, đưa trưởng. Âm Dương bất tử lệnh. Tô Mạch nhìn xem tay này bên trong hai cái lệnh bài, lại là trong nháy mắt nghĩ đến môn kia có thể xương huyền bí võ công. Âm không rời dương, dương không rời âm, âm dương hợp truyện, sinh cơ không dứa. Chỉ là thứ này vậy mà lại ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa kia một mặt vách đá. Càng Khôn chân giải. Cái này giải. Chẳng lẽ Âm Dương bất tử lệnh bên trên võ công Hắn xoay chuyển lệnh bài, quả nhiên liền phát hiện, tại cái này hai cái trên lệnh bài, riêng phần mình có một bộ văn tự. Chỉ bất quá này lại công phu lại là không kịp nhìn kỹ. Dù sao cách đó không xa còn đứng lấy Dạ Quân. Dạ Quân đứng tại đống xương trắng bên trên, đứng chắp tay, lặng lặng nhìn Tô Mạch. Hắn là đương đại tông sư nhân vật, ma đạo tự phách, bị người Đoạt Âm Dương bất tử lệnh về sau, cũng chưa tức hồn hện, chỉ là có chút khốn hoặc nhìn Tô Mạch. Không biết người này lại là từ nơi nào xuất hiện. Hắn cái này tổng thể bỏ vào hiện tại, có thể giờ này khắc này xuất hiện ở đây, trừ mình ra, tuyệt không nên nên còn có người bên ngoài mới đúng đây là cái nào trình tự phía trên xuất hiện lỗ hổng rồi về phần bị tô mạch cướp đi đồ vật mặc dù trọng yếu nhưng cũng không bị hắn để ở trong lòng một hồi cướp về chính là cho nên hắn không chỉ không nóng nảy ngược lại còn có thời gian ở chỗ này nhìn quanh một vòng nhưng lại nhíu mày người đâu ai tô mạch hỏi ở chỗ này người dạ quân tự nhiên không phải người bình thường tô mạch cái này ai hỏi mặc dù là xuất kỳ bất ý nhưng là dạ quân trả lời cũng là thiên ý vô phùng. Người cái này không có ý nghĩa tô mạch biết miệng dạ quân thì nhẹ nhàng lắc đầu đã ngươi không biết người nơi này là ai Kia người này rời đi tự nhiên không có quan hệ gì với ngươi. Đến nơi đây, hắn nhìn về phía Tô Mạch, đem đồ vật lấy ra, nó không thuộc về ngươi. Có ý tứ? Tô Mạch cười cười, thứ này phía trên, một cái viết chữ lạ, một cái viết chữ chết, nhưng lại không biết chỗ nào viết tên của ngươi rồi. Ồ, đúng, còn chưa thỉnh giáo các hạ, cao tính đại danh, ngươi không biết được buồn quân, lại dám đoạt buồn quân chi vật. Dạ quân mũ trùm phía dưới con ngươi có chút nhau lại. Đạo lý kia lại không phải như thế, vật này liền ở chỗ này, nó chưa từng lúc đi ra, còn thuộc về nơi đây. Nó sau khi đi ra Đi đầu rơi vào trong tay ai, liền coi như là ai mới đúng. Bây giờ nó trong tay ta, tự nhiên phải là của ta. Dạ Quân nửa ngày im lặng, hắn tung hoành đông hoang nhiều năm, một thân võ công trước sau 20 năm hai lần cùng bảy phái trưởng môn địa vị ngang nhau. Uy danh hiển hách, có thể nói là độc bộ giang hồ. Lại không nghĩ rằng, giờ này ngày này, vậy mà lại có người có can đảm cùng hắn ở chỗ này chơi xó lá. Trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng mà sau một khắc, ngón tay hắn liền có chút nhấc câu, nhìn ngươi có thể bước vào nơi đây, cũng coi là phi phàm hạng người. Đồ vật giao ra, bổn quân còn có thể tha mạng của ngươi tới đây thời điểm, tô mạch chỉ cảm thấy trên cánh tay đã truyền ra một cỗ lực đạo, theo bản năng liền muốn vươn tay ra, không khỏi tán thưởng một tiếng, hảo thủ đoạn. nội lực vận chuyển ở giữa, ông một tiếng vang, hư không bên trong tựa hồ đoạn mất một thứ gì đó. Dạ quân ngón tay lại câu, lại là câu cái tình mình. đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch, người đến cùng là ai? hắn chiêu này mặc dù đơn giản, mặc vào không đáng một đồng, nhưng hắn giả quân lại là nhân vật bậc nào, cho dù chỉ là không quan trọng mấy quẻ, bị hắn thi triển đi ra, vậy cũng tuyệt không phải người bình thường đủ khả năng ngăn cản. tô mạch thân bất động bàng không giao, mình cái này cái bóng ảo thuật thủ đoạn liền trực tiếp đoạn mất tuyến, có thể thấy được đối diện người này một thân nội lực không phải tầm thường, mà nhìn tô mẠch bộ dáng, cùng thanh âm cũng không phải là ẩn thế tu hành lao quái vật, như thế tuổi tác, không nhân tiện là cái này trên giang hồ có danh tiếng hạng người, ta nhìn không bằng dạng này. Tô mẠch cười nói, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thành thật trả lời. Sau đó ngươi hỏi lại ta một vấn đề, ta cũng thành thật trả lời ngươi, ngươi xem coi thế nào. Dạ quân sững sờ, đống nhiên nở nụ cười. Thú vị, tuấn, quyền quân hỏi trước. Không thể. Tô mẠch khoát tay áo, đề nghị là ta nói ra, há có thể để ngươi hỏi trước. Ừm. Dạ quân lạnh lùng ngẩng đầu nhìn tô mạch một chút, đông nhiên cười một tiếng. Thôi, ngươi hỏi chính là, nơi đây người cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Tô mạch cái này vấn đề thứ nhất liền để cho dạ quân hơi sướng sở, trong lúc nhất thời lại là rơi vào trong trầm mặc. Tô mạch cũng không nóng nảy, giữ khoát lặng lặng chờ đợi, đồng thời cũng đang quan sát dạ quân khí tức cùng trạng thái. Cuối cùng không khỏi thở dài. U tuyển giáo tam nguyên quỷ thần kinh hồn trận, xem ra cũng bất quá như thế. Dạ quân một đường phá vỡ trận pháp, đến nơi này vậy mà nửa điểm thương thế đều không có, thật không biết cái này hai cở khiến đến cùng là làm ăn gì. Ngọc Liêu sơn trang bên trong còn vẫn có kia máu đen cuộn cuộn, vạn hóa quý nhất thủ đoạn, làm sao đến cái này si mị lâm bên trong, ngay cả một chiêu này đều không đỡ dùng. Tô Mạch tâm tư này nếu để cho U Tuyền giáo cờ khiến nghe được, kia đến tươi sống tức chết. Tam Nguyên quỷ thần kinh hồn trận bên trong U Tuyền giáo đệ tử đều là trải qua ngàn chọn vạn chọn tinh anh, để bọn hắn ngày đêm diễn luyện trận pháp, quen thuộc trong trận pháp mỗi một cái câu vốn là cần không ít thời gian cùng tinh lực, hả có thể tùy tiện liền lấy đến thi triển máu đen cuộn cuộn, vạn hóa quý nhất, mà lại người tiếp nhận đều có cực hạn, nếu như có thể ngưng tụ cái này mấy ngàn người thi triển một chiêu này. Dạ Quân dù cho là thần thông quang đại, cũng khó có thể ngăn cản. Thế nhưng là, coi là thật như thế, khả năng nhất kết quả chính là chính bọn hắn bị một chiêu này ngưng tụ khí huyết, nổ cái thịt nát xương tan. Ngược lại là bất đi Dạ Quân không ít thủ đoạn. Tô Mạch có ý định này, đơn giản chính là đứng đấy nói không đau eo tôi. Đang nghĩ ngợi đâu, liền nghe đến Dạ Quân nhẹ giọng mở miệng. Người này cùng một quân, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng dương lên, ồ, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Cái từ này rất có ý tứ. Người này hẳn không phải là giả Quân nghiệp tân sư, nếu không sao có thể là bạn? nhưng lại có cái gì dạy cho qua dạ quân? Chỉ bất quá, dạ quân tử trên thân thể người này đến cái gì? Lại lại như thế nào là bạn? Ý niệm trong lòng nổi lên, liền nghe đến dạ quân lạnh giọng hỏi: "Đến một quân, ngươi là ai?" Vấn đề này không hỏi ra miệng, dạ quân quả thực là khó chịu. Mặc dù hắn cũng biết, hai người chơi cái này trò chơi nhỏ, bản thân cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Đến cuối cùng thời điểm, khó tránh khỏi vẫn là đến bằng vào quyền cước luận thắng thua. Bất quá dạ quân không có sợ hãi, trò chơi này bên trong dù cho là hơi bị thất thế, chờ quay đầu đem người này bắt lại, nghiêm hình tra tấn phía dưới, muốn hỏi gì cũng đều rất tiện. Cho nên Hiện tại hắn liền muốn biết đáp án này. Tô Mạch cũng không do dự, cười ha ha một tiếng. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tại Hạ Vô Sinh Đường thứ 10 điện phó điện chủ, Mặc Cho Hùng Bay. Đánh rắm. Dạ Quân đột nhiên, "Tiểu tử, ngươi an dám lớn ta?" Ồ. Tô Mạch nhíu nhíu mày, lời này ngược lại để tại hạ có chút không biết rõ, Dạ Quân như thế nào liền có thể chắc chắn, tại hạ không phải Mặc Cho Hùng Bay. Vô Sinh Đường thứ 10 điện phó điện chủ, dù cho là bốn quân cũng có chỗ nghe thấy. Ngươi bất quá là một cái 20 tuổi tiểu tử, kia Mặc Cho Hùng Bay năm nay chí ít 40 trở lên, làm sao có thể là một người Dạ Quân lạnh lùng nói, "Ngươi tiểu tử này, đầy người gian xảo, quả nhiên không thể tin tưởng." Tô Mạch cười ha ha một tiếng. Dạ Quân thân ở Đông hoang lấy đông, thiên cổ thành là trời hố. Lại có thể đối vô sinh đường 12 điện một vị phó điện chủ biết quá tường tận, coi là thật có thể nói là Dạ Quân không ra khỏi cửa, có biết chuyện thiên hạ à. Nói nhảm ít. Dạ Quân một lời đến tận đây, đột nhiên năm ngón tay nhấc câu. Chỉ thấy năm cái cái bóng đánh bay mà lên, một cái bóng bay đến giữa không trung, từ trên xuống dưới đánh rơi. Hai đạo cái bóng lấy ngược bụng yếu huyết, cuối cùng hai đạo cái bóng thì là quấn quanh Tô Mạch hai chân, đem nó cố định tại Bạch Cốt Sơn bên trên cầm xuống người tiểu tử này, lại hỏi thăm đến tận cùng chính là hắn lúc đầu cùng tô mẠch chơi trò chơi này cũng là hương chi sở trí, tô mẠch đã không dựa theo chính hắn định ra tới quy tắc trò chơi làm việc, khi hắn dạ quân là dễ khi dễ, vậy dĩ nhiên là lời không hợp ý không hơn nửa câu, trực tiếp động thủ là được, Dạ quân tự mình xuất thủ cái bóng ảo thuật, tự nhiên không giống bình thường, không chỉ có xuất thủ vô thanh vô tức, nhưng có chỗ động, mau lẹ như gió, để cho người ta khó mà chống đỡ, nhưng đối thủ của hắn là tô mẠch, quanh thân nội lực đống nhiên chấn động, ông một tiếng trầm xen lẫn tiếng long ngâm cùng hồng trung đại lữ minh âm từ bên trong mà phát chung quanh cái bóng lập tức tựa như cùng là lá rách trong gió, trực tiếp cuốn ngược mà quay về. Ra người cái bóng bên trên ẩn chứa nội lực, kém thực sự quá nhiều, hoàn toàn không phải tô mạch cái này một thân nội lực đối thủ. bị nội lực này đánh bay, ra quân trong lúc nhất thời vậy mà đều không cách nào đem khống, không khỏi chấn động trong lòng. lại ngẩn đầu, một kích tử dương thần trưởng đã đến trước mặt. lúc này ngưng tụ nội lực tại giữa sung trưởng, đưa tay đưa tới, hai trưởng lập tức tương hợp. nhưng tô mạch lại chỉ cảm thấy, một kích này tử dương thần trưởng rơi xuống, lại là một thực một hư. thực người vừa chạm vào thương người nhẹ nhàng, cũng chỉ là một trương ra người. sau một khắc. Vô thanh vô tức một trưởng đã đến Tô mạch sau lưng, tốt một kích tử dương thần trưởng, ngược lại để buồn quân hào hào kinh hỉ. Một trường này muốn đánh sau lưng Tô mạch, trưởng phong chưa từng chứng thực, Ngũ Quỷ Thiên Ma khí đã phát ra, muốn xông vào Tô mạch toàn thân bên trong. Nhưng lại tại lúc này, to lớn chung vang thanh âm từ Tô mạch thể nội hiện hiện. Một đạo kim trung chợt hiện, đem Tô mạch trên dưới quanh người quay trung quanh một cái cực kỳ chặt chẽ. Dạ quân đơn trưởng dừng lại, chỉ cảm thấy trước mặt cái này kim trung giống như thực chất, mình vô luận lớn bao nhiêu lực đạo xông vào trong đó, đều không thể dung chuyển mấy may. Ngũ Quỷ Thiên Ma khí hiểm ác nội lực, càng là chạm vào liền tan tát hoàn toàn không phải là đối thủ. Không chỉ có như thế, tiếng trung rung động lại có lực phản chấn cuốn ngược mà quay về. Lúc này trong lòng siết chặt, cả người liền bay ngược mà đi, người giữa không trung lại là đột nhiên biến mất đến hắc ám bên trong. Tô Mạch lúc này trở lại, nhìn về phía trung quanh dung tuyết một vùng tăm tối, không khỏi mày nhăn lại. Đường Đường Dã Quân, không nghĩ tới lại là một cái dấu đầu dấu đuôi hạ người sao? Ngươi là giang hồ tiền bối, lại là nhất môn chi chủ, đánh một mình ta giang hồ hậu bối còn chưa tính, hiện tại còn dự định cùng ta chơi trốn tìm. Thực không dám dốiến, tại hạ cũng sớm đã không phải ngây thơ thiếu niên, còn xin Dã Quân tự trọng thân phận, chớ có giả mà không tính. Hắn một bên thuận miệng lời nói, một bên tuần sát chúng quanh. đệ tử trong bóng tối tìm tới dạ quân thân ảnh, đồng thời cũng đối cái này vô chú thiên ma lục thủ đoạn, hơi kinh ngạc. giao long hội bên trong, lý tư vân đã từng qua, dạ quân sở tu chính là vĩnh dạ quốc trấn phái tuyệt. cái môn này vô chú thiên ma lục, nguyên bản sáng lập ra thời điểm, chính là chỉ có thất trọng. nhưng mà hậu bối đệ tử, cố gắng cả đời có thể tu đến đệ tam trọng người, cũng đã là phượng mau lần giác. mãi cho đến dạ quân trong tay, mới tái hiện vô chú thiên ma lục đệ thất trọng nguyên diệu. không chỉ có như thế, người này thậm chí còn dự định sửa cũ thành mới tự sáng tạo sau tam trọng, để cái này vô chú thiên ma lục đến trước nay chưa từng có thập trọng tư cảnh. Mặc dù những lời này nghe tới có chút khoa trương hiểu nghi, nhưng mà dạ quân lại là bằng vào cái môn này võ công đánh ra một buổi hoàng hôn vô địch danh hảo. Bởi vậy cũng có thể muốn gặp, cái môn này công phu, trong đêm tối tất có kỳ hiệu. So sánh với cái gì lột ra chế áo, cái bóng ảo thuật một loại thủ đoạn, đều chẳng qua là điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Giờ này khắc này, hắn ẩn thân ở hắc ám bên trong, Tô Mạch cho dù cùng cực nhĩ lực, thì lực lại khó mà tìm tới người này tung tích. Cũng may còn có khí cơ liên lụy, để Tô Mạch biết Dạ quân như cũ ngay tại trùng quanh nơi này bồi hồi. Lúc này nghe được tô mẠch về sau, thanh âm lại là từ bốn phương tám hướng mà lên. Tốt một cái tử dương thần trưởng. Ngươi là tử dương môn đệ tử. Không, tử dương môn bên trong tuyệt đối không có ngươi dạng này cao thủ. Một trường này nội lực, cho dù bốn quân cũng không dám anh kỳ phong mang. Là, nguyên lai là ngươi. Dạ quân thanh âm từng bước mở rộng, ngàn quân trăm quân xuất hiện tại cái này tiểu tiểu khu vực mỗi một nơi hẻo lánh bên trong. Mà theo tiếng nói của hắn rơi xuống, tô mẠch liền nhìn thấy, tại cái này bạch quốc sơn trung quanh bắt đầu xuất hiện cái này đến cái khác bóng người, cái bóng ảo thuật. Tô Mạch trí niệm trong lòng khẽ động, liền gặp được một người trong đó, cái bóng đã đến Tô Mạch trước mặt. Toàn thân áo đen đầu đội mũ trùm, chỉ phong một điểm cũng đã đến trước mặt. Một chỉ này lăng lệ phi thường, nhưng lại có một cố minh mông đêm giải bao phủ sắc trời cảm giác. Tô Mạch ánh mắt nhẹ nhàng dương lên, tìm đòi tay cựu vua, cũng đã đem cái này màn đêm đen kỵ triệt để xé rách, theo sát lấy bắt lại cây kia ngón tay. Tiện tay kéo một cái hất lên, xoát một tiếng, xé vải thanh âm vang lên, ra người mạnh vỡ đẩy trời bay là tạ. Dao này bửa phòng thay bổ đều khó mà phá hư mảy may ra người, lại là ngăn không được Tô Mạch nội lực. Nhưng cái này vẫn chưa xong, liền gặp được trung quanh cái kia đạo đạo thân ảnh bỗng nhiên xông lên, từ bốn phương tám hướng tấn công mà tới, cùng thi triển kỳ. Trong lúc nhất thời, quyền pháp, trường pháp, thối pháp không giống nhau, còn có vây tay một cái nâng lên chính là kiếm khí. Kiếm khí này Tô Mạch nhìn xem vẫn rất nhìn quen mắt, chính là kia thiên truyền tẩy tâm kiếm. Tô Mạch thân ở trong đó, gặp chiêu pha chiêu, lại phát hiện những chiêu thức này đều là vừa chạm vào tứ thu, hoàn toàn không dám để cho hắn đụng nhau. Lúc này liền đã hiểu Dã Quân dụng ý, thủ đoạn này căn bản chính là ném đá giò đường, lẫn nhau sâu cạn không rõ, Tô Mạch đến cùng lớn bao nhiêu bạn sự, dạ Quân không biết. Dù cho là có cái gì thủ đoạn muốn thi triển, nhưng cũng không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Vì vậy, dứt khoát mượn cái này vô chú thiên ma lục thủ đoạn, vận dụng cái bóng ảo thuật để cho mình tùy thân mang theo ra người cái bóng thi triển tuyệt, cùng tô mạch xóa chiêu. Thuận tiện xem xét tô mạch chiêu thức bên trong lỗ thủng, tìm tới sơ hở, từ đó nhất cử đóng đô cả thuôn. Về phần vô chú thiên ma lục bên trong chân chính tuyệt, chỉ sợ chưa thi triển đi ra a. Trong lòng của hắn vừa nghĩ, đống nhiên hai tay đè ép, thuần dương nội lực lập tức dâng lên mà ra. Ánh sáng màu tím trong chốc lát rực rỡ hào quang, những này truy tập mà tới ra người cái bóng dưới quang mang này không khỏi hiện ra chân thực bộ dáng, nơi nào có cái gì màu đen mũ trùng đầy người áo bào đen, căn bản chính là từng chương đen nhánh ra người. Nội lực khuế độ phía dưới, Tô Mạch quanh thân lập tức có tiếng long ngâm vang lên, hồng trung đại lư thanh âm càng là vụ vụ không ngừng. Tô Mạch đạp xuống song trưởng đống nhiên giao nhau, hai trường ở giữa tràn đầy tử khí tràn ngập. Một trường này chính là Tô Mạch đánh chết Vũ Tuyền giáo chủ lúc sử dụng một chiêu kia Tử Dương thần trưởng. Chỉ bất quá, Tô Mạch một thân võ công, tại Di Huyền thần công tác dụng phía dưới, nội lực đã lẫn nhau giao hòa. Long tượng bàn nhược công nội lực bên trong, thần chứa 12 quan kim trung cháo nội lực Hai cái này quấn quýt nhau phía dưới, nhưng lại cùng Tử Dương môn tuyệt hòa làm một thể. Mặc dù loại dung hợp này cũng không thiết, nhưng cũng để Tô Mạch cái này một thân nội lực đều chuyển thành thuần dương. Dùng cái này nội lực thôi động Tử Dương thần trưởng, thì là Tô Mạch đoạn thời gian này tại võ phía trên lại có thu hoạch. Giờ này khắc này, Trưởng Phong chưa ra, Cương Phong đã trước lên. Sáng dục nhưng, tựa như trên trời lập nhật, đến trên mặt đất hành động. Quanh mình khô lâu bạch cốt kêu phần phật, Tô Mạch tóc dài bay lên, hai tay một phen ở giữa, dống nhiên đẩy ra. Trường lực đi tới giữa không trung, những cái kia không kịp rút đi ra người cái bóng cũng đã bị cái này một cỗ sáng rực tựa như liệt nhật đồng dạng trưởng lực đều tiêu hủy hóa thành bụi phấn mà cái này trưởng lực bừng bừng phân chấn một đường quét ngang phía dưới lại là hung hăng rơi vào kia một chỗ viết cản khôn chân dài trên vách tường trực tiếp đem vách tường đánh đá vụn bắn bay điểm này lại là tô mạch cố ý mà vì mặc dù hắn còn không biết nơi này cất giấu vị này rốt cuộc là ai bất quá người này lưu lại những lời kia còn có kia bàn cờ cùng với dạ quân đều để tô mạch cảm thấy một thiên này cái gọi là cản khuôn chân dài bên trong không được có khác diệu. mà lại thứ này lưu tại nơi này có lẽ chính là vì lưu cho Dạ quân dứt khoát bây giờ mình đã đem bên trong nội dung đều khắc trong tâm khảm, sao không hủy đi? Một trường này chi uy quả thực là nghe rợn cả người, chỉ đánh toàn bộ không gian dưới đất đều không ở lay động, phản phất muốn bị tô mạch một trường đánh nát. dù là một mực lặn thân tại chỗ tối dạ quân, mắt thấy ở đây, cũng không nhịn được trong lòng sinh ra không có sức chống cự cảm giác, chỉ là lại nhìn tô mạch, đã là khuôn mặt trắng bệnh, hô hô thở dốc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, trung binh là quá trẻ tuổi, lại nghe được tô mạch bỗng nhiên mở miệng nói, dạ quân, ngươi ra, có bản lĩnh, cùng ta, cùng ta nhất quyết thứ hùng dấu đầu dấu đuôi, đến cùng tính là cái gì bản sự? Đường Đường Dạ Quân, chỉ thế thôi sao? Thật không dám dâu dím, chuyến này tại hạ đến đây nơi đây, Thái sư phụ còn vẫn có một vật phó thác, muốn để ta ngay mặt chuyển tăng Dạ Quân. Con xin, hiện thân gặp mặt đi. Hắn tới đây thời điểm, Dạ Quân bàn tay đã đến tô mạch sau lưng. Một trường này hắc khí nồng đậm, nhưng lại hết lần này tới lần khác vô thanh vô tức, chính là xuất tử vô chú thiên ma lục bên trong một chiều đêm tối trời đánh trưởng. Trường Phong đến tận đây, cho dù tô mạch có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng khó có thể tại cái này lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh ngay miệng vẫn khởi phản kháng. Dạ Quân đến tận đây mới lạnh lùng mở miệng, "Thứ gì?" "Một trưởng." Tô Mạch Thanh âm bỗng nhiên vang lên, Dạ Quân trong lòng lập tức máy động. Đã thấy đến từ sắc cái bóng trợt lóe lên, trường Phong thất bại. Lại ngẩng đầu, liền thấy Tô Mạch đột nhiên quay người, đưa tay chính là một trưởng. Phịch một tiếng hai trưởng tương đối, Cương Phong thoáng chốc mà lên. Thái sư phụ thân chúng Dạ Quân các hạ Ngũ Quỷ Thiên Ma khí, bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Tô Mạch ngẩng đầu cười một tiếng, vì vậy có một trưởng đem tặng, như thế mới không phụ Dạ Quân kia Ngũ Quỷ Thiên Ma khí chi tình. Chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay, Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mùa VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem. Chương 249, truy sát. Hai trưởng tương đối một sát, cương phong chợt văng lên. Quanh mình lập tức truyền ra kịch liệt minh âm, một sát na nổ tung không ngừng bên hai. Đứng mũi chịu sầu lại là quanh mình Bạch Cốt Sơn. Một nháy mắt cũng đã Bạch Cốt vỡ nát, sương sọ như mưa, hai người vị trí, trong nháy mắt bị thanh không thật lớn một hối. Trên mặt đất Bạch Cốt nhào nhào vỡ tan, bị hai người nội lực nghiền thành tàn bã. Hai chân an tâm về sau, dưới chân lại là từng cái từng cái từng sợi mỏ mương. Tựa như cùng Tô Mạch lúc trước suy đoán như thế, đất này trên mặt, quả nhiên cùng Huyền Cơ cốc bên trong kia một chỗ thâm cốc bên trong. Máu mương trên mặt đất giao thoa tung hoành, mục đích chính là vì đem thân ở nơi đây người cho luyện hóa trở thành huyết ô. Chỉ là mãi cho đến cuối cùng, bọn hắn đều không thể làm được. Nơi đây ngược lại là bị Bạch Cốt Ba phủ nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ. Lúc này bị Tô Mạch cùng Dạ Quân hai người giao thủ cương phong quét ra, lúc này mới hiện ra diện mục thật sự. Mà Tô Mạch lại là hơi kinh ngạc. Dạ Quân nội lực quả nhiên cực kỳ thâm hậu, không chỉ là thâm hậu, người này một thân nội lực xảo trá hai quái đến cực điểm. Hai người đối trưởng ở giữa, Tô Mạch liền phát hiện mình đánh tới nội lực, vậy mà từng mảnh tăng dã, phản phất là bị dạ quân nội lực cho tăng ra. Đây là nơi nào tới hóa công lớn pháp, nhưng lại không biết, đây cũng là vô chú thiên ma lục bên trong huyền diệu thần thông. Cái môn này võ công cùng thiên thời cùng sáng tối tương quan, thân ở nửa đêm giờ tí chính là mạnh nhất. Đủ loại hảo diệu thủ đoạn đều có thể nơi này lúc thi triển đi ra. Còn nếu là vào ban ngày đậu thủ, võ học bên trong các hạng thủ đoạn đều giảm bất đi nhiều. Bất quá nếu là ban ngày ở trong tối thất bên trong đậu thủ, nhưng cũng có chỗ khác biệt. Mặc dù không bằng buổi chiều như vậy nhẹ nhàng như thường nhưng võ công uy lực nhưng cũng sẽ tăng gấp bội. giờ này khắc này mặc dù không phải giờ thí nhưng cũng đến giờ dần hứa. lại thêm cái này dưới đất hắc ám thâm thúy, dạ quân vô chú thiên ma lục có thể phát huy ra cực lớn hiệu quả. tô mạch đánh tới nội lực, hắn cũng không chiếu đơn thu hết, mà là thông qua vô chú thiên ma lục bên trong một chiêu, đem nó tầng tầng nazi đều truyền rời đến trung quanh hắc ám bên trong, khó mà lại xuất hiện vận sóng. vì vậy, tô mạch lúc này có thể tác dụng trên người dạ quân, bất quá là hắn một trường này mười thành lực đạo bên trong một thành thôi. cái này khiến tô mạch rất là bội phục, có chút tán thưởng gật đầu. không hổ là dạ quân, nội lực thật thâm hậu. Dạ quân nghe vậy, suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra thật xa, kém chút không cho tươi sống tức chết. Lời này đến phiền người tới nói sao? Hắn lúc trước thi triển vô chú thiên ma lục bên trong một quyết, ẩn nấp thân hình, tô mạch liền trắng trận trào phúng. Cái khác tạm thời thôi, nhưng là một câu kia ngươi là giang hồ tiền bối, lại là nhất môn chi chủ, đánh một mình ta giang hồ hậu bối. Lời này nghe vào trong tai, quả nhiên là nói một cái dạ quân trái tim. Bất quá hắn từ trước đến nay hỉ nộ không lộ, đúng chi, tô mạch vốn là đáng giá hắn coi trọng như vậy đối thủ, cho nên mới không có đang nghe câu nói kia thời điểm lộ ra mảy may sơ hở. Nhưng lúc này giờ phút này đối trưởng thời khắc. Hắn lại tới đây a một câu. Hắn dạ quân là bực nào dạ người? Một thân vô chú thiên ma lục tu đến bây giờ, đã là xưa nay chưa từng có chi cảnh. Đơn thương độc mã độc chiến thất đại phái trưởng môn nhân, hai lần toàn thân trở ra, đơn đả độc đấu phía dưới, không nói cái khác, chỉ nói hắn Lý Chính Nguyên liền không bị dạ quân để vào mắt. Bây giờ vừa vặn rất tốt, lại bị Lý Chính Nguyên đồ tôn ở chỗ này tán thưởng nội lực của mình. Thật sự là tức chết người vậy. Lúc này dưới chân khẽ động, khít sâu một hơi, với hắn người đeo về sau, vậy mà phân ra một cái bóng. Đạo này cái bóng đông nhiên xuất hiện, tuyệt không dừng lại, thân hình nhất chuyển ở giữa đã đối Tô Mạch một bên vô ra một trường. Ừm. Tô Mạch sửng sở, liền nghe đến ông một tiếng vang, hồng trung đại lực thanh âm từ trên người hắn ầm vang mà lên. Theo sát lấy một cái chuông cổ màu vàng hư ảnh, đột nhiên bao phủ tại Tô Mạch trên thân. Bóng đen kia một trường vậy mà cũng là thế đại lực trầm, tựa hồ không thể so với dạ quân kém đến chỗ nào. Nhưng mà Tô Mạch lại là nhìn rõ ràng, đó căn bản vẫn là một chương ra người. Chỉ là đủ khả năng vận dụng nội lực, xa xa siêu việt dạ quân lúc trước sử dụng cái bóng ảo thuật. Cái này lại không xong. liền gặp được dạ quân sau, lưng bỗng nhiên một đạo tiếp lấy một đạo cái bóng nổi lên. Trước sau hết thảy có 6 cái hoặc là gia quyền, hoặc là gia chỉ, nhau nhau hướng phía tô mạch tập sát mà tới. mắt thấy ở đây, tô mạch cũng hít vào một hơi, sau một khắc, quanh người hắn phía trên kia một chiếc chuông vàng, lại là càng phát ngưng thực. mặc cho những này chụp ảnh chung như thế nào quyền trưởng ra hết, quả thực là không làm gì được tô mạch may may. đây cũng là vô chú thiên ma lục rồi. tô mạch ngẩng đầu nhìn về phía dạ quân. Dạ quân giờ này khắc này, nhưng cũng không để ý tới bảo chỉ cái gì trưởng bối phong độ, kia mỏng như lưới đao bờ môi nhẹ nhàng khẽ mở, chết. một chữ rơi xuống về sau, một cỗ cường hành nội lực đống nhiên nghiền ép mà tới. hiển nhiên cho đến nay. Dạ Quân như cũng chưa từng vận dụng toàn lực, mặc dù nói thương ứng bắt tỏ, cũng dùng toàn lực. Nhưng mà cái này người trên giang hồ lại là một cái so một cái gian xảo xáo trá. Chưa từng biết rõ ràng đối phương nền tảng trước đó, tùy tiện vận dụng toàn lực, kết quả tất nhiên sẽ không mỹ diệu. Tô Mạch mới chính là lấy thủ đoạn như vậy, lừa gạt Dạ Quân mắc lửa, Dạ Quân cho là hắn không thể tiếp tục được nữa, kết quả lại là chúng thật là lớn mai phục. Kỳ thực cái này cũng không thể trách Dạ Quân dễ bị lừa. Dù sao bình thường đạo lý tới nói, Tô Mạch dù cho là từ trong bụng mẹ bắt đầu ta võ, có thể có một trường kia chi huy cũng chỉ có thể nói là hắn gặp gỡ liên tục, kỳ ngộ không ngừng mới có khả năng như vậy. ai có thể nghĩ tới, trên người hắn lại còn có một cái hệ thống, thậm chí cả các loại tuyệt học liên tục không ngừng. tuổi quá trẻ một thân võ công cũng sớm đã vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng. cho dù là dạ quân đa miêu tốc trí, cái này hoàn toàn siêu việt thường thức sự tình, vẫn như cũng là để hắn rắn rắn chắc chắc ăn một thua thiệt. lúc này mới rơi vào cùng tô mạch so đấu nội lực kết quả. bây giờ vô chú thiên ma lục bên trong thủ đoạn đã thi triển đi ra, lại là không để ý tới cái khác, chỉ muốn muốn để tô mạch biết lợi hại lại nói. thế nhưng là đường cái này một cố nội lực thâm hậu đẩy quá khứ thời điểm lại tại hai người trưởng phong giao tiếp chỗ, ngừng lại. Tô Mạch niết miệng cười một tiếng, Tô Mộ xuất đạo đến nay, có thể so với ta liệu đến đây, Dạ Quân thuộc vệ vị thứ nhất. Sau một khắc, tiếng long ngâm đống nhiên từ Tô Mạch trên thân ẩm vang mà lên. Trên người hắn kim trung hư ảnh run không ngừng, ẩn ẩn có thể thấy được có ít cái hình rồng khí kình từ hắn phía sau mà lên, sáng rực nhưng phát ra hào quang màu tím. Lôi cuốn này lực, liền nhìn thấy Tô Mạch dưới chân ẩm vang chấn động, răng rắc răng rắc vỡ vụn không ngừng bên hai. Hắn cái này một thân cường hành đến cực hạn võ công, giờ này ngày này mới xem như hơi cho thấy một phen diện mục chân thật. Mặt đất ở giữa một sát na cắt bay đá chạy, trung quanh đống xương trắng càng là nhao nhao dơ lên. Tô Mạch nội lực nhất chuyển, Dạ Quân chỉ cảm thấy cái này một thân nội lực, không chỉ bị đối phương trực tiếp đưa trở về, càng là một đường lần theo kinh mạch lao ngược lên trên. Trên hai tay tay áo từng khúc bắn bay, sau một khắc, hai đầu cánh tay cũng đã không thể tiếp tục được nữa. Chỉ có thể vung ra hai đầu, mặc cho Tô Mạch đang đường nhập thất, ầm vang một tiếng. Hai trưởng chấn động, trực tiếp đánh vào dạ quân ngực bụng ở giữa. Xoay một tiếng xé vải thanh âm tái khởi, Tô Mạch vậy mà trực tiếp từ dạ quân thân hình bên trong xuyên qua. Chỉ là quay đầu thời điểm, liền gặp được hai mảnh da người rơi trên mặt đất. Ừ. Tô Mạch đột nhiên ngẩng đầu, liền gặp được một đạo hắc ảnh đã dung nhập lúc đến trong cánh cửa, lần theo bậc thang một đường hướng lên, tốc độ nhanh chóng, coi là thật như là phủ quan lực ảnh. Há có thể để ngươi chạy." Từ khi tại Tử Dương môn bên trong, cùng Lý Chính Nguyên hai cái bàn bạc về sau, bọn hắn liền biết cái này Dạ quân 89 phần 10 là muốn xuống tay với si Mị Lâm. Tô Mạch ngoại trừ đối võng lượng viện bên trong tình huống cảm thấy hứng thú bên ngoài, cũng muốn đem cái này một mực tại Đông Thành bên trong, quấy mưa do Dạ quân bắt lại. Lúc này mới có Lý Chính Nguyên để Tô Mạch thay mặt đưa một trường sự tình phát sinh. Chỉ là cái này vô chú thiên ma lục quá quỷ dị mới một trường này nếu là Dạ Quân An thực, cho dù bất tử, cũng phải quanh thân kinh mạch đứt đoạn. lại ai có thể nghĩ tới, tại cái này khẩn yếu con đầu, đối phương lại còn có thể lấy phân thân hóa ảnh một loại thủ đoạn từ lòng bàn tay của hắn đào thoát. lúc này không cần suy nghĩ, thân hình như là một ngọn gió, lần theo bậc thang liền hướng bên trên truy. Dạ Quân kinh công chính là đương đại nhất tuyệt, giờ này khắc này sau lưng có hung nhân lấy mạng, càng là hoàn toàn không dám nhiều ngừng. hai người một trước một sau, tựa như cùng là hai đạo như gió. số tới vậy sẽ còn cần một chút thời gian mới có thể đến chỗ, hiện nay mới bật mà lên, lại là đảo mắt cũng đã đến cuối cùng. Dạ Quân ở nơi này hiểu rõ. Hiện nhiên tại tô mạch phía trên, thân hình dừng lại ở giữa, hai đạo cái bóng liền từ trên người hắn phân ra, đồng thời lấy tay khởi động cơ quan, liền nghe đến răng rắc răng rắc bánh răng chuyển động thanh âm vang lên, toàn bộ bậc thang bắt đầu hướng phía phía trên dâng lên. Chỉ là lại quay đầu đi xem, lại là không khỏi trong lòng run lên. Cái này hai đạo cái bóng chính là hắn lấy vô chú thiên ma lục bên trong huyền công thi triển đi ra, mỗi một cái đều chỉ là so với hắn bản thân thực lực hơi kém nhất trọng mà thôi. Giờ này khắc này hai cái cái bóng ngăn cản tô mạch, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể ngăn lại 3 năm chiều. cũng đã bị tô mạch tiện tay xé nát hai cái này cái bóng sở dụng ra người càng có sự khác biệt một vị xuất tử thiên phật tự thiên phật tự đại hòa thượng có một môn thần công gọi sau khi tu luyện thành có thể đao thương bất nhập như phật kim thân chỉ bất quá từ xưa đến nay có thể tu luyện tới đại thành người lắc đắc không có mấy mà người này ra nguyên bản chủ nhân chính là một vị đem môn võ công này tu luyện đến đệ thất trọng cao thủ người kiểu này ra có thể nói là thiên hạ khó tìm một cái khác xuất thân kỳ lạ sở học chính là một môn tựa như giống như cá bơi võ công sao nhẫn dù cho là dạ quân cầm người này cũng là hơi hao phí một điểm tay chân mới có thể thành công. Hắn thông qua bi pháp bảo chế cái này hai tấm da người, cơ hồ hoàn mỹ giữ bản thân đặc tính. Nhưng cho dù như thế, vậy mà cũng không phải là đối thủ của Tô Mạch. Bị hắn tiện tay xé rách, hóa thành mảnh vỡ rơi trên mặt đất. Trong chốc nhoáng này Dạ Quân lại có một loại bị hung nhân bức bách, sắp cùng đổ mặt lộ cảm giác. Trong lòng càng là cảm thấy có chút buồn cười. Hắn là tung hành thiên hạ ma đạo cao thủ, 20 năm trước sau tung hành giang hồ, cái nào có thể cùng địch. Hiện nay lại bị một cái tử dương môn đệ tử, cho đổi theo kịp trời không đường, xuống đất không cửa. Cái này đi lên nói đạo lý đi. Mắt thấy cái này Tô Mạch trong lúc phát tay liền lại vọt lên. Dạ quân cắn răng một cái, dưới chân lại bay ra hai đạo cái bóng. Lần này hắn không cầu giết địch, chỉ cầu có thể trở ngại tô mạch nhất thời bán hội. Nhưng mà tô mạch cỡ nào dạ người, cái này hai đạo cái bóng đống nhiên xuất thủ, tô cũng đã xem thấu dạ quân tâm tư, chỗ nào có thể để hắn gian kế đạt được? Thân hình chỉ là nhón một cái ở giữa, liền đã từ hai đạo cái bóng ở giữa sen kẽ mà qua. Cái này hai đạo cái bóng xuề bàn tay ra đi bắt tô mạch mắt cá chân, lại bị tô mạch vừa nhấc chân công phu, liền cho cõi bay. Sau một khắc, tô mạch tử dương thần trưởng đã đến dạ quân trước mặt. Ngươi làm thật sự cho rằng buồn quân trả lẽ lại sợ ngươi? Dạ Quân giận tí mặt, bị một tên tiểu bối bức bách đến như thế trong cảnh địa, trong lòng cũng là lửa giận hừng hực. Lại tại xoay người một cái sát na, thân hình bỗng nhiên biến mất tại hắc ám bên trong. Tô Mạch sửng sở, nói xong không sợ đâu. Một lời rơi, lại là không có nửa điểm do dự, dưới chân chỉ là dừng lại, quanh thân ở giữa tử quang lập tức đại phóng. Dạ Quân một chiêu này vứt bỏ minh ném ngầm, chính là dựa vào hắc ám bên trong. Tô Mạch một thân thuần dương nội lực, bỗng nhiên ngoại phóng, cái này đen nhánh đường hành lang bên trong, lập tức như là nhiều một vòng tử nhật. Trong nháy mắt liền để Dạ Quân không chỗ che thân, lại là bay lên một trường, thẳng đến Tô Mạch mà tới. Đến hay lắm, Tô Mạch chỗ nào sợ hắn. Nhưng dò xét trong bàn tay, sử dụng lại là Đại khai Dương tán thủ. Đại khai Dương tán thủ nhìn như đại khai đại hợp, kỳ thực lại là vùng bên trong dấu xảo. Dạ Quân một lòng chỉ cầu thoát thân, nơi nào sẽ thật cùng Tô Mạch lại bính. Tô Mạch cũng minh bạch điều này, thật dùng Tử Dương thần trưởng, Tam Dương đốt tâm trưởng một loại thủ đoạn, khó tránh khỏi đến cuốn quý si mê mấy chiêu, cuối cùng bị Dạ Quân thoát thân mà đi. Ngược lại là Đại khai Dương tán thủ thi triển đi ra, dắt liên lụy ngay cả, liền liễu mang cẩm, để Dạ Quân không cách nào thoát thân. Bất quá Tô Mạch đến cùng cũng là xem thường Dạ Quân võ công hắn nhảy vào một thân vô chú thiên ma lục nội lực thâm hậu chỉ ở tô mạch phía dưới thế nhưng là chìm đắm chiêu thức chi diệu lại là thiên hạ ít có một đời tông sư giao thủ ở giữa tâm cơ ứng biến đồng dạng không thiếu mắt thấy tô mạch từ bỏ tử dương thần trường nhưng cũng lúc này biến trường thành chào năm ngón tay khí động tầng tầng hắc khí tại ở giữa lan tràn tiện tay câu cầm bất quá là trong khoảng thời gian ngắn cũng đã cùng tô mạch phá giải hơn 10 loại biến hóa cái này đường hành lang vốn là nhỏ hẹp hai người thủ đoạn không thi triển được hiện nay tại một tập quang này cùng thi triển sở học sử dụng chiêu thức đều là tinh diệu tuyệt luân Không gì hơn cái này giao thủ đối với dạ quân tới nói, lại là bị thiệt lớn. Hắn cái này một thân võ công, ngại bính, vốn là không phải là đối thủ của Tô Mạch. Bây giờ không thể không cùng Tô Mạch gặp chiêu phá chiêu, mỗi một lần bàn tay đụng chạm, đều có thể cảm giác Tô Mạch thuần dương nội lực sáng rực thiêu đốt. Thậm chí, Tô Mạch trên dưới quanh người, như thép như sắt. Đại khai dương tán thủ theo dạ quân là không quan trọng mạnh khỏe, nhưng khi Tô Mạch thi triển ra thời điểm, nhưng lại hết lần này tới lần khác cương mãnh tuyệt luôn. Dù cho là một số thời khắc lộ ra sơ hở, hắn gác thủ về sau, ngoại trừ ngón tay bị lực phản chấn đánh có chút đau đớn bên ngoài, căn bản là không đả thương được Tô Mạch nửa điểm da giấy. Giờ khắc này, Dạ Quân cảm thấy ưu tuyển giáo chủ trước khi chết kia phần bất lực. Cái này, cái này mẹ nó còn thế nào đánh? Một cái lắc thần công phu, Tô Mạch móng vuốt đã xuyên qua Dạ Quân hai cánh tay ở giữa phòng ngự, thăm dò vào trên cổ hắn. Một chảo này mắt thấy liền muốn cầm thực, hai người lại đều cảm thấy dưới chân chấn động. Lại là thang lầu này cuối cùng là đến đỉnh. Dạ Quân không cần suy nghĩ, Dưới chân một cái bóng bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị Tô Mạch một chảo liền cho chảo xuyên. Mà bản thân hắn thì là phi thân mà đi, trong nháy mắt liền đã đến đại điện bên trong. Chờ Tô Mạch dắt lấy ra người từ kia đường hành lang bên trong đi ra thời điểm, liền gặp được Dạ Quân đang đứng tại kia bách quỷ phù điêu trước đó, quay người đối Tô Mạch cười một tiếng. Theo sát lấy hai tay như bay, một nháy mắt tại mấy chục cái trên phù điêu đều được qua. Khá lắm. Một màn này cho dù là Tô Mạch cũng không nghĩ tới. Lại quay đầu, liền gặp được bách quỷ pho tượng bỗng nhiên quanh người, lại không phải là hướng phía một chỗ, chỉ là thấy bọn nó hướng lại là hướng phía điện này bên trong mỗi một chỗ nơi nhỏ lén theo sát lấy siêu siêu siêu thanh âm bên tai không dứt từ những này pho tượng trong miệng lại là bay vụt ra từng mai từng mai tinh tế sắc bén cương châm cương trầm như mưa nằm ở trong lại là kia bách quỷ phù điều trước đó dạ quân chẳng qua là khi cái này cương châm đảo qua về sau dạ quân cũng đã không biết tung tích nguyên địa chỉ là lưu lại một chương ra người tô mạch thì là khẽ quát một tiếng quanh thân ở giữa tiếng chuông vĩ giải một chiếc chuông vàng lập tức chụp xuống đem quanh cương trầm đều ngăn cản theo sát lấy rơi chân hắn một điểm cả người vươn người đứng dậy vang một thanh âm vang lên trực tiếp phá vỡ nóc nhà ngay tới hám bên trong, phóng tâm mắt nhìn tới, liền gặp được một đạo hắc ảnh chính hướng phía Si Mị Lâm Phương hướng bỏ chạy, một đường truy sát đến tận đây, nếu để cho Dạ Quân chạy trốn tới Si Mị Lâm bên trong, bằng vào người này đối với Si Mị Lâm bên trong địa hình hiểu rõ, mình hôm nay còn muốn giết chết hay là cầm xuống người này, liền thật khó khăn. Lúc này gầm khét một tiếng, Dạ Quân ngươi có bản lĩnh đừng chạy, thân hình lúc này bay vút mà đi, từ quang lóe lên lại là đem lúc trước tử lý chính nguyên trong tay học được tử khí đông lai cũng dùng ra, cái môn này vốn là thân pháp, với đi đường phía trên cũng không quá nhiều kỹ năng, vậy mà lúc này giờ phút này, hắn ngay tại giữa không trung. Thân pháp mở ra công phu, chính là đến tường viện trước đó. Theo sát lầy rơi chân một điểm, thần hành bách biến xuất thủ, thẳng đến dạ quân mà đi. Võng lượng viện bên trong còn có ưu tuyển giáo đệ tử, bất quá những này quân lính tản mạn đã bị Vĩnh Dạ Cốc người cho triệt để cầm xuống. Mà Vĩnh Dạ Cốc người ở chỗ này cũng không nhiều, bất quá chỉ là mấy chục chi chúng, ngay tại điều tra Võng lượng viện. Bây giờ nghe được trên đỉnh đầu Tô Mạch một câu kia dạ quân ngươi có bản lĩnh đừng chạy, mỗi cái đều là mắt chôn váng. Trong lòng tự đủ đây là cái nào gan lớn không sợ chết. Lời này là có ý gì? Là ý nói dạ quân trốn sao? Phóng nhãn Đông Hoàng Dù cho là thất đại phái trưởng môn cũng không dám nói lời này, mà tại cái này võng lượng viện bên trong, ai dám? Nhưng ngẩng đầu thấy, Dạ Quân coi là thật tại dưới bóng đêm chật vật chạy trốn, mà tại sau lưng cũng làm thật sự là đuổi theo một người. Hai người đều là như là phù quang lượn ảnh, khinh công tuyệt luân. Bất quá trong nháy mắt liền đã không thấy tung tích. Nhưng là cái này ngắn ngủi trong chớp mắt, lại là để mọi người tại đây đều nhìn thấy, Dạ Quân là như thế nào chật vật, mà Tô Mạch, nhưng lại là như thế nào khí diễm phách lối. Trên dưới quanh người ẩn hiện từ quang, sáng rực giữa trời, dường như ma diễm ngập trời. Đây là nơi nào tới ma đầu? lại có thể để dạ quân trật vật chạy trốn vĩnh dạ cốc đệ tử nhao nhao đứng dậy nhưng chính là muốn đuổi theo ngăn địch lại nghe được dạ quân thanh em xa xa truyền đến lập tức rời đi nơi đây truy hồi quỷ ảnh bảy tông không thể tại chỗ giấu chuyện cho tới bây giờ hắn tự nhiên biết tô mạch là ai hắn đã ở chỗ này kia lúc trước đủ loại mưu tính sợ là đều đã sập bàn về phần võ lược viện càng là không dám chiếm cứ tự nhiên là đi trước vi diệu mà nói xong lời này về sau hắn lại là quay đầu gầm thét lưu âm thành chết sống ngươi làm thật mặc kệ sao tu tiên cổ điển không hậu cung không nửa giống chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến nay. Chương 250, máu vậy phố giải. Không nói đến dạ quân thông minh tuyệt đỉnh, dù cho là hơi chút chậm chạp người, cũng nên biết Tô Mạch thân phận. Hướng chi dạ quân tại dọc theo sông chi địa bố cục, chính là bị hủy bởi Tô Mạch chi thủ. Thậm chí ngay cả Thiên Tuyển 12 kiếm sự tình, cũng hầu như là cùng Tô Mạch dắt liên lụy quấn, nắm chặt kéo không rõ. Đêm qua mình vừa mới đạt được Thiên Tuyển 12 kiếm đưa tin, nói Tô Mạch đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này mới an an tâm tâm đi tới si mỹ Lâm. Kỳ thật vậy sẽ đối với dạ quân tới nói, Tô Mạch có biết chuyện này hay không, căn bản không đáng để lo. Dù sao chỉ là một cái tô mạch, lúc nào sẽ bị dạ quân để vào mắt. Vấn đề là, tô mạch một khi biết, thất đại phái tất nhiên sẽ có chỗ đề phòng. Mình sợ tác hết thảy, liền vô cùng có khả năng vì người khác làm quần áo cưới. Đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Cho nên, đương đêm qua phong thư này tới tay về sau, dạ quân đã cảm thấy mình nhưu tính xong rồi. Kết quả, tô mạch vậy mà liền tại cái này vong lượng viện bên trong chờ lấy hắn. Càng không có nghĩ tới chính là, tô mạch võ công vậy mà đến tình trạng như thế. Bang vào mình cái này một thân vô chú thiên ma lục vậy mà không thể cùng chi địch. Kể từ đó, hắn ngược lại là minh mạch Vì cái gì Tô Mạch biết hắn muốn đối phó Si Mị Lâm, cũng không, có cùng thất Đại phái thông khí. Bằng võ công của hắn, vốn cũng không cần cùng thất Đại phái liên thủ. Việc đã đến nước này, Si Mị Lâm chỉ biến, đã coi như là triệt để bại. Nhưng Dạ Quân không phải một cái thích tại thất bại thời điểm, hối tiếc không kịp người. Đối mặt thất bại, hắn đầu tiên nghĩ chính là nên như thế nào bảo tồn phía bên mình thực lực, một mặt khác, thì là phải nghĩ biện pháp thoát thân. Vì vậy, hắn há mồm quát hỏi, Lưu Âm Thành chết sống, ngươi làm thật mặc kệ sao? Đã Tô Mạch là Tử Dương môn đệ tử, Lưu Âm Thành bên trong Tử Dương môn người, hắn cuối cùng không thể không quản. Đáp lại hắn cũng không phải là Tô Mạch trả lời, mà là đạn chỉ thần công. Siêu siêu siêu. từng sợi kình phong bay vụt mà đến, Dạ Quân vội vàng thả người tránh né. Lúc này Tô Mạch trả lời mới truyền vào Dạ Quân trong lỗ thai, lưu âm thành tự có bố trí, không cần các hạ quan tâm, Dạ Quân chỉ cần bận tâm mình trên cổ đầu chó chính là: Ta tất xác ngươi. Dạ Quân một bên chạy trối chết, một bên ngầm hạ nhẫn tâm. Thân hình phát một cái ở giữa, lại là lại một lần thi triển vất bỏ minh ném ngầm, xông vào hắc ám bên trong. Nơi này không thể so với kia sâu dưới lòng đất, đêm tối giữa trời có chút sáng tỏ. Dạ quân cái này vô chú thiên ma lục, tại càng là hắc ám chỗ, càng là có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Dưới hoàn cảnh như thế này, đối phó người bên ngoài tạm thời hữu dụng, tại Tô mạch trước mặt, xem chừng chỉ có thể kéo dài mấy hơi thở mà thôi. Bất quá chỗ tốt lại là, nơi này rộng rãi. Thời gian mấy hơi thở, đầy đủ dạ quân chạy ra thăng thiên. Mà Tô mạch cái này một thân tử dương môn nội lực, mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng cũng không phải là chân chính mặt trời. Hào quang màu tím chính là nội công bên ngoài hiện chi tướng, mà không phải thật lấy ra chiếu sáng. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, tất nhiên không bằng dưới mặt đất như vậy có thân hiệu trong lòng tính toán ở giữa, chợt trong lòng du lên, đột nhiên phi thân lên, liền nghe đến phanh phanh phanh, liên tiếp ba tiếng vang rơi xuống, sau lưng gốc cây kia bên trên cũng đã xuất hiện ba cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Trung hợp, dạ quân trong lòng máy động, lại không dám tại nguyên chỗ dừng lại, liên tiếp biến đổi mấy lần phương vị về sau, lại nhìn tô mạch lại chỉ là hai tay liên đạn, ở trung quanh lung tung ra chiêu đánh lá dụng rực rỡ. cái này, dạ quân thờ ơ lạnh nhạt, mặc dù kinh dị tại tô mạch cái này một thân nội lực, bấm tay chỗ đạn, thủ pháp bảo diệu thông huyền, vẹn vẹn bằng vào đánh đi ra nội lực, vậy mà liền cọt như thế bi lực, mà lại liên tiếp không ngừng. Tựa hồ không có đoạn tuyệt, nội công chi sâu, có thể thấy được lỗ đốn Thế nhưng là nhưng trong lòng cũng lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong. Thừa này cơ hội tốt, đến tuột cùng hẳn là quay người đào tẩu, vẫn là lại cùng tô mạch tranh tài một trận. Vang tâm mà nói, hôm nay hắn giả quân bại thì bại vậy, tài nghệ không bằng người quả thực là không lời nào để nói. Thế nhưng là tô mạch lại là nhục hắn quá đáng. Nhất là mới một câu kia trên cổ đầu chó, từ xuất đạo đến nay, ai cùng hắn đã nói như vậy. Đời này kiếp này đây là duy nhất một lần vô cùng nhục nhã, làm sao có thể cam tâm liền đi? Nhưng là cái này tô mạch, quả thực là quỷ kế đa đoan. Võ công thâm bất khả chắc thì cũng thôi đi. Làm sao còn có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, tâm hiểm giả quyệt, chỗ nào còn giống như là một cái người trong chính đạo. Bây giờ bộ dạng này, làm sao có thể biết hắn không phải lại tại diễn trò? Kỳ thực đã nhìn ra mình bộ dạng, chính là muốn chờ mình mắc câu. Tâm niệm bên trong lúc la lúc lắc ở giữa, cuối cùng định ra suy nghĩ, lại không suy nghĩ nhiều, xoay người rời đi. Kết quả vừa mới dẫn động thân hình, liền nghe được sau lưng thanh âm xé gió truyền đến. Tiết nguyên bản còn tại hồ sáo trộn đạn tô mạch, vậy mà đã đuổi tới phía sau mình. Dạ quân trong lúc nhất thời vong hồn đại mạo, càng là khí chửi ầm lên. Họ tô ngươi hảo hảo vô sỉ, tô mạch nghe không hiểu thấu, từ giao thủ đến nay vốn là võ công cùng tầm cơ ở giữa độ sức, ai phản ứng chậm một nhịp, trung quy là đến bị đánh. hắn tô mạch mặc dù tâm cơ không ít, nhưng là người dạ quân chẳng lẽ liền thật trung thực có thể lần sao? như vậy mắng chửi người là đạo lý gì? lúc này cười ha ha một tiếng, đa tạ dạ quân canh ngợi, tô Mộ không dám nhận, còn xin dừng lại một bước, chúng ta nói tỉ mỉ từ đầu như thế nào a? Buồn quân nếu là lại tin ngươi một câu, liền lùi lại từ đây ra hồ. dạ quân nói nghiến răng nghiến lợi, cái này làm sao đến mức này? dạ quân vậy mà như vậy không phản quáng? Như thế trò đùa nói cũng nói đạt được miệng, chẳng lẽ còn không bằng tia bên đường ngây thơ ngon đồng. Tô Mạch nhất thời im lặng, nhưng mà trong mắt có chút nhất chuyện, mở miệng nói ra, kia Tô Mỗi lại nói với ngươi một câu lời nói thật như thế nào? Cái gì lời nói thật? Hai người một bên thi triển khinh công chạy trốn, một bên thuận miệng đối đáp, vậy mà hoàn toàn không có ảnh hưởng. Mà Tô Mạch lại tựa hồ như thừa này cơ hội tốt, mở miệng nói ra, Dạ Quân Chim yêu, kỳ thực đều đã bị Tô Mỗi nhìn ra. Hôm nay dù cho là Dạ Quân có chạy ra thăng thiên chi năng, nhưng còn muốn tại cái này Đông Hoàng Quáy Mưa Gió, sợ là khó càng thêm khó. Không bằng như vậy bỏ tay Tô Mộ Tha cho ngươi một mạng, để ngươi an hưởng tuổi già như thế nào." Đánh rắm. Dạ Quân gầm thét một tiếng, "Ngươi nếu như coi là thật biết." Nói đến đây lại là ngậm miệng không nói. Trong này đạo lý rất đơn giản, Tô Mạch nếu là biết tất cả, há có thể ở thời điểm này nói loại lời này. Hắn càng là nói như vậy, thì càng nói rõ, hắn biết có hạn. Muốn nhờ vào đó từ trong miệng của mình bộ lấy nói thật. Dạ Quân hiện nay mặc dù là tức giận sôi sục, trong lời nói mắt thấy liền muốn bất quá đầu góc, bất quá khi nói muốn ra miệng thời điểm, vẫn là kịp thời nuốt trở vào. Tô Mạch lại là cười ha ha, "Ngươi nhìn ngươi nhìn, nên tin tưởng ngươi không tin." Không nên tin tưởng người nhất định phải tin tưởng. Chuyến này liền xem như để ngươi chạy ra thăng thiên, xin hỏi Dạ Quân một câu, tương lai ngươi còn dám cùng Tô Mỗ là đi sao? Cái nào muốn đối địch với ngươi? Dạ Quân suýt nữa đều muốn tức nộ tung tâm tán phổi. Từ đầu tới đuôi, đều là mình bố trí bị Tô Mạch cho đánh bỡ. Mình muốn dọc theo sông thủy chạy, làm mưu tính một vòng. Kết quả bị Tô Mạch đâm thủng. Mình muốn lợi dụng thiên cừ luật kiếm, âm thầm lưu đồ si mị lâm võng lực viện, đi tìm giấu tại dưới mặt đất người kia. Kết quả bị Tô Mạch nhanh chân đến trước, càng là đoạt người kia nguyên bản lưu cho mình em Dương Sinh tử lệnh trong này cái cọp cái cọp kiệt kiện làm ngươi tô mạch thí sự hết lần này tới lần khác ngươi tô mạch khắp nơi phá cục hại mình luân lạc tới bây giờ hạ trạng nay lại công phu lại nói cái này tiện nghi lời nói quả thực là đáng hận nhưng buồn bực dạ quân cùng chính đạo là địch tự nhiên là cùng tô mỗ là địch tô mỗ mặc dù không dám tự xưng là hiệp nghĩa lại cuối cùng không thể để cho các ngươi những này tà ma ngoại đạo thành sự nếu như dạ quân có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa bằng vào cái này một thân bản sự cùng trí tuệ không khó trở nên nổi bật một trận tô mạch vừa nói chuyện đạn chỉ thần công lại là núi liền không dứt mà thưa dịp hai người đối đáp ở giữa. Này lại công phu rủ cho là tiến vào cái này Si Mị Lâm, có Dạ Quân cùng hắn thuận miệng trò chuyện, cũng là không đến mức mất dấu. Ngược lại là Dạ Quân bởi vì đã mất đi tâm bình tĩnh, lại là quên lấy truyền âm chi thuật, mượn dùng Si Mị Lâm bên trong mê trận, đến đảo thoát thăng thiên. Trong đầu tất cả đều là Tô Mạch nói lời, cùng trước sau được mất, bị Tô Mạch đuổi theo lên trời không đường, xuống đất không cửa. Trong lúc nhất thời, hảo hảo phiền não. Giờ này khắc này, Tô Mạch thanh em rơi vào trong thai về sau, càng là theo bản năng nói ra, lẽ nào lại như vậy, chỉ bằng ngươi còn tự xưng là chính đạo? cùng ngươi so sánh, ưu tuyển giáo chủ tựa như cùng là ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen, tâm cơ thuần túy tựa như một cái kẻ ngu. theo bổn quân nhìn, không bằng ngươi tô tổng tiêu đầu, vứt bỏ minh ném ngầm, nhập ta vĩnh dạ cốc. bổn quân không chỉ đem vĩnh dạ cốc tuyệt học giấu túi tương thụ, càng trao tặng ngươi phó cốc chủ chi vị, chờ bổn quân trăm năm về sau, cái này một phần cơ nghiệp đều chuyển tăng cùng ngươi được chứ? tốt, một lời đã định, tô mỗ đa tạ dạ quân thành toàn, còn xin dạ quân dừng bước, ngươi ta thương lượng một chút, phải làm thế nào mưu đồ đồng hoàng, quân lâm thiên hạ. tô mạch há mồm liền đến, hoàn toàn không chút do dự, phản phất bản này chính là hắn mục đích đồng dạng. Dạ quân trong lúc nhất thời yên lặng, lời này ngoại trừ một câu kêu mời dạ quân dừng bước bên ngoài, quả thực là một chữ cũng không thể tin tưởng. Mà lúc này giờ phút này, dạ quân đột nhiên cảm giác được trước mắt vừa mở, vậy mà đã xuyên qua si mỹ lâm. Đến lúc này, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, trong lúc nhất thời là giận tí mặt, họ tô, ngươi, ngươi đơn giản gian ác xảo trá như quỷ, bọn hắn đoạn đường này đối đáp, tô mạch theo đuổi không bỏ, chính là vì để hắn không dành quan tâm chuyện khác, quên mượn dùng si mỹ lâm địa hình đào thoát. Lại một đường cuốn lấy hắn nói chuyện, hùng ngôn loạn ngữ, tức giận đến mình giận sôi lên giờ này khắc này từ Si Mị Lâm bên trong sau khi đi ra, lúc này mới kịp phản ứng, quay đầu lại lại nhìn, cũng đã là cũng không có cơ hội nữa. Tô Mạch Há có thể dung hắn lại trở về Si Mị Lâm. Dạ Quân cớ gì hung hăng tán dương tại ta, văn đối tuổi trẻ kiến thức nông cạn, quả thực là không dám nhận. một đường buôn ba đến tận đây, hai người vẫn như cũng là thanh ngầm to, có thể thấy được nội tức không có chút nào hao tổn. cái này kỳ thật cũng làm cho Tô Mạch âm thầm kinh hãi. Dạ Quân cái này một thân võ công, quả thực là không như bình thường. cho đến nay, hai người bọn họ đối diện hai trưởng. thứ nhất trưởng thời điểm, Dạ Quân lấy hư thực biến hóa chi đạo vừa chạm vào tứ thu, sau đó lại lấy cái bóng ảo thuật thoát thân, ẩn vào âm thầm, thừa cơ đánh lén. Thứ hai trưởng thì là mình lấy khí lực không tốt làm mồi nhử, dẫn dụ Dạ Quân mắc lửa. Nhưng cuối cùng kết quả, cố nhiên là giết tới Dạ Quân trước mặt, nhưng nhưng vẫn bị đối phương lấy cái bóng ảo thuật thoát thân. Bất quá, tôi mày biết, cái này thứ hai trưởng kỳ thật đã đối Dạ Quân tạo thành ảnh hưởng. Chỉ tiếc chính là, điểm này ảnh hưởng hiển nhiên không đủ để, để Dạ Quân trọng thương ngưng chân. Hiện nay truy đuổi đến tận đây, nói không chừng còn có cơ hội lần thứ ba ngày binh. Nhất định phải nhân cơ hội này đem cái này Dạ Quân cầm xuống, nếu không được cũng phải đánh chết ngay tại chỗ bằng không mà nói, hai người giao thủ đến nay, đối diện phần mình tâm cơ thủ đoạn đều có hiểu rõ, lần này nếu là còn không thể cầm xuống, sợ là thật đến làm cho đối phương chạy thoát. Tâm niệm đến tận đây, nội lực của hắn bỗng nhiên nhất chuyển, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt. Hắn đoạn đường này tán dạ quân sau lưng, lại là một cái như gần như xa vị trí, chính là muốn để dạ quân nghĩ lầm, mình khinh công không cách nào đuổi kịp đối phương, cho nên chỉ có thể lợi dụng luôn ngựa nhiễu loạn hắn tâm tính. Trong đó mặc dù như cũ có lấy lời nói làm cho đối phương không dành quan tâm chuyện khác dụng ý ở trong đó, nhưng là càng nhiều, lại là không muốn tại Si Lâm bên trong động thủ biến số thật sự là quá nhiều, dù sao cái này có khả năng để dạ quân sớm kịp phản ứng si mị lâm đối với hắn ưu thế. Bây giờ lại là không cần lại ẩn dấu đi, lúc này nội công toàn lực vận chuyển, thần hành bách biến giữa trời một tuyến, trong nháy mắt kéo gần lại thật là lớn một tiết. Dạ quân không cần quay đầu lại, liền biết Tô Mạch tới gần, lúc này trong lòng siết chặt, cũng là toàn lực vận công. Sinh tử trước đó, ai còn dám hơi có chút lừa biếng. Si mị lâm khoảng cách Lưu Âm Thành bất quá khoảng cách mấy chục dặm. Hai người một đường chạy vội ở giữa, bất quá chớp mắt liền đã đến Lưu Âm Thành bên trong. Giờ này khắc này Lưu Âm Thành bên trong lại là tiếng hò giết bên tai không giúp thất đại môn phái đóng quân ở nơi này đệ tử lấy tử dương môn cùng lãnh nguyệt cung cầm đầu chính đem một đám người áo đen vây vào giữa ra sức chém giết càng có một đám không biết từ chỗ nào mà đến đại hòa thượng tràn vào trong cuộc chiến võ công cố nhiên không thể nói lợi hại cỡ nào nhưng là giá lộ không ít lại có kỳ học mang theo trong lúc nhất thời cũng là khiến cái này người áo đen không ngừng tê khổ ra quân từ xa nhìn lại cũng đã là muốn rách cả mí mắt bị vây quấn ở giữa chém giết không phải người bên ngoài đúng là hắn lúc trước dẫn đầu mấy trăm sứ đã cầm xuống viện bình định si mỹ lâm vậy dĩ nhiên không thể thả lấy lưu âm thành mặc kệ bọn hắn từ lục nguyên trong tay lấy vào tay dụ, tại dự đoán của bọn hắn phía dưới, lục nguyên đã là tại trong công chế. bởi vậy nội ứng ngoại hợp, cầm xuống lưu âm thành đó chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. cái này mấy trăm ảnh sứ là từ lưu âm thành ra, bình định si mỹ lâm về sau, lại đổi lại bách tính ăn mặc một lần nữa trở về. vốn nghĩ đến thành nội tại đột nhiên gây khó khăn, lại không nghĩ rằng trước cửa thủ vệ giả truyền dụ lệnh, bọn hắn còn tưởng rằng là nắm trong tay lục nguyên vị tiêu quỷ ảnh bệ tông, có huyền cơ khác tính, lại không nghĩ rằng lại là đem bọn hắn trực tiếp đưa vào trong cả trong lúc nhất thời thiên cơ mất hết mặc dù bằng vào quỷ ảnh bảy tông võ công, như cũ có thể nhảy ra ngoài vòng tròn tranh chiến, thế nhưng là lưu âm thành bên trong cũng có cao thủ, đoạn tùng, lục nguyên, ngụy tử y Để, phó hàn uyên, Hồng vân đại sư chờ một chút. Hút. hồ tam Đao võ công, mặc dù chỉ có ba chiều, miễn cưỡng cũng có thể ở trước mặt bọn họ hơi khoa tay hai lần, bất quá cũng liền hai lần, hai lần về sau liền nhanh đi nhiều người khi dễ ít người, mà còn lại người, nếu là tại quỷ ảnh bảy tông ẩn tàng điều kiện tiên quyết, sợ là một cái đều không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng là đã hiện ra chân thân quỷ ảnh bảy tông, dù cho là thủ đoạn như cũ không yếu, thế nhưng là một đối một phía dưới, trung phi là có đánh. Huống chi, Tử Dương môn đi vào cái này lưu âm thành, lại há lại chỉ có từng đó tại đoạn từng một người, không thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, nhưng chỉ cần là không có chuyện gì, cơ hội tất cả đều tới. Toàn bộ lưu âm thành bên trong, trong lúc nhất thời là loạn thành một bầy, vĩnh dạ cốc ảnh sứ cố nhiên là võ công cao cường, nhưng cũng chống đỡ không được nhiều người như vậy đối bọn hắn bầy đánh. Trong lúc nhất thời là chết tử thương tổn thương, mắt thấy liền muốn không thể tiếp tục được nữa thời điểm, ngẩng đầu liền gặp được giả quân lập tức cảm giác gặp được hy vọng, không khỏi kêu thành tiếng. Quân thượng, dạ quân. ở đây chính đạo chư phái đệ tử nghe thấy lời ấy càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Dạ quân đích thân đến, cho dù bây giờ cục diện không tệ, lại như thế nào có thể tới địch? Kết quả sau một khắc liền nghe đến dạ quân truyền âm quát, lui, mau lui, trở về vĩnh dạ cốc, không thể lưu thêm một khắc, vẫn là lưu nhất lưu đi. Tô Mạch Thanh Âm đã xuất hiện ở dạ quân sau lưng, một đường truy sát đến tận đây, cuối cùng là đuổi theo. Đây là dạ quân bị cái này Lưu Âm thành bên trong sự tình hơi cản trở một chút, bằng không mà nói còn chưa nhất định đến đuổi tới lúc nào đâu. Lúc này vung lên một trường, chính giữa dạ quân hậu tâm. Một trường này trực tiếp đem dạ quân đánh miệng phun máu tươi, không chỉ để ở đây đông đảo hai đạo chính tà người nghẹn họng nhìn chân chối, liền xem như Tô Mạch cũng cảm thấy không thích hợp. Sững sờ ở giữa, liền gặp được dạ quân mười ngón liên động, đống nhiên nhất chuyển, chính bao quanh vĩnh dạ cốc đệ tử chính đạo các đệ tử, lập tức có vài chục người không tự chủ được phóng người lên. Em đẹp một vòng dây, trong nháy mắt liền bị xé mở một lỗ lớn. Theo sát lấy liền nghe đến dạ quân miệng ngậm máu tươi, lớn tiếng nói ra, truyền bốn quân lệnh, ủy ảnh bảy tông đoàn hầu. Hành sứ một tên cũng không để lại, vô luận phát sinh cái gì, không thể quay đầu. Hắn lại nói tới đây thời điểm, người cũng từ giữa không trung rơi xuống đến trên mặt đất. Tô Mạch một trường há lại dễ chịu. Dù là một trường này vốn là phòng bị hắn cái bóng ảo thuật đến mức chưa hết toàn lực, nhưng cũng như cũ để dạ quân ngũ tạng như lửa đốt, mặt đất đều bị hắn cho ném ra một cái hô to. Này lại công phu từ trong hầm xoay người mà lên, lại ngẩng đầu, Tô Mạch đã từ trên trời giáng xuống. Tiếng long ngâm đống nhiên vang vọng bầu trời đêm, 12 quan kim trùng cháo ẩm vang vang lên, rương mắt ở giữa, đầy trời nắm đấm từ trên trời giáng xuống. Thất thương quyền, Tô Mạch một mực giữ lại thất thương quyền chưa từng vận dụng, chính là đang chờ lúc này lẫn nhau ở giữa sâu cạn khó hiểu thời điểm, tuy tiện vận dụng bộ quyền pháp này, chưa hẳn có thể đánh chết giả quân, lại có thể để hắn phát giác được thất thương quyền bên trong lực đạo, để có cái đề phòng. giờ này khác này, một chiêu đắc thủ lại là lại không giữ lại. nắm đấm như là gió mưa, đây trời khắp nơi đập xuống. khí kình hành không, xen lẫn tung hoành. trong lúc nhất thời, đám người thấy chỗ, chỉ thấy được quyền ảnh trung điệp từ trên trời ra xuống, trên mặt đất tầm ầm ầm ầm liên tiếp chập trùng, thao thao bất tuyệt. cắt bay đá chạy, xương mù chăn đây là quyền pháp gì? đây là võ công gì? bị đánh cái kia là giả quân sao? đánh người cái kia là ai? Vô luận là chính đạo chư phái vẫn là vĩnh dạ cốc yêu nhân, trong lúc nhất thời tất cả đều mắt tròn tròn. Cũng chính là luận tùng, ngụy tử y bọn hắn nhận ra tô mạch, nhưng cũng nhìn trận mắt hốt mồm. Lục nguyên càng là trừng lớn hai mắt, đây là ở đâu ra hung thần? Quy lực này quả thực là muốn đem toàn bộ lưu âm thành đập bể a. Đống nhiên ở giữa, đây trời nắm đấm đống nhiên toàn bộ tiêu tán, nương tụ một điểm, liền gặp được tô mạch từ trên trời giáng xuống, vung vẩy trong tay thiết quyền, lôi cuốn vô biên vĩ lực. Một quyền rơi xuống, dạ quân quanh thân phía trên, đống nhiên trùng điệp hư ảnh lấp lóe không ngừng. Một quyền vọt thẳng phá dạ quân tất cả ngăn cản, chính giữa ngay ngực. Trong lúc nhất thời, dạ quân cả người liền như là một cái vải rách túi, bay ngược mà đi. Người còn tại giữa không trung, cũng đã chia năm xẻ bảy, máu vẩy phố dài. Quân thượng, vĩnh dạ cốc đệ tử cùng tiêu lên lên gì? thể loại gia sử, kiếm hiệp, quyền lưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua. Chương 251, đầu tiên Hóa nhật. Vĩnh dạ cốc đệ tử cùng theo lên lên gì, nhưng mà động tác nhưng không có chậm xuống nửa điểm. Dạ quân có lệnh, để bọn hắn lập tức rút đi, vô luận phát sinh cái gì đều không thể quay đầu bây giờ càng là liều chết cho bọn hắn sẽ mở một lô lớn dù cho là mắt thấy dạ quân bị người đánh thành đầy trời huyết vũ nhưng cũng không dám có chút dừng lại trung điệp viễn ảnh ở giữa bất quá là đảo mắt cơ phù ảnh sứ nhóm đã đi gần một nửa tô mạch lúc này mới phi thân rơi xuống đất lại là khen như mày, theo bản năng nhìn lướt qua mu bàn tay của mình đống nhiên sắc mặt hắn biến đổi đột nhiên ngẩng đầu mở lời quát không thể thả đi một cái chính đạo chư phái đệ tử liên tục gật đầu hoàn toàn không có chút nào ngoài ý muốn đây là một cái có thể đổi lấy dạ quân cùng đánh cuối cùng sinh sinh đem nó đánh thành đầy trời huyết vũ hung nhân quả nhiên liền hẳn là đem đối thủ chém tận giết tuyệt chỉ là tô mạch nạnh sinh sinh đem dạ quân đánh thành đầy trời huyết vũ hình tượng, quả thực là quá rung động. đến mức ở đây chính đạo đệ tử trong lúc nhất thời đều quên xuất thủ, chỉ cảm thấy cái này một tòa đặt ở trên đỉnh đầu nhiều năm đại sơn, đống nhiên mà đi trong lòng đều có chút không rõ. nghe được hắn lời này thời điểm mới lấy lại tinh thần, thế nhưng là thì đã trễ. vĩnh dạ các người từng cái tại hắc ám bên trong thân pháp, quả thực không phải là so bình thường. đám người này lại nhiều, gần một nửa cũng có hơn trăm chúng, phi thân ở giữa hóa thành một đạo đạo cái bóng đầy trời lưu thoán tại mọi người hơi ngây người công phu, liền đã có vài chục người không thấy tung tích. Lúc này chân phát đuổi theo, nhưng cũng chưa thể đem những người còn lại ngăn lại. Không phải bọn hắn không cố gắng, thật sự là đối phương quá nhanh, cũng quá là nhiều. Bọn hắn nhân số mặc dù chiếm hữu, nhưng là khinh công thật sự là không cách nào cùng Vĩnh Dạ Cốc người so sánh, huống chi tất cả đều là ảnh sứ nhất lưu. Tô Mạch Phi thân ở giữa, đuổi kịp mấy cái, tiện tay đánh chết tại đường trường, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đến lúc này, còn muốn đuổi kịp đám này trong đêm cái bóng, cơ hồ so với lên trời còn khó hơn. Hắn cao mày, nhìn về phía ở đây những này Vĩnh Dạ Cốc người, lại là thở dài. Không nghĩ nhiều nữa, xông vào trong đám người buông tay lại sát. Vòng dây một lần nữa khép lại, vĩnh dã cốc đệ tử phấn khởi phản kháng. Tại dã quân đã chết trong tuyệt vọng, đám người này đấu trí tại sụp sôi một cái trước mắt về sau, liền triệt để đã mất đi sĩ khí. Chỉ có quỷ ảnh trong bảy tông người, còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tô mạch phong nhãn quá khứ, đoạn tung độc chiến một người, để ép đối phương đánh. Đương cái bóng thành bên ngoài đồ vật về sau, vĩnh dã cốc võ công bên trong liền tồn tại sơ hở. Bản thân bọn họ chính là chỗ sơ hở. Cái khác mấy cái ảnh sứ, thì phải a là bị liên thủ công sát, hoặc là bị phía bên mình cao thủ đệ lên đánh. Trong ngay mắt cũng là chết thì chết, thương thì thương mà tổn thương nhưng cũng khó mà lưu lại người sống vĩnh dạ cốc không hổ là người trong ma đạo làm việc hoàn toàn không cho mình lưu lại may chỗ trống cho dù là cảm thấy năm chắc thắng lợi trong tay trước khi đến cũng vẫn như cũng là ăn vào độc dược phàm là có chút sơ sẩy lúc này thôi động để cho mình nổi phát tuyệt không cho đối thủ lưu lại đầu lưới tô mạch mắt thấy ở đây ánh mắt vừa nhấc rơi vào chính cùng ngụy tử y tranh đấu một cái quỷ anh bảy tông trên thân ngụy tử y chính cùng một cái lanh nguyệt cùng nữ tử liên thủ chiến hắn hai thanh trường kiếm khí hoành giữa trời mắt thấy liền muốn đem đối phương cầm xuống liền gặp được bóng người lói lên tô mạch đã đến trước mặt. Đại khai Dương Tán thủ Dương Tay vồ một cái, không nói đến quỷ ảnh nào bảy tông nay đã đến chú ý đầu không để ý mông trình độ, liền xem như hoàn hảo mà đối đãi, cũng chưa chắc có thể né tránh được tô mạch một trảo này. Thôi thế ở giữa cổ họng đã đã rơi vào tô mạch trong tay, thấy là tô mạch về sau sắc mặt lập tức đại biến, đồng thời sắc mặt đại biến còn có ngụy tử ý để, thốt ngươi cái tô mạch, vậy mà đang muốn nhảy chân cùng tô mạch nói lời vô dụng một chút, các nàng đánh tới nơi này đến cùng đến cỡ nào vất vả, rốt cục muốn chiến thắng cường địch lại là như thế nào kích động, kết quả nảy sinh sinh bị ngươi cắt đứt, đơn giản lẽ nào lại như vậy chỉ bất quá nói tới chỗ này nàng chợt nhớ tới mình hẳn là lặng lẽ mặt lạnh người thiết lúc này ngạnh sinh sinh đem câu nói kế tiếp nuốt trở về trong bụng chỉ có thể ở trong lòng không ngừng chửi mắng cái này tô mạch quả nhiên gây tậm bên cạnh lãnh nguyện cung vị kia có chút đã có tuổi nữ tử thì là kinh ngạc nhìn ngụy tử y một chút đều có chút hoài nghi đây có phải hay không là bị u tuyển giáo đoạt xá lệnh cho đoạt xá rồi đột nhiên xuất hiện mệ thoát quả thực là để cho người ta không rõ ràng cho lắm tô mạch cũng không đoán hỏi tới cùng ngụy tử y giải thích sờ tay vào ngực lấy ra một viên năng dược trực tiếp liền nhét vào cái kia quỷ ảnh bảy tông trong miệng ngươi cho ta ăn cái gì Uy ảnh bảy tông người kia sắc mặt lập tức đại biến, hắn không sợ tô mạch cho hắn ăn độc dược, bây giờ rơi xuống đối đầu trong tay, chỉ có một con đường chết chi. Độc dược sẽ chỉ làm hắn vừa lòng niệm ý, nhưng nếu là ăn chính là cái gì có thể giải bách độc giải dược, vậy liền rất phiền phái. Tô mạch nhưng cũng lời nhát trả lời hắn, điểm nguyên đạo tiện tay đem nó ném tới một bên, lại đi bắt một cái khác quỷ ảnh bảy tông. Đám người này võ công tự nhiên cao mình, cho nên chiến đến tận đây lúc, còn như cũ có mấy người còn tại kiên trì phản kháng. Dạ quân trước khi chết mệnh lệnh là để bọn hắn lại chiến lại đi, cho ảnh sứ lưu lại càng nhiều chạy trốn cơ hội cho nên bọn hắn tất nhiên là muốn chiến đến bất lực mới thôi. Bất quá giờ này khắc này, mắt thấy tô mạch đến trước mặt, cái này vị thứ hai quỷ ảnh bảy tông lại là quyết tuyệt, chờ không nổi thôi động thể nội kích độc, dứt khoát một trường trực tiếp đập vào chán của mình phía trên, lúc này chết tại chỗ. Tô mạch sững sở, cần thiết hay không? Một đám ma giáo yêu nhân, từng cái xả thân lấy nghĩa, ít nhiều có chút dở dở uướng uướng a, mà còn lại mọi người mắt thấy ở đây, cũng biết hôm nay thoát thân vô vọng. Trong lúc nhất thời nho nhau, nhau tự sát tại tại chỗ, bất quá trong phía khắc nguyên bản còn huyên náo lưu âm thành, cứ như vậy yên tĩnh trở lại. Duy chỉ có vị kia bị tô mạch điểm hủy đạo ném xuống đất muốn tự sát, thế nhưng là tay chân bất lực. Âm thầm thôi động bị độc, muốn để cho mình đột phát thân vong, hiệu quả nhưng cũng không quá rõ ràng quỷ ảnh bảy tông còn tại nhân thế. Biết là Tô Mạch lúc trước cho mình ăn kia viên thuốc thuốc có gì đó quái lạ, trong lúc nhất thời trong con ngươi tất cả đều là vẻ tuyệt vọng, ngược lại là biểu lộ ra khá là cô đơn. Ngẩng đầu liền gặp được Tô Mạch đã đến trước mặt của hắn, hắn đau thương cười một tiếng, có cái gì thủ đoạn, cứ việc thi triển chính là, ta nếu là nhiều lời một chữ, liền coi như là ngươi rồi. Tô Mạch thở dài, cần thiết hay không? Các ngươi vĩnh dạ cốc sát nhân hại mệnh, tội mặt trời. Dạ quân cũng chưa chắc chính là cái gì nhân từ hạ người. Đối với các ngươi tới nói, chính là coi là thật như thế đáng giá hiệu chung người. Ngươi biết cái gì? Người kia nghe vậy ngẩng đầu nhìn tô mạch một chút, cười ha ha. Yến tước sao biết trí hùng hục? Nhà ta quân thượng. Nói đến đây tựa hồ là nghĩ đến dạ quân đã chết, trong lúc nhất thời lại là lên tiếng khóc giống. Nhà ta quân thượng ý chí, ngươi lại như thế nào có thể hiểu? Ngươi, ngươi tên ma đầu này, cái này đều không giảng lý a? Tô mạch đều nhanh tròn váng, vĩnh dạng cốc ma đầu, làm người khác là ma đầu. Cái này mẹ nó đều là cái nào cùng cái nào a? Mạch nhi. Đúng vào lúc này, Đoạn tung mấy người cũng đến trước mặt, hắn nhìn Tô Mạch một chút, nói nhiều với hắn cái gì? Hắn như ngụ ý, chết chính là Tô Mạch lập đầu. Chúng ta đều biết Vĩnh Dạ Cốc, nhưng mà Vĩnh Dạ Cốc đến cùng ở nơi nào, Đoàn sư thúc nhưng biết. Cái này, Đoạn tung sững sờ, theo bản năng muốn gãi gãi đầu, bất quá cảm giác trước mắt trường hợp này không đúng, lúc này mới trầm giọng nói ra. Vĩnh Dạ Cốc phương hướng chúng ta là biết đến, chỉ bất quá cụ thể ở nơi nào, lại là chưa hề đều chưa từng gặp qua. Từng ấy năm tới nay như vậy, ba nhà ma đạo chiếm cứ Thiên Củ Thành lấy đông, đem nó ngăn cản tại Thiên Cổ Thành bên ngoài, đã là đem hết toàn lực Lại như thế nào có thể tham dò càng nhiều chi tiết? Ngoài ra còn có một chút trường hợp này không tiện nói lời. Đoạn Tùng không có nói cho tô Mạch. Kỳ thật từ ấy năm tới nay như vậy, chính đạo chư phái cũng từng phái ra nhân thủ, âm thầm chui vào ma giáo địa giới bên trong, hôn tạp ở giữa, muốn ngụy trang thành ma đạo yêu nhân, bộ thủ tín hơi thở. Nếu như có thể đánh vào cái này ba nhà tổng đàn, vậy thì càng tốt hơn. Chi tiết, ma giáo sở tác sở vi cùng người trong chính đạo hoàn toàn khác biệt. Phái quá khứ đệ tử, hoặc là quá mức chính phái đến mức cùng những cái kia ma đạo yêu nhân không hợp nhau, bị tùy tiện phát giác sau đó oanh liệt hy sinh. Hoặc là chính là triệt để lưu lạc ma đạo ngược lại là bán không ít chính đạo tin tức, quả thực là để cho người ta trở tay không kịp, mà phái đệ tử đi ma giáo chi địa xung làm gian tế loại này sự tình. Mặc dù các nhà các phái đều có làm qua, chỉ là kết quả rất là không đẹp. Trường hợp này nhắc lên, khó tránh khỏi không đúng lúc. Tô Mạch nhẹ gật đầu, cái này đúng. Vĩnh Dạ Cốc đến tột cùng ở nơi nào, chúng ta cũng không biết. Hôm nay dù cho là đánh chết Dạ Quân, nếu là không thể đem Vĩnh Dạ Cốc triệt để diệt trừ, ít ngày nữa bọn hắn sẽ xuất hiện cái thứ 2 Dạ Quân, cái thứ ba Dạ Quân. Khối ưu ác tính này Trung là không thể để cho hắn một mực cắm tại Đông Hằng, vẫn là đến triệt để diệt trừ tốt. Đoàn tung đám người nhất thời gật đầu, cho rằng tô mạch nói có lý. Bây giờ lưu lại cái này đầu lưỡi, phải nên ép hỏi ra vĩnh dạ cốc chỗ. Thừa dịp dạ quân bỏ mình, liên thủ vây công, chính là thượng sách. Nhưng mà cái kia quỷ ảnh bảy tông lại là cười ha ha. Các ngươi muốn biết vĩnh dạ cốc ở đâu? Ha ha ha, đơn giản làm cho cười cho thiên hạ, vĩnh dạ cốc vị trí chính là đệ nhất đảng bí sự. Thiên hạ hôm nay ngoại trừ quân thượng bên ngoài, chỉ có dẫn độ người biết. Chúng ta tới lui đều có dẫn độ người đưa đón, bằng bản lãnh của các ngươi, sợ là ngay cả dẫn độ người đều tìm không thấy, càng không nói đến vĩnh dạ cốc. Tô Mạch bọn người sửng sở, cái này Vĩnh Dạ Cốc bên trong còn có cơ mật như vậy. Theo bản năng nhìn về phía Đoạn Tùng, lại phát hiện Đoạn Tùng cũng là hai mắt mê mang. Tô Mạch biết mình đây là hỏi đường người mù, dựa theo bây giờ tình huống này đến xem, chính đạo chư tiệc Tùng tại Vĩnh Dạ Cốc hiểu rõ, chỉ sợ giới hạn tại Vĩnh Dạ Cốc cho bọn hắn nhìn thấy. Ẩn ấp tại chỗ sâu nhất bí mật, bọn hắn sợ là căn bản cũng không biết. Tô Mạch cao mày, trong óc đã vẽ ra một cái tiếp theo một cái khả năng. Bất quá này lại công phu lại là không kịp suy nghĩ sâu xa, lúc này nói với Đoạn Tùng, người này chỉ cần chặt chẽ trông giữ, không cần thiết chủ quan. Yên tâm Đoạn Tùng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Lục Nguyên một chút. Lục Nguyên lúc này nói ra, từ ta tự mình trông coi hắn, đa tạ sư thúc. Tô Mạch mặc dù không biết Lục Nguyên là cái nào, bất quá nhìn hắn tuổi tác so Đoạn Tùng nhỏ một chút, lại không giống như là 32 đời đệ tử, lợi dụng sư thúc xưng hô. Lục Nguyên lập tức mừng rỡ, liên tục gật đầu, Mạch Nhi không cần khách khí, bây giờ ngươi xem như vì chúng ta Đông Thành Chư Phái dựng lên thiên đại công lao. Đợi chờ việc này truyền khắp Đông Thành, chúng ta Tử Dương môn đệ tử, từng cái mặt mũi sáng sủa. Cái khác chư phái đệ tử nghe vậy, từng cái cũng là không phản bác được, nhưng cũng bội phục Tô Mạch thủ đoạn có thể đem dạ quân cho đánh chết tươi, quả thực đáng sợ đáng sợ. Chính trong lúc nói chuyện, Hồng Vân Đại sư mấy người cũng đến trước mặt chào hỏi. Tô Mạch thuận thế đem Hồng Vân Đại sư dẫn tiến cho Đông Thành chư phái người, lại đem Hồng Vân Đại sư muốn tại Thiên Củ thành bên ngoài xây một tòa chùa miếu sự tình nói ra. Đám người nghe hắn nói như vậy, thế mới biết lại là Hồng Vân Đại sư ở trước mặt. Lúc này lại là một phen khách khí. Lúc đầu tối nay bọn hắn mở cửa thành ra dẫn vĩnh dạ cốc người vào bế, mặc dù nhân số bên trên chiếm ưu thế, nhưng cuối cùng ảnh sứ quá nhiều, mà lại mỗi cái đều là cao thủ, quỷ ảnh bảy tông lại tất cả đều thâm bất khả chắc. Hai tướng so sánh phía dưới, thật đúng là suýt nữa để nhóm này yêu nhân thoát thân ra ngoài. Hồng Vân đại sư bọn hắn tới cũng là vừa đúng, mắt thấy Vĩnh Dạ cốc yêu nhân muốn đi, lúc này liền mọi bọn hắn lưu lại một bước. Giao thủ lúc không kịp thông bẩm tính danh, nhưng cũng biết đám này việc gác gác tướng hòa thượng không dễ trêu chọc. Trước đó đám người cũng có suy đoán, này lại mới xem như xác định ra. Tối nay đã có Hồng Vân đại sư bọn người liên thủ kháng địch chi tỉnh, lại có Tô mạch mặt mũi ở phía sau, vấn đề này cũng liền thuận lý thành chương. Sau đó đám người làm sơ chỉnh lý về sau, lại tại Tô mạch dẫn dắt phía dưới, đánh vào Si mị lâm bên trong. Chỉ là đoạn đường này cử chỉ Ngụy Tử Y nhìn tô Mạch biểu lộ, nhưng dù sao cảm thấy có chút là lạ, ra cảm giác trong lòng của người này tựa hồ có chút tâm sự đồng dạng. Thời gian đã là giờ ma hứa, Thanh Tú Sơn lấy đông, một người áo đen phi thân nhảy vọt, ngẫu nhiên quay đầu nhìn lại, kia đã vượt qua Thanh Tú Sơn thành, lúc này mới thở dài ra một hơi, đảo mắt tả hữu một vòng, tìm một cái chỗ bí ẩn tạm thời dừng bước lại, chỉ là vừa mới đứng vững, dưới chân liền liên tiếp lay động, hắn chân mày hơi nhíu lại, đưa tay lấy xuống trên mặt tơ vàng màu lót đen mờ nạng, để lộ ra một trường tái nhợt không cần khuôn mặt, môi phong mỏng như lưới đao, há miệng lại là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi kia huyết dịch đỏ tươi trói mắt, cũng không phải là thể nội trầm tích nội thương phát ra, ngược lại là thể nội liên tục không ngừng mới tồn tương chế. hắn mắt thấy ở đây biến sắc. lúc này hít một hơi thật sâu, ngồi xếp bằng, hai tay phân hợp ở giữa, nội tức đột nhiên mà lên, nâng đến ngược về sau, lại là đột nhiên mở hai mắt ra, lại phun ra một úp máu. đây là quyền pháp gì? lại mệt mỏi buồn quân ngũ tạng đều tổn thương, người này đúng là giả quân. từ hắn một đường chạy trốn đến lưu âm thành về sau cũng đã minh bạch kế thoát thân đang ở trước mắt, hắn sở tu vô chú thiên ma lục, tỷ tuyệt khó tả, trong đó đủ loại bí pháp nhiều vô số kể nhất là lấy một quyết, chính là cầu sống trong chỗ chết thủ đoạn hay nhất. Chỉ là lúc trước hắn chỗ thi triển một chiêu này, dùng đều là cái bóng. Lấy ra người cái bóng thay thế chân thân của mình, từ đó hai lần từ tô mạch dưới lòng bàn tay chạy trốn. Nhưng là lần này, có ưu tuyển giáo đệ tử phía trước, hắn sử dụng thay thế chi vật, lại là một vị ảnh sứ. Đương tô mạch kia đầy trời khắp nơi năm đấm rơi vào trên người hắn, đến mức bụi mù nổi lên bốn phía thời điểm, chính là thời cơ tốt nhất. Mà tại hắn thi triển ra một chiêu này về sau, nhưng lại dùng vô chú thiên ma lục, đem bên cạnh mình cái bóng đều đưa đến kia ảnh sứ trên thân. Để kia ảnh sứ không thể không bày ra đưa tay ngăn địch giả tượng, cuối cùng bị Tô Mạch một kích đánh nát. Hắn Liệu Định, gia quân vừa chết, Đông Thành Trư phái đệ tử tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên, sẽ có ngắn ngủi ngây người thời gian. Cho dù là Tô Mạch, đều không thể lập tức phát giác được ở trong đó cổ quái. Đó chính là mình thoát thân tốt nhất cơ hội tốt. Cho nên, trước lúc này hắn liền có mệnh lệnh truyền xuống, để ảnh sứ đi trước, không thể quay đầu. Ảnh sứ nhiều người, giải tán lập tức phía dưới, Đông Thành Trư phái đệ tử, tất nhiên mù mị không manh mối, được cái này mất cái khác. Phía sau để quỷ ảnh bảy tông lại chiến lại đi chính là kéo dài tô mạch đám người bước chân. vì thế thậm chí không tiếp chịu tô mạch một trưởng cũng phải để ảnh sứ nhóm phá vây. chỉ là một trưởng kia hắn cũng liệu định tô mạch tất nhiên sẽ không toàn lực mà phát vững vàng đón đỡ lấy đến mặc dù tổn thương không nhỏ, nhưng là có tối tâm không mặt trời tá lực cũng là chưa từng chí mạng. sau đó dù cho là tô mạch có chỗ hoài nghi, nhưng cũng không cách nào xác định. cái này ở trong tâm cơ quả thực là khó tả khó nói hết, càng là vạn vạn đi hiểm kế sách. bất quá tô mạch lúc ấy một đường theo đuổi không bỏ, dù cho là đi hiểm cũng phải bắt buộc mạo hiểm. cuối cùng trung binh là để hắn tranh thủ đến cái này một chút hy vọng sống. Nhưng hôm nay cái này một thân nội thương, lại để cho dạ quân quả thực là ưu sầu lợi hại. Tô Mạch sử dụng Thất Thương Quyền, đánh thẳng ngũ tạng lục phủ, bảy loại quyền kình rơi vào thể nội, dù cho là hắn có tối tăm không mặt trời một quyết, tận khả năng đem Thất Thương Quyền quyền kình na di đến hắc ám bên trong. Nhưng cũng như cũ gánh không được cái kia không biết nhiều ít quyền tích lũy. Hiện nay ngũ tạng bên trong chịu độ thương, đã nhanh muốn tới vực thạch không cứu tình trạng. Hắn hơi chút trầm ngâm về sau, trung quy là hít một hơi thật sâu, vươn tay ra tại trước ngực của mình, hai cánh tay, hai eo các nơi lại huyết phía trên liên tục chỉ vào. Nương theo lấy hắn mỗi một chỉ rơi xuống, sắc mặt của hắn đều sẽ tái nhợt một phần. Trước sau hết thể điểm đối ứng năm nơi huyết đạo về sau, hắn lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Cuối cùng là ngừng lại cái này một mựcồn phún máu tươi. Thế nhưng là hắn túi đầu lại nhìn mình bộ dáng này, lại là không khỏi đau thương cười một tiếng, hơn 10 năm khổ tu, cuối cùng để cho ta thôi diễn ra để bắt trọng Vô chú Thiên Ma Lục. Lại không nghĩ rằng, một trận chiến phía dưới, cơ hồ đều hủy. Tô Mạch, Tô Mạch. Hắn ánh mắt bên trong hận ý hiện lên. Vĩnh Dạ Cốc trấn phái Tuyệt Học Vô chú Thiên Ma Lục, nguyên bản tổng cộng có 7 tầng. Dạ Quân cố nhiên là thiên phú kỳ tài, cũng sớm đã tu đến 7 tầng đỉnh phong, càng có truyền ôn, hắn muốn đem muôn võ công này ăn lại đến xưa nay chưa từng có đệ tập trọng. Thế nhưng là, thứ này thường thường nói nghe dễ dàng, làm khó. Từng ấy năm tới nay như vậy, cho dù là bằng vào dạ quân chi tài, càng là thu thập tuyệt học, dẫn nó núi chi thạch lấy công ngọc, cuối cùng cũng bất quá là sáng chế ra đệ bắt trọng mà thôi. Nhưng cho dù như thế, bằng vào cái này bắt trọng vô chú thiên ma lục, hắn tự hỏi nói là một câu đông hoàng đệ nhất cao thủ, cũng không đến không thể. Ai có thể nghĩ tới, hôm nay vậy mà gặp Tô Mạch. Tuổi còn trẻ một thân võ công, vậy mà như thế đáng sợ đáng sợ. Hiện nay trong cơ thể hắn thương thế cực kỳ nghiêm trọng, ngũ tạng gần như vỡ nát miễn cưỡng lấy một thân khổ tu vô chú thiên ma lục tạm thời ổn định chỉ là kể từ đó hắn gái này một thân nội lực tạm thời liền không thể động đậy một điểm nữa đây cũng không phải là kế lâu dài nỗ lực dùng nội lực duy trì bất quá là uống rượu độc giải khát nội thương còn tại nếu như không thể kịp thời trở lại vĩnh giả cốc nghĩ biện pháp chữa thương lời nói kéo dài đến nhất định thời điểm như cũng không miễn tử đường một đầu mà hắn nếu là tùy tiện vận dụng nội lực một chút còn dễ nói nếu là nhiều như cũng sẽ dẫn động thương thế này tái phát một khi buộc phát thương thế đó chính là núi kêu biển gầm chi thế rốt cuộc khó mà ngăn cản chỉ có thể thật bỏ mình tại chỗ. Nhất đại ma đạo cự phách, một nước vô ý phía dưới rơi vào như thế thê lương hoàn cảnh, hắn làm sao có thể không hận? Chỉ là hắn nắm đấm nắm chặt, hít một hơi thật sâu, không cho cái này phẫn nộ đem hắn đánh tan. Càng là đến lúc này, hắn càng là minh mạch. Nếu như mình đã mất đi lý trí, tia thật chết không có chỗ trô trôn. Hiện nay khẩn yếu nhất là đến cân nhắc, tô mạch có thể hay không phát giác được mình giả chết thoát thân sự tình. Nếu như hắn không phát hiện được, phía sau mình hành động tất nhiên sẽ thuận tiện một chút. Chỉ cần cái này một thân thương thế phục hồi như cũ, nói không chừng càng là rất có thành kiểu. Nhưng nếu là hắn biết, thì là một loại khác xử sự, sự chi pháp. Cho nên. Tô mạch hiểu bao nhiêu, còn phải khắc làm thăm dò mới được. Bất quá đây hết thảy lại cần tại hắn trở lại vĩnh dạ cốc về sau, mới có thể lại làm so đo. Lúc này xoay người mà lên, theo bản năng muốn thi triển khinh công, chỉ là nhấc chân về sau, lúc này mới lấy lại tinh thần, chỉ có thể thành thành thật thật, cư đạp thực địa ở trong núi Ba. Thỉnh thoảng liền bị nhánh cây bùi gai một loại cào đến áo quần rách nát, máu me đầm địa. Không khỏi từng tiếng thở dài vang vọng tịch dạ ở giữa, tại trong sơn cốc quân quẩn, tràn đầy thê lương chi tình. Thể loại dã sử, kiếm hiệp, ưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua. Chương 252, Đông môn. Trong phòng, Ngụy tử Yiye, Đoạn Tùng nghe Tô Mạch lời này, không khỏi trừng lớn hai mắt. Bây giờ đã là lấy xuống Xi si Mị Lâm về sau. Đương Tô Mạch mang theo đám người đánh vào Xi si Mị Lâm Võ Lượng viện thời điểm, Nguyên Bản ở lại nơi đó vĩnh dạ cốc đệ tử, cũng đã không biết tung tích. Võ Lượng viện bên trong cũng không người sống, Đông Thành Trư phái đệ tử thừa cơ chiếm cứ ở giữa. Một phen giày vò phía dưới, Phương Đông đã gặp minh. Lưu lại cao thủ ở chỗ này đóng giữ về sau, Tô Mạch bọn người liền về tới Lưu Âm Thành bên trong. Kết quả Đoạn Tùng cùng Ngụy tử y đang chuẩn bị phần mình đi về nghỉ, liền bị Tô Mạch gọi vào trong phòng mới mở miệng, lại là để hai người mở rộng tầm mắt. Các ngươi nói nhỏ chút. Tô Mạch lườm hắn nhóm một chút, sợ người bên ngoài không biết sao. Cái này, làm sao có thể? Đoạn Tùng, Tô mày, chúng ta đều là trơ mắt nhìn, ngươi đem Dạ Quân đánh. khắp nơi đều là, hắn là chết tại tất cả mọi người trước mặt, làm sao có thể không chết? Ngụy Tử ý lại là trầm mặc không nói. Nàng lúc trước nhìn Tô Mạch cũng cảm giác hắn có tâm sự, bây giờ xem ra, quả nhiên là đoán đúng. Chỉ là nàng cùng đoạn Tùng cũng có đồng dạng nghi vấn, làm sao lại không chết? Cái này đều không chết. Chẳng lẽ Dạ Quân còn có tích huyết trùng sinh trí năng? Uyển giáo chủ cái này đùa bỡn huyết nhục đại hành ra, đều chưa nghe nói qua có loại này bản sự. Hắn dạ quân một cái chơi ảo thuật, chỗ nào có thể làm được loại chuyện này? Tô mạch nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm nói ra, các ngươi có chỗ không biết, ta cùng dạ quân từ vong lượng viện dưới mặt đất bắt đầu giao thủ. Người này võ công cực cao, xem như ta ra giang hồ đến nay gặp được đệ nhất cao thủ, mà lại thủ đoạn bảo mệnh tầng tầng lớp lớp. Ta lúc trước chí ít có hai lần cơ hội có thể đem đánh chết ở dưới lòng bàn tay, lại đều để hắn thoát thân ra ngoài. Rời đi vong lượng viện về sau, một đường đuổi giết hắn đến lưu âm thành, mà tới được lưu âm thành bên trong hắn làm mấy cái quyết định lại là cực khác bình thường. dạ quân tại cái này nguy cơ sinh tử trước mắt, trước tiên lại là để ảnh sứ phá vây, thậm chí không tiếc lấy cái chết cứu rút. mặc dù có thể giải thích hắn đây là vì vĩnh dạ quốc bảo tồn lực lượng trung tiên, nhưng vấn đề là, dạ quân quả nhiên là loại người này sao? mà lại có dạ quân tại ảnh sứ mới có đất rụp võ, nếu không bằng vào bọn hắn cái này một đầu đay rối, lại có thể làm được cái gì? cho nên điểm này tại đạo lý bên trên nói là không thông. không chỉ có như thế, mệnh lệnh của hắn bản thân cũng rất kỳ quái, để ảnh sứ nhóm vô luận phát sinh cái gì, đều tuyệt đối không thể quay đầu. Tựa hồ cũng sớm đã liệu định sau lưng sẽ phát sinh cái gì. Ngoài ra, đương tô mạch cuối cùng một quyền rơi xuống trên người hắn thời điểm, liền có một loại cảm giác. Dạ quân tối tâm không mặt trời, có thể đem kinh lực đẩy ra. Tô mạch mặc dù không biết ở trong đó hào diệu chỗ, lại là có thể cảm giác được nội lực của mình tại dạ quân nội lực tác dụng phía dưới, phảng phất là bị xóa đi. Trước lúc này, tô mạch lấy thất thương quyền từ bên trên đánh hạ thời điểm, cảm giác này vẫn luôn tại. Thế nhưng là cuối cùng một quyền trúng đích đối thủ, lại là nửa điểm cảm giác như vậy đều không có. Bởi vậy, đương tô mạch đem người kia đánh chết về sau, nhìn một chút nắm đấm của mình, liền cho ra một đáp án. Dạ quân còn sống. Hắn là muốn mượn ảnh sứ phá vây, vàng cao lẫn lộn cùng theo đào thoát đại nạn. Đây cũng là vì cái gì? Tô Mạch đang đánh chết dạ quân về sau, lúc này để đám người chặn đường những cái kia ảnh sứ phá vòng vây nguyên nhân. Không phải hắn nghĩ đuổi tận giết tuyệt, mà là bởi vì chân chính dạ quân hẳn là liền trà trộn tại ở trong đó. Chỉ tiếc, vẫn như cũng là chậm một bước. Một chiêu chi chiến lệnh, chung quy là thả đi cái này ma đạo cao thủ. Lúc này, Tô Mạch đem lời nói này nói ra về sau, Đoạn cùng Ngụy Tử ý đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đoạn Tùng lúc này nói ra, nếu như thế, vậy ta lập tức phái người tìm kiếm Lương trước hắn mặc dù có thể đến thoát đại nạn, nhưng tất nhiên bản thân bị trọng thương. Nếu là có thể tìm tới, liền có thể diệt trừ cái này một tai họa. Tô Mạch nhìn đoạn tùng một chút, lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Như thế truy tra, liền tựa như mò kim lấy biển. Mà lại hắn nếu như thật bản thân bị trọng thương, vậy sẽ chỉ càng thêm cẩn thận. Chúng ta trắng trận truy tra, kết quả cuối cùng như thế nào còn vẫn tại hai chuyện. Trọng yếu nhất chính là nếu để cho hắn phát ra được, ta biết hắn còn chưa có chết, vậy hắn ẩn tất nhiên càng sâu. Người này tâm cơ không phải tầm thường, thật gọi hắn có này phong bị, về sau còn muốn bắt lấy hắn, lại là muôn vạn khó khăn. Cái này. Đoạn Tùng cao mày, vậy theo ngươi ý kiến, phải làm thế nào là tốt? Tô Mạch nhìn Đoạn Tùng một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng, chúng ta không phải bắt một cái đầu lưới sao? Rất mạnh miệng a! Đoạn Tùng gật đầu, mà lại cái kia nói nếu như là thật, chúng ta muốn lợi dụng hắn tìm tới Vĩnh Dạ Cốc, sợ là rất khó. Đây là chúng ta đối mặt tình huống. Tô Mạch cười nói ra, nhưng là Dạ Quân chưa hẳn biết. Huống chi, chúng ta bây giờ cũng không phải là chẳng được gì, không phải sớm đã biết tiến vào Vĩnh Dạ Cốc cần dẫn độ người sao? Nếu như thế, chúng ta liền minh tu sạn đạo ám độ Trần Hương, liên hợp bảy phái cao thủ xuất phát tiến về Vĩnh Dạ Cốc chỗ chẳng trận trương dương tìm kiếm dẫn độ người sau đó đem ta giết dạ quân tin tức truyền khắp thiên hạ ngươi là muốn để dạ quân cho rằng ngươi tự cho là thật giết hắn ngụy tử y minh bạch tô mạch ý nghĩ đoan tùng nhìn một chút tô mạch lại nhìn một chút ngụy tử y có chút trầm ngâm về sau nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm nếu như ta là dạ quân rơi xuống tình cảnh như thế về sau tự nhiên không có khả năng trương dương mình còn sống sẽ thận trọng trở về vĩnh dạ gốc hay là tìm kiếm địa phương chữa thương lúc này nếu như nghe được thất đại phái liên thủ tiến đánh vĩnh dạ gốc tìm kiếm dẫn độ người tin tức chỉ sợ cũng phải ngồi nằm khó có thể bình an. Nhưng mà, công khai là tìm kiếm dẫn độ người, kỳ thực là vì cha tìm dạ con chỗ. Chỉ cần binh quý thần tốc, nói không chừng thật sự có thể đem hắn trở lại. Nhưng nếu là, không cản được đâu. Không. Tô Mạch Quả quyết lắc đầu, không đi tìm hắn, đây là mỏ kim đáy biển, bằng dạ quân tâm tính trí tuệ, dù cho là một thân võ công hoàn toàn biến mất, nếu là dụng tâm ẩn tàng, như muốn tìm tới cũng khó hơn lên trời. Ngược lại có khả năng sẽ để cho hắn phát giác được chỗ không ổn. Liên để hắn làm thật cảm thấy, chúng ta nhận định hắn đã chết. Phía sau thừa dịp Dạ Quân bỏ mình, liên thủ tiến đánh Vĩnh Dạ Cốc, liền cũng thuận lý thành trương. Nhưng là, bởi vì tìm không thấy dẫn độ người, tự nhiên cũng liền tìm không thấy Vĩnh Dạ Cốc chỗ. Mà chuyện này chỉ có thể ỷ lại, trong lúc này khả năng xuất hiện càng khó lường hơn số. Song phương nếu có công thủ, Vĩnh Dạ Cốc tất nhiên liên tục bại lui. Nếu như Dạ Quân từ đó chu tính, vô cùng có khả năng tự buộc ngắn. Còn nếu là hắn buông tay mặc kệ, liền thừa cơ cầm xuống Vĩnh Dạ Cốc chỗ xâm chiếm chi địa. Ván này, ưu thế tại ta Đông Thành phái, Dạ Quân có khả năng nghỉ vào người, bất quá là hắn vẫn chưa bỏ mình điểm này mà thôi. Muốn ẩn tàng tại âm thầm tự nhận là rất có triển vọng, kia lại là mười phần sai. Đoàn Tùng nghe đến đó mới xem như minh bạch, tô mạch ý nghĩ. trong lúc nhất thời biểu lộ phức tạp nhìn tô mạch một chút, thở dài. mạch nhi nói có lý, giả quân như ra, tất nhiên có chỗ vết tích, mà lại chúng ta cũng sẽ có chỗ chuẩn bị. giả quân nếu là không ra, chúng ta liền đùa giả làm thật. vô luận như thế nào, cũng sẽ không quá thua thiệt. chỉ là việc này sợ là không nên tuyên dương. đúng vậy, tô mạch nhẹ gật đầu, liền có ta tử dương môn cùng lãnh nguyệt cung hai nhà biết chính là đoàn sư thúc. Sau đó ngươi sợ rằng sẽ trở thành tiên phong, cùng ngươi sớm làm so đo, tại ngươi gặp được cái vấn đề về sau, liền có thể biết được nơi mấu chốt. Mà Ngụy đại tiểu thư, thì có thể đem chuyện này cùng sư phó ngươi thương lượng một chút." Ngụy Tử y nhẹ nhàng gật đầu, "Ta hiểu được. Nhưng trong lòng thì không tự chủ được đội phục Tô Mạch. Như thế đại địch từ trong lòng bàn tay đào thoát, đổi người bình thường sợ là cũng sớm đã tức hồn hẹn, ngồi nằm khó có thể bình an. Tô Mạch lại có thể trong thời gian ngắn ngủi, liền đã điều chỉnh tốt hết thảy. Suy nghĩ tuyệt không phải trước mắt ba tập chí địa, mà là toàn bộ đại cục. Trí tuệ như thế khí độ tâm trí chủ tính, đúng là để cho người ta không thể không bội phục, chỉ là bội phục về sau, nhưng cũng nhịn không được đễ môi, tâm nhãn thật nhiều. Tô Mạch nhất thời im lặng. Đoạt Tùng nhìn bọn họ một chút hai cái, trong lòng không khỏi lại nổi lên một chút suy nghĩ, nhưng biết đây không phải thời điểm, nhìn Tô Mạch một chút mở miệng nói ra, "Mạch Nhi, nếu như bảy phái liên thủ tiến đánh Vĩnh Dạ Cốc, vậy cái này tu truyền giáo lại nên xử trí như thế nào mới tốt?" Tô Mạch sờ lên cái cảm, cười cười, "Cái này nếu là nghe lời của ta, ngược lại là đơn giản." Trực tiếp đem Si Mị Lâm ủy, sau đó rời khỏi Vũ Hàn Cốc, Thanh Tú Sơn, công Vĩnh Dạ Cốc tại chiến dịch Đoạn Tùng sững sờ, phản ứng đầu tiên chính là Tô Mạch đang nói đùa. Nhưng là nghĩ lại, lại là hít vào một ngụm khí lạnh, xua hồn nó sói. "Đúng." Tô Mạch nhẹ gật đầu, "U Tuyền giáo chủ chết rồi, Vĩnh giả Quốc dạ quân cũng đã chết." "Chờ một chút." Ngụy Tử Ý vội vàng kêu dừng. Đoạn Tùng cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, "U Tuyền giáo chủ, lúc nào chết?" "Hôm qua ban ngày." "Lúc này trời đều đã sáng, đúng là hôm qua ban ngày chuyện." "Chết như thế nào?" Đoạn Tùng vội vàng truy vấn. Tô Mạch suy nghĩ một chút, nói ra, giả quân đem U Tuyền giáo chủ lừa gạt đến Thiên cổ thành bên trong, bị Thất Đại phái cao thủ liên thủ vây công." Cái này? Bảy phái tổn thương như thế nào? Ngụy Tử Y cùng Đoạn Tùng sắc mặt đều là biến đổi. U tuyển giáo chủ võ công vi phạm, nếu là hắn chết, bảy phái cao thủ sợ cũng là thời ngang cấp đồng. Không có việc gì, cũng chính là có mấy cái thụ điểm vết thương nhẹ mà thôi. Cái này không đúng. Đoạn Tùng sửng sốt một chút, chờ một chút, ngươi chỉ nói bảy phái cao thủ liên thủ vây công, nhưng ngươi không nói u tuyển giáo chủ là bị bọn hắn vây công chí tử. Hắn đến cùng là thế nào chết? Bị ta một trường đánh chết. Tô Mạch đành phải buông tay, nói ra trợn tướng. Đoạn Tùng cùng Ngụy Tử Y hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Mạch nhưng không có để ý tới cái này, mà là một lần nữa lấy qua lời nói mới rồi đầu, tiếp tục nói ra, hai người kia một cái chết thật, một cái giả chết, nhưng tóm lại theo người ngoài, kết quả cũng giống nhau. Cực nhạc thiên cung phó cung chủ mặc dù không biết tung tích, nhưng là cung chủ như cũ bình yên vô sự. Cứ kéo dài tình huống như thế, ba nhà ma giáo lại cũng không phải là chính xác một thể. Cực nhạc thiên cung há có thể đối với cái này ngồi yên không lý đến. Không có si mị lâm làm bình trướng, ủ tuyển giáo lại không giáo chủ. Chuyến này xuống tới, tam kỳ lệnh bên trong kiếm si bị chúng ta còn sót lại hai vị kia vắng lượng viện bên trong không thấy tung tích nhưng lại không biết là chết tại giả quân trong tay vẫn là trốn nhưng mà vô luận như thế nào thiếu đi U tuyển giáo chủ chỉ còn lại có hai cờ ba khiến U tuyển giáo đã thành một cái có thể mặc người ước hiếp đáng thương em bé Cực Nhạc Thiên Cung tất nhiên sẽ không buông tay mặc kệ trong mắt của ta Cực Nhạc Thiên Cung có thể làm đơn giản là ba chuyện chuyện thứ nhất là cố thủ không ra chờ lấy Đông Thành chưa phái đặt xuống Vĩnh Dạ Cốc U tuyển giáo về sau liên thủ tiếp đối phó hắn chuyện thứ hai là đi Vĩnh Dạ Cốc trợ quyền nếu như như thế vậy liền tại Vĩnh Dạ Cốc trên địa đầu cùng làm qua một trận trận chiến này bọn hắn như bại Tự nhạc thiên cung hủy diệt cũng ở trong tầm tay. Chuyện thứ ba chính là trước nuốt vào ưu tuyển giáo, lớn mạnh tự thân, phía sau tính quan đông thành chư phái cùng vĩnh dạ cốc chi chiến kết quả, hoặc là xuất thủ, hoặc là chờ lấy lưỡng bại câu thương về sau, lại đến thu thập tàn cuộc. Mà nếu bọn họ coi là thật lựa chọn loại thứ ba, kia rốt cuộc là ai trước thừa dịp hai người bọn họ bại câu thương, thu thập tàn cuộc. Còn chưa biết được đâu. Hắn nói đến đây, có chút dừng lại, sư thúc như vậy sự tình, nhưng thật ra là có thể cùng thất đại phái cùng một chỗ bàn bạc bàn bạc. Tiểu chất dù sao thấp cổ bé họng, lời này ngay ngay một chút cũng liền có thể. Đoạn tung mặt mũi tràn đầy đều là vẻ bất đắc dĩ. "Sau ngày hôm nay, phóng nhãn Đông Hoang cái nào dám nói ngươi thấp cổ bé họng. Ngươi đây là không muốn giành mất danh tiếng a? Chuyến này danh tiếng ra đủ nhiều." Tô Mạch thở dài, "Ta một nhà tiêu cục tổng tiêu đầu, tại cái này chính ma giao chiến bên trong, tỏa sáng như vậy dị sắc, cuối cùng vẫn là có chút là lạ Sau đó bàn lại, cũng đã không phải như vậy quan trọng. Một đêm này vất vả, Tô Mạch liền để bọn hắn riêng phần mình về nghỉ ngơi. Mà chính hắn càng là đã liên tiếp hai cái ngày đêm không có chợp mắt. Mặc dù chưa phát giác mệt mỏi, cũng không phiền hà, nhưng là cùng dạ quân một trận tranh đấu, hao phí tâm lực không nhỏ." cái này lao ma đầu tâm nhãn quá nhiều, rất là không tốt sống chung. may mà xoay người một chuyến, như vậy thôi đi. các loại nguyên do sự việc tạm thời có một kết thúc. theo tô mẠch cái này ngủ một giấc dưới, hai ngày này ở giữa phát sinh sự tình, cũng bắt đầu hướng phía xung quanh lan tràn. thiên cừu thành bên trong, một cái khách sạn bên trong, mấy cái người giang hồ lúc này liền đang nói tới chuyện này. từ dương môn những năm gần đây không ra giang hồ, ai có thể nghĩ tới, từ lý chính nguyên về sau, vậy mà lại ra như thế một vị hào kiệt. trường đánh chết lũ, giáo chủ, quyền giết vĩnh dạ ma quân, anh hùng cao minh a. ai, dạ quân tung hoành giang hồ cả đời lại không nghĩ rằng lại bị tây nam một chỗ một nhà tiêu cục tổng tiêu đầu cho đánh chết tươi, quả thực là để cho người ta không tưởng được. năm ngoái vị này tô tổng tiêu đầu, huyền cơ cốc bên trong một kiếm chu ba lệnh, cũng đã có thể suy ra phi phàm, lại cuối cùng vẫn là xem thường hắn, cái này chẳng phải là muốn vấn đỉnh đông hoang đệ nhất. bọn hắn bên này phối hợp nói náo nhiệt, mà tại cách đó không xa một bàn, thì là ngồi một già một trẻ hai người, ít cái mới nhìn qua kia cực kỳ cao quý, trong mắt bình thản đến cực điểm, chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ thiên cự thành cảnh sắc, ẩn ẩn mang theo có chút buồn vô cớ, mà ra vị kia lại là vui đầu ăn nhiều đuó cùng bát cơm và chạm không ngớt, phát ra đinh đinh đinh thanh âm bên thai không dứt. Một bát sau khi ăn xong, lại tới một bát, trên bàn đồ ăn tựa như kinh lịch gió xoáy mây tàn. Trong khoảnh khắc, 4 năm chén cơm hạ bụng, hắn lúc này mới hơi vô vô mình cái bụng. Rất lâu chưa ăn cơm, thoải mái. Người trẻ tuổi liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng, người kia chết rồi, ngươi không nhìn tới nhìn. Có gì có thể nhìn? Lao giảm một bên đem đính vào dâu dìa bên trên hạt cơm bóp xuống tới đưa vào trong miệng, một bên nói ra, thiên hạ này ai không thể chết, chết cũng liền chết, không có gì lớn. Hắn không phải ngươi tại cái này đông hoang bên trong dùng hết tâm tư bày ra một viên cờ sao. Trước khi đi trước khi đi, còn đem âm dương bất tử lệnh để lại cho hắn, có thể thấy được coi trọng. Nhan cờ, nhàn cờ mà tôi, cũng không chỉ hắn một viên. Lão nhân hoạt động một chút bả vai, cười nói ra, mà lại, lão phu ngược lại là cảm thấy, tiểu tử này không có dễ dàng như vậy lên chết. Vĩnh Dạ Cốc võ công, không thể coi thường, hắn luyện đến trình độ này, phóng nhãn thiên hạ cũng là làm cho nổi danh nhân vật, chỗ nào có thể nói chết thì chết. Hắn nói đến đây cười cười, bất quá, nếu thật là chết, kia chết thì đã chết, nói do hắn cũng bất quá như thế. Đông môn dung, máu của ngươi, quả nhiên là lệ. Người trẻ tuổi lười lão giảm một chút, mặt mày ở giữa, thậm chí có chút chán ghét. Nói hiệu nói vượng, lão phu máu, tự nhiên là nóng. Không tin, ngươi uống một ngụm thử một chút. Hắn làm bộ lộ cánh tay sắn tay áo, muốn để hắn nếm thử máu của mình. Người trẻ tuổi nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều, chỉ là nhàn nhạt hỏi, ăn xong sao? Ăn xong, vậy thì đi thôi. Người trẻ tuổi đứng lên, tiện tay buông xuống một tỏi bạc, đi đầu đi ra khách sạn. Đông Môn Dung ngồi ở chỗ đó, lại từ trong mâm đem một cái đuổi gà cho cầm tại trên tay, một bên cắn một cái, một bên thắp giọt lầm bầm, so thịt người vừa vặn rất tốt ăn nhiều. Quá khứ tiểu lục nhưng không có như thế lại à, người trẻ tuổi à, thật là nhất đại càng so nhất đại lạnh, đều nhanh thành băng cô cục, đâu còn có chúng ta thế hệ trước chân thực nhiệt tình. Hắn tốt tốt thì thầm đi ra khách sạn muôn hộ, bên ngoài cũng sớm đã có xe ngựa chờ. Bên cạnh xe ngựa đứng đấy mấy người, cầm đầu là một cái đầy người phúc hậu trung niên nhân, nhân, bên cạnh đi theo một cái mặt mũi tràn đầy lạnh lùng người áo đen, còn có một cái trung niên văn sĩ. Nếu là Tô Mạch Thân ở nơi này, tất nhiên có thể nhận ra, trung niên nhân, nhân này chính là dọc theo sông phía trên, tiến hắn ngàn rằng mục đích vị kia. Triển quý, chỉ bất quá giờ này khắp này triển trưởng quỹ bộ dạng phục tùng mắt túi xuống thái độ một mảnh cung tính nơi nào còn có đại trưởng quỹ phong độ hắn thận trọng đem hai người mời lên xe ngựa người trẻ tuổi trước một bước đặt chân đi vào đông môn dung theo ở phía sau nhìn triển trưởng quỹ một chút về sau một bên hướng trên xe đi còn một bên vô vô bờ vai của hắn tốt tốt tốt vất vả béo gầy giao nhau phù hợp cửa vào triển trưởng quỹ một mặt mờ mịt ngẩng đầu liền gặp được đông môn dung đối với hắn mỉm cười lộ ra đẩy miệng cười nha tại hắn ở độ tuổi này còn có thể bảo trì tốt như vậy giang lợi quả thực là không quá dễ dàng Chỉ là Triển trưởng Quý nhìn xem nụ cười này, lại không hiểu lên một thân ác hàn. Từ đôi xương cụt, trực tiếp lạnh đến đầu ngón tay, cả người cũng nhìn không được run rẩy lên. Ngươi dám đối người của ta xuất thủ? Trong xe, người tuổi trẻ thanh âm truyền ra. Đông Môn Dung cười ha ha một tiếng, người ta là người một nhà, ta làm sao có thể đối ngươi người hạ thủ? Tiểu Luka, liền thích loạn nói đùa. Chúng ta này lại đi đâu? Trong lúc nói chuyện chui vào xe ngựa toa xe, người tuổi trẻ thanh âm vang lên. Mang ngươi lại mặt lĩnh tội. Cho lão phu hai ngày vừa vận rất tốt, lão phu muốn đi Tử Dương Môn nhìn xem. Không cho phép. Quá keo kiệt. Từng, tôi thôi, không cho phép liền không cho phép đi, cùng lắm thì quay đầu lao phu vụng trộm trở lại. Người đây là si tâm vọng tưởng, cũng rất khó nói a. Trận trưởng Quỷ lúc này mới tở phào nhẹ nhõm, cảm giác mình phản phất là tại trước Quỷ môn quan đi một vòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không nữ giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến nay Chương 253, âm dương bất tử. Tô mạch làm giấc mộng, trong mộng mình học được một bộ võ công. Khi hắn từ trong mộng tỉnh lại thời điểm, phát hiện bộ này võ công vẫn còn ở đó. Lúc này ý thức được, mình không phải làm giấc mộng, mà là hệ thống ban thưởng phát. Xoay người mà lên, nhìn thiên thời đã là mặt trời lên cao cái này ngủ một giấc đến thời gian mặc dù không dài, bất quá rất là thoải mái thiện tay lật xem một lượt hệ thống quả nhiên nhiệm vụ đã biến mất chỉ là có chút trầm ngâm về sau nhưng lại nhịn không được nhướng mím mày căn côn điểm huyệt đại pháp môn võ công này hắn có chút ấn tượng tựa như là xuất từ một bộ phim mà tại bộ phim này bên trong cái này võ công cũng chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu là điểm ấy huyệt thủ đoạn tuyệt diệu thậm chí đem một con bay lên gà mái cho điểm ngay tại chỗ không thể động đậy lúc này hắn hơi sửa sang lại một chút trong lòng đo được, sắc mặt lại là càng phát cổ quái. Cái môn này thủ pháp điểm Việt đúng là không giống với bình thường. trong thiên hạ các môn các phái đều có mình điểm nguyện thủ đoạn, tuyệt đại bộ phận đều là lấy vận tình tại xảo biến chữ làm hệ tâm. Nội lực theo kinh mạch tiến hành phụ kín. khác biệt thủ pháp hình thành khác biệt kết cấu, rất nhiều người nếu như nội lực không đủ, cũng chỉ có thể lấy đối ứng thủ pháp đến giải. tô mạch từ trước dựa vào mình cái này một thân cường hình nội lực điểm nguyện giải nguyện. xảo diệu chỗ ngược lại là chưa từng quá nhiều nghiên cứu, câu đơn giản chính là một cái đại lực xuất kỳ tích mà bây giờ đạt được một bộ này càn khôn điểm hiện đại pháp lại là đường lối sáng tạo hạch tâm chi thuật ở chỗ thiên hạ vật không gì không thể điểm càng có khúc dạo đầu minh nghĩa sông núi sông lớn có mạch vạn vật sinh linh định kỳ huyệt dùng cái này diễn sinh ra trọn vẹn vận kình tâm quyết đến mức mặc kệ là cái gì gà vị theo chó hoa chim cá sâu đều có thể một chỉ định chi tô mạch hơi chút trầm ngâm về sau ngồi xếp bằng đem cái môn này võ công một lần nữa trình hợp sau một lát hắn mở hai mắt ra cùng nổi lên ngón giữa và ngón trỏ lấy tay một điểm ông Một sợi kinh khí phá không, đối diện trên vách tường lập tức phát ra run một thanh âm vang lên. Bằng vào ta cái này một thân nội lực, vận dụng đạo này, lang không điểm huyệt quả nhiên không khó. Trong miệng tự lẩm bẩm, nhưng lại nhịn không được bật cười. Cái này võ công kỳ thật không tính đặc biệt lợi hại, ngoại trừ cái gì đều có thể cho ngươi điểm trụ bên ngoài, cũng không có khác chỗ huyền diệu. Thế nhưng là ngấp lại mình chuyến này tiêu, giúp đỡ lý chính nguyên đưa cho dạ quân một trưởng. Nhiệm vụ này vốn là có chút không tường nổi, có thể xác nhận nhiệm vụ như vậy đều đã xem như đang đánh gần cầu. Nếu là lại cho hắn một bộ lợi hại võ công, Tô Mạch đều phải hoài nghi mình hệ thống này, đến cùng là áp tiêu hệ thống vẫn là giết người hệ thống, mà lại cái này võ công mặc dù không tính lợi hại nhưng lại rất hữu dụng, xem như bộ túc tô mạch thủ pháp điểm huyệt bên trên thiếu thốn cũng có thể tiếp nhận, hơi vận dụng hai lần về sau hắn cũng liền thu kính, có chút trầm ngâm về sau lại từ trong ngực lấy ra kia hai tấm bảng, âm dương bất tử lệnh, tô mạch chân mày hơi nhíu lại, xoay chuyển này bài, bảng hiệu đằng sau những cái kia lít nha lít nhít văn tự quả nhiên chính là ghi chép cái môn này võ công, một âm một dương, phân biệt ghi chép hai bộ khác biệt nội công tâm quyết, một chuyên tu dương mạch có thể thành cực dương nội lực, một chuyên tu âm mạch có thể thành cực âm nội lực hai tương hợp âm không rời dương dương không rời âm âm dương hợp chuyển thì sinh cơ không dứt tô mạch quá khứ liền liền nghe nói qua liên quan tới cái này âm dương bất tử lệnh nghe đồn nghe nói rất nhiều năm trước đã từng xuất hiện hai người cao thủ tự xưng thiên tàn địa huyết nhưng vô luận là thiên tàn vẫn là địa thiếu đều là hoàn hảo không chút tổn hại hai người hai người sở tu huyền công cổ quái tính cách càng là quái đản đến cực điểm nói bọn hắn là người xấu bọn hắn ngẫu nhiên cũng sẽ trừ gian diệt ác nói bọn hắn là người tốt lại thường thường một lời không hợp đại khai xa giới cứ thế mãi phía dưới vô luận là chính đạo vẫn là tà đạo đối với hai người kia đều có chút chán ghét. Cuối cùng Trung Vinh là chọc giận một vị Tà Đạo Cao Thủ, cùng hai người này tranh đấu. Thiên Tàn lúc ấy liền bị chặt xuống đầu. Làm người nghe kinh sợ sự tình, cũng theo đó mà lên. Thiên Tàn chặt đầu bất tử, ngược lại sách đầu liền chạy, đến địa thiếu bên người về sau, đem đầu hướng trên cổ khẽ trụ. Trong chốc lát, vết thương vậy mà đều không có. Tiêu Tà Đạo Cao Thủ cơ hồ dọa chết tươi. Như thế lại tranh đấu, liền đã đã mất đi rũ khí. Bất quá Thiên Tàn địa khuyết như muốn ngăn lại, cũng là lực có chưa đến, cuối cùng bị Tiêu Tà Đạo Cao Thủ chạy mất. Thiên Tàn chặt đầu bất tử sự tình, cũng bởi vậy truyền ra. Trong lúc nhất thời, nghị luận âm ỉ. Có người nói Thiên Tàn Địa Khuyết học không phải nhân gian võ học, chính là có thể tu luyện thành tiên tiên thuật. Cũng có người nói bọn hắn học đây không phải tiên thuật, mà là tà pháp, là từ trên biển chuyển đến, vừa ngoại tà ma chi pháp, bằng không mà nói, làm sao có thể ly kỳ như vậy. Nhưng mà mặc kệ là cái gì, chung quy là đưa tới hai đạo chính tà hứng thú. Lại thêm Thiên Tàn Địa Khuyết vốn cũng không biết là người, tính cách cổ quái quái đảng, lưu ra khắp thiên hạ. Có người ngẩng đầu lên, tự nhiên là có hứng, cuối cùng tập kết một đám hai đạo chính tà cao thủ, đối hai người kia tiến hành vây giết. Ở trong đó, Thiên Tàn Địa Khuyết đại triển khả năng, vô luận là dạng gì thông thế, đều có thể khoảnh khắc phục hồi như cũ. Liên thủ hợp kích chi thuật cũng cực kỳ gây vớm, không quá lâu mà lâu chi, nhưng cũng chung quy là để lúc đó những cao thủ phát hiện huyền cơ chỗ, bọn hắn thụ thương bất tử, nhưng lẫn nhau ở giữa chưa hề rời đi quá xa. Thế nếu như đem bọn hắn triệt để tách ra, phải chăng có thể đi có hiệu quả? Đám người này đều là nghĩ đến liền làm chủ, mà phương pháp này thi triển đi ra về sau, quả nhiên nhận lấy thiên tàn địa khuyết cực lớn bắn ngược, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không hy vọng bị những cao thủ này tách ra. Kể từ đó lập tức kiên định đám người này ý nghĩ, cuối cùng thi triển các loại thủ đoạn, cuối cùng là đem hai người kia tách ra. Phân mà cái chi, sau đó chặt đầu lập tức phải chết, không còn có sống chuyển chi năng. Mà tại hai người kia chết về sau, ở đây cao thủ từ trên người của bọn hắn tìm được cái này hai cái, chính là cái này âm dương bất tử lệnh. Thế mới biết bọn hắn võ công xuất xứ. Chỉ bất quá, bởi vậy lại triển khai từng chàng tranh đấu, lại là vây quanh cái này âm dương bất tử lệnh mà lên. Dù sao cái này võ công bên trong kỹ năng, quả thực là cực khác bình thường, làm cho lòng người hướng tới chi. Tô Mạch biết liên quan tới cái này âm dương bất tử lệnh nghe đồn có hạn, cũng liền chỉ thế thôi. Thậm chí cuối cùng là cái gì thời đại chuyện xảy ra, nghe đồn rằng cũng là nói không tỉ mỉ. Sau đó âm dương bất tử lệnh là người nào đọc được, lại diễn sinh ra được dạng gì cố sự, hắn thì càng không rõ ràng. Lại là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, một ngày kia, thứ này vậy mà lại rơi xuống trong lòng bàn tay của mình. Bây giờ nhìn kỹ cái này hai cái lệnh bài, chỉ gặp tạo hình cổ sơ, chất liệu vì sao, Tô Mạch trong lúc nhất thời càng là không cách nào phân biệt. Trong đó chố ghi lại hai môn võ học, Tô Mạch thô thô nhìn thoáng qua, đúng là cao thâm ảo diệu. Nhưng nếu nói là cái gì tu tiên bí thuật, vậy hiển nhiên cũng không thể. Trong đó yếu quyết ở chỗ âm dương nhị khí biến hóa tương dung phía trên, có thể nói cực điểm ảo diệu sở trường, rất là bất phàm. Tô Mạch lặp đi lặp lại nhìn hai bên, Tử Dương khiến phía trên khẩu quyết bên trong thậm chí thấy được không ít cùng Tử Dương môn thuần Dương nội công đem đối ứng chỗ. Cái này khiến Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu. Tử Dương môn võ công phần thuộc thuần Dương một mạch, âm Dương bất tử lệnh tại cái này âm Dương hai chữ bên trên, có thể nói tạo nghệ phi phàm, có thể đối ứng bên trên cũng không tính là gì đặc biệt ly kỳ sự tình. Trong thiên hạ võ học các môn phái càng là tới được đỉnh phong, chỗ tương thông cũng càng nhiều. Huống chi cái này Dương khiến phía trên ghi chép vốn là cực Dương một đạo, hắn đem cái này hai thiên tâm pháp lại nhìn một lần, nhưng lại không khỏi nhớ tới trong sơn động kia trên vách tường lưu chữ càn khôn chân giải âm dương bất tử càn khôn đối ứng âm dương mà cái này âm dương bất tử lệnh lại chính là người kia lưu tại dưới mặt đất khô lâu bên trong tô mạch hơi chút trầm ngâm về sau nếm thử đem cái này hai thiên nội dung kết hợp lại nhìn nhưng mà sau một khắc lông mày của hắn liền nhíu lại chỉ cảm thấy trong góc đạo lý bỗng nhiên lộn xộn từng cái chỉ tốt ở bề ngoài lý luận hiện ra nhưng lại sát na biến mất trong lúc nhất thời vậy mà dẫn động chân khí trong cơ thể lặp đi lặp lại không đứt cơ hồ liền có tàu hỏa nhập ma chi tướng bất quá tô mạch cuối cùng vo công cao thầm định lực không tầm thường đến tận đây mở hai mắt ra lại phát hiện trong phòng Không biết lúc nào đã bị ngoại tiết nội lực quét một mảnh lộn xộn. Hắn nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, hai cái này một khi kết hợp, vậy mà như thế tà môn, dù là không đi tu luyện, chỉ là suy tư hào diệu trong đó, liền có thể gây nên chân khí lặp đi lặp lại. Nếu là tùy tiện theo nếp mà vì, còn không biết sẽ tạo thành hậu quả gì. Dạ quân đã từng nói, giam giữ dưới đất người kia, cùng hắn là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Lưu lại cái này âm dương bất tử lệnh cùng trên vách tường kia một thiên càn không chân giải, tất nhiên không phải là vì hại dạ quân tính bệnh. Như thế xem ra, ở trong đó hẳn là có khác huyền diệu. A, dạ quân giải khai kia thế cuộc trước đó đã từng nói, đây là một đạo khảo nghiệm. Như thế xem ra, kết hợp âm dương bất tử lệnh cùng kia càn khôn chân giải, chẳng lẽ một đạo khác khảo nghiệm. Cái này Long môn thứ Ba kinh, quả nhiên thích Cố Lộng Huyền hư. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, tiện tay đem cái này âm dương bất tử lệnh thu vào. Âm dương bất tử lệnh bên trên võ công còn tốt một chút, nhưng kết hợp càn khôn chân giải về sau, liền hoang đường tuyệt luân. Theo như cái này thì, tà môn cũng không phải là âm dương bất tử lệnh, mà là vị này Long môn thứ ba kinh. Nhưng lại không biết hắn đem thứ này lưu cho Quân mục đích thực sự lại là cái gì. Hiện nay, người này lại đi nơi nào? nghĩ tới đây, tô mạch không khỏi thở dài một tiếng. Hắn chuyến này tới, chủ yếu là vì điều tra tô thiên dương tại võng lượng viện bên trong đoạn được. Nhưng hôm nay xem ra, cuối cùng cũng chỉ có thể tay không mà về. Thậm chí đến này lại, hắn đều không thể xác định, tô thiên dương đến cùng đi không có đi qua võng lượng viện. Nếu như thật đi qua, hắn gặp chưa thấy qua vị này lòng môn thứ ba kinh. Nếu là không có đi qua, lý chính nguyên, nhưng lại không cách nào giải thích. Dựa theo hiện nay tình huống đến xem, tô mạch tương đối có khuynh hướng tô thiên dương đi võng lượng viện, thậm chí gặp được cái này lòng môn thứ ba kinh. Đồng thời hai người như vậy từng có một fan đáp lại, chính là từ người này trong miệng để tô thiên dương đối cái này kinh long sẽ có càng nhiều hiểu rõ, lúc này mới chủ tính cuối cùng một trận, thế nhưng là ở trong đó mê hoặc vẫn như cũng là dấu ở xương mù dày đặc về sau, cho đến nay hắn ngoại trừ có thể sờ đến cái này kinh long biết một chút cái bóng bên ngoài, hoàn toàn không biết tổ chức này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chính thở dài ở giữa, tiếng bước chân đã đến ngoài cửa, không cần chờ người tới tiền đến, tô mạch liền đã biết là ai, lúc này phất ống tay háo một cái, cửa phòng lập tức mở ra, ngụy tử y đứng tại cổng đối gian phòng bên trong thò đầu ra nhìn, lên a, ân muốn vào đến liền tiền đến tại cửa ra vào lén lén lút lút giống tiểu gì tô mạch nhìn nàng lấm la lấm lét, có chút buồn cười, thật muốn để ngươi đồng môn sư tỷ bội nhìn xem ngươi bộ dáng này, không có lòng tốt mắt. ngụy tử y lườm hắn một cái, dậm chân vào cửa, nhưng lại ra bên ngoài nhìn nhìn, xác định không ai về sau, vậy mà đóng cửa phòng lại. tô mạch theo bản năng ruột cổ một cái, ngươi tiến đến liền tiền đến, ngươi đóng cửa làm cái gì? ngụy tử y quay đầu nhìn tô mạch một chút, lập tức vui vẻ. ngươi khẩn trương cái gì? cô nam quả nữ chung sống một phòng, mở cửa tạm thời thì cũng thôi đi, ngươi còn đóng cửa lại, tính ngay lý gian, ngươi cũng không sợ người ta thấy được loạn tức đầu lưỡi cùng. Tô Mạch biết miệng, trong lòng ta bằng thẳng, tự nhiên không sợ nhân ôn. Ngụy Tử Y dương lên cổ, sau đó hiếp mắt nhìn một chút Tô Mạch, chẳng lẽ trong lòng ngươi có quỷ? Cho cười, trong lòng ta chỉ có thể so ngươi càng thêm bằng thẳng. Tô Mạch lời nói này đến mặc dù là lẽ thẳng khí hùng, không đa nghi ngọn nguồn lại có chút chỗ dạng, cũng không phải bởi vì Ngụy Tử Y thế, mà là bởi vì nhỏ tư đồ. Từ khi xương ngủ quên dừng về sau, Tô Mạch mới ý thức tới, Ngụy Như Hán nhưng thật ra là có đạo lý. Nam nữ trẻ tuổi tụ cùng một chỗ, một số thời khắc có một số việc, thật là rất khó nói. Hang cái này bao quần áo nhỏ bên trong. Nhỏ tư đồ tặng viên kia lệnh bài, càng là chíu nặng. Hai ngày này ở giữa, hắn kinh lịch quá nhiều, ngược lại là hoàn mỹ suy nghĩ tỉ mỉ, bây giờ nghĩ đến, nhỏ tư đồ rời đi lúc đó, kia một tiếng la lên, tóm lại cũng là để Tô Mạch ở trong lòng rơi xuống một hình bóng. Không đúng. Ngụy Tử Y trên dưới dò xét Tô Mạch, ngươi không thích hợp. Tô Mạch trừng lên mí mắt, lườm Ngụy Tử Y một chút, ngươi bây giờ hoàn thành trong bụng ta run rũ rồi. Ta đúng hay không tỉnh, ngươi cũng có thể nhìn ra. Chính là có loại cảm giác. Ngươi khẳng định có tâm sự, ngươi có không thể cho ai biết bí mật. Ngụy Tử Y trên dưới dò xét tô mạch, tựa hồ dự định nhìn xem bí mật này đến cùng là cái gì. Tô mạch trong lúc nhất thời cũng là thật có chút khẩn trương. Ngụy Tử Y lúc nào có lợi hại như vậy nhãn lực rồi? Vẫn là nói, mình ở đâu chút địa phương lộ ra sơ hở. Lúc này ra vẻ ung dung khoát tay áo, "Được rồi, ngươi sáng sớm cũng không đúng, ngươi giữa chưa tới tìm ta làm cái gì?" "Nha." Ngụy Tử Y lúc này cũng không có tìm kiếm ý tứ, từ trong ngực lấy ra viên kia tử dương khiến giao cho tô mạch. "Cái này còn cho ngươi, ta dù sao cũng là Lãnh Nguyệt cung đệ tử, thứ này thả trong tay ta, liền cùng khoai lang bỏng tay đồng." Dạ cũng chính là ngươi, vậy mà để cho ta một cái lãnh nguyệt cung đệ tử, dẫn các ngươi tử dương môn hơn ngàn đệ tử, trong đêm lao tới lưu âm thành. Vậy thì có cái gì? Ngươi chẳng lẽ còn có thể đem cái này hơn ngàn người bán đi hay sao? Tô Mạch tiện tay đem cái này tử dương khiến thu hồi lại, mở ra bao quần áo nhỏ nhét vào, phát ra tiếng len ken vang. Ngụy Tử y nhếch miệng, luôn cảm thấy Tô Mạch lời này là tại xem thường hắn, bất quá nhưng cũng không khỏi cảm khái. Tô Mạch chuyến này mục đích thực sự lại là vì đối phó Dạ Quân. Việc này đặt ở người bình thường trên thân là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng Tô Mạch không chỉ suy nghĩ, hơn nữa còn làm như vậy Đáng tiếc duy nhất chính là cuối cùng không thể thật đem dạ quân đánh chết. Nhưng cho dù như thế, rằng có nhiều năm chính tà song vương, từ Tô Mạch đi vào tiền cụ thành về sau, thế cục này liên triệt để bị đánh vỡ. Từ một ngày này về sau, Đông Hoang chính tà giao phòng, thế cục như chuyển, Tô Mạch nơi này ở giữa không thể bỏ qua công lao. Bất quá lời này nàng nói ra, sợ Tô Mạch kiêu ngạo, dứt khoát liền ngậm miệng không nói, chỉ là nói ra, nói đến, người gặp qua nhỏ tư đồ không có. Tô Mạch nhịn không được lường ngụy tử y một chút, luôn cảm giác cô nương này đại khái là luyện qua cái gì kỳ diệu võ công. Bằng không, vì sao luôn có thể hết chuyện để nói? có lòng muốn muốn hồ lộng qua nhưng là lời đến khỏe miệng về sau nhưng lại biến thành thở dài một tiếng thấy qua a ngụy tử y sướng sở thật thấy qua hắn ở đâu làm sao không đến nàng về huyền hồ đỉnh lúc này đi a ngụy tử y có chút ngạc nhiên hắn không phải nói chuyến này đi ra ngoài là vì tìm kiếm cơ duyên của mình tốt hóa giải tam âm tam dương sáu mạch chi tổn hại sao chẳng lẽ hắn đoạn thời gian này lại có kỳ ngộ đến mức sáu mạch tổn thương đã tốt này cũng không có nàng cũng không có cái gì kỳ ngộ tô mạch suy nghĩ một chút vẫn là đem nhỏ tư đồ kinh lịch nói với ngụy tử y một lần chỉ bất quá đã giảm bớt đi nhỏ tư đồ là nữ tử chân tướng, càng là không dám nhắc tới kia tiểu lâu nhất giả gió. Ngụy tử y sau khi nghe xong, ngược lại là trầm ngâm không nói, nghèo đầu nhìn tô mạch hai mắt, như có điều suy nghĩ. Cuối cùng lại là lắc đầu, ở trong đó lại còn có cái này rất nhiều khó khăn chắt trở, đã thương thế áp chế không nổi, trở về huyền hồ đỉnh cũng là hả là. Ừm, không nói cái này, gia phó cùng lao hồ đâu? Làm sao không tới gặp ta? Cũng nhanh. Ngụy tử y nhìn một chút ngoài cửa nói ra, hồ tam đao võ công chúng quy là kém một chút ý tứ, cho nên thụ bị thương. Bất quá vấn đề không lớn. Ngược lại là phó Hàn Uyên Thiên Sương Chân Khí không phải tầm thường. Đêm qua một trận chiến này bên trong, quả thực là rực rỡ hào quang. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn không có một môn thích hợp võ công, đem cái này Thiên Sương Chân Khí phát huy vô cùng tình tế thi triển đi ra, nếu không tất nhiên cao hơn một tầng. Ừm. Tô Mạch nhẹ gật đầu, đang muốn lại nói, liền nghe đến lại có tiếng bước chân đến trong viện bên ngoài. Chỉ bất quá không phải hai người tiếng bước chân, mà là ba người. Tô Mạch ngẩng đầu ở giữa, vung tay áo, đại môn lại lần nữa mở ra. Quả nhiên, tới ngoại trừ Phó Hàn Uyên cùng Hồ Tam Đao bên ngoài, còn có một người. Người này cũng bị thương trên thân cuốn một tầng lại một tầng băng bó nửa bên mặt đều chặt lại tô mạch trong lúc nhất thời ngược lại là không nhận ra người kia là ai chính ngạc nhiên công phu người kia lại xuyên thấu qua cửa phòng thấy được tô mạch lập tức đầy mắt đều là vẻ kích động chỉ là đang muốn xông về phía trước lại bị phó hàn nguyên một thanh cho chế trụ người thành thật điểm không thể tại tổng tiêu đầu trước mặt lỗ mãng người kia đành phải gật đầu điểm nhẹ điểm nhẹ quá lạnh quá lạnh tô mạch nghe được thanh âm này lập tức mày với bên ngoài hô một tiếng đi ra phó đem hắn buông ra đi vị này là kinh hồng ảnh rơi tuyết bay không sợ hãi kinh hồng phi tuyết Từ lộc, từ đại hiệp. Tô tổng tiêu đầu. Từ lộc vừa nghe đến tô mạch nói như vậy, lập tức càng thêm kích động, tại hạ là từ lộc, tại hạ chính là từ lộc à. Tô mạch nhìn hắn bộ dáng này, lại là có chút im lặng. Từ đại hiệp. Ngươi, ngươi làm sao lại biến thành bộ dáng này? Tấu chương song. Chương 254, khó khăn chắc trở trung điểm. Từ lộc nghe tô mạch hỏi như vậy, nước mắt đều muốn xuống tới. Hán đoạn đường này, có thể nói là cực kỳ gian khổ, quá khứ làm tặc đều không có khó qua như vậy từ cái này một đêm từ tử, tử dương tiêu cục sau khi xuất phát bằng vào cái kia tiên tung phiếu miểu lục bên trên kinh công nói tiến triển cực nhanh kia tuyệt không quá phận vốn nghĩ cho dù tô mạch so với hắn đi trước thật lâu hắn muốn đuổi kịp cũng tuyệt đối không khó kết quả cửa thứ nhất liền bị kẹt tại đường sông phía trên mà việc này nói đến nhưng cũng không thể trách người khác chỉ có thể trách chính từ lộc hắn có thuyền không ngồi vì thời gian đang gấp bằng vào mình kia cao diệu khinh công trực tiếp lướt sóng mà đi chỉ là dọc theo sông thấy cái trước lướt sóng mà đi chính là kia trong nước diêm la thích chiếu mình đường sông phía trên tô mạch cùng thích thiếu minh kia một trận, xem như để nhóm này thủy tạc nhóm nhớ kỹ thủ lần này, bây giờ mắt thấy lại có như thế một vị đến đây, lúc này như lâm đại địch, cũng là đám này trên sông kiếm ăn thủy tạc nhóm huyết khí dung mánh, mặc dù biết rõ không địch lại thích thiếu minh, mà cái này một cái khác lướt sóng mà đi cao thủ, càng là khó nói sâu cạn. người bình thường là tuyệt đối không muốn đi rủi ro, nhưng là bọn hắn lại không giống, một cái không được liền một đám, chính diện không được liền thiết quỷ kế, cái gì lưới đánh cá che đại đỉnh, nước tiêm tung, các loại thủ đoạn một phen dày phía dưới, thế nhưng là đem cái này từ lộc dày vò không nhẹ cũng may người này khinh công triệt diệu cũng không có thật bị bọn hắn cho bắt được nhưng cái này về sau dọc theo sông phía trên hắn liền nửa bước khó đi mấy lần ẩn tàng đều bị bắt ra mà đám này thủy tặc nhón cũng không đánh giết chỉ là hỏi hắn cùng kia thích thiếu minh là quan hệ như thế nào từ lộc cho hỏi không hiểu ra sao nói thẳng không biết lại cái nào sẽ tin không biết ngươi có thể lướt sóng mà đi Khinh công chi diệu đơn giản cùng kia thích thiếu minh không có sai biệt hỏi ngươi không nói liền nên bắt trở về nghiêm hình tra tấn như vậy nhiều lần khó khăn chắc trở mấy lần trở về từ coi chết gian dám chắc chắc tại cái này trên mặt sông chậm chễ rất lâu công phu Sau đó nhập Đông Thành, ngược lại là có chút yên tĩnh, mà một đường đến Tử Dương Môn về sau, nhưng lại bị Tử Dương Môn cho trở thành tặc. Kỳ thật điểm này cũng không có oan uổng hắn. Hắn dù sao chính là làm trộm xuất thân, khinh công cao như vậy, không làm tặc đều có tải. Trước sau rẩy vò mấy ngày, Tử Dương Môn khinh công cố nhiên cũng không sáng chói, thế nhưng là từng cái tất cả đều tu thuần dương nội lực, võ công cao cường, xuất thủ cực nặng. Phạm là từ Lộc có cái sơ sẩy, liền phải đau rất lâu. Mãi cho đến cuối cùng, nói rõ mình là tìm đến Tô Mạch, lúc này mới yên tĩnh xuống. Chỉ là vậy sẽ Tô Mạch đã đi Thiên Cổ Thành. Hắn lúc này mới một đường đuổi tới Thiên Cụ Thành, muốn vào thành lại bị ngăn ở ngoài cửa thành. Bởi vì hắn không có lộ dẫn, cũng không có các phái chứng minh. Lúc đầu lấy tính tình của hắn, liền muốn thừa dịp bóng đêm, vụ trộm bay qua tường thành. Thế nhưng là phía trước vừa mới nếm qua tử dương môn thua thiệt, bây giờ cái này Thiên Cụ Thành càng là bảy phái trấn thủ, hắn nào dám tùy ý lỗ mãng. Cái này nếu là lại bị ngăn lại, nói Tô Mạch danh tự cũng chưa chắc dễ dùng. Không thể làm gì phía dưới, lại tại lộ dẫn cùng các phái chứng minh những này việc vặt bên trên, làm trễ rất nhiều thời gian, chờ hắn chính thức tiến vào Thiên Cụ Thành thời điểm, vừa vặn cùng Tô Mạch bỏ lỡ cơ hội phía sau chẳng chọt nghe ngóng tô mẠch đi nơi nào cũng là ngày đó vừa vặn thiên cừu lục kiếm không ít người cũng đang thảo luận tô mẠch một trưởng đập chết rũ tuyển giáo chủ sự tình cuối cùng cũng đúng là có người biết tô mẠch giết rũ tuyển giáo chủ về sau một đường hướng đi về hướng đông nay mới khiến tử lộc lại một lần nữa tìm được vết tích hắn cũng là kiên nhẫn một đường đuổi tới lưu âm thành bất quá còn phải nói hắn tử lộc là thật nấm mót tinh phụ thể lưu âm thành bên trong trận này nhiễu loạn đã là nhiều năm không thấy vĩnh dạ mấy trăm ảnh sứ cùng bảy phái chân thủ lưu âm thành người đánh vào cùng một chỗ lại có tử dương môn ngàn tại chúng cùng hồng vân đại sư dưới tay đám kia hòa thượng hắn gái này tùy tiện sông tới, ai cũng không biết. mặc dù không có áo đen che mặt, lại bởi vì không rõ ràng trước mắt trận này là từ đâu mà đến, chẳng hiểu ra sao liền bị cuốn vào trong đó, rất là náo loạn một chút hiểu lầm. sau đó, liền chịu một trận đánh đập. cũng may về sau bảy phái đệ tử quét dọn chiến trường, phát hiện hắn, hỏi thăm về sau biết đến từ tây nam, cũng không phải là vĩnh dạ có người. lúc này mới nhấc trở về cứu chữa. sau đó tỉnh lại, hắn tạm thời không có gấp đi tìm tô mẠch, bắt đầu tĩnh tư ngẫm lại lỗi lầm. gần như tại hoài nghi nhân sinh, hắn chính là muốn đưa một phong thư mà thôi, làm sao đến mức như thế không may. Đang lúc hắn cảm thấy mình phong thư này, khả năng vĩnh viễn cũng đưa không đến tô mạch trên tay thời điểm, liền nghe đến mấy cái người chung phòng bệnh thảo luận tô mạch như thế nào đến, thế mới biết tô mạch vậy mà liền tại Lưu Âm Thành. Lúc này lại lên tâm tư, hỏi thăm tô mạch ở nơi nào. Kết quả hắn hỏi người, chính là Phó Hàn Uyên. Phó Hàn Uyên không biết hắn, Hồ Tam đau càng không nhận ra. Nghe xong là nghe ngóng nhà mình tổng tiêu đầu, thứ này liền khó nói đến to cùng. Hào ý còn chưa tính, nếu là lòng mang ý, tìm hiểu nền tảng, cái này còn phải rồi. Lúc này liền đem người bắt lại. Đáng thương từ cái này, một thân lão cá đến cực điểm võ công này lại công phu đã hơn phân nửa đều không phát huy ra được, bị phó Hàn Nguyên Thiên sương chân khí lại cho đông lạnh gần chết. Phó Hàn Nguyên trực tiếp nghiêm nghị a hỏi, hắn đến tận cùng có mưu đồ gì, vì sao muốn tìm hiểu nhà hắn tổng tiêu đầu? Từ lộc lại là đại hỉ, biết cuối cùng là tìm tới trên căn, lúc này mau nói hiểu rõ chân tướng, mình là tới cho tô Mạch đưa tin. Phó Hàn Nguyên cùng Hồ Tam Đao lúc này mới nửa tin nửa ngờ đem người cho mang theo tới. giờ này khắc này trình bày nguyên do, quả thực là mặt mũi tràn đầy thốn thức. dù là tô mạch bọn người nghe hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ngôn ngữ. nửa ngày về sau. Tô Mạch lúc này mới cười nói ra, từ đại hiệp vất vả, kỳ thật tại lãnh nguyện cung lúc đó, Dương Tiểu Vân liền lợi dụng lạc Phượng Minh Tín đương truyền thư, bên trong một bài thơ, rất có huyền cơ, kinh hồng sắp tới, độc ảnh bay về phía nam, tâm ta vẫn như cũ, tính trông mong quân về, vậy sẽ Tô Mạch liền biết, cái này từ lộc muốn tới, kết quả đoạn đường này đến từ Dương Môn, lại đi Thiên Cử Thành, đợi trái đợi phải người này nhưng Thủy Trung không tới, ai có thể nghĩ tới, ở trong đó lại còn có cái này rất nhiều khó khăn chớn trở, Từ Lộc thở dài một tiếng, vất vả cũng không về phần, chính là, ai, không để cập tới cũng được, hắn vốn là muốn nói chính là từ khi gặp Tô Tổng tiêu đầu về sau, mình vận khí này liền càng ngày càng không xong. Bất quá lời nói này ra, khó tránh khỏi có trách tội Tô Mạch Nghiêm nghi. Hôm nay hắn nhưng là nghe nói, tung hành đông hoang hơn 20 năm giả quân, đều bị Tô Mạch cho một quyền đánh thành huyết vũ. Vĩnh dạ cấp quỷ ảnh bảy tông, kêu khóc lấy lên án Tô Mạch là ma đầu. Dạng này người, mình đi trách tội hắn, đây không phải là muốn chết sao? Nghĩ tới đây, hắn ngược lại là càng phát căm hận cái này tam tuyệt môn. Em đẹp để cho mình trêu chọc loại này không trêu chọc nổi người. Không còn dám xét việc này, Từ Lộc liền tay vào ngực, muốn đem la thư này lấy ra thế nhưng là vừa mới nhấc tay lên liền không nhịn được nhìn về phía ở đây những người này trong lúc nhất thời có chút do do dự dự nhìn tô mạch một chút tô mạch giật mình lúc này nói ra chư vị đi ra ngoài trước chờ một lát đi Ừm. ngụy tử y nhẹ gật đầu chỉ là nghe từ lộc phen này khó khăn chắt trở cũng như cũ muốn đem phong thư này giao cho tô mạch liền có thể gặp phong thư này bên trong tất nhiên có chút huyền cơ là không tiện người bên ngoài biết đến lúc này trước hết một bước ra ngoài phó hàn nguyên cùng hồ tam đau đối tô mạch ốp quyền cũng lui ra ngoài thuận thế còn cho cửa phòng đóng lại đến lúc này tô mạch mới đối từ lộc nhẹ gật đầu Từ lúc không do dự nữa, đem trong ngực lá thư này đem ra, giao cho Tô Mạch. "Tô tổng tiêu đầu, đây là một cái gọi Vương Tương Lâm người, nắm ta giao cho ngài." "Bọn hắn?" Tựa hồ cũng đang điều tra cái này Tam Tuyệt môn. Hắn lúc này liền sẽ tại Tử Dương Tiêu cục bên trong, cùng Dương Tiểu Vân nói kia lời nói nói một lần. Tô Mạch sau khi nghe xong, lông mày nhẹ nhàng dương lên. "Vương Tương Lâm, đây là Ngọc Linh Tâm lấy huyền cơ khấu làm dẫn, câu ra Tam Tuyệt môn một cái thân phận giả. Bây giờ xem ra, thân phận này ngược lại là bị Dương Dịch chi cho dùng tới." Lúc này cũng không do dự nữa, đem phong thư này mở ra, đọc nhanh như gió ở giữa nhìn lướt qua cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một ngụm. trong thư nội dung không nhiều, bút pháp ở giữa có nhiều bị mở. hiển nhiên là lo lắng từ lộc tại đưa tin trên đường xuất sai lầm, dẫn đến phong thư này đã rơi vào người bên ngoài trong tay, tiết lộ bí ẩn. cho nên thông tin viết đều là tại vô sinh đường địa giới bên trong kiến thức, nhưng là khắp nơi chỉ đều là cái này vô sinh đường. rất hiển nhiên, dương dịch chi muốn mượn phong thư này truyền đạt chính là vô sinh đường bên trong có vấn đề. mặc dù không biết dương dịch chi là như thế nào cùng cái này từ lộc đụt tới, nhưng là dương dịch chi trước lúc này đi chính là huyền hồ đỉnh, sau đó lại đến vô sinh đường có lẽ là bởi vì từ vị kia thiên môn chủ trong miệng lại có được, được, trừ cái đó ra, tô thiên dương tại trong mật thất để thư lại đã từng có ghi chép, nói lý tư vân bộ tộc kia sau cùng một vị phản địch như cũ tại phía tây chạy trốn, hiện tại dương dịch chi cũng đến đầu kia, sẽ không phải người này liền tại vô sinh đường a, tô mạch trong lòng tự nhiên mà vậy đạt được dạng này một cái kết luận, trong lúc nhất thời lại lâm vào trong khi trầm tư, từ phong thư này đến xem vô sinh đường bên kia thế cục tất nhiên phức tạp, dương dịch chi hẳn là cũng không cách nào xác định mục tiêu của hắn đến cùng là ai cho nên mới sẽ thư một phòng, nhường cho mình đi qua hỗ trợ điều tra. Bằng không mà nói, bằng vào võ công của hắn, bên người còn có Ngọc Linh Tâm, Lang Hồng Hà cùng kỳ lần kiếm khách tương trợ. Muốn tử vô sinh đường bên trong mang đi một người, không thể nói quá dễ dàng, nhưng cũng tuyệt sẽ không rất khó khăn. Chỉ có tình huống không rõ, lại thêm cục diện phức tạp, muốn điều tra không chỗ bắt đầu, lại hoặc là không có hợp lý thân phận, có thể tiến vào vô sinh đường bên trong. Lúc này mới sẽ đưa tin đến Tử Dương Tiêu Cục, để cho mình đi chuyến này. Tô Mạch này lại cân nhắc, cũng làn nên như thế nào quang minh chính đại tiến về vô sinh đường một nhóm hắn là mở tiêu cục, tốt nhất biện pháp, tự nhiên là áp một chuyến tiến về vô sinh đường thiêu. chỉ là hắn hiện nay tình huống, nhưng lại theo tới khác biệt. từ thiên cụ thành cùng lưu âm thành cái này hai trận chiến đến nay, trưởng đánh chết thú tuyển giáo chủ, quên giết vĩnh dạ ma quân tin tức, tất nhiên sẽ liền đi tứ phương. lại thêm tô mạch còn có ý dung túng tin tức này chạy ra, nay lại công phu, cũng không biết có bao nhiêu dùng bổ câu đưa tin, hướng phía các nơi lan tràn. lần này hắn xem như một khi thành danh thiên hạ biết, từ dương tiêu cục từ một ngày này về sau, cũng không tiếp tục là một cái không có tiếng tam gì, không quan trọng gì tiểu tiêu, tiêu cục hắn tô mạch cho đến càng sẽ gây nên nhiều mặt chú ý, rất khó nói, hạ tự mình đưa một chuyến tiêu đi vô sinh đường, vô sinh đường sẽ không suy nghĩ nhiều, nếu là có đề phòng, liền càng thêm không tốt bắt đầu điều tra, mà lại cũng chưa chắc sẽ có vừa đúng, trực tiếp đưa đến vô sinh đường tiêu. thế nhưng là nghĩ tới chỗ này thời điểm, tô mạch biểu lộ bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái, tiến về vô sinh đường lý do, không phải có sẵn sao? vô danh đệ tử vạn tàng tâm cùng vô sinh đường tiểu công chúa miến nhau, dẫn tới vạn ngọc đường giận tím mặt, càng là phát hạ vô sinh lệnh, muốn lấy cái này vạn tàng tâm trên cổ đầu người, vô sinh lệnh dưới, hữu tử vô sinh. Ai có thể giết vạn tàng tâm, liền có thể đi vô sinh đường lĩnh này thiên đại chỗ tốt. Mà hắn tu mạch, lại là tại Đông Thành chính tà hai phái dưới mí mắt, đem cái này vạn tàng tâm cho một trường đánh chết. Đây chẳng phải là danh chính luôn thuận sao? duy nhất một điểm nhỏ vấn đề, chính là bằng hắn hiện nay tên tuổi, cái này vô sinh lệnh với hắn mà nói không quan trọng gì. chuyên môn vì thế đi một chuyến, lý do không đủ đầy đủ. vì kế hoạch hôm nay tốt nhất là tìm một chuyến vừa vặn có thể đi vô sinh đường địa giới tiêu, thuận thế lại đi một chuyến vô sinh đường, đem vạn tâm sự tình cho một cái công đạo. để đây hết thảy trở nên thuận lý thành trương. nghĩ tới đây. Tô Mạch cười cười, cầm lá thư này trên tay, thuần Dương nội lực nhất chuyển, lá thư này lập tức không lửa tự đốt. Bất quá trong chốc lát, liền đã biến thành đầy đất cho bụi. Quay đầu lại nhìn Từ Lộc, liền gặp được Từ Lộc con mắt ba ba nhìn xem chính mình. Tô Tổng tiêu đầu, Từ Lộc có chút do dự, ngài xem hết sao? Đã xem hết, đã tạo Từ đại hiệp. Không dám không dám. Từ Lộc vội vàng muốn đầu, nếu như thế, kia, chuyện kia, chuyện kia. Tô Mạch sửng sở, chuyện gì? Từ Lộc kia chưa từng bị băng bó che giấu nửa bên mặt, lập tức huyết sắc cởi tận. Tô, Tô Tổng tiêu đầu, ngài, ngài không thể dạng này a. Ngươi xem ở ta đoạn đường này màn trời chiếu đất, khó khăn chắc trở trùng điệp phân thượng. Dù là không nói công lao, khổ lao cũng hầu như là có a. Mà lại, từ đó về sau, ta không còn có làm qua kia trộm đạo sự tình, không dám nói giữ thân lấy chính, nhưng cũng để cho mình sống càng giống một người. Còn xin Tô tổng tiêu đầu ban thưởng ta một viên giải dược đi. Từ Lộc đau khổ cầu khẩn. Tô mạch sừng sốt nửa ngày, lúc này mới kịp phản ứng, trong lúc nhất thời cũng là dở khóc giờ cười. Lúc ấy Tô mạch bắt cái này từ Lộc đến Tử Dương Tiêu cục bên trong, bởi vì Huyền Dương phủ một chuyện bị tam tuyệt môn ngấp nghé, cho nên tiện tay hạ một thanh nhàn cờ. Đem cái này từ lộc Chi Tiêu đi xem hắn một chút phải chăng có thể tìm tới một chút tam tuyệt môn manh mối. Bất quá người này đi tới đi lui, khinh công cao minh, lao cá đến cực điểm, bắt lấy một lần dễ dàng, bắt lần thứ hai sợ là không dễ dàng làm được. Cho nên, tại thả hắn đi trước đó, Tô Mạch Láo sưng trong rượu có độc. Phía sau lại lấy đau nhức người trải qua bên trong thủ đoạn, để hắn tin là thật. Chỉ nói là cái kia độc dược nửa năm phát tác một lần. Bấm ngón tay tính toán, cho tới hôm nay, mặc dù không tới thời hạn nửa năm, nhưng cũng không xa. Lúc này lông mày nhẹ nhàng dương lên, nhìn từ lộc một chút, như có điều suy nghĩ. Hắn đoạn đường này đi tới có chút không dễ, nhưng đến tột cùng là bởi vì nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, hay là bởi vì cái này độc dược tác dụng cũng không quá dễ bản. Dựa theo bản tâm tới nói, Tô Mạch Kỳ thật muốn nói với hắn một chút trăn tướng. Bất quá có chút trầm ngâm về sau, lại cảm thấy hoán một chút, nhưng cũng không sao. Cho nên liền từ trong ngực lấy ra không ít bình bình lọ lọ, sau đó lần lượt tìm kiếm, nhìn xem cái nào là ăn về sau có thể trị liệu nội ngoại thương thế. Này lại công phu ngược lại là phù hợp cái này từ lục đến dùng. Từ lục bên này thì là nhìn âm thầm kinh hải. Trong lòng tự nhủ quả nhân không hổ là vĩnh dạ cốc yêu nhân cũng phải gọi một tiếng ma đầu tồn tại a. Nhiều như vậy bình bình lọ lọ, cái này cỡ nào ít độc dược giải dược. Chứ minh ra, hắn lại hoặc minh hoặc ngầm khống chế nhiều ít người. Việc này không dám nghĩ lại, đơn giản nghe rợn cả người. Lúc này vội vàng quay đầu đi, chỉ coi làm không thấy được, miễn cho Tô Mạch nhất thời hứng khởi, lại đến cái giết người diệt khẩu. Đây cũng chính là Tô Mạch không có độc tâm trí năng, bằng không, thật là có giết người diệt khẩu xúc động. Luôn cảm giác thanh danh của mình, sớm muộn cũng sẽ bị những này thích tin đồn thất thiệt người cho hại. Sau một lát, Tô Mạch cho hắn tìm một viên chữa thương đan dược để hắn ăn vào, từ lộc nuốt vào trước đó, còn nhịn không được hỏi, cái này trước thời gian phục dụng sẽ có hay không có cái gì chỗ hại, không sao. Tô Mạch khoát tay áo, thời gian gần còn vô sự, nếu là sớm quá sớm, trăm huyệt kịch liệt đau nhức, sống không bằng chết. Từ lộc lúc này gật đầu, nhanh lên đem thuốc nuốt vào. Sau một lát dược lực tan ra, lập tức cảm giác quanh thân thoải mái, nội thương tựa hồ cũng tốt lên rất nhiều. Trong lúc nhất thời cũng là có chút thắng phục, giải dược này quả nhiên không hổ là giải dược, đối với nội thương vậy mà đều có tác dụng, có thể thấy được không phải phàm phẩm. Đa tạ tô tổng tiêu đầu. Từ lộc lúc này ôn quyền. Tô mạch khoát tay áo, từ đại hiệp tiếp xuống có tính toán gì? Cái này. Từ lộc trong lúc nhất thời ngược lại là có chút do dự, ta là dự định quay về Tây Nam, tiếp tục nguyên bản sự tỉnh. Chỉ là hiện nay, dọc theo sông phía trên không biết vì sao, động một tí đối ta kêu đánh tiêu giết, còn muốn đem ta lấy về nghiêm hình khảo vấn. Tô tổng tiêu đầu minh dám, ta thậm chí cũng không nhận ra bọn hắn. Cũng không biết đây là nơi nào xảy ra biến cố. Bây giờ dù cho là muốn trở về, nhưng dù sao không vòng qua được con sông này. Tô Mạch nghe có chút buồn cười, đành phải nói ra, như thế không có gì, bất quá là một trận hiểu lầm, Tô mộ tại dọc theo sông ở giữa, cũng coi là có ba phần chút tình mọn. Từ đại hiệp nếu là nguyện ý, ta có thể giúp một tay giải thích một chút, lượng trước cũng không phải cái đại sự gì. Trên mặt sông liên quan tới Thích Thiếu Minh, Vĩnh Dạ Cốc, Dạ Quân những chuyện này, cùng Từ Lộc tạm thời cũng chưa nói tới. Dứt khoát cũng liền không đề cập nữa. Từ Lộc nghe vậy lại là đại hỉ, thật chứ? Vậy liền đa tạ Tô tổng tiêu đầu. Đây bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Tô Mạch do dự một chút, bất quá Ta bên này có chút việc gấp, cần lập tức đi ngay, từ đại hiệp ngươi cái này một thân thương thế. Không sao không sao." Từ Lộc lập tức nói ra, đa số đều là bị thương ngoài da, nội thương cũng không tính quá lợi hại. Mà lại, mới giải dược này vào bụng về sau, ngược lại là hóa giải rất nhiều, tùy thời đều có thể xuất phát. "Thôi được." Tô Mạch gật đầu, "Nếu như thế, vậy liền bây giờ chuẩn bị một cái đi, chúng ta một hồi liền đi." Trong lúc nói chuyện, lại đem bên ngoài trở lấy Phó Hàn Nguyên cùng Hồ Tam Đao kêu tiền đến, kết quả nhìn thấy Ngụy Tử Y cũng không đi. Dứt khoát liền đem quyết định của mình nói một lần. Ngụy Tử Y thì biểu thị, nàng ra thời gian đủ lâu. Cũng phải trở về. Nàng dù sao vẫn là Lạc Phượng Minh thứ 8 Minh chủ, lần này là nhận được sư môn truyền tin, lúc này mới nhìn một trận náo nhiệt. Trước sau chỉ hoãn thời gian quả thực không ngắn, không quay lại đi, cũng nói không đi qua. Lúc này Tô Mạch để đám người chỉ lý, mình thì cùng Ngụy Tử Ý cùng một chỗ, đi tìm Đoạn Tùng chào từ biệt. Chỉ là tìm tới Đoạn Tùng, trình bày ý đồ đến về sau, Đoạn Tùng biểu lộ liền rất là cổ quái, tựa hồ cực kỳ ảo não, phản phất thác thất lương cơ. Cuối cùng ánh mắt tại Tô Mạch cùng Ngụy Tử Ý trên thân, tới tới lui lui nhìn nhiều lần, lúc này mới thở dài, để cho người ta cho bọn hắn chuẩn bị ngựa. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn tự thú Hàn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 255, Dẫn Sơn Hà một sắc liền móng heo. Một nhóm năm người, ra giòi thúc ngựa, ra lưu âm thành về sau, một đường hướng tây. Chuyến này, Tô Mạch trước tiên cần phải về Tử Dương Môn. Núi liền Tử Dương Môn bên trong Lý Tiêu Đầu, cùng một đám trong Tiêu cục tiêu sư tranh tử thủ, lại cùng Lý Chính Nguyên từ biệt. Phía sau còn muốn đem hồ Tam Đao lúc trước trong sơn trại một đám già trẻ cũng tất cả đều cho mang lên. Chuyến này trở về, nhưng so sánh tới thời điểm càng thêm người đông thế mạnh. Ngụy Tử y sẽ cùng Tô Mạch bọn hắn tại Tử Dương Môn trước ra, tiến về lãnh nguyệt cùng Cùng sư phó nói lời tạm biệt. Sau đó lại cùng Tô Mạch bọn hắn hội hợp, chung trở lại Tây Nam. Mà dọc theo con đường này, cao hứng nhất không ai qua được Phó Hàn Uyên. Hắn cái này tranh tự thủ, cuối cùng là có mắt Cô lấy cưới. Hồ Tam Đao ngược lại là đọc lấy kia mặt thẹo quái khách, có lẽ là ở trung lâu này đã có tình cảm. Trên đường đi hỏi thăm nhiều lần mặt thẹo quái khách hướng đi, ngược lại để Tô Mạch không biết nên đáp lại như thế nào. Đành phải nói cho Hồ Tam Đao, mặt thẹo quái khách bệnh không uống thuốc mà khỏi bệnh, cho nên đã tự động rời đi. Hồ Tam đau nửa tin nửa ngờ, cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Mà một đoàn người khi đi ngang qua Thành Tú Sơn thành thời điểm, liền gặp được một cái rút kiếm mà đến kiếm khách, nhìn thấy người này, tô mạch lúc này đi ngựa, xoay người xuống tới, hai tay ôm quyền, liêu trang chủ, liêu thụy phong vẫn như cũ là kia bộ dáng, giữ mắt nhìn về phía tô mạch thời điểm, trong con ngươi vẫn như cũ là mang theo một chút mê mang, tựa hồ là một ít sự tỉnh, lâm vào một chút chạc cây bên trong, khó mà giải thoát. nhìn thấy tô mạch về sau, lúc này mới nhuyễn miệng cười, tô tổng tiêu đầu, liêu trang chủ, ngươi đây là muốn đi u tuyển giáo? tô mạch nhìn hắn phương hướng, tự nhiên không khó đoán ra hướng đi của hắn, liêu thụy phong lúc này gật đầu, chính là muốn hướng u tuyển giáo một nhóm. Tô Mạch nghe vậy, không khỏi thở dài. Chuyện này nói đến, còn chưa từng cùng Liêu Trang Chủ bội tội. Em đẹp tiên cụ luận kiếm như vậy hóa thành một trận ngáo kịch. Liêu Trang Chủ mang theo một thân kiếm ý mà tới, vốn là đem phát không phát, chính là cường thịnh thời điểm. Thiên củ luận kiếm không có, lúc đầu còn vẫn có một cái ưu tuyển giáo chủ có thể để Liêu Trang Chủ thử kiếm, kết quả lại bị Tô Mộ chặn ngang một tay. Tô tổng tiêu đầu cớ gì nói ra lời ấy? Liêu Thủy Phong nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, kiếm ý nát tâm, phải chăng cường thịnh liền ở chỗ một ý niệm. ma kêu ưu giáo chủ võ công không phải tầm thường, ta cũng chưa chắc có thể một trận chiến thắng chi nếu là không cẩn thận lại dung túng đào thoát, liêu mô càng là muôn lần chết khó tha thứ. bây giờ hắn chết bởi tô tổng tiêu đầu trong tay, chính là đúng mức. về phần thử kiếm, liêu mô đang muốn đi làm, liêu trang chủ nói có lý. tô mạch nhẹ gật đầu, ta nhìn trang chủ bây giờ kiếm pháp, tựa hồ đang đứng ở một cái có chút khẩn yếu trước mắt bên trong. chuyến này nếu có điều đến, tất nhiên lại đến nhất giai. đúng vậy a, liêu thủy phong nghe vậy, đông nhiên nhìn về phía tô mạch, tựa hồ là nghĩ đến một ít sự tình. trong con ngươi dần dần sáng tỏ, nhưng là sau một lát, nhưng lại lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, tô tổng tiêu đầu, liêu cáo tử. Liêu Trang chủ chuyến này chỉ cần trải qua Si Mị Lâm, tại Hạ Sư thúc đoạn Tùng liền tại Lưu Âm thành bên trong chủ sự. Si Mị Lâm bên trong có trận pháp thủ hộ, Liêu Trang chủ nếu là không chê, có thể tìm Đoàn sư thúc để hắn lấy người mang ngươi tới, miễn cho nhiều tăng sự cố. Đa tạ. Liêu Tụ Phong ân quyền, cáo tử. Mời. Lại nói một tiếng trân trọng, Tô Mạch liền nhìn xem Liêu Tụ Phong dẫn theo trong tay thanh kiếm kia, dần dần từng bước đi đến. Trên người hắn kiếm ý đã bé không thể nghe. Ngụy Tử Y trong con ngươi có chút chấn kinh chi sắc, nhưng cũng càng phát tuấn thúy, để cho người ta trong lòng rún sợ. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên cười một tiếng. Có lẽ, một ngày kia, hắn coi là thật có thể đem kia nguyên bản 9981 Thức Thiên Hồng vấn tâm kiếm, triệt để hòa hợp một thức. Nếu như coi là thật có dạng này một ngày, một kiếm này, thiên hạ sợ là không ai cả nổi. Người cũng không thể. Ngụy Tử Y nhìn Tô Mạch một chút, "Ngươi một kiếm kia, phong mang đến nay để cho ta trong lòng khó có thể bình an." Tô Mạch nghe vậy khẽ như mày, tựa hồ coi là thật đang suy nghĩ trong lúc này khả năng, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Kia đến đánh qua mới có thể biết. Luận võ giao thủ, chưa hề đều không phải là ngoài miệng nói một chút, đánh ra tới mới là đạo lý nếu không tất cả đều là đảm binh trên giấy cái này một nho nhỏ nhạt đệm cũng không ảnh hưởng đám người hành trình sau đó tiến về thiên cụ thành lại hơi ngừng một chút luôn có một số chuyện đến có cái bàn giao tô mạch đi tìm một chuyến chắc tâm minh ngụy tử ý thì đi tốn một chuyến nhị cung chủ trở về về sau tô mạch ngược lại là không quan trọng ngụy tử ý lại là sắc mặt của cái lần trước gặp qua nhị cung chủ về sau nàng đối ngươi chửi gầm lên hôm nay gặp lại nhưng lại là khen không dứt miệng ta vị này nhị sư bá chưa hề mắt cao hơn đầu trong thiên hạ nam tử đều không nhập pháp nhãn mà tại ngươi ở độ tuổi này có thể cho nàng như thế tán tụng lại là độc nhất cái Tô Mạch nhất thời im lặng, chỉ là nhìn Ngụy Tử Y biểu hiện trên mặt, lại cảm thấy không chỉ chỉ là tán dương mình đơn giản như vậy. Hắn lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, bước hôn lại thêm một cái. Tô tổng tiêu đầu, liệu sự như thần. Ngụy Tử Y cũng là có chút bất đắc dĩ. Tô Mạch lúc này gật đầu, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi. Ngụy Tử Y lườm hắn một cái, cũng lợi như vậy có nhiều việc làm so đo. Sau đó thì là một đường không nói chuyện, mà tại Tử Dương môn trước cùng Ngụy Tử Y sau khi tách ra, Tô Mạch lại đến Thủ Dương sơn tìm Lý Chính Nguyên hỏi thăm liên quan tới cái này lòng môn thứ ba kinh hãi tình huống. Lý Chính Nguyên đối với cái này quả nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Cái này manh mối, trước mắt mà nói, đến nơi đây liền xem như tạm thời đoạn mất. Lý Chính Nguyên chỉ là dặn dò, Tô Mạch muốn giữ gìn kỹ cái kia bí ngôn hộ, phía sau chính là muốn bảo vệ tốt tự thân. Nếu là gặp nguy hiểm gì, cũng có thể đến Tử Dương môn cầu cứu. Vô luận là chuyện lớn gì, Tử Dương môn đều sẽ giúp hắn đỡ được. Bị diện chia tay thời khắc, càng là không bỏ, đến mức Tô Mạch trong lòng cũng trách cảm giác khó chịu, đành phải cam đoan tương lai nhiều tiếp mấy chuyến đến Đông Thành Tiêu, quay đầu lại đến Thủ Dương Sơn bên trên, bồi thái sư phụ uống rượu chia Lý Chính Nguyên mặc dù biết rõ lời này là đang an ủi mình, nhưng cũng cảm thấy trấn an không ít từ tử dương môn lần nữa xuất phát mai cho đến núi liền hồ tam đao nguyên bản trong sơn chạy một đám già trẻ về sau ngụy tử ý lúc này mới đuổi theo sau đó xuất lĩnh đám người trằn trọc hành trình liền chậm rất nhiều cũng may hồ tam đao bên này người ngược lại là giỏi về số lớn chuyển di kinh nghiệm phong phú không cần tô mệt quá nhiều hao phí tâm thần mà lại kỷ luật nghiêm minh phi thường nghe lời như thế buôn ba nhiều ngày cuối cùng là đến tức dương bến đỏ chỉ là tức dương bến đỏ về sau vấn đề mới cũng theo đó mà sinh bọn hắn cái này một nhóm người quả thực là không ít giải lấy đi tàu chở khách thương thuyền đều có không ít vị trí có thể run Nhưng là cả nhóm người cùng một chỗ, liền có chút giật gấu và vai. Sắp đến Dương Bến Đỏ dừng lại mấy ngày, đều không có gặp được thích hợp thuyền. Mãi cho đến Lý Tiêu Đầu tại trên bến tàu, gặp được Lý Trung Thành. Lần này quả thực là đa tạ triển trưởng quý. Vong tàu bên trên, Tô Mạch đối triển trưởng quỹ thiên ân văn tạ. Triển trưởng quý cười ha ha, Tô tổng Tiêu Đầu lời này liền khách khí, nếu không phải là có Tô tổng Tiêu Đầu từ đó hòa giải, ta lúc trước liền đến bị ngăn ở trên mà sông. Chuyến này có thể thuận lợi, tất cả đều ỷ lại tại đây. Bây giờ Tô tổng Tiêu Đầu có một chút phiền phức, mà ta bên này lại vừa vặn trung hợp, thuận đường sự tình, Tô tổng Tiêu Đầu liền chớ có nhiều lời lại nói chính là không có đem ta xem như bằng hữu. Tô Mạch nghe vậy cũng chỉ đành gật đầu. Sự tình cũng đúng là đúng dị, ai có thể nghĩ tới tới thời điểm, ngồi vị này triện trưởng Quý Thuyền lúc trở về, vậy mà lại gặp Tô Mạch suy nghĩ cũng là mình đoạn đường này thời gian hao phí quá lâu, bằng không mà nói muốn tụng cùng một chỗ cũng tuyệt không có dễ dàng như vậy. Triện trưởng Quý ngược lại là đối Tô Mạch bên này càng thêm hiếu kỳ. Ta đoạn đường này cử chỉ ven đường kéo không ít người, gần nhất nghe bọn hắn đều đang đảm luận Tô tổng tiêu đầu sự tình. Nghe nói Tô tổng tiêu đầu tại Thiên Cử Thành bên trong một trưởng đánh chết một cái U Tuyền giáo chủ. Phía sau lại tại Lưu Âm Thành, một quyền đấm chết một cái vĩnh dạ cốc đại ma đầu. Có phải là thật hay không có việc? Thật có việc này. Tô Mạch nhẹ gật đầu, cũng chưa từng có trò dấu diếm, bất quá cũng là cơ duyên trùng hợp, ngược lại để triển trường quỷ chế cười. Chuyện này, Triển trường quỹ nổi lòng tôn kính, hai người kia ta thế, nhưng là nghe nói, cái nào đều là vì họa không nhỏ đại ma đầu. Tô tổng tiêu đầu thay trời hành đạo, có thể nói là đại khoái nhân tâm. Lời này ở trước mặt tới nói, ít nhiều có chút xấu hổ. Tô Mạch đứng phó hai câu về sau, lại nói tới chiến trường suy nghĩ. Nói đến đây cái, chiến trường quỷ hợp lý tức đẩy mặt tốt sát. Nói thẳng chuyến này thu hoạch không nhỏ, càng là Siu tập không ít đông hoàng kỳ chân hàng cao cấp, chỉ còn chờ đưa đến trên Nam Hải mở rộng lợi nhuận. Con biểu thị về sau dự định nhiều đến mấy chuyến, đến lúc đó lại đi lạc Hà thành phải thật tốt bái phòng Tô Mạch loại hình. Sau đó chuyên tiếm, không khỏi lẫn nhau nói khoác một trận. Sau đó Triển Trưởng quỹ liền lấy không tiện làm nhiều quấy giày làm lý do, tạm thời cáo từ. Tô Mạch thì dặn dò, chớ có đem hắn thân phận nói ra, trên thuyền nhiều người phức tạp, miễn cho trêu chọc thị phi. Triển Trưởng Quý miệng đầy đáp ứng, lúc này mới cáo từ rời đi. Chờ hắn đi về sau, Tô Mạch nụ cười trên mặt lúc này mới dần dần thu liễm. Khen nhíu mày, gọi tới Lý Tiêu Đầu, kỹ càng hỏi thăm hai tiếng liên quan tới là như thế nào gặp được Lý Trung Thành sự tình, Lý Tiêu Đầu còn tưởng rằng lần này thuyền lại có sai lầm, Tô Mạch lại khoát tay áo, chỉ là sự tình quá trùng hợp, khó tránh khỏi có chút nhẹ cảm, Lý Tiêu Đầu không cần để ý. Lý Tiêu Đầu nhẹ gật đầu, lúc này mới yên lòng lại, suy nghĩ hai lần tìm thuyền, đều tìm đến cùng một nhà, đúng là đúng dìm một điểm, không được thời điểm cưới cũng là cái này chuyện trưởng quý thuyền, trên đường đi cũng không có cái gì phong ba, duy nhất sai lầm vẫn là đến từ trên sông nhiễu loạn. Lúc trở về, đương không đến mức xảy ra vấn đề gì mới là. Tô Mạch nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, để đám người an tâm. Mà sau đó đi thuyền, cũng đúng là không có gặp được cái gì khó khăn chắc trở. Thậm chí từ lực bên này đều không có vấn đề gì. Dù sao, hắn lúc trước đi ngang qua nơi này lúc sau đã thật lâu rồi. Dù cho là đường sông bên trên đối với hắn sự tình đặc biệt để ý, nghiêm tra xét mấy ngày cũng liền dần dần hành quân lặng lẽ. Sau đó lại không có biến số gì, tự nhiên không đến mức ở trên người hắn lãng phí nữa quá nhiều thời gian. Bất quá việc này đến cùng không thể như thế hồ lặng qua, cho nên khi đi ngang qua Huyền Long thủy trại thời điểm, Tô Mạch còn chuyên môn mang theo từ lộc đi bái phòng một chút xem như hoàn toàn kết điểm này hiểu lầm ngược lại để Từ Lộc lần nữa chấn kinh Tô Mạch mạnh khỏe thông thiên người trên giang hồ thường thường chính là mặc cho người tên tuổi tiêu lại vang lên vì không treo chọc phiền phức trên mặt ta có thể đối ngươi cung kính một chút nhưng là đáy lòng lại rất ít thật đối người nào đặc biệt bài phủ nhưng là Huyền Long Thủy Trại Đại Trại chủ thái độ đối với Tô Mạch kia phảng phất hận không thể đầu dàm xuống đất càng có chút hơn Tô Mạch chỉ cần một câu hắn liền nguyện ý máu chảy đầu rơi đương giải thích rõ ràng về sau Huyền Long Thủy Trại Đại Trại chủ càng là liên tục đối Từ Lộc xin lỗi ngược lại để Từ Lộc có chút chân tay lung cuống mà trải qua chuyện này, nhưng cũng để Từ Lộc bắt đầu cân nhắc tương lai của mình. Đưa một cái thật, dù cho là làm được đầu, như thế nào lại đạt được người bên ngoài như thế kính trọng. Tô Mạch võ công cao cường, bây giờ mang theo trưởng đánh chết U tuyển giáo chủ, còn giết vĩnh dạ ma quân chi danh, trong lúc vô hình đã có Đông Hoàng đệ nhất cao thủ tiên tuổi. Khó khăn là, cao minh như thế võ công, làm người lại cực kỳ khiêm tốn. Mặc dù là Tiểu Lý Tàng đao có thể tiếp xúc xuống tới, lại làm cho người như một Xuân Phong, hoàn toàn không có chút nào khó chịu cảm giác. Mà hắn đoạn đường này nhìn xem đến, hắn không chỉ là đối với mình như thế, đối với mình thủ hạ, thậm chí cả hồ tam đao dẫn đầu đám kia giả yếu cũng tất cả đều khuôn mặt tươi cười nên nhân không có chút nào đại cao thủ ra đỡ cái này cực kỳ khó khăn trong lúc nhất thời là thật có lòng muốn muốn cúi đầu liền mái đầu nhập tô mạch dưới trướng thế nhưng là vừa nghĩ tới mình quá khứ là làm trộn lại không khỏi tự ti mặc cảm trong lòng không khỏi hảo hảo phiền não đối với tô mạch mà nói từ lộc việc này xác thực không đáng giá nhắc tới bất quá là một kiện tiện tay liền có thể xử lý việc nhỏ mà thôi sau đó đi thuyền cũng là không có chút run động nào một ngày này tô mạch tại trong khoang thuyền buồn bực đến lâu lại không có tiêu vật trồng coi chi trách dứt khoát liền ra bong tàu bên trên hít thở không khí, nhìn xem dọc theo sông hai bên bờ phong quang. Kết quả vừa ra tới, liền thấy Ngụy Tử Y chính tựa ở mạn thuyền phía trên, tóc dài theo gió tung bay. Có lẽ là nghe được Tô Mạch tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, Ngụy Tử Y mỉm cười, người cũng ra rồi. Ra hít thở không khí, Ngụy đại tiểu thư khó được có dạng này nhã hứng. Tô Mạch khẽ gật đầu, đi tới Ngụy Tử Y bên người. Ngụy Tử Y nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm. Chuyến này trở về, lại phải lâm vào lạc phượng minh các hạng sự vụ bên trong, rốt cuộc khó được nhẹ nhõm. Thừa dịp khí trời tốt, vừa vận lãnh hội phong quang này vô hạn nàng nói đến đây, lường tô mạch một chút, có phải hay không cũng sớm đã lòng chỉ muốn về rồi. xác thực, tô mạch nhẹ gật đầu, rời nhà hồi lâu, tự nhiên là tưởng niệm. người kia là nhớ nhà sao? ngụy tử y nứt miệng, người căn bản chính là tưởng niệm dương gia tỷ tỷ. tô mạch nghe vậy vui lên, nhưng cũng chưa từng do dự, chỉ là nhẹ gật đầu. xác thực tưởng niệm. ngụy tử y nghe vậy mà ngờ, ngờ, trong lòng không hiểu nổi lên mấy phần tư vị, nhưng tế phẩm phía dưới, nhưng lại giống tuyết. ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch, đông nhiên đã cảm thấy cái này mặt người mắt đáng ghét, không khỏi liền có sinh khí xúc động. Cúi may nàng cuối cùng không phải bình thường tiểu nữ như nhà, há to miệng, lại đem miệng cho nhắm lại. Ngược lại lâm vào tự xét lại bên trong, cảm giác mình cái này tính tình tới tốt lắm sinh của quái. Tô Mạch tưởng niệm Dương Tiểu Vân, kia không chỉ có hợp tình, mà lại hợp lý. Mình cần gì phải sinh giận? Nàng tinh tế phân tích mà mượn, cuối cùng được ra đáp án. Vậy đại khái chính là đến từ nữ tử không phục a. Dù sao dọc theo con đường này, bất kể là ai, đều muốn để cho mình gả cho Tô Mạch. Mà chính mình, cũng nguyện ý nghe theo gia gia cùng sư phó phân phó, cũng không cảm thấy gả cho Tô Mạch có cái gì không tốt chỉ là giữa hai người không có chút nào như nữ trí niệm, tô mạch đối với cái này càng là nghe đến đã biến sắc, không thể nói như tị sa hạt, nhưng cũng không kém lắm. bất quá ngụy tử y cũng không thấy đến hắn cái này cách làm có gì không ổn, thế nhưng là hết lần này đến lần khác bị tô mạch như thế không để trong lòng, dù cho là cái tượng đất cũng hẳn là có ba phần tức giận, đúng chi mình, mình liền thật so dương gia tỷ tỷ trên lại sao? vô luận là võ công vẫn là dung mạo, hẳn là đều không kém nàng mới đúng. bây giờ nghe hắn như thế thẳng thắn, lúc này mới sinh ra mấy phần tức giận, nghĩ tới đây, ngụy tử y không khỏi yên lặng cười một tiếng dương tỷ tỷ tỷ coi là thật tốt số tương lai hai người các ngươi cầm sát hòa minh, gần nhau trăm năm ngươi nhưng chớ có cô phụ nàng ta tô mạch đang muốn nói chuyện chợt quay đầu liền gặp được bong tàu bên trên một cái lao đầu chính nhiếp tay khẽ bước đi tới đang muốn xoay người ngồi xuống trong tay còn nắm chặt một cái màu sắc bên người có chút màu mỡ nhân vật chính ngẫu nhiên ngẩng đầu cùng tô mạch ánh mắt đối đầu lao đầu lập tức ngượng không có ý tứ nét miệng cười một tiếng nói ra vốn muốn mượn cái này bong tàu sơn hà một màu liền cái này nhân vật chính không nghĩ tới lại có tiểu nhi nữ ở chỗ này nói chuyện yêu đương lão phu lúc nào cũng không bỏ cái này một mảnh sơn hà chi sắc như vậy bỏ lỡ nhưng lại không đành lòng cái giày các ngươi thiếu niên nam nữ tình trạng ý tiếp cái này đành phải lén lút tới chúng ta không có can thiệp lẫn nhau lão phu liền cảnh sắc gặm ngóng heo hai người các ngươi cứ việc tùy ý chính là yên tâm lão phu tuyệt không nhìn lén cũng không nghe trộn sau khi nói xong tựa hồ là vì hiện lộ rõ ràng mình tuyệt không nghe lén cũng không có nhìn trộn quyết tâm lúc này thay đổi thân hình đưa lưng về phía tô mạnh cùng ngụy tử y ngụy tử y nhất thời thốt nhiên đối lão nhân này trợn mắt nhìn chỉ là sau một khắc nhưng lại như mày nhìn về phía tô mạch lão nhân này có thể giấu giếm được nàng ngụy tử y hai mắt thì cũng thôi đi. Như thế nào ngay cả tô mạch mãi cho đến hắn lấn người đến tận đây mới có phát giác. Lúc này nhìn tô mạch biểu lộ, quả nhiên có chút cổ quái. Tô mạch đầu tiên là nhìn ngụy tử y một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này mới cười nói, là văn bối hai người, quái giày tiền bối nhà hưng mới là. Ngụy tử y nghe vậy xứng sở, theo bản năng nhìn tô mạch một chút. Trong lòng thầm nghĩ, hắn làm sao không giải thích giải thích, bọn hắn không phải ở chỗ này nói chuyện yêu đương, tình trạng ý thiếp phá giải thích đều không nói trọng điểm, vạn nhất người ta hiểu lầm làm sao bây giờ? Nhưng không biết vì cái gì. Vốn trong lòng nộ khí, vậy mà không hiểu lắng lại mấy phần. Mà lão giả kiệt nhưng không có trả lời Tô Mạch, chỉ là nhìn xem một mảnh sơn hà thủy sắc, một bên gặm trong tay móng heo. Gật ngu đất ý, tựa hồ có chút hưởng thụ. Tô Mạch lông mày nhẹ nhàng dương lên, đi tới lão giả bên người, túi đầu nhìn hắn. Lão giả đối với bất thình lình bóng ma, tựa hồ không phải rất hài lòng, nhếch miệng nhìn Tô Mạch một chút. Tuổi trẻ tiểu hòa tử, tự đi nói chuyện yêu đương chính là không khỏi cản trở lao phu ngày làm gì. Lao phu rất nhiều năm cũng không từng phơi qua như thế thoải mái ngày. Tô Mạch cười cười, tiền bối ngược lại là tốt hưởng thụ dẫn một mảnh núi sắc liền mỹ thực, trong đó tư vị như thế nào? Ngươi cũng muốn biết? Lão giả suy nghĩ một chút, tựa hồ lại có chút do dự, cuối cùng lắc đầu, "Hạ quyết tâm, ngươi mơ tưởng lừa gạt lão phu trong ngực con kia gà quay, không có cửa đâu." 70107k. Khống chế mười đầu thái cổ hỗn độn tự thú, hắn dãn, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 256: Về nhà. Tô Mạch nửa ngày không nói gì, cái nào biết ngươi trong ngực lại còn cất giấu một con gà quay. Mắt thấy lão nhân này bưng ngõ heo, gầm rất là thương ngọn, trong mắt tật lãng hồ này chỉ riêng núi sắc hoàn toàn chưa từng đem người bên ngoài nhìn ở trong mắt. Tô Mạch có quyền, quấy dậy. Lão nhân này mặc dù tới vô thanh vô tức, bất quá nhìn bộ dáng này, tựa hồ thật không có ác ý. Tô Mạch cũng không muốn phức tạp. Thấy được trình, hôm nay buổi trưa qua đi, liền muốn đến ba khúc sông. Đến lúc đó trực tiếp xuống thuyền chính là. Về phần lão nhân này, chuyện trưởng quỹ trên chiếc thuyền này cất giấu cao thủ, là lúc trước Tô Mạch cũng đã dự liệu được. Mới sở dĩ tiến lên đáp lời, chỉ là có chút hiếu kỳ. Lúc đến kia một đường, trên thuyền này thuận tảng cao thủ cũng không từng lộ diện. Bây giờ bỗng nhiên chạy đến mình cùng ngụy tử ít sau lưng, doa người nhảy một cái lại không biết tại sao đến đây. Bây giờ nhìn hắn bộ dáng, giống như thật chỉ là vì ăn móng heo, Tô Mạch tự nhiên không muốn làm nhiều cái dậy. Nhìn Ngụy Tử Y một chút, hai người liền muốn rời đi. đã thấy đến lao đầu kia bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, tại trên mặt của bọn hắn từng cái đảo qua, vậy mà cười ha ha. Tốt, tốt ta. Ngụy Tử Y nhún mày, chỗ nào tốt? Ta nhìn hai người các ngươi, một mặt vợ chồng tướng mạo, tự nhiên là tốt không thể càng tốt hơn. Không chỉ có tướng mạo tốt, mà lại mãn đẻ, ba năm ông hai, không là vấn đề. Lão nhân này cười ha ha, tựa hồ đối với này còn có chút thoải mái. Ngụy Tử Y lập tức nháo cái đỏ cho mặt, lông mày đứng đấy ở giữa, nhưng lại theo bản năng nhìn tô mạch một chút, lại phát hiện tô mạch đối lời này tựa hồ càng không thèm để ý, chỉ là mỉm cười hỏi. Tiền bối còn biết xem tướng, hắn mới sẽ không đâu. Ngụy Tử Y nghe nói như thế, nhịn không được lẩm bẩm một câu, dâu ông nọ cắm cắm bạc kia. Tiểu Nha đầu không tu miệng được ca, lão đầu nghe vậy lập tức đối Ngụy Tử Y trợn mắt nhìn. Ngụy Tử Y chỗ nào sợ hắn? Lúc này dùng càng thêm ánh mắt hung ác nhìn trở về, rõ ràng là người lão nhân này ăn nói lung tung, phải chăng ăn nói lung tung, chúng ta cứ việc kỹ lư khán bản, hãy đợi đấy, chờ xem lao đầu hừ một tiếng, lại hết lên tô mạch. Bất quá tiểu nha đầu, ngươi cái này ánh mắt mặc dù không tệ, thế nhưng là đoạn đường này tránh không được chút khổ đi. Tiểu tử này mặc dù thần quang dấu giếm, không thích trêu chọc hoa đảo. nhưng hết lần này tới lần khác một thân hoa đảo không ngừng. Các không đức, Lý Quan loạn, chậm chậm, để cho người ta hảo hảo hâm mộ. Ngược lại để ta nhớ tới, nhiều năm trước đó một cái khác tiểu tử. Tô Mạch đi lặng, tiền bối sợ là thật nhầm lầm. Lão phu mắt sáng như đúc, tuyệt sẽ không nhỉ lầm. Lão đầu giống như cười mà không phải cười nhìn tô Mạch một chút. Hôm nay người ta gặp nhau, cũng coi như lưu duyên. gà quay mặc dù là không thể cho ngươi nhưng là có khác một vật đem tặng, há có thể không công mà hưởng lộc. Tô mạch khoát tay áo, đa tạ tiền bối ý đẹp, tại hạ hai người cáo từ, coi là thật không muốn. Lão đầu lặng lặng nhìn tô mạch, tô mạch thì nhẹ nhàng lắc đầu. Thôi thôi. Lão đầu nhếch miệng, sơn quang thủy sắc chính là tốt thời tiết, chớ có trước mắt trước mắt, lại đi, lại đi. Ngụy tử y nghe lời này thì càng nổi giận, núi này chỉ riêng thủy sắc, lại không chỉ chỉ là một mình ngươi, làm sao lại làm phiền mắt của ngươi rồi? Bất quá cái này tức giận từ trong lòng mà lên, nhưng cũng không nói ra tới cổ tay xiết chặt, tức thì bị tô mạch dẫn rời đi. đảo mắt liền đem lao đầu kia bỏ lại đằng sau. mãi cho đến không nhìn thấy lao đầu kia về sau, ngụy tử y lúc này mới nhìn về phía tô mạch. đây chính là triển trưởng uy trên thuyền vị kia cao thủ. nguyên lai like ngươi cũng nghĩ đến. tô mạch cười cười, ta lại không nốc có được hay không? ngụy tử y đối lời này lập tức một trăm cái bất mãn, không bên cường điệu một tiếng, ta rất thông minh, thật. đương nhiên đương nhiên. tô mạch liên tục gật đầu, mới gặp thời điểm, đúng là rất thông minh, gần nhất chính là không quá nguyện ý động não. lao nhân này đến cùng là lai like lịch gì? ngụy tử y nhìn tô mạch gật đầu cũng mặc kệ hắn đến cùng phải chăng thành tâm, ngược lại suy tính lên lão nhân này mục đích. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, mới gặp một mặt, lại chưa từng hiện ra võ công, chỗ nào có thể nhìn ra được. Điều này cũng đúng. Ngụy Tử Y cười cười, kia bằng bản lãnh của ngươi, có thể nhìn ra hắn mục đích là cái gì rồi. Tô Mạch sững sở, như có điều suy nghĩ nhìn Ngụy Tử Y một chút. Ngụy đại tiểu thư thế nhưng là có chuyện dạy ta. Cái nào dám a? Ngụy Tử Y nhất miệng, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi tất nhiên là thấy được có chút mệnh hoặc. Bằng không mà nói, hắn muốn cho ngươi đồ vật, ngươi vì cái gì không muốn? Vô công bất thủ độc. Tô Mạch giải thích. Lừa gạt quỷ đâu? Ngụy Tử Y liếc mắt nhìn hắn một cái, bọn hắn không hiểu rõ ngươi, ta còn không rõ ràng lắm cách làm người của ngươi. Mới gặp kia chuyển chuẩn quỹ, ngươi làm sao lại tiếp người ta ngàn dặm mắt rồi? Đây không phải là một chuyện a? Vậy ngươi liền nói nhìn không nhìn ra điểm môn đạo a? Cái này có thể nhìn ra cái truy, liền xem như có chút cái gì, cũng bất quá là đoán mò mà thôi. Tô Mạch quay đầu nhìn về phía kia một mảnh chỗ, ánh mắt hơi chút trầm ngâm, cuối cùng đẩy Ngụy Tử Y đi, đi đi, trở về. Chớ có đẩy ta, chúng ta đi. Đúng, lão nhân này tại sao muốn nói ngươi hoa đào không ngừng a? Ngươi còn treo chọc cái gì hoa đào hay sao? Không có sự tình. Lời này hiển nhiên là đang gạt ta. Ngươi dựa vào cái gì chắc chắn? Chính là như thế chắc chắn, không có lý do. Lý không thẳng khí cũng cháng Đúng rồi. Ta phải khuyên ngươi một câu, làm việc trước đó trước hết nghị nghị dương ra tỷ tỷ. Tô Mạch cùng Ngụy Tử Y ảo nào công phu, ngồi trên bong thuyền lao đầu đã gặm xong một cái móng heo. Sau đó vậy mà thật từ trong ngực lại lấy ra một con gà quay, đắc ý gặm. Đồ vật không có đưa ra ngoài. Một thanh âm từ phía sau hắn truyền đến, lao đầu đều không quay đầu lại đi xem, chỉ là đem phao câu gà kéo xuống đến. Cẩn thận hái được hái về sau, lúc này mới nhét vào miệng bên trong, ngay đến miệng đầy là dầu. Hắn không muốn a, lão phu cũng không thể mạnh cho a. Ngươi một trận nhà cờ, hạ hơn 40 năm, chỉ là tại cái này Đông Hoang cũng đã phí thời gian thuế nguyệt hơn 30 năm. Nên tìm đồ vật không tìm được, bây giờ rơi xuống quân cờ, vẫn còn dư lại mấy khỏa. Thiên địa vì bản, chúng sinh vì tử. Lão đầu nói đến đây, lột xuống một con gà đầu, ngược lại nhìn về phía cái kia ngồi tại bừng nhỏ trên tàu phía trên người trẻ tuổi. Tiểu Lục, lão phu mời ngươi ăn đầu gà. Lấy tay hất lên, đầu gà ông một tiếng chạy người tuổi trẻ kia bay đi. Người tuổi trẻ kia chỉ là buông tay, đầu gà đã bị giáp tại hai ngón tay của hắn ở giữa. Nhìn kia đầu gà một chút, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Đầu gà đuôi phượng, đều không phải ta chớ nguyện. Cái này đầu gà, vẫn là chính ngươi giữ lại ăn đi. Trường lực chấn động, đầu gà lập tức đánh bay mà đi. Nhìn không giống như là đưa cho người ta ăn, ngược lại giống như là muốn dùng cái này đầu gà đem lão nhân này cho đánh xuyên qua. Lão đầu kia chỉ là vừa quay đầu lại, miệng há ra, cũng đã đem cái này đầu gà ngậm ở miệng, theo sát lấy ngửa cổ một cái, rắc ngay. Sau khi ăn xong còn lẩm bẩm. Người tuổi trẻ bây giờ, tóm lại đều là mơ tưởng xa vời mặc kệ là ăn cơm, đánh cờ, đi đường đều phải từng bước một tới. Đông hoang bàn cờ này ngược lại là càng ngày càng có ý tứ. Chỉ sợ biến số quá nhiều đã thoát ly ngươi trưởng khống. Đây chính là thú vị chỗ. Lão đầu lơ đến, ngẩng đầu nhìn người tuổi trẻ kia một chút, đã thấy đến hắn đã quay người rời đi. Chỉ là thanh âm truyền đến, đã ăn xong liền về sớm một chút đi. Ngươi như lại trừng giường, hắn cũng không phải hạ người tầm thường, cẩn thận ngươi ngay cả tây châu đều không thể quay về. Hồi không đi liền không thể quay về, tốt hiếm có sao? Lão đầu thấp giọng lầm bầm hai câu, lại giỡn xuống một cái đuổi gà đưa vào trong miệng. Dương mắt nhìn về phía trước mặt sân thủy, tựa hồ hơi cảm thấy khó ý, ba khúc sông bến tàu. đem nhân số điểm đủ, xác định không có sai để lọt một người về sau, Tô Mạch liền tìm tới chiến trưởng Quý từ biển. "Tô tổng tiêu đầu sao không theo thuyền đồng hành? Dù sao thuyền này vẫn là phải đi một chuyến lạc phương minh. Chiến trưởng Quý ngược lại là có chút lưu luyến không rời." Tô Mạch cười cười, quen thuộc đi đường bộ, mà lại, chúng ta nhiều người như vậy trên thuyền ăn uống, Triển trưởng Quý ngươi lại không chịu lấy tiền, nơi nào còn dám mặt dạn mày chờ lâu. Cái này, biết sớm như vậy, liền nhận lấy ngươi một điểm tán toái bạc, thật nhiều lưu quý khách mấy ngày. Triển trường quý cười khổ không thôi, về sau cuối cùng vẫn là có cơ hội. Tô mạch cười nói ra, chờ ngày khác Tô Mộ Tiến về trên Nam Hải, nếu có duyên có thể gặp lại Triển trưởng quý, đến lúc đó không thể thiếu còn phải làm nhiều cái giày. Cái này nhưng một lời đã định. Triển trường quý hợp lý tức là đầu, suy nghĩ một chút về sau, lại từ trong ngực lấy ra một tấm bảng hiệu. Tô mạch nhất thời im lặng, hắn hiện tại vừa nhìn thấy bảng hiệu liền nhức đầu. Mình cái này bao quần áo nhỏ bên trong, đã một đống lệnh bài. Ban sơ thời điểm là lạc phượng minh phượng minh lệnh, phía sau là dưỡng kiếm lư phân kiếm lệnh, đến thiên đao môn thời điểm, lại cầm thiên đao môn thiên đao lệnh trở về một chuyến tử dương môn, lại cầm tử dương lệnh, Nhỏ tư đồ cũng tham gia náo nhiệt đồng dạng, cho hắn một khối huyền hồ đình lệnh bài. phía sau lại phải âm dương sinh tử lệnh, trước trước sau sau, nhiều như rừng, đây đã là bảy khối tấm bảng. hiện tại triển trường quý cũng cầm bảng hiệu ra, đưa cho tô mạch. đây là trên nam hải bách gia thương hội liên danh mà chế khách quý lệnh. tên như ý nghĩa, nắm lệnh này đến cái này bách gia thương hội tùy ý một nhà, liền sẽ phụng chi như trên tân. không dám nói hữu cầu thất ứng, thế nhưng là bổ sung một chút cấp dưỡng, cho trên thuyền mua thêm vài thứ loại này việc nhỏ, cũng tất nhiên có thể có được thỏa mãn. trọng yếu nhất chính là không hưởng phí một văn tiểu hào chính là cái này bách ra một trong, cho nên cũng có như thế một tấm bảng hiệu tô tổng tiêu đầu xin hãy nhận lấy ngày sau nếu là quả thật đặt chân nam hải nắm lệnh này liền có thể tìm tới ta tô mạch nghe vậy cũng chỉ đành đưa tay đó lấy vậy liền đa tại triển trưởng quỹ nói quá lời nói quá lời triển trưởng quỹ nhẹ nhàng thở dài một ngụm nếu như thế vậy ta quay đầu nhưng lại tại trên nam hải bày ra đến hội lặng chờ tô tổng tiêu đầu đại Giá Quang lâm tốt vậy liền sau này còn gặp lại sau này còn gặp lại chắp tay từ biệt về sau triển trưởng quý lại là trước một bước rời đi tựa hồ là không kịp chờ đợi muốn đem đông hoang đồ vật buôn bán đến trên biển. tô mẠch đứng tại bến tàu bên cạnh, ngược lại là trước tiên hắn rời đi. nóng nhìn hồi lâu sau, hắn lại nhìn một chút trên tay khối này bằng hiệu, hơi chút trầm ngâm, đem nó thu nhập kia bao quần áo nhỏ bên trong. quay người lại, dẫn số lớn nhân mã trực tiếp rời đi ba khúc sông bến tàu. sau đó lại hướng lạc hà thành đi đường không đề cập tới. được được phục được được, cũng là không lời nào để nói. chỉ là cái này dọc theo đường, thỉnh thoảng liền có thể nghe được liên quan tới tô mẠch nghe đồn. vẫn như cũng là kia hai chuyện, lại bị truyền hoa văn trồng chất. quán rượu trà tứ bên trong bình thường người trong giang hồ nghị luận ầm ĩ còn chưa tính. Thuyết thư tiên sinh càng đem đây hết thảy bố trí thành sách, chia làm mấy bộ mấy chục đoạn, mỗi ngày nói một đoạn, đều không giống nhau. Tô Mạch đoạn đường này đi tới, liền nghe đến khác biệt thuyết thư tiên sinh trong miệng chính mình. Cố sự đều có khác biệt không nói, hình tượng phương diện vậy mà cũng có khác biệt. Có người nói hắn Tô Mạch người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, tiêu sái đến từ điểm. Cũng có người nói hắn là cao lớn và vỡ, keo kẹt ở dưới đáy cái lấy, cho dù con cọp cũng phải khoảnh khắc mà chết. Sử dụng binh khí cũng không giống nhau. Mặc dù chỉnh thể mà nói, đều nói phía sau hắn có một cái hộp, nhưng là trong cái hộp này đồ vật lại là đủ loại. Có biết đến nói đó là một thanh long ngâm kiếm, không biết liền bắt đầu nói bừa. Có nói hắn trong hộp cất giấu chính là một cây tử kim truy, cũng có người nói trong hộp cất giấu nhưng thật ra là thiên hạ đệ nhất âm khí, nhưng hỏi hắn cụ thể tiêu cái gì, hắn cũng không biết. Tô Mạch suy nghĩ, cháu trai này đại khái không có biên gia, bất quá những này cũng không tính là không hợp thói thường, không hợp thói thường nói hắn trong hộp cất giấu chính là một cây phương thiên hỏa kích, cái này nghe đều chưa nghe nói qua, cái này cỡ nào lớn hộp mới có thể đem nó cho chứa được đến. Mỗi ngày con cái đồ chơi này rêu rao khắp nơi, nó không được túi đất ra. Nói tóm lại, đoạn đường này đi tới để tô mạch là không thể làm sao, ngụy tử y bọn người lại là nghe cười ha ha, thỉnh thoảng còn lấy chuyện này đến trêu gẹo tô mạch, đương nhiên cũng liền ngụy tử y dám làm như thế, những người khác cũng không dám. Theo tô mạch thanh danh ngày long, dù là hắn vẫn như cũng là như vậy cách đối nhân xử thế, nhưng cũng dần dần dưỡng thành uy nghiêm của mình. Dưới tay người đối với hắn kính trọng có thừa, tùy tiện không dám làm cản. Mà trừ cái đó ra, đoạn đường này trở về nghe được nhiều nhất một tin tức, chính là lạc phượng minh muốn cử hành minh bên trong đại hội, này sẽ đem tại lạc phượng minh bên trong cử hành. Thời gian hẳn là ngay tại mấy tháng này ở giữa, chỉ là cụ thể đến đâu một ngày bây giờ còn chưa có định ra tới trận này đại hội mục đích chính là vì cái này đại minh chủ chi vị giao tiếp nhao nhao hỗn loạn như thế thật lâu một trận đại minh chủ chi tranh cũng sắp đến hết thề đều kết thúc thời điểm mà từ ngoại nhân góc độ đến nhìn trung minh bên trong thế cục lại là ba nhà loạn đấu cục diện nguyên bản bọn hắn còn coi là ngụy như hàn muốn để cho mình tôn nữ ngụy Tử ý kế thừa cái này đại minh chủ chi vị đã không thể nào lúc trước trung phụ thành thành chủ bị tô mạch một trưởng đánh chết trước thành chủ liền rơi vào trì lộ trong tay trì lộ sau đó hiệu trung ngụy như hàn là bởi vì tô mạch xử ngụy như hàn phượng minh lệnh trước khi đi còn có lời cho hắn chuyện này chuyển bay là tả mà kia không giải quyết được phó thành chủ chi vị lại thành lẫn nhau cân nhắc một cái nơi mấu chốt cuối cùng bộ này trước thành chủ vẫn là rơi xuống nô đạo yêu bên này trên tay từ đây thế cục bị chuyển nô đạo yêu mang theo mở cương thổ chi công chứng cứ lạc phượng minh gần như nửa giang sơn duy chỉ có hoa tiền ngữ còn có cùng nô đạo yêu một hồi chi lực nhưng cuối cùng đến tuột cùng là hoa rơi vào nhà nào chưa còn tại lưỡng thiết chi gian tình hình hên xui. mà tại kia thời khắc mấu chốt ngụy tử ý vậy mà không có lưu tại lạc phượng minh bên trong lưu đồ mà là đi xa đông thành cử động lần này tại vậy sẽ mọi người nhìn lại thật sự là không khôn ngoan tiến hành. Đi lần này, xem như chuyện để đem mình xua đuổi đến lạc phượng Minh Quyền lợi hạch tâm bên ngoài. Rốt cuộc bất lực cùng mặt khác hai nhà tranh đấu, nhưng ai cũng không nghĩ tới, nàng theo Tô Mạch đi một chuyến Đông Thành, kết quả để Tô Mạch đánh ra một cái Đông Hoang đệ nhất cao thủ tiên tuổi. Đây cũng là xa xa muốn so Ngô Đạo yêu kia một đạo thu hoạch lớn quá nhiều. Nói không khoa trương, Tô Mạch nếu như thật quấn vào lạc phượng Minh Chi tranh, toàn lực cùng Hỗ Ngụy Tử Y. Tiêu Ngụy Tử Y leo lên Đại Minh Chủ Chi vị, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Bây giờ nhất làm cho người sờ vớt không rõ ràng chính là Tô Mạch đối với chuyện này đến cùng là thái độ gì ma nhất là người nói chuyện say xưa, lại là Tô Mạch cùng Ngụy Tử Ý hai người quan hệ trong đó. Ngụy Như Hàn như vậy sự tình tuyệt không nói chuyện nhiều, dù là có người nói bóng nói gió, hắn cũng chỉ là từ chối hai người chỉ là ý hợp tâm đầu bằng hữu. Nhưng cho dù chỉ là bằng hữu, cũng làm cho trong lòng người không dám kinh thường. Như vậy, cái này ba nhà đánh nhau chi cục đã thành. Trong lúc nhất thời, đối với cái này lo lắng người cũng có, lòng mang bất an cũng có. Bất quá nhiều số đều là đối với tương lai thế cục không xác định mà sầu lo, chỉ hy vọng hết thảy tất cả có thể thường thường tốt vàng, ít lên tranh chấp liên tốt. Mà đối với việc này, Tô Mạch duy nhất hiếu kỳ chính là Ngụy Như Hàn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn là đối lạc Phượng Minh bên trong thế cục chân chính hiểu rõ người. Đây hết thể ngoại nhân xem ra lo lắng, hắn thấy nhưng căn bản không tồn tại. Ngụy Như Hàn thận trọng từng bước, cuối cùng thiết kế ra vấn này, tất nhiên là có chỗ cầu. Chỉ là không biết, con cá này câu rơi xuống về sau, câu đi lên sẽ là vị kia. Bất quá chuyện này, mấy tháng về sau tự nhiên có thể thấy rõ ràng, Tô Mạch cũng chưa từng ở đây phía trên tốn nhiều đầu óc. Lại chỉ trước mắt, một đoàn người trước mặt cũng đã nhiều một chỗ cái đỉnh. Lạc Hà thành bên ngoài, thập lý đỉnh. Tô Mạch nhìn phía xa cái đỉnh, nhưng không khỏi nghĩ đến mình lần thứ nhất bị cuốn vào huyền cơ khấu chi tranh trở lại lạc hà thành bên ngoài thập lý đình bên trong làm sơ nghỉ ngơi vậy sẽ trong trí nhớ đã mấy năm không thấy dương tiểu vân lần thứ nhất xâm nhập trong tầm mắt của hắn tư thế yên ngang tràn đầy không thua bởi nam nhi lỗi lạc hào hùng bây giờ lại nhìn cái này cái đỉnh trong thoáng chốc phảng phất đã gặp được tay kia cầm trường thương đứng ngạo nghễ tại trước bóng hình xinh đẹp sau đó cái bóng kia liên động một đường hướng phía phía bên mình băng băng mà tới tô mạch sướng sở thế này sao lại là cái gì cái bóng rõ ràng chính là dương tiểu vân gần ngơ phía dưới lại là rốt cuộc khó mà chờ đợi thả người ở giữa, túc hạ tại trên lưng ngựa nhẹ nhàng điểm một cái, vọt người mà tới, rơi xuống về sau, hai người cách xa nhau bất quá cách xa một bước, riêng phần mình định trụ thân hình, lẫn nhau hiên lặng ngắm nhìn, trong con người đều có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể ra, thế nhưng là đến bên miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Sau một hồi lâu, Dương Tiểu Vân lúc này mới nhẹ nhàng điểm mở miệng, gầy, Tô Mạch theo bản năng sờ lên mặt mình, nhẹ nhàng cười một tiếng, vẫn tốt chứ, khẳng định là ăn không ngon, ngủ không ngon, cho nên mới gầy. Dương Tiểu Vân trong mắt mang theo một tia đau lòng, nhẹ nhàng kéo qua Tô Mạch tay, Tô Mạch không phản bắt được vô ý thức cầm ngược tay của nàng, an tâm thở phào nhẹ nhõm. ngươi tại sao lại ở chỗ này chờ lấy? ta cảm giác ngươi muốn trở về. dương tiểu vân không có tránh thoát, chỉ là nhẹ giọng nói ra. giống như ngươi mỗi tới gần lạc hà thành một bước, đều tại hướng lòng ta trên ngọn đi đồng dạng, đi trong lòng người thình thịch, liền rốt cuộc nhịn không được, luôn muốn đến xem. ngươi chừng nào thì sẽ trở về, sau đó ngươi liền thật trở về. vậy ngươi chẳng phải là ở chỗ này chờ thật lâu? bao lâu ta cũng nguyện ý chờ. nàng lặng, lặng mà nhìn xem tu mạch, đong nhiên nhoẻn miệng cười, có thể đợi được ngươi về nhà, so cái gì đều tốt. tùng, ta trở về. 7017K. Chương 257, tranh thủ thời gian. Tô mạch chuyến này thời điểm ra đi, đông tiết chưa khai hóa. Bây giờ chỉ chớp mắt cũng đã muốn nhập thu. Cái này hồi lâu chưa từng nhìn thấy, lúc này đột nhiên nhìn thấy, Dương Tiểu Vân chỉ cảm thấy mình đầy mắt đều là tô mạch, một khắc cũng không nguyện ý chuyển khai ánh mắt. Nhưng nàng cuối cùng không phải bình thường nữ tử, si ngốc nhìn hắn một lúc sau, cưỡng ép để cho mình dịch ra ánh mắt, nhìn về phía tô mạch sau lưng. Không khỏi sửng sở. Làm sao nhiều người như vậy? Thời điểm ra đi chỉ có trong tiêu của người, nhưng này lại công phu lại nhìn, sau lưng cái này hoặc là cối ngựa, hoặc là ngồi xe nói ít cũng có hơn trăm người, trong đó đại bộ phận đều là gương mặt lạ không để ý tới đi tìm kiếm trong đó đến tận cùng, nàng liền tranh thủ thời gian lôi kéo tô mẠch đi tới ngụy tử y trước mặt của bọn hắn. Ông quyền nói ra, ngụy đại tiểu thư, đã lâu không gặp. ngụy tử y cũng sớm đã từ trên ngựa nhảy xuống tới, nghe vậy hì hì mà cười. dương gia tỷ tỷ đã lâu không gặp, là càng ngày càng tốt nhìn. tô tổng tiêu đầu bây giờ xem như vật quy nguyên chủ, tỷ tỷ yên tâm, đoạn đường này đi ra ngoài bên ngoài, ta một mực giúp ngươi nhìn chằm chằm hắn đâu, tuyệt không để hắn treo hoa như thế đa tạ ngụy đại tiểu thư. dương tiểu vân lặng. Đoạn đường này phong trần mệt mỏi, cực kỳ vất vả. Như hôm nay thời thượng sớm, Ngụy đại tiểu thư không bằng theo chúng ta cùng một chỗ, đi trong tiêu cục ngồi một chút. Này cũng phong thả. Ngụy tử y nói ra, ta chuyến này ra thời gian quá lâu, gặp qua gia tổ về sau, đoán chừng phải trong đêm lên đường, chạy về Thiên Võ thành. Không thể tiếp tục tại Lạc Hà thành bên này chậm trễ. Bất quá mặt khác có một số việc, phải mời Dương gia tỷ tỷ hỗ trợ xử trí. Ngụy đại tiểu thư cứ nói đừng ngại. Dương tiểu Vân chưa hề hảo sảng. Ngụy tử y cười cười, quay đầu nhìn Hồ Tam Đao bên người lao tiểu một chút nói ra, nhà ngươi tổng tiêu đầu coi trọng vị này ba đạo huynh đệ bạn sự, lúc nào cũng không đành lòng để bọn hắn tiếp tục vào rừng làm cướp, cho nên tất cả đều thu lưu đến trong tiêu cục. Bất quá trong này rất nhiều phụ nữ trẻ em là hấu hiển nhiên không thể đi ăn gió nằm xương hợp lý tiêu sư, ta liền đáp ứng, có thể tạm thời cho bọn hắn cung cấp một cái chỗ ở. Với vãn, thử dương tiêu cục phụ cận, ta liền có một chỗ việt tử. Chỉ tiếc ta lâu không tại lạc hà thành bên trong, cho nên có chút hoa phế. Bây giờ càng là không có thời gian đi xử lý việc này, cho nên liền phải mời dương gia tỷ tỷ hỗ trợ chăm sóc một chút. Dương Tiểu Vân nghe xong ngọn nguồn về sau, lúc này nở nụ cười, thế này sao lại là ngươi xử tỉnh. Đây rõ ràng chính là chuyện của hắn nha, yên tâm chính là, ta tự sẽ xử lý. Vậy làm phiền tỷ tỷ nha." Ngụy Tử y nhẹ nhàng cười một tiếng, lại nhìn Tô Mạch một chút, lúc này mới nói ra, ta cái này về thành chức chủ phụ gặp mặt gia tổ, tất cả cần thiết sẽ để cho Hoàng quản gia đưa tới. Sau này nếu là được nhàn, lại đi Tử Dương Tiêu cục tìm các ngươi uống rượu chuyện phiếm. Thôi được." Dương Tiểu Vân thở dài, vốn cho rằng tối nay ngươi sẽ theo chúng ta cùng một chỗ náo nhiệt một chút đâu. Luôn có cơ hội. Ngụy tử Y sau khi nói xong, lại liếc mắt nhìn như cũ cùng Dương Tiểu Vân lôi kéo tay Tô Mạch, "Ô quyền, Tô tổng tiêu đầu, vậy ta đây bên cạnh trước hết cáo tử. "Mời." Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu. Ngụy tử Y không tại nhiều nói, dẫn đầu đánh ngựa lao tới Lạc Hà Thành. Tô Mạch bọn hắn bên này cũng không có làm nhiều trì hoãn, chỉ là cho Dương Tiểu Vân giới thiệu một chút Hồ Tam Đào. Dương Tiểu Vân đối với người này kỳ thực đã nhanh muốn quên, trải qua Tô Mạch tiểu nói này mới nhớ tới, đây là trước đó đi Ngũ Phương tập lúc đó, trên đường gặp phải một cái cấp đường cường nhân. Dọc theo con đường này, Tô Mạch liền cho Dương Tiểu Vân nói một lần Hồ Tam Đào kinh lịch nghe Dương Tiểu Vân Niu chậm mày, lấy người thử đau như thế hành vi, vô sinh đường vậy mà mặc kệ. Lúc trước liền nghe nói vô sinh đường từ khi hiện tại vị này đại đường chủ tiếp trưởng về sau, liền lớn đổi ngày xưa chi phong, chi hạ bách tính sinh hoạt có chút gian khổ, quá khứ cũng là chưa từng hiểu rõ, chỉ cho là là nghe nhầm nổi bệnh. Bây giờ xem ra, xa so với trong tưởng tượng còn muốn quá phận. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, cùng nhau đi tới nhìn cách đó không xa trong ruộng hoang lao động người, mở miệng nói ra. Thiên Đao môn mặc dù bất thiện quản lý, thế nhưng cuối cùng để bách tính ăn no rồi cơm. Lạc Phượng Minh thì càng không cần nói, ngụy Như Hàn đời này phần lớn tinh lực đều đặt ở quản lý phía trên. Mặc dù Minh bên trong có bát đại minh chủ lẫn nhau đấu đá, nhưng chỉ cần cái này lão ngụy đầu còn tại một ngày, này, Lạc Phượng Minh liền loạn không được. Lạc Phượng Minh chỉ hạ chi dân, liền có một ngày ngày sống dễ chịu. Như thế so sánh phía dưới, vô sinh đường đúng là một lời khó nói hết. Hắn sau khi nói đến đây, nhìn Dương Tiểu Vân một chút, há to miệng, trong lúc nhất thời tựa hồ là quên nên nói cái gì. Dương Tiểu Vân đợi một hồi không đợi đến bọn dưới, nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn. Thế nào? Bên ta mới nhất thời vì sắp đẹp sở mê, lại quên ngôn ngữ. Tô Mạch thấp giọng mở miệng. Dương Tiểu Vân sắc mặt lập tức đỏ đấu, nhịn không được liền nhẹ nhàng địa tại tay hắn trên lưng bấm một cái. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút cái này mắc cỡ chết người, đến cùng có hay không bị người bên ngoài nghe được. Xác định chưa từng nhập người khác chi thay, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chợt nhìn Tô Mạch một chút. Còn ở bên ngoài đâu, không cho phép hầu ngôn là ngữ. Ít có thể nhìn thấy Dương Tiểu Vân cái này tiểu nữ nhi tư thái, Tô Mạch trong lúc nhất thời vậy mà nhịn không được trong lòng thoải mái, cười ha ha không thôi. Mới hắn nói chuyện ngược lại là chưa từng gây nên người bên ngoài chú ý, lúc này cất tiếng cười to, muốn không chú ý đều không được đám người trong lúc nhất thời không khỏi hai mặt nhìn nhau, âm thầm cười trộn không thôi. Cái này mười gian lộ trình, tự nhiên không tính quá xa, tô mạch lại chỉ cảm thấy chớp mắt liền đi qua. đến cửa thành thả chậm tốc độ, theo bách tính cùng một chỗ vào thành. chỉ là chờ đến trước mặt thời điểm, trước cửa thủ vệ chỉ là xem xét, liền đã nghẹn họng nhìn chán chối Tử, Thử Dương tiêu cục, tô, tô tổng tiêu đầu, hắn thanh niên này cũng không nhỏ, lập tức đưa tới không ít người chú ý. làm sao làm sao? Tô tổng tiêu đầu ở đâu? Đông Hoang đệ nhất cao thủ, đây là trở về rồi sao? từng tiếng hỏi thăm phía dưới. Tô Mạch lập tức biến sắc biết không tốt, lúc này nhìn Lý Tiêu đầu một chút, để hắn coi chừng lấy phó Hàn Huyền cùng Hồ Tham Đao. càng là không để ý tới Từ Lộc. Một thanh kéo qua Dương Tiểu vân Tay. Xin lỗi. Cuối cùng câu nói này lại là đối kia thủ vệ người nói. Người kia sững sờ, còn không rõ ràng cho lắm, liền gặp được Tô Mạch đã phi thân lên, nhấc chân ngay tại trên đầu của hắn đạp một chút. Lần này mượn lực về sau, Tử khí Đông Lai thân pháp lập tức bày ra. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt Tử mang nói lên, lại ngầm đầu, người đã đến trên đầu thành. Sau một khắc bay lên mà lên, thẳng đến thành nội mà đi. T. Đông Hoang đệ nhất cao thủ. Quả nhiên hảo khinh công, có nhân thủ dựng trời hóm mát, mặc cảm. Tô tổng tiêu đầu khoan đã, ta muốn so với ngươi võ đỏ sức một phen. Cũng có người không biết xuống chết, muốn nhờ vào đó thành danh. Người ở nơi nào? Người đến cùng ở nơi nào? Còn có mù mắt cao thủ, tìm không được người, chỉ có thể liên tục hỏi thăm. Nhưng mà tô mạch đầu tiên là một chiêu tử khí đông lai, lại thi triển thần hành bất biến, trong nháy mắt liền biến mất tại đám người bên ngoài. Thanh phong thổi đến tóc dài, tay áo kêu phân phật. Dương Tiểu Vân bị tô mạch ôm vào trong lực, hoàn toàn không cần mình phát lực, mặc cho hắn mang theo mình tại cái này giữa không trung tới lui, túi lâu thấy mảnh oai bóng người đều bị ném đi, trong lòng trong lúc nhất thời lại là sinh ra mấy phần khó ý, mà lại ngẩng đầu, liền gặp được cao lầu bay đứng thẳng, đã đến trước mặt. Tô Mạch núi chân đang mái con phía trên một điểm, phóng lên tận trời, mấy lần về sau, cũng đã đến trên đỉnh. Dương Tiểu Vân vẫn ôm Tô Mạch không buông tay, Tô Mạch cũng không có đưa nàng buông ra ý tứ. Hai người lặng lặng địa dựa sát vào nhau chỉ chốc lát về sau, Dương Tiểu Vân lúc này mới lưu luyến không rời buông lòng ra Tô Mạch, quay đầu nhìn lại, cười nói ra: Ngươi không mang theo ta về nhà, đi vào cái này Lang Tuyệt mãi nhà làm gì? Làng tuyệt lâu là một nhà từ lâu nó có phải hay không lạc hà thành bên trong tốt nhất tiểu lâu khó có kết luận nhưng là nó tuyệt đối là toàn bộ lạc hà thành bên trong cao nhất quá rượu đứng tại phía trên này có thể đem toàn bộ lạc hà thành phong cảnh đều thu vào đấy mắt tô mạch cười cười hiện nay trở về tất nhiên sẽ bị vây truy chặt đường người ta dứt khoát trộm đến phụ sinh nửa ngày nhàn liền ở chỗ này hơi tránh một chút thanh tịnh chính là mặt cũng không tắm đâu dương tiểu vân sở trường điểm một cái tô mạch cái mũi cười nói ra phúc ba sợ là muốn chọc giận chết rồi lão nhân gia ông ta thân thể như thế nào tô mạch liền vội vàng hỏi rất tinh thần đâu dương tiểu vân cười một tiếng. Chỉ là ngươi chuyến này đi ra ngoài quá lâu, hắn luôn luôn quả niệm. Còn không dám trước mặt ta nói lên, sợ dẫn tới ta cùng một chỗ quả niệm ngươi. Ta cũng không nghĩ tới, chuyến này đi ra ngoài vậy mà lại dùng thời gian lâu như vậy. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, ta nói cho ngươi nói ta chuyến này kinh lịch đi. Hắn trở về tin tức tất nhiên bay đồng dạng truyền khắp toàn bộ Lạc Hà thành. Tiêu cục cộng đoán trường đã trở thành nơi thị phi. Nay lại trở về, tuyệt đối không được an bình, dứt khoát lôi kéo Dương Tiểu Vân ở chỗ này tránh một hồi thanh nhàn, nói một chút thể mình nói. Dương Tiểu Vân gật đầu, hai người ngay tại lầu này trên đỉnh ngồi xuống, nàng nhẹ nhàng tựa ở trên vai của hắn lặng lặng nghe hắn nói mình chuyến này kiến thức nói với Dương Tiểu Vân tự nhiên là không rõ chi tiết từ chuyến này như thế nào xuất phát gặp người nào gặp cái gì sự tình mình lại như thế nào quyết định chờ một chút vân vân đương nhiên liên quan tới Ngụy Tử Y sự tình còn có nhỏ tư đồ sự tình Tô Mạch tạm thời chưa từng lộ ra Ngụy Tử Y tạm thời có tốt dù sao chỉ là Ngụy như Hàn kia một đầu nóng dù là phía sau có Tam Cung Chủ cùng Nhị Cung Chủ từ đó cản trở thậm chí còn có đoạn tùng ngang cây táo rào cây sung lại cuối cùng không giống nhưng là nhỏ tư đồ bên này liền không tốt lắm nói. Tô Mạch thật đúng là không biết nên làm sao cùng Dương Tiểu Vân nhắc lên. Mà trong đó nói đến Hà Gia Lão Điếm thời điểm, Dương Tiểu Vân liền gật đầu nói ra. Hà trưởng quỹ đã sớm tới, ngươi trong thư phân phó ta đã làm theo. Người này có thể tại Đợt Phong Ba này quỷ quyệt trong giang hồ, mở một nhà khách sạn, tự nhiên không thể xem như trung thực bản phận hạng người. Nhưng là trải qua này biến đổi, đối ngươi lại là khăng khăng một mực. Ta quan sát hắn một đoạn thời gian, bây giờ đã đang từng bước tiếp trưởng phòng thu chi công việc, Phúc Ba đối với hắn cũng có chút hài lòng. Nhà của hắn quyến cũng đã sắp xếp xong xuôi, tạm thời chưa từng đương nghiệp ta cân nhắc chờ ngươi trở về về sau nhìn xem có phải hay không cho hắn tại tiêu cục bên ngoài an cái nhà. Từng, ngươi tính toán rất tốt. Tô Mạch nhẹ gật đầu, nhà hắn quyến bên trong có nhiều bị những cái kia ác đổ gây thương tích, thân hoạn tàn tật. Ngày bình thường sinh hoạt phía trên, nhiều để phúc ba coi chừng một chút. Ta để ý tới. Sau đó Tô Mạch tiếp tục nói với Dương Tiểu Vân, dọc theo sông phía trên chứng kiến hết thảy. Trong nước Diêm La thích Tiểu minh, muốn thúc đẩy trên sông liên minh. Vạn Tàng tâm kiếm ra Đông Thành làm xuống kia ba kiện đại sự. Dương Tiểu Vân lặng lặng lắng nghe, ngẫu nhiên cũng có nghi hoặc, hai người như vậy hơi thảo luận, một cái giảng, một cái nghe. Khi thì thấp giọng nghị luận mấy phần, ngày này lúc liền như thế quá khứ. Mắt thấy mặt trời lặn về phía tây, tô mạch cuối cùng là đem hắn chuyến này chỉnh thể mạch lạc nói một lần. Dương Tiểu Vân nghe là liên tục liễu lưỡi. Ngươi tại thiên cự thành bên trong, trưởng đánh chết ưu tuyển giáo chủ, lưu âm thành chúng quyền giết vĩnh dạ ma quân. Tin tức này nhưng so sánh ngươi trở về phải sớm được nhiều, ta vậy sẽ liền biết, ngươi một chuyến này tất nhiên cực kỳ hung hiểm. Lại không nghĩ rằng, lại là một đầu đụng phải dạ quân lưu tính phía trên. Như thế xem ra, dạ quân sớm lưu dọc theo sông vị trí, nó mục đích nhưng tuyệt không phải chỉ là dọc theo sông chi địa. Hắn muốn dọc theo sông chi địa, là có mưu đồ khác. Tô Mạch cười cười, bất quá là muốn đem cái này vãng lai chỗ đặt vào trong lòng bàn tay thôi. Phạm La gọi hắn đặt được, từ đó về sau, Tây nạ đổ chuyện. Cho dù như thế, Tây Nam một chỗ cũng tuyệt không an ổn. Dương Tiểu Vân lông mày có chút nhíu lên, dạ quân người này, phóng nhãn chỗ nhìn chính là Đông Hoang đại cục. Một thân từ dọc theo sông phía trên bố cục, bị người ta đánh vỡ. Nhờ vào đó sinh dương Đông kích Tây kế sách, nhưng lại minh tu sả đạo ám độ trận đường, tại Thanh Tú Sơn thành phục bình, mục đích cuối cùng nhất là vì đối phó Si Mỹ Lâm phía sau một phong thư đem mũ tuyển giáo chủ lựa gạt đến thiên cử thành bên trong vì ngươi rất chết xem hắn ngu đồ cái này chỉ sợ cũng không phải là toàn bộ còn nhớ đến ta lúc trước nói qua cái kia vô sinh đường mặc cho hùng bay tự nhiên nhớ kỹ dương tiểu vân nhẹ gật đầu ta tại vong lượng việt dưới đã từng nhờ vào đó thăm dò dạ quân một chút Tô mạch cười cười dạ quân tại chỗ liền khám phá thân phận của ta biết ta tuyệt không phải mặc cho hùng bay đông thành cùng vãng sinh đường cách xa nhau ngàn dặm cho dù dạ quân thay mắt đông đảo muốn tại trong khoảnh khắc liền biết ngươi không phải mặc cho hùng bay cũng tuyệt đối không có khả năng dương tiểu vân thở dài. Như thế xem ra, vị này hùng bay quả nhiên là dạ quân tại cái này vô sinh đường bên trong rơi xuống một con cờ. Hà gia lao điếm Hà trưởng Quý bọn hắn trô tao ngộ những cái kia kẻ xấu, cũng là bởi vậy mà tới. Nói đến đây, Dương Tiểu Vân đống nhiên nhìn Tô Mạch một chút. Dạ quân hắn là muốn nhưu đồ Lạc Phượng Minh sao? Không chỉ là Lạc Phượng Minh. Tô Mạch nhìn nàng một cái, hắn là muốn trước lấy vô sinh đường. Là liên quan tới vạn tảng tâm kia một phen nu đồ. Dương Tiểu Vân lúc này nghĩ đến cái này một tiết. Tô Mạch nhẹ gật đầu, ta lúc ấy nói với vạn tâm kia lời nói, nhưng thật ra là hạ sách nhất. Hạ sách nhất. Dương Tiểu Vân sững sờ. Tô Mạch vừa rồi liền nói với nàng Vạn Tảng Tâm những cái kia thân thế, cùng Dạ Quân trên người Vạn Tảng Tâm lưu đồ. Đơn giản là muốn muốn để huynh muội này mến nhau sự tình, như vậy ngồi vững. Phía sau để Dạ Vạn Tảng Tâm thừa nhận việc này. Chiêu này mưu đồ, đủ để phá vỡ toàn bộ vô sinh đường. Làm sao có thể là hạ sách nhất? Đã thấy đến Tô Mạch ánh mắt nhìn về phía nàng, nếu như Vạn Ngọc Đường coi là thật chính là Vạn Tảng Tâm phụ thân đâu. Dương Tiểu Vân mần ngơ, nếu như coi là thật như thế. Sau một khắc, trong mắt của nàng đỗng nhiên trợ to, người nói là, nếu như chuyện này là thật, kia tất nhiên sẽ không nói ra miệng. Nếu như ta là Dạ Quân ta sẽ triệt để nắm điểm này, không đánh mà thắng chi binh. Chỉ cần thông qua mặc cho Hồng Bay, đem việc này truyền đạt cho Vạn Ngọc Đường. Vạn Ngọc Đường nếu là không muốn việc này bóc trần, liền muốn nghe hắn dạ quân chi mệnh. Ngươi nói, Vạn Ngọc Đường sẽ như thế nào lựa chọn? Dương Tiểu Vân nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cái này hơn 10 năm bố cục, đúng là có khả năng như vậy. Ngươi, ngươi lúc đó liền nghĩ đến điểm này, nhưng không có cùng kia Vạn Tảng Tâm nói qua. Nói thế nào? Tô Mạch thở dài, hắn lúc ấy một lòng muốn chết, ta nếu là đem cái này suy đoán nói với hắn, hắn còn có giúp khí quay về vô sinh đường sao? Trong lúc này Trần Tướng Với hắn mà nói, quá tàn khốc, mà lại, ta nói những này liền thật là chân tướng sao? Bất quá là làm theo y trang phòng đoán thôi, cũng không đại biểu cuối cùng chân tướng. Cái này hiện thực xa xa so trong tưởng tượng còn muốn không hợp thói thường một chút. Cái này, Dương Tiểu Vân thở dài, bây giờ vạn tàng tâm đã đi vô sinh đường, nếu là cuối cùng xác định, hắn chính là vạn ngọc đường nhi tử, vậy phải làm thế nào cho phải? Chuyện này không có dễ dàng như vậy điều tra ra được. Tô Mạch nói ra, mà lại tiếp xuống ta cũng phải đi một chuyến vô sinh đường. Không, là người ta. Hắn nói đến đây, nắm thật chặt Dương Tiểu Vân tay, bây giờ tự Dương Tiêu cục bên trong, Các loại nguyên do sự việc cũng đã có một kết thúc, ta nhưng cũng không tiếp tục muốn đem ngươi ném trong nhà, một người đi hành tẩu giang hồ. Tô Mạch Tuyết có tình như vậy cảm giác bộc lộ thời điểm, chỉ nghe Dương Tiểu Vân trong lòng tràn đầy vui sướng, nhưng mà sau một khắc trong mắt của nàng bên trong liền lấp lóe hào quang. Ngươi bỗng nhiên muốn đi vô sinh đường, chẳng lẽ bởi vì từ lộc lá thư này? Đúng vậy. Tô Mạch lúc này lại đem Dương dịch chi lá thư này, nội dung nói với Dương Tiểu Vân một lần. Dương Tiểu Vân nghe liên tục gật đầu, như thế xem ra, chúng ta quả nhiên không thể tại tiêu cục bên trong làm nhiều trì hoãn. Chỉ là, chỉ là ngươi đoạn đường này buôn ba khổ cực. Dù sao cũng phải nghỉ ngơi một chút ta. Việc này không nên chậm trễ. Tô Mạch thở dài, đã để Dương Bá Bá ở bên kia đợi như thế thời gian khá lâu, ta lại như thế nào có thể làm cho hắn tiếp tục đợi lâu. Mà lại, những chuyện này thiên đầu và tự, nếu là không có một cái kết thúc, lại như thế nào có thể an tâm nghỉ ngơi? Nếu không, để cha đợi thêm hai ngày. Dương Tiểu Vân chớp chớp mắt, dù sao có Lăng Di bọn hắn ở đây, nên không đến mức để hắn hành sự lô mãng, mà lại đều đã thời gian dài như vậy. Cha ngươi nếu là biết nhỏ áo bông hở, không được cùng ta liều mạng. Tô Mạch dở khóc dở cười, nhìn sắc trời một chút nói ra, cũng không xê xích gì nhiều. Sắc trời đã trễ rồi, tổng không đến mức một mực ngăn cửa. Thực sự không được, chúng ta từ cửa sau tiến vào đi. Được. Dương Tiểu Vân lập tức gật đầu. Dù sao tô mạch nói cái gì, nàng đều là sẽ nghe. Lúc này để tô mạch mang theo nàng, hai cái trở về tiêu cục mà đi. Chỉ là một bên hướng phía tiêu cục đi đường, một bên nói với tô mạch. Từ khi ngươi tại thiên cử thành rực rỡ hào quang đến nay, trong tiêu cục tờ danh sách liền như là bông tuyết đồng dạng bay tới. Trong đó có không ít hướng vô sinh đường bên kia đi, chỉ bất quá đường dây này chúng ta còn không có đi qua, cho nên tất cả đều gác lại xuống dưới. Mông nghĩ kỹ hẳn là dùng cái gì lý do đi một chuyến vô sinh đường sao? Tìm một đơn thích hợp tiêu, đồ vật không nên quá nhiều, khinh trang thượng trận. Sau đó, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đem mình trước đó ý nghĩ nói một lần. Dương Tiểu Vân sau khi nghe xong, nửa ngày không nói gì, vả tàng tâm đợi trước đến cùng là tạo cái gì nghiệt. Quá khứ bị dạ quân nhu tính nửa đời, bây giờ còn muốn bị ngươi lợi dụng một chút. Tô Mạch sững sờ, trước đó hắn ngược lại là không ngờ tới điểm này. Trải qua Dương Tiểu Vân như thế nhấc lên, cũng có chút không biết nên khóc hay cười, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Không có cách, ai bảo hắn dùng quá tốt đâu. Vui có buồn có Câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem. Chương 258: Hảo Hảo ghê tẩm. Giờ này khắp này đã là đèn hoa mới lên. Vượt quá Tô Mạch dự liệu là, dù là cho tới bây giờ, tiêu cục cửa sau cũng còn có người trông coi. Cửa trước thì càng không cần nói, căn bản chính là kín người hết chỗ. Tô Mạch trong lúc nhất thời cũng là đầu lớn như cái đấu. Đám người này đương nhiên không tất cả đều là một chút giang hồ công nhân, muốn tới cửa tới khiêu chiến. Càng nhiều vẫn là lạc hà thành bên trong thương nhân nhà giàu, dẫn theo lễ vật, hy vọng có thể đến nhà bái phỏng. Vô luận như thế nào, nếu như có thể cùng vị này võ lâm tân quý ở giữa, thành lập được nhất định giao tỉnh kia luôn luôn tốt dương tiểu vân nhìn đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ hôm qua còn không có quang cảnh như vậy đâu ngươi không có trở về trước đó mặc dù cũng có người tới cửa tặng lễ cũng không dám tại cái này tiêu cục ngoài cửa ngăn cửa bây giờ ngươi trở về lá gan của bọn hắn ngược lại lớn lên lông lấy lá gan thử một chút chứ sao tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu ta dù sao tuổi trẻ phải chăng thích việc lớn hám công to phải chăng như vậy hư vinh bọn hắn tóm lại là đến có chút tính toán trước vạn nhất ta chính là thích bọn hắn chen chúc mà tới tới cửa tạc lễ đây chẳng phải là đối diện ta khẩu vị dù cho là ta không thích có này tìm vội, trong lòng cũng liền đã nắm chắc, bọn hắn liền không sợ triệt để đắc tội ngươi. Dương Tiểu Vân cười hì hì nhìn tô mạch một chút, tô mạch đưa tay tại gãy của nàng bên trên chọc lấy một chút, đây không phải là vừa vặn. lần tiếp theo tới cửa tới lý do đều có, đến nhà bồi tội. đám người này tâm tư ngược lại để ngươi nắm không sai chút nào. Dương Tiểu Vân càng thấy buồn cười, cũng cảm thấy yếu kỷ, vậy ngươi chuẩn bị ứng đối như thế nào? xem bọn hắn bộ dáng này, sợ là tối nay đều không muốn đi. ta nhìn thấy mấy cái đều để người bên cạnh mang theo che phủ ở đâu. tô mạch nhất thời bất giác dĩ, đạo lý đối nhân xử thế thứ này. Có đôi khi tựa như cùng kia giang hồ mưa gió đồng dạng, muốn tránh là trốn không thoát. Lúc này Dứt Khoát mang theo Dương Tiểu Vân đến tiêu cục trước cửa chính. Thú vị là, Đương Tô Mạch như thế quang minh chính đại hiện thân thời điểm, đám người này trong lúc nhất thời ngược lại không nhận ra được. Tô Mạch mang theo Dương Tiểu Vân đi lên phía trước, còn có người hảo tâm cùng hắn nói chuyện. "Đừng có gấp, tiêu cục huynh đệ không cho vào đi, nói là tổng tiêu đầu còn chưa có trở lại đâu." "Nha." Tô Mạch nhẹ gật đầu, đa tạ bẩm báo. "Hở? người đây là muốn hợp ý sao?" Người kia ngược lại là cái như quen thuộc, nhìn thấy Tô Mạch sau lưng có kiếm, bất quá cái hộp này nhìn qua cũng không tệ chính là quá nhỏ một điểm. Nghe nói Tô tổng tiêu đầu sau lưng trong hộp, trang là hai thành độc cước đồng nhân. Ta chuẩn bị thật là lớn một cái hộp, chuẩn bị đưa cho hắn lão nhân ra. Hắn chỉ một ngón tay cách đó không xa, nơi đó quả nhiên đặt vào một cái lao đại hộp. Tô Mạch nhìn khỏe miệng có giật, ánh mắt tại cái thằng này trên mặt tỉ mỉ dừng lại một hồi, nhớ kỹ con hàng này diện mục. Chuẩn bị trở về đầu để các đem cái tôn tử chân cho đánh gãy. Kêu mẹ nó là hộp. Rõ ràng chính là một cái quan tài đi. Hai tôn độc cước đồng nhân. Cái này mẹ nó là người có thể sử dụng binh khí. Thật sự cho rằng tất cả đều là chân tiểu tiểu a mặc dù mình cũng có thể dùng nhưng vấn đề là nào có hành tẩu giang hồ có một cái quan tài trong quan tài đặt vào hai cây độc cước đồng nhân ổn định cười sắp thở không ra hơi Dương Tiểu Vân Tô Mạch tách ra đám người đến phía trước nhất đám người này mặc dù trong lúc nhất thời không có nhận ra Tô Mạch nhưng lại có nhận ra Dương Tiểu Vân mà toàn bộ thiên hạ có thể kéo lấy Dương Tiểu Vân như thế rêu rao khắp nơi ngoại trừ Tô Mạch bên ngoài còn có thể có người bên ngoài sao trong lúc nhất thời hít một hơi Lánh khí người cũng có nghẹn họng nhìn chân chối người cũng có nhưng mà đụng lên tới lại một cái đều không có người có tên cây có bóng chưa từng nhìn thấy Tô Mạch thời điểm còn dám hô to gọi nhỏ. Thật gặp được, nào dám tùy ý làm càn. Nhìn chung quanh ở giữa, tìm khắp nghĩ lấy để người bên ngoài đi lên trước ân cần thăm hỏi, nhìn xem Tô Mạch là đem người này đầu đánh ra hoa đến, vẫn là khuôn mặt tươi cười đó lấy. Căn cứ Tô Mạch thái độ khác biệt, lại làm khác biệt phản ứng. Mà giữ cửa hộ hai người Tiêu sư, nhìn thấy Tô Mạch về sau, càng thấy kích động, lại cố nén không cho biểu lộ không may xuất hiện. Hiện nay Tử Dương Tiêu cục khác biệt dĩ vãng, bọn hắn đứng ở chỗ này cũng coi là Tử Dương Tiêu cục mặt mũi, không thể để cho người bên ngoài coi thường. Lúc này chỉ là ôn quyền hành lễ, cao giọng mở miệng. Bái kiến tổng tiêu đầu đến cùng vẫn còn có chút sơ sót, Dương Tiểu Vân bị bọn hắn làm như không thấy. Cũng may Dương Tiểu Vân không thèm để ý, bằng không, quay đầu khẳng định không có bọn hắn quả ngon để ăn. Tô Mạch nhẹ gật đầu, đứng ở trên bậc thang, quay người lại nhìn về phía mọi người tại đây. Rất nhiều người này lại mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhau nhau đứng dậy, liền muốn hướng phía trước tiến trúc. Tô Mạch thì nhẹ nhàng cười một tiếng, "Chư vị." Hắn trong tiếng hít thở, thanh âm vừa đúng đưa vào trong lỗ tai của mỗi người. Đám người nghe xong, lúc này dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, muốn nghe một chút hắn muốn nói gì. Liền nghe đến Tô Mạch cười nói, Tô mỗi hôm nay mới từ Đông Thành trở về, Chư vị có thể đến đây, có thể nói là vinh hạnh đã đến. Vốn là hẳn là mở cửa đón khách, mời chư vị đi vào uống một chén trà. Làm sao đến một lần như hôm nay sắp đã muộn, thứ hai tô mỗi đoạn đường này đường đi buôn ba, bật thiểu, đầy người phong trần, chỗ nào có ý tốt gặp người. Vốn định ra ngoài tránh một chút, quay đầu thanh tẩy một chút, chỉnh lý tốt về sau, lại theo thứ tự đến nhà bái phỏng. Lại không nghĩ rằng, mọi người vậy mà tại nơi này khổ sở đợi chờ đến tận đây. Ngược lại để tô mỗ rất xấu hổ. Một phen sau khi nói đến đây, phía dưới liền đã có người tiếp tra. Tô tổng tiêu đầu nói quá lời, chúng ta cam tâm tình nguyện chờ đợi ở đây. Tô tổng tiêu đầu nhân trung trí lòng, tiêu sái lôi lạc, để cho người ta thấy một lần quy tụ. Kỳ thực là chúng ta cần dỡ, tùy tiện bái phỏng, để Tô tổng tiêu đầu làm khó. Tô mạch nhẹ nhàng khoát tay áo, đè xuống mọi người tại đây tiếng là mỹ âm, lúc này mới tiếp tục nói ra. "Như vậy đi, hôm nay chư vị đến đây tâm ý, Tô mỗ tâm lĩnh. Chẳng qua hiện nay sắp trời đã tối, chư vị tạm thời trước hết mời về đi nghỉ ngơi. Giờ đi trước đó, nếu là nguyện ý, trước tiên có thể đem danh sách lưu lại, Tô mỗ ngày khác có rảnh, ổn thỏa tự mình đến nhà đến thăm." "Không dám không dám. Chúng ta tới bãi phỏng ngài, nào dám để ngài tự mình buồn ba. Vậy bọn ta ngày mai lại đến phái phòng. Một phen nói đến đây, xem như hơi có một cái công đạo. Tô Mạch cũng không có để ý bọn hắn nói thế nào, chỉ là để cho người ta đi vào lấy giấy bút, trở về làm sách, mà Tô Mạch thì mang theo Dương Tiểu Vân trước vào tiểu cục bên trong. Phúc Bá bọn hắn cũng sớm đã tại trong môn chờ, bởi vì mới Tô Mạch còn tại cùng những người này nói chuyện, lúc này mới chưa hề đi ra. Lúc này gặp lại, Phúc Bá vành mắt không khỏi có chút đỏ lên. Tô Mạch nhất thời không nói gì, "Phúc Bá, đây là thế nào? Ta chỉ là ra một chuyến xa nhà mà thôi, làm sao đến mức này a?" Ai? Phúc Bá nhìn trước mắt Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân, có mấy lời muốn nói nhưng nhìn nhìn tiêu cục trước sau đều có người cũng liền không có thể mở miệng chỉ là cười nói ra thiếu gia trở về liền tốt thiếu gia trở về liền tốt giá hiến hội đều đã chuẩn bị thỏa buổi tối hôm nay tiêu cục bên trong là lớn sắp xếp đến yến cái kia họ hồ tiểu tử còn nói muốn để bên cạnh mình những người kia trước tùy tiện tìm kho tuổi trùng ngựa ở một đêm buổi tối hôm nay cũng không cùng theo ăn cơm đây không phải người một nhà nói hai nhà nói sao lão đầu tử tự tác chủ trương để bọn hắn cùng theo cùng tịch. phúc bá làm rất đúng tô mạch lại nhìn một chút bên cạnh tiểu xuyên lưu mặc phó hàn uyên chân tiểu tiểu trương tiêu đầu lý tiêu đầu bọn người. Nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tốt, về nhà, đều rửa mặt đi. Chúng ta tối nay không say không về, không say không về." Nghe hắn nói như vậy, mọi người nhất thời ồn ào náo động mà lên, nhao nhao kêu là, đem Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân chen chúc đi vào. Phúc Bá theo ở phía sau, thở ra một hơi thật dài, nhưng trong lòng thì cảm khái. Chuyến này đông thành chuyến đi, để Tô Mạch tên tuổi rút đến cao độ trước đó chưa từng có. Hắn tại Tô gia phụng dưỡng trên dưới trọn vẹn đời thứ ba người, mắt thấy Tô Mạch trẻ người nó dạ, cũng mắt thấy hắn trở nên nổi bật. Trong lòng Chi phức tạp, sao không phải người bên ngoài có thể so sánh Hôm nay trước cửa cái này rất nhiều người đến đây bái phỏng, hắn còn lo lắng tô mạch xử trí không kịp. Dù sao cái này thiên hạ đệ nhất cao thủ thế tuổi, trong lúc mơ hồ đã rơi xuống cái này, mình nhìn xem lớn lên người thích trẻ con bên trên. Nếu là sự sự không chu toàn, đám người này mặc dù công khai không dám nói gì làm cái gì, nhưng là âm thầm khó tránh khỏi gây thù hận. Một người võ công lại cao hơn, nếu là người ta khắp nơi cùng người khó xử, cũng trung quy là có xuống dốc một ngày. Đi chỗ cũng khó tránh khỏi khắp nơi cả tay, mà một chút không lớn không nhỏ sự tình bên trên, người ta chỉ cần cấp bậc lệ nghĩa chu toàn, mới mở miệng lại cùng người đại thổ nước đắng. Việc chính là không làm, chính là muốn cùng ngươi khó xử, chẳng lẽ còn có thể bạo khởi giết người hay sao? Phạm La có một cái đông hoang đệ nhất cao thủ Tô Mạch, lạm sát kẻ vô tội tin tức truyền đi, vậy trên đời này sẽ có bao nhiêu người đối với hắn quân công, liền không cần nói cũng biết. Dù sao cái này trên giang hồ cũng không phải là tất cả mọi người thích có một cái thiên hạ đệ nhất đặt ở trên đầu mình. Càng là đến lúc này, Càng là hẳn là thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể ngang ngược càn rỡ. Nhưng có chỗ đi, tất sự tình ra có nguyên nhân, có được danh vọng đồng thời, Càng là muốn lấy thân làm thì không thể làm cho người ta cảm thấy mờ cớ. Tối nay nhìn Tô Mạch làm việc, Cuối cùng là để phúc bá yên lòng. Dù là đến trình độ này, tô mạch như cũ vẫn là cái kia tô mạch, chưa từng vì vậy mà bay lên, cũng không vì vậy mà quá cẩn thận, luôn ngựa lỗi lạc, thái độ hào phóng, làm việc nên làm, phân tốc nắm vừa đúng. Phúc bá mới muốn nói chính là căn dặn tô mạch tiếp tục bảo trì phần này tâm tính, nhưng là cân nhắc đến chung quanh còn có không ít tô mạch thủ hạ. Mình lời này nói với tô mạch, chẳng phải là có cậy giá lên mặt, phạm thượng hiểu nghi? Cho dù là hảo tâm, cũng phải cân nhắc đến tô mạch trong mắt mọi người hình tượng. Mình hầu hạ tô ra đời thứ ba, càng hẳn là làm gương tốt vì tô mạch tại tiêu cục dựng nên uy nghiêm, mà không phải hiện lộ rõ ràng mình lao tư cách. tô mạch đã không còn là cái tia trẻ người non dạ hài tử. nghĩ tới đây, trong lòng đã coi trấn an, cũng có thất lạc, phức tạp chỗ, thật không phải bút mực có khả năng hình dung. bất quá trung quy là vui sướng quá nhiều tại kia phần nho nhỏ thất lạc. lúc này thu thập tâm tình, đi theo đến yến hội chi địa, hầu hạ tô mạch bọn hắn nhập tọa, lấy người đưa rượu lên, tất cả sự vụ quản lý ngay ngắn rõ ràng. mà trận này đến hội, toàn bộ tiêu cục ngoại trừ tối nay phòng thủ bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người đến. đã lâu không gặp hà trưởng quý, đối tô mạch là thiên ân và tạ. Dẫn ra quyến muốn cho Tô Mạch giật đầu. Tô Mạch chỗ nào chịu đựng? Sau đó hỏi thăm một chút Hà Trưởng Quy tại trong tiêu cục còn quen thuộc. Gia quyến an bài như thế nào? Còn nói Dương Tiểu Vân định cho hắn đương nghiệp, tại tiêu cục bên ngoài chuẩn bị cho bọn họ một cái nhà nhỏ tử, có thể chân thật tại cái này Lạc Hà thành nội sinh sống. Hà Trưởng Quý hợp lý tức lại là thiên ân và tạ, đối Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân cảm kích không thôi. Bây giờ mặc dù không có tại kia giã ngoại mở khách sạn kiếm tiền nhiều, nhưng là sinh hoạt không lo, tiền tháng đủ để nuôi sống vợ con, thậm chí trong nhà mấy cái kia trên người có tàn tật rổng ròi, cũng tại trong tiêu cục được an bài nghề nghiệp sau đó nhân sinh mặc dù chưa chắc sẽ có đại phú đại quý thế nhưng là thân là tử dương tiêu của người nhưng cũng không người dám lớn kinh lịch lúc trước một chuyện về sau hà trưởng quý chỉ cảm thấy đương kim sinh hoạt quả thực là vạn kim khó cầu hài lòng đến cực điểm ứng phó tới hà trưởng quý bây giờ gì phòng thu chi về sau lại có hồ tam đau men say hun hun dẫn vợ cả cùng trong sơn trại già trẻ tới cho tô mạch mở rượu sau đó lại nghe lưu mặc bọn hắn nói tới hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này trong tiêu cục lại tiếp mấy chuyến tiêu làm nào sự tỉnh tại trên giang hồ lại có nào kiến thức qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị đám người uống rượu đạm tiểu Mãi cho đến nửa đêm mới đều vui mừng mà tán. Tô Mạch đầy người mùi rượu, bị Dương Tiểu Vân đỡ lấy vào phòng. Đặt ở đầu giường phía trên, lại muốn đi cho hắn múc nước lau mặt, lại bị Tô Mạch bắt lại cổ tay. Sướng sờ ở giữa, lại quay đầu đã bị Tô Mạch lôi đến trong ngực. Nhẹ nhàng điệu thở dài một ngụm, cũng lười dãy rủa, liền ghé vào trước ngực của hắn, cảm thụ được hắn nhịp tim cùng hô hấp, trong lòng cũng cảm thấy an tâm rất nhiều. Chỉ là nhìn Tô Mạch không còn có động đậy, liền cho rằng hắn ngủ thiếp đi, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn hắn. Kết quả là phát hiện, Tô Mạch cũng chính nhìn chầm chầm chính mình. Hai con ngươi lóe sáng chiếu sáng rạng rỡ nơi nào còn có nửa phần chính choáng. chú ý tới mình ánh mắt về sau, lúc này mới làm ra một mặt mơ hồ trạng thái, liền muốn chân tay long nóng. Dương Tiểu Vân dở khóc dở cười, hung hăng tại hắn thối phía trên móng đuốt bấm một cái. Ngươi ý đến? Làm sao đi một chuyến Đông Thành về sau, tâm địa gian dạo đều nhiều đâu. xoay người mà lên, thuận thế lại đem Tô Mạch cho lôi dậy, lại làm loạn, cẩn thận ta cắn ngươi. Tiểu Vân tỷ, Tô Mạch thì lẳng lặng nhìn Dương Tiểu Vân, có một chuyện, ta cuối cùng đến làm cho ngươi biết được. chuyện gì? Dương Tiểu Vân sững sờ, Tô Mạch nghiêm túc như thế, trong lòng nhất thời cũng là bất ổn, càng là không khỏi suy nghĩ lung tung chẳng lẽ hắn muốn trích phần trăm thân sự tình rồi hay là là tại Đông Thành lại có cái gì kiến thức nếu không nữa thì chính thấp thỏm ngượng ngùng ở giữa liền nghe đến tô mạch trầm giọng nói ra ta đoạn đường này cũng không tắm mặt a thật sự là không nỡ. hắn sờ lên mặt mình Dương Tiểu Vân lúc đầu không hiểu nói ý lấy lại tinh thần về sau lập tức sắc mặt đỏ chót ngươi ngươi hảo hảo gây tượng tô mạch trước khi đi Đông Thành trước đó nàng quỷ thần suy khiến tại trên mặt hắn hôn một cái ngày thứ hai liền nghe được phúc bá nói hắn buổi sáng không rửa mặt ai có thể nghĩ tới Cách xa nhau thời gian dài như vậy, người này còn có thể cầm cái này đến treo ghẹo chính mình. Trong lúc nhất thời tràn đầy ngượng, hắn không thể tìm chăn mền đem đầu của mình che lên, không cho hắn nhìn thấy mình đỏ mặt bộ dáng. Thế nhưng là trong lúc nhất thời chỗ nào lại có chăn mền có thể dùng. Nhất là Tô Mạch còn cười hì hì nhìn nàng, lập tức hận nắm lên cánh tay của hắn, ngay tại trên cổ tay của hắn căn xuống. Nhưng cuối cùng không đành lòng để hắn bị đau, cuối cùng xì một tiếng kinh miệt, túi không thể đi xuống miệng." "Vậy ta rửa sạch, để cho Tiểu Vân tỷ thống khoái một chút. Người còn như vậy, ta liền lở đi người Dương Tiểu Vân sắc mặt hồng hồng trận nhìn tô Mạch một chút, sau đó nói sang chuyện khác. Ngươi tại sao lại giả say rồi? Về tới trong nhà, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Tô Mạch kéo qua tay của nàng, nhẹ nhàng gật đầu. Trong thời gian ngắn sợ là không được, đông thành sự tình chuyển khắp thiên hạ. Ta bây giờ cũng coi là bị cái này nổi danh chỗ mệt mỏi. Lúc đầu tất nhiên không thể thiếu nhiễu loạn phát sinh, cái gì yêu ma quỷ quái đều sẽ xuất hiện cùng ngươi khó xử một trận. Hôm nay trước cửa ứng phó những cái kia kỳ thật đều xem như mang kết giao chi ý, còn có một số nói không chừng sẽ ban đêm đến nhà. Những người này là hảo ý vẫn là ác ý, cũng liền rất khó nói đông hoang thứ nhất cái danh này ta là lúc nào cũng không muốn gắn ở trên đầu thế nhưng cuối cùng không thể làm gì dù sao cùng dạ quân ván cờ này còn chưa từng triệt để hạ xong đâu dương tiểu vân nghe hắn nói như vậy cũng minh bạch vấn đề này không thể coi thường đột nhiên hỏi ngươi nói dạ quân có thể hay không như vậy chuyện lớn làm văn trương tô mạch có chút trầm âm, nhẹ nhàng lắc đầu dù cho là hắn muốn làm cái này văn trương sợ cũng là hưu tâm vô lực ta trở về trước đó thất đại phái trưởng môn đã bắt đầu hướng phía thiên cụ thành đi bọn hắn muốn tại thiên cụ thành tổ chức võ lâm đại hội cộng đồng thương nghị đối phó vĩnh dã tỉnh việc này đã thành hình. Dạ quân dù là còn sống, cũng đều vì này sức đầu mẹ chán. Mục tiêu của hắn là suy nghĩ đông hoang, tất nhiên sẽ không mặc cho căn cơ bị hủy. Bằng không mà nói, một người dù cho là võ công lại cao hơn, lại có thể thành tựu sự nghiệp gì? Tạm thời ở giữa, hắn sợ là hoàn mỹ cố kỹ ta. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí cũng không dám động đậy vô sinh đường như đồ. Người này thông minh tuyệt đỉnh, ta tại võ lượng viện hạ dùng mặc cho hùng bay dành tự tham dò hắn, hắn cũng tất nhiên biết mặc cho hùng bay chuyện bên kia xảy ra sai sót, bị ta phát giác. Thế nhưng là hắn không biết ta đến tuột cùng đối với chuyện này biết được nhiều ít, tùy tiện ứng đối, tất nhiên sẽ gây nên ta lòng nghi ngờ. Để cho ta hoài nghi hắn cũng không chết đi. Hiện nay, hắn vạn vạn không có can đảm này ở giữa làm nhiều xử trí, chỉ có thể mặc cho bằng sự tình phát triển, chờ đợi thương thế hắn khỏi hẳn. Dương Tiểu Vân nghe đến đó nhẹ gật đầu, cho nên, dưới mắt quả nhiên chính là đi vô sinh đường cơ hội tốt nhất. Chỉ ít, có thể trừ bỏ dạ quân tại vô sinh đường bên trong một chỗ nên vớt. Không sai. Tô Mạch cười cười, đây cũng là ván này nhất có thú chỗ, hắn trở về từ có chết, tất nhiên sẽ sầu lo ta có hay không biết hắn còn sống. Sau đó ổn thỏa cẩn thận xem xét, xác định thật giả. Mà ta muốn làm, chính là muốn để dạ quân tin tưởng, ta cho là hắn chết rồi. Như thế hắn mới dám cả gan làm loạn, tùy ý xuất thủ. Cứ như vậy, muốn bắt được dấu vết của hắn cũng liền. Nói đến đây, Tô Mạch bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa, chân mày hơi nhíu lại. Quả nhiên liền nghe được một thanh âm từ trên nóc nhà truyền đến. Nghe nói Tô tổng tiêu đầu võ công cái thế, trưởng đánh chết thú tuyển giáo chủ, quyền giết vĩnh dạ ma quân, chính là thiên hạ hôm nay đệ nhất cao thủ. Tại Hạ Vương Sung, hôm nay không mời mà tới, khẩn cầu Tô tổng tiêu đầu hiện thân một trận chiến. Ai nha, một tiếng kinh hô vang lên, theo sát lấy chính là vật nặng rơi xuống thanh âm. Sau đó lưu mặc kia mang theo men say thanh âm vang lên. Chúng ta tổng tiêu đầu nơi nào có nhàn rỗi gặp ngươi bực này nhân vật. Ngay cả ta một giản đều không tiếp nổi, còn dám đến tiêu cục bên trong tiêu gạo. Tiểu tiểu, đem nó ném ra ngoài tường. Được rồi. Một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm vang lên, theo sát lấy liền nghe đến có vật nặng phá phong mà đi, cuối cùng bé không thể nghe. Tô Mạch nhịn không được nhìn Dương Tiểu Vân một chút, sẽ không trực tiếp chết ta Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem. Chương 259, thành thân đi. Khiêu chiến cao thủ. Nào đó người nào đó khiêu chiến một vị nào đó cao thủ, mấy chiêu ở giữa đem cái này cao thủ thành danh đánh bại, từ đó về sau danh Dương Giang Hồ lại có vị kia lúc đầu vắng vẻ vô danh, đống nhiên ở giữa đi khiêu chiến một vị khác cao thủ, từ đó về sau uy danh lan xa. bất quá có thể đi đường này người thường thường tự thân đều là có mang kinh người nghệ nghiệp, hoặc là đạt được võ công tuyệt thế, khổ luyện nhiều năm, hoặc là chính là một ít thoái ẩn giang hồ cao thủ, lưu lại truyền nhân y bác, vừa vặn nhờ vào đó thành danh. nhưng như thế vừa đến nhưng cũng diễn sinh ra được một nhóm si tâm vọng tưởng hạng người. những người này võ công thường thường nhưng lại tự cho mình siêu phàm, luyện mấy ngày võ công liền coi chính mình vô địch thiên hạ, luôn luôn tìm kiếm cao thủ khiêu chiến gặp được tâm địa tốt, bị người hành hung một trận, không lấy tính mạng hắn, hắn còn phải nói nghiêm túc, muốn chờ mười mấy hai mươi năm sau lại đến khiêu chiến. Nếu là gặp được một chút tâm ngoan thủ lạn, chưa chừng liền bị trực tiếp đánh chết, ném tới trong bãi tham a. Nhưng cho dù như thế, cũng như cũ không chịu nổi luôn có người muốn nếm thử đi đầu này thông thiên đại đạo. Dù là chăm chết không hối hận, như thế nghe tới, tựa hồ còn có chút anh liệt. Quá khứ tô mạch không gặp được loại này người, chỉ là bởi vì tên tuổi còn không bằng hiện tại. Nhưng theo hắn cái này đông hoang đệ nhất cao thủ dần dần bị tiêu đi ra về sau, lúc đầu một đoạn thời gian, không thể thiếu sẽ có loại này không biết sống chết hàng người, tới cửa khiêu chiến đối với chuyện này Dương Tiểu Vân kỳ thực sớm có đoán được buổi tối hôm nay đại yến Lưu Mặc liền không chế không có uống quá nhiều mà chân Tiểu Tiểu chỉ đối cơm cảm thấy hứng thú cho nên hai người kia buổi tối hôm nay ngay tại cái này trong Tiêu Cục chờ lấy nhìn xem đến cùng có cái nào mắt không mở dự định thừa dịp bóng đêm tới bị đánh theo ngươi thanh danh này quật khởi từ Dương Tiêu Cục cũng không còn là quá khứ Tiểu môn Tiểu Hộ về sau cũng không thể việc phải tự làm Lưu Tiêu đầu võ công phi phàm Bá Vương giản không phải tầm thường Tiểu Tiểu cái này một cánh tay khí lực cũng không phải thường nhân đủ khả năng tưởng tượng ta cũng dặn dò qua để bọn hắn xuất thủ có lưu chỗ trống. Chúng ta tiêu cục mở cửa làm ăn, cũng không thể đem người vào chỗ chết đắc tội. Bất quá có hai người bọn họ vì ngươi làm hạ đạo này, ngươi có thể tiết kiệm không ít phiền phức." Dương Tiểu Vân cười nhẹ nói ra, "Ngươi hôm nay vừa trở về, ta lúc đầu không muốn để cho những chuyện này chọc giận ngươi tâm phiền, chỉ muốn ngươi nếu là say, liền hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Những chuyện khác, chúng ta ngày mai bàn lại chính là." Lại không nghĩ rằng, ngươi vậy mà giả say. Nói đến đây, lại nhịn không được trợn nhìn Tô Mạch một chút. Vẫn là ngươi nghĩ chủ đáo. Tô Mạch nghe vậy nhẹ gật đầu. "Cái đó là?" Dương Tiểu Vân hơi dương lên cái cằm, ra vẻ đắc ý thái độ, ai bảo ta là phó tổng tiêu đầu đâu. Sau khi nói xong, hai người lướt nhau, đồng thời cười ra tiếng. Tô Mạch dứt khoát đưa tay cùng nàng vào lòng, Dương Tiểu Vân liền cũng nhẹ nhàng địa ghé vào trong ngực của hắn, dựa vào hắn, ngươi trở về liền tốt, ta liền có chủ tâm cốt. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng có chút xoắn xuýt khó bình. Cuối cùng hít một hơi thật sâu. Tiểu Vân tỷ, ta có mấy lời muốn nói cho ngươi. Ta biết, ngươi một đường đều không có dựa mặt nha. Dương Điểu Vân ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, có gì ghê gớm đâu, ta trung là thê tử của ngươi, loại lời này có thể làm cho ta xấu hổ lần một lần hai. Chẳng lẽ còn có thể một mực xấu hổ xuống dưới hay sao? Tô Mạch nửa ngày không nói gì, ấp vũ tốt cảm xúc đều chờ treo chọc sập. Đành phải thở dài, là liên quan tới nhỏ tư đồ sự tình. Nhỏ tư đồ? Dương Tiểu Vân sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nhỏ tư đồ thế nào? Tô Mạch thở ra một hơi thật dài, liền đem chuyện này một năm một mười nói với Dương Tiểu Vân ra. Ban sơ tại sơn trại bên trong, biết nhỏ tư đồ thân hoạn tam âm tam dương sáu mạch tổn thương. Phía sau một đường hành tàu giang hồ, ngược lại là bình đường. Lãnh Nguyệt cung bên trong ra, lại gặp nhau lại tại Thiên Cổ thành bên ngoài. Cực nhạc Thiên cung tiểu lâu nhất giả gió nhỏ tư đổ cứu chữa chi pháp xương ngủ quên trong rừng nàng lưu lại kia một viên lệnh bài tô mạch cái này vừa nhắc tới đến lại là lại không giữ lại hắn cùng dương tiểu vân ở giữa tình cảm rất sâu đậm loại chuyện này nếu là giấu ở trong lòng tô mạch luôn cảm thấy là có lỗi với dương tiểu vân mà lại giấy không gói được lửa mặc kệ tương lai là bọn hắn đi huyền hồ đỉnh hoặc là nhỏ tư đổ tới tử dương tiêu cục những chuyện này dương tiểu vân tóm lại là sẽ biết cùng đến lúc kia dương tiểu vân mới hậu chi hậu giác còn không bằng mình nói rõ sự thật một phen sau khi nói xong lại là có chút thấp phẩm nhìn xem dương tiểu vân liền phát hiện dương tiểu vân ngơ Há to miệng, hiển nhiên vì thế mà kinh ngạc không thôi. Tô Mạch nhất thời lại càng thêm thấp giọng. Mặc dù Dương Tiểu Vân cho tới nay đều tại tam thê tứ thiếp vấn đề này, dây dưa với hắn không nớt. nhưng có câu nói là, biết dễ đi khó. Dù là Tô Mạch cũng không có này nghĩ, nhưng hôm nay đem lời nói này nói ra, cũng không biết Dương Tiểu Vân sẽ có cảm tưởng thế nào. Trầm ngâm ở giữa, đang muốn lại bổ khuyết hai câu. Liền nghe đến Dương Tiểu Vân ngạc như nói, nhỏ tư đồ, lại là cái cô nương. Ân, đúng. Tô Mạch nhẹ gật đầu, có chút buồn bực, đây là trọng điểm sao? Xem được không? Dương Tiểu Vân lại hỏi. Đây càng không phải trọng điểm a mà lại cái này rõ ràng là mất mạng để a tô mạch trong lúc nhất thời hào hảo soán suyết cái này làm như thế nào trả lời vấn đề này nhỏ tư đồ lúc ấy cũng hỏi qua hắn hắn ngay lúc đó trả lời là để mắt nhưng là đổi cái địa phương đổi lại dương tiểu vân đến hỏi cái này vấn đề mình nếu là trả lời để mắt chẳng phải là tự tìm đường chết dù là võ công cái thế sợ là cũng sẽ chết có chút thế thảm chính không biết trả lời như thế nào công phu dương tiểu vân lại hỏi lịch nguyên ngũ hành trầm coi là thật kỳ diệu như vậy nàng cái này sáu mạch tổn thương đến tận cùng có thể hay không tốt nhỏ tư đồ nhân phẩm như thế nào Ngươi cùng với nàng đi đoạn đường này, tóm lại là có chút hiểu rõ a. Còn có còn có. Ngươi im ngay. Tô Mạch đưa tay tại Dương Tiểu Vân trên đầu nhẹ nhàng địa gõ một cái. Dương Tiểu Vân lập tức hai tay ôm đầu, miễn cưỡng im miệng, bất quá hiển nhiên còn có lời muốn nói. Tô Mạch nhất thời im lặng, ngươi phản ứng này, không thích hợp a. Thế nào? Dương Tiểu Vân buồn bực, vậy ta hẳn là phản ứng gì? Liền không có chút nào khó chịu. Tô Mạch nói ra, mặc dù là không phải ta mong muốn, nhưng chung quy là có không ít tiếp xúc gia thịt. Ngươi cũng nói không phải là ngươi mong muốn. Dương Tiểu Vân khoát tay áo, loại kia tình huống phía dưới có thể như thế xử trí đã là cực kỳ khó được, mà lại cho dù quả nhiên là, quả nhiên là có cái gì cũng là tình có thể hiểu, chẳng lẽ ngươi còn có thể tùy ý nàng chết hay sao? Tô Mạch không khỏi thở dài, ngươi cái này để cho ta nói thế nào ngươi mới tốt. Nói cái gì a? Dương Tiểu Vân cao mày, hiện nay đặt ở trước mặt vấn đề cũng không ít. Nàng gái này sáu mạch tổn thương nếu là tương lai không tốt đẹp được, nhập môn về sau lại như thế nào có thể cho tô gia khai chi tán diệt? Cũng không biết có thể hay không di chuyển. Nhân phẩm lời nói có thể được ngựa như thế tương trợ, hiển nhiên không phải cái người xấu, cũng là không cần sầu lo. Bây giờ chỉ là không biết, người ta bên kia đến cùng là thế nào nghĩ. Huyền Hồ Đình liên quan tới chuyện cưới gả, có thể hay không có thuyết pháp khác. Dù sao ở rể là tuyệt không có khả năng. Tô Mạch lẳng lặng nhìn nàng ở chỗ này liễu lo không ngừng, đột nhiên ở giữa liền có chút bực bội. Đột nhiên một tay lấy nàng kéo đến trước mặt. Dương Tiểu Vân giật nảy mình, kinh ngạc nhìn xem Tô Mạch. Giờ này khắc này, lỗ mũi của hai người cách xa nhau bất quá một chỉ chi địa. Chỉ là Tô Mạch có chút tức hồn hẹn, người nói như thế rất nhiều. Liên hoàn toàn không có nghĩ qua chính người sao? Ta. Dương Tiểu Vân có chút mê mang, ta, ta có gì có thể nghĩ? Ta trung quy là ngươi người, đời này cái này, tóm lại là sẽ ở bên cạnh ngươi, cái này. Không có gì có thể cân nhắc ra. Ngươi, ngươi đơn giản lẽ nào lại như vậy? Tô Mạch cũng không biết vì cái gì, trong lòng của mình vậy mà lại sinh ra nộ khí. Theo bản năng xoay người đưa nàng đẻ lên giường. Cử cao lâm hạ nhìn xem nàng, thế nhưng là muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Dương Tiểu Vân theo bản năng nháy máy mắt. Tiểu Mạch, ngươi, ngươi là muốn khi dễ ta sao? Ta, ta là tức giận. Tô Mạch tông mày, ngươi vì cái gì sinh khí? Dương Tiểu Vân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem Tô Mạch, "Ngươi nếu là xin khí, ngươi nói chính là, ta nếu là có địa phương nào làm không tốt, ta về sau sẽ sửa." "Quá khứ ngươi nói, ta một cái nữ hải tử ra, không thể tổng đem song tu một loại đồ vật treo ở bên miệng." Từ đó về sau, ta liền rốt cuộc không có nói qua. Tô Mạch sững sốt một chút. Trải qua nàng tiểu nói này, Tô Mạch mới nhớ tới, lần thứ nhất mình bái phòng thiết huyết tiêu cục, ở phía sau trong nội viện cùng Dương Tiểu Vân là võ. Đã từng đúng là từng có như thế một phen đối đáp, mà từ đó về sau, Dương Tiểu Vân cũng đúng là chưa hề ở trước mặt hắn nhắc qua chữ này. Nguyên lai like. Nàng một mực để ở trong lòng sao? Tô Mạch bỗng nhiên cảm giác trong lòng nổi lên rất nhiều tư vị, nguyên bản tồn tại ngực kia một cố nộ khí, cũng trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Hắn xoay người nằm ở Dương Tiểu Vân bên người, thoáng có chút cường ngạnh đưa nàng kéo. Dương Tiểu Vân giằn hắn, nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, người bỗng nhiên giận đến như vậy, ngược lại là có chút rờn người. Ngươi chưa hề hỉ nộ không lộ, mới vừa rồi là thế nào? Hỉ nộ không lộ, chỉ là bởi vì sự tình chưa từng dính đến ngươi. Tô Mạch nhịn không được nhìn về phía nàng, ta cùng nhỏ tư đồ ở giữa liên lụy, ta tự nhiên biết không tốt kết thúc. Nàng một cái hoàng hoa đại nữ, lại bị ta. Ai Tóm lại tới nói, mặc dù là sự tình ra có nguyên nhân, sự cấp toàn quyền, nhưng cũng đến có một cái công đạo. Chỉ là nhìn ngươi bộ dáng này, tôi hồ hận không thể mau để cho ta đem người cưới trở về đầu dạng, cũng không để ý ta là như thế nào ý nghĩ. Ta Dương Tiểu Vân đang muốn giải thích, nhưng mà ngẩng đầu nhìn tô mạch một bộ cơn giận còn xuất lại chưa tiêu bộ dáng, nhưng lại nhịn không được cười lên. Ngươi cười cái gì? Tô Mạch bị nàng cười không hiểu đâu, ngần ngơ phía dưới, cũng không biết vì sao vậy mà cũng cười theo. Chỉ là cười cười, nhưng lại có chút tức giận, không cho cười. Rõ ràng ngươi cũng đang cười, dựa vào cái gì không cho ta cười? Tô Tổng tiêu đầu, ngươi còn phân rõ phải trái không nói. Tô Mạch giận tí mặt, hôm nay liền để ngươi nhìn xem ta Tô mẫu người đến cùng dáng hay không lý. Nhận thua nhận thua. Dương Tiểu Vân lúc này bại lui, cái này một thân long tượng bản ngược, 12 quan kim chú cháo, cái nào cùng hắn phân rõ phải trái. Dù là Dương Tiểu Vân cả đời thật mạnh, nhưng giờ này khắc này nhưng cũng không muốn cùng Tô Mạch phân cao thấp. Cái này còn tạm được. Tô Mạch đưa nàng một lần nữa ôm trở về trong ngực. Dương Tiểu Vân thở dài, tiểu Mạch ngươi bây giờ là trưởng thành, đều có thể khi dễ ta. Quá khứ cái kia đánh liền khóc hại tử, tóm lại là không thấy. Tô Mạch trong lòng tự đủ. Quá khứ cái kia đánh liền khóc, cũng không phải ta. Bất quá lời này dù cho là Dương Tiểu Vân, cũng là không thể nói. Ngươi vừa rồi cười gì vậy? Tô Mạch nhịn không được hỏi, "Em đẹp, cười thật là không có lý do, ta cái này một ngụm nộ khí đều cho ngươi cười không biết tung tích." Ha ha. Dương Tiểu Vân lại không nhịn xuống vui vẻ lên, mắt thấy Tô Mạch lại muốn tức giận, nàng nhanh lên đem Tô Mạch tay lại chặt, "Tốt tốt, không cười. Chỉ là, từ khi ngươi ta cùng một chỗ hành tẩu giang hồ đến nay, ta vẫn luôn cảm thấy, ngươi tỉnh táo xa xa siêu việt người bình thường. Tất cả hỉ nộ tất cả đều có thể giấu ở trong lòng." Dù cho là dạ quân loại kia nhân vật, ngươi cũng có thể ứng đối tự nhiên. Một ban lớn cờ, hạ có qua có lại, quả thực là vô cùng lợi hại. Thủ đoạn lão luyện tựa như đã pha trộn giang hồ mấy trăm năm, hoàn toàn không có nửa điểm thiếu niên tâm tính. Mãi cho đến hôm nay, ngươi cái này vô danh lửa cùng một chỗ, trong lòng ta quả thực hào hào cao hứng. Ngươi cuối cùng vẫn là có vài thiếu niên tâm tính, mà lại trong lòng cũng là lo lắng lấy ta, cho nên liền xem như bực này Phong Hoa Tuyết Nguyệt sự tình cũng chưa từng giấu giếm cùng ta. Đây cũng là do so cái gì đều càng thêm có được. Tô Mạch nhất thời trầm mặc, cái này cô gái trong lực, luôn luôn có thể nhìn thấy hắn mặt tốt chỉ là như cũng như mày, đây coi là ngọn gió nào hoa tuyết nguyệt, đều là cực nhạc thiên cung thất đức. điều này cũng đúng. dương tiểu vân nhẹ gật đầu, tiêu nhỏ tư đồ sự tỉnh, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? dựa theo ta ý nghĩ đến xem, liền hẳn là trực tiếp định ra đến. nàng từ nhỏ chưa từng rời đi huyền hồ đỉnh, trong lòng cũng không có cái khác nam tử thân ảnh. rời đi cho lúc trước ngươi lưu lại lệnh bài, vốn là hy vọng ngươi có thể tiến về huyền hồ đỉnh tìm nàng. chuyện này, không thể treo mà không quyết, bằng không mà nói mặc kệ đối với người nào, đều là một loại tổn thương. dương tiểu vân nói lời, tô mạch sao lại không hiểu? Tô Thiên Dương đời này lớn nhất lên án chỗ liền ở chỗ, chỉ vậy không cưới. Mà tới được tô mạch bên này, hắn lại là chưa hề nghĩ tới muốn vậy, kết quả không hiểu thấu lây dính tình nợ. Nếu là trong lòng từ đầu đến cuối xoắn xuýt không làm quyết đoán, hắn ngược lại là không quan trọng, lại há có thể chậm trễ nhỏ tư đồ cả đời này hạnh phúc. Lúc này tao mày, chờ ngày khác có rảnh, ta sẽ đích thân đi một chuyến huyền hồ đỉnh, vô luận như thế nào, chuyện này đều sẽ cho một cái công đạo. Ừm. Dương Tiểu Vân cười cười, cái này đúng, Tiểu Mạch, ta cũng không phải là ghen tị người, ngươi tô gia nhất mạch đơn truyền, đến nay cái này trách nhiệm lại là rơi xuống ngươi ta trên thân. Nếu là không thể vì Tô gia khai chi tán diệp, ta lại là trăm bề khó thứ cho. Cái này đều lộn xộn cái gì? Tô Mạch nghe nàng lời này cũng cảm giác cách cách nguyên bên trên phủ, bất quá nhìn Dương Tiểu Vân bộ dáng này, tựa hồ còn tưởng là thật vì thế chốc khổ, có chút phiền não bộ dáng. Lúc đầu cảm thấy buồn cười, nhưng mà suy nghĩ chuyển động, nhưng lại cảm thấy trong lòng mềm mại một man. Túi đầu tại Dương Tiểu Vân cái chán nhẹ nhàng hôn một cái. Dương Tiểu Vân thân thể cứng đờ, theo bản năng rụt cổ một cái, "Tiểu Mạch, chúng ta, chúng ta còn chưa thành thân đâu, ngươi chớ có sốt ruột." Tô Mạch ánh mắt bên trong hào quang phun trào, nhiên thật dài hít vào một hơi. "Tiểu Vân, thì, chúng ta thành thân đi. Ừm. Dương Tiểu Vân ngẩn ngơ, đột nhiên xoay người mà lên, nhìn về phía Tô Mạch. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta nói, chúng ta thành thân đi. Tô Mạch nhìn cái này Dương Tiểu Vân, chuyến này, người ta cùng đi vô sinh đường, báo cáo Dương bà bá, người ta liền thành thân đi. Thật chứ? Dương Tiểu Vân Dương mắt nhìn về phía Tô Mạch, trong lúc nhất thời vậy mà không dám tin. Tô Mạch sở trường ở trên trán của nàng nhẹ nhàng điểm một cái. Ta lừa ngươi làm cái gì? Ngươi đây là ánh mắt gì? Chính ngươi đều đã nói bao nhiêu lần rồi, cả đời này ngươi cũng là người của ta. Ta nếu là còn không đem ngươi cưới về. Không biết còn phải có bao nhiêu người nhớ thương ta khối này bánh trái thơm ngon. Dương Tiểu Vân lúc này gật đầu, "Đại trợ phu, một lời đã nói ra, tứ mã nan truy." Tựa hồ vì trịnh trọng, còn vươn tay ra. Tô Mạch khẽ miệng co giật, "Ngươi đây là muốn vỗ tay vì thế sao?" "Sợ ngươi đổi ý." Tô Mạch nhất thời im lặng, chỉ có thể cùng với nàng vỗ tay. Dương Tiểu Vân lập tức thở ra một hơi thật dài, "Ngươi nếu là lại không cưới ta, ta liền thành lão cô nương, Tiểu Vân tỷ cũng sẽ lo lắng sao?" "Đương nhiên lo lắng a." Chuyện này định ra đến về sau, Dương Tiểu Vân một thanh liền đem Tô Mạch đẩy ngã dưới sau đó ghé vào hắn trên bờ vai, này lại có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ phần này thoải mái dễ chịu. sớm biết ngươi gấp gáp như vậy, ta đã sớm nói với ngươi. tô mạch có chút buồn cười. ngươi nếu là sống sách, ta đã sớm gả cho ngươi. dương tiểu vân dùng ngón tay đầu tại tô mạch trên bụng hòa vòng, nhưng là loại chuyện này, ta lại không thể nói với ngươi a. nói với ngươi, thật giống như ta rất gấp đồng dạng. ừm, chờ một chút. nàng nói đến đây, đông nhiên ngỡ cổ tử nhìn về phía tô mạch, ngươi mới vừa nói cái gì? ai còn nhớ thương ngươi khối này bánh trái thơm ngon. tô mạch lúc này lắc đầu, không có cái gì, ngươi nghe lầm. Mới không phải đâu. Dương Tiểu Vân đem tô mạch bả vai túm tới, hung hăng dùng đầu gối lên, sau đó một cái tay thuận thế bỏ vào tô mạch dưới nách. Mau nói, không phải cả ngươi ngửa. Đây coi là cái gì uy hiếp? Hắn Tô tổ tổng tiêu đầu uy vũ không khuất phục, nghèo hèn không thể rời, không bị tiền bạc cám dỗ. Há có thể bị cái này khu khu gãi ngứa ngứa đánh bại? Lúc này liền đem Ngụy Như Hàn bọn hắn muốn đem Ngụy Tử ý gả cho chính mình sự tình cũng đã nói ra. Dù sao hai người như là đã quyết định thành thân, Dương Tiểu Vân đương không đến mức lại làm cái gì kỳ quái quyết định, mà lại nói song sau còn biểu thị Ta đã cùng Ngụy đại tiểu thư nói cho rõ ràng, giữa chúng ta cần phải so nhỏ tư đồ còn muốn trong sạch hơn nhiều. Nguyên lai like ở trong còn có phần này khó khăn chắc chở. Dương Tiểu Vân mới chợt hiểu ra, ta nói ngươi lúc ấy trước khi lên đường, làm sao còn quấn quýt si mê không nữa rồi. Là lo lắng cho mình đi sai bước nhầm, đối ta không ở, cũng là không đến mức. Chỉ bất quá, nam tử đi ra ngoài bên ngoài, tóm lại cũng phải chú ý an toàn. Nghe đều chưa nghe nói qua, bất quá, Ngụy đại tiểu thư. Dương Tiểu Vân nửa ngày im lặng, sau đó liền không có động tĩnh. Tô mạch đợi nửa ngày, không có đo dưới, túi đầu xem xét Cô nương này, vậy mà không biết lúc nào, ngủ chết đi. Hắn là giả say, nhưng là Dương Tiểu Vân kỳ thật buổi tối hôm nay là thật không uống ít. Thấu chương xong, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, lẽ vô An Tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 260, Huyền Thiên bảo ấn. Sáng sớm hôm sau, Tô Mạch Cơ hội là cùng Dương Tiểu Vân đồng thời mở hai mắt ra. Đều là người luyện võ, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ buổi sáng cái này tuyệt hảo thời gian. Cho nên cũng không tồn tại cái gì, tỉnh lại sau giấc ngủ mặt trời lên cao loại hình tình huống. Chỉ là sau khi tỉnh lại hai người, lại là lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Bốn hắn một cái bên trái nằm, một cái phía bên phải nằm, nhìn chằm chằm lẫn nhau, sau đó Dương Tiểu Vân mặt liền đỏ đấu. Nàng phân phật một chút ngồi dậy, vẫn ngắm nhìn chung quanh hoàn cảnh, xác định là Tô Mạch gian phòng không sai. Sau đó liền bịch một tiếng một lần nữa nằm xuống, đưa tay kéo qua Tô Mạch sau lưng tất cả đệm chăn, tất cả đều che tại trên đầu của mình. Phen này thao tác, xem như nhìn Tô Mạch nẹn học nhìn chán chối. Đang muốn xốc lên đệm chăn một góc, Dương Tiểu Vân bỗng nhiên lại một thanh vén chăn lên, ngưng ánh mắt nhìn về phía Tô Mạch. "Đêm qua, ngươi nói muốn thành thân đúng hay không?" Nàng bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tô Mạch nhẹ gật đầu, "Đúng. Việc không sao." Dương Tiểu Vân lúc này xoay người mà lên, ta, ta đi luyện công. Ngươi, ngươi ngủ tiếp một hồi. Nói xong cũng muốn đi, Tô Mạch tay mắt lênh lệ, một tay lấy nàng một lần nữa kéo lại, ngồi tại đầu giường, lần nữa bốn mắt nhìn nhau. Dương Tiểu Vân theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, ngươi làm gì a? Tô Mạch đem mặt mình hướng phía trước đụng đụng, không nói tiếng nào, ý tứ cũng rất rõ ràng. Phi Dương Tiểu Vân khẽ gật một ngụm, Tô Mạch trừng lớn hai mắt, sững sờ ở giữa, trên mặt đã mỉm hạ một cái ôn nhu đơn ký. Sau một khắc, Dương Tiểu Vân căng chân liền chạy, đến cổng vẫn không quên quay đầu nhìn Tô Mạch, chớ ngủ. Theo giúp ta so chiều một chút. Vừa mới còn nói để cho ta ngủ thêm một lát đâu. Tô Mạch nhất thời không nói gì, lại cũng chỉ tốt bò lên. Buổi sáng buổi tiếp Dương Tiểu Vân rắn rắn chắc chắc qua mấy chiều, phía sau một ngày này xuống tới, vận rộn đều là trong tiêu cục nên đón mang đến sự tỉnh. Ngày hôm qua một số người đa số không có để lại danh sách, mấy cái lưu lại danh sách, Tô Mạch thì có thể thuận lý thành chương không đi bái phỏng. Dù sao lúc ấy hắn nói là có rảnh, Hoàn Mỹ nói tự nhiên là không cần đi. Kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, Tô Mạch đều sẽ Hoàn Mỹ. Bất quá liền xem như gặp những này đến nhà bái phỏng, Tô Mạch cũng không có khả năng tất cả đều gặp một lần đáng giá gặp nhìn một chút, không đáng gặp liền để người bên ngoài ứng phó một chút. Nếu như tô mạch người người đều gặp, không nói đến hắn cái này, đệ nhất cao thủ tên tuổi sẽ trở nên không đáng tiền. kế tiếp trong một đoạn thời gian rất dài, hắn đều không cần làm chuyện khác. mại cho đến ban đêm được không? dương tiểu vân lúc này mới muốn mang đến vô sinh đường tờ danh sách lấy tới để tô mạch xem qua. tô mạch lần lượt nhìn một chút, phần lớn đều là nào đó nào đó thương hội muốn hướng vô sinh đường địa giới đưa một nhóm đồ vật. đồ vật chủ loại đều có khác biệt, có là vàng bạc ngọc khí có là tơ lụa. đơn đặt hàng lớn không nhiều, ngoại trừ mấy cái đại trưởng quỹ mua bán bên ngoài đều là một chút giải đáp tiểu thương hộ, không chỉ là giúp đỡ bọn hắn tặng đồ, còn phải tiện thể lấy muốn đem bọn hắn người cũng đưa đến địa phương. Tô Mạch lần lượt chọn lựa rất lâu, đều không có thích hợp, cuối cùng rút ra mấy cái làm chuẩn bị tuyển. Trước hết như vậy đi, từ mấy cái này bên trong chọn một ra. Trễ nhất 3 ngày sau đó xuất phát. Dương Ba bá bên kia không thể lợi lâu. Được. Dương Tiểu Vân đem cái này mấy phần tờ đơn nhìn một lần, tặng đều là đơn giản một chút lại có chút chân quý đồ vật. Trong đó còn có một phần thân người tiêu, là muốn hộ tống một người, cho thủ lao cũng không phải ít, cũng bị Tô Mạch chọn lấy ra. Nàng nhìn qua về sau, trước hết đặt ở một bên, chuyến này trở về phải đi một chuyến lạc phượng minh a, không để cập tới ngụy đại tiểu thư cùng ngươi ở giữa những sự tình kia, lạc phượng minh cái này đại minh chủ chi tranh, mấy tháng về sau thì phải có định số, ngươi dù sao cũng phải đi gặp ngụy như hàn, quá khứ ngươi không có như vậy thanh danh thời điểm, ngụy như hàn liền đối ngươi cực kỳ coi trọng, còn muốn đem ngụy đại tiểu thư gả cho ngươi, tô mạch lập tức bật nơ, cái này cả ngày dương tiểu vân đều không nhắc tới lên qua chuyện này, hắn còn tưởng rằng nàng đêm qua không có chú ý tới đâu, có lòng muốn nói chút gì, nhưng là dương tiểu vân không cho cơ hội như vậy. Tây Nam một chỗ xem như ngươi ta sống yên vào chỗ. Lạc Phượng Minh mặc dù không thể cùng Tử Dương Môn đánh đồng, nhưng là quý ở chúng ta cùng Ngụy Đại Tiểu Thư tương giao tâm đầu ý hợp, sau này tất nhiên có thể có chỗ nể trọng. Ngươi cùng Ngụy Đại Tiểu Thư sự tình, ta liền không nói chuyện nhiều. Nếu là có thể cưới vào cửa tự nhiên càng tốt hơn, thậm chí có thể nói Lạc Phượng Minh đều xem như chúng ta. Ngươi giết thú tuyển giáo chủ hòa giả quân, chí ít mặt ngoài giết giả quân. Đông Thành chư phái thái độ đối với ngươi tất nhiên là cảm kích, nhưng là phần này cảm kích bên trong, phải chăng cũng có chút e ngại. Những chuyện này luôn luôn khó mà dự liệu ngược lại là lạc phượng minh có thể hảo hảo hiệp trợ kinh doanh vô luận ngươi cùng ngụy đại tiểu thư kết quả cuối cùng như thế nào nó đều có thể trở thành chúng ta lớn nhất giúp đỡ một trong tô mạch lườm dương tiểu vân một chút những vật này ngươi ở trong lòng suy tính bao lâu rất lâu dương tiểu vân tựa vào bản đọc sách bên cạnh từ khi thương phong cốc trở về đi một chuyến lạc phượng minh về sau ta ngay tại cân nhắc chuyện của nơi này ngươi cứu chiêu đệ phía sau đánh chết chu tình xuyên chính thức tham gia lạc phượng minh đại minh chủ chi tranh không phải cũng là cất cái này tưởng niệm sao tô mạch nhẹ gật đầu được ta ngày mai sẽ đi nhìn một chút ngụy như hàn ừ Dương Tiểu Vân cười một tiếng, ngụy như hàng cáo giả, cũng sớm đã nhìn ra ngươi không giống vật trong ao, lúc này mới muốn để Ngụy Đại Tiểu Thư cùng ngươi kết thân, đưa ngươi triệt để cột vào Lạc Phượng Minh chiến xa bên trên. Bọn hắn muốn đưa ngươi dẫn vị giúp đỡ, chúng ta bên này kỳ thật cũng là muốn lợi dụng bọn hắn làm vài việc. Bất quá hắn hiển nhiên không ngờ rằng, ngươi cái này nhất phi trùng thiên tiến độ vậy mà lại nhanh như vậy, bây giờ còn muốn lợi dụng phương diện này làm văn trường, đoán chừng hắn không dám. bằng không mà nói, đưa người bên ngoài hỏi hắn Ngụy Đại Tiểu Thư cùng ngươi quan hệ trong đó lúc, hắn sợ là cũng sớm đã chỉ hiệu bảo ngựa, giả đều cho nói trở thành sự thật. Dù sao lời vừa nói ra. Đại Minh chủ chi tranh cơ hồ không có lo lắng, chỉ là hắn cuối cùng không dám như thế tự tác chủ trương, ngược lại để ta đối với hắn bằng thêm có chút hảo cảm. Tô Mạch sờ lên cái cảm, ngươi cũng nói hắn cáo giả, đạo lý đối nhân xử thế, tự nhiên hơn xa người ta. Tốt, những chuyện này trước không đề cập nữa. Ngươi đi theo ta. Hắn lôi kéo Dương Tiểu Vân từ trong thư phòng đi ra ngoài. Dương Tiểu Vân có chút mê hồ đi theo hắn đi tới Tô Thiên Dương nguyên bản gian phòng kia, mở ra dưới mặt đất lối vào, hai người theo thứ tự tiến vào bên trong. Đến cái bàn kia trước mặt, dựa theo lúc trước phương pháp đem hộp tối mở ra. Tô Mạch lấy ra một vật. Đây là Dương Tiểu Vân chỉ là nhìn thoáng qua, cũng đã nghĩ đến thứ này danh tự, bí ngôn hộ. không sai. Tô Mạch nhẹ gật đầu, chuyến này đi Tử Dương môn, Thái sư phụ nói, thứ này vẫn luôn là ta tô ra một mạch thủ hộ, bây giờ phải nên rơi xuống trong tay ta. đã dạng này, làm gì để đoạn tùng mang đi? Dương Tiểu Vân hỏi. Tô Mạch trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Lý Chính nguyên mỗi ngày mang Dương Dịch chi nhỏ thất phù, không phải liền là bởi vì cái này sao? Tô Thiên Dương lá thư này nói rõ ràng, nếu là mình không chịu nổi trách nhiệm, để Tử Dương môn tìm người đem thứ này lấy về. Một mặt là Tô Mạch nếu như không chịu nổi trách nhiệm, tự nhiên không có năng lực bảo hộ thứ này. Một cái khía cạnh khác, cũng là không muốn cho Tô Mạch chiều thai nhặng họa. Mà Dương Dịch Chi một mực tại lừa gạt Tử Dương Môn, liên quan tới chính mình mấy năm này biến hóa, hắn là không hề đề cập tới. Mãi cho đến Huyền Cơ cốc bên trong, một kiếm chu ba khiến về sau, lúc này mới xem như dấu giếm không ở. Nhưng dù là đến lúc đó, Dương Dịch Chi cũng không có nói thẳng bẩm báo. Làm Tử Dương Môn đối tin tức này cũng là nửa tin nửa ngờ, chỉ cho là cái này Huyền Cơ cốc bên trong cũng là có cái gì người bên ngoài không rõ ràng mê hoặc ở trong đó, ngược lại là chưa từng suy nghĩ nhiều nhưng khi hạo nhiên thư viện bên trong, đoạn tùng tận mắt nhìn đến tô Mạch. đây chính là thật không dối gạt được, chỉ là đoạn tùng cũng không biết cái này bí ngôn hộp cùng tô thị một môn muốn gốc, hắn chỉ là đơn thuần chấp hành lý chính nguyên ra lệnh mà thôi. vô luận dương dịch chi nói thật hay giả, cùng hắn mục đích không có quan hệ, vẫn là lý chính nguyên nghe được đoạn tùng báo cáo về sau, thế mới biết mắc lừa bị lừa. dương nhỏ thất phu cũng liền theo thời thế mà sinh, chỉ là loại lời này, sao có thể nói với dương tiểu vân đâu? lúc này chỉ là nói ra, trong này có khác nguyên do, cũng là có chút phức tạp, về sau ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. dương tiểu vân liếc mắt nhìn hắn. Biết hắn Phạm là nói như vậy, trên cơ bản về sau liền sẽ không nói tỉ mỉ. Bất quá nàng cũng qua loa đại khái, chỉ là có chút tò mò nhìn cái này Bí ngôn hộp. Trước ngươi đã nói với ta, chúng ta từ Tả Khâu Dương trong tay đạt được tờ giấy kia bên trong, đi lại có thể là Bí ngôn hộp giải pháp. Ngươi không có thử một chút. Đang muốn thử một chút. Tô Mạch cười nói ra, ta dọc theo con đường này, vẫn luôn muốn làm chuyện này, nhưng mặc kệ là thời gian vẫn là địa điểm, đều không cho phép. Hiện nay về nhà, mới cuối cùng là có thời gian đến thử. Nghe hắn kiểu nói này, Dương Tiểu Vân cũng không nhịn được hứng thú. Tô Mạch thì dứt khoát đem tờ giấy kia lấy ra, bắt đầu đối chiếu một nhóm một nhóm tiến hành điều chỉnh. Chỉ là, thứ này tựa như cùng là một cái cự đại khối du bị. Vẹn vẹn chỉ là biết hiểu rõ pháp còn không có dùng, còn phải đem cái này từng cái văn tự đưa đến đặc biệt vị trí phía trên. Điểm này liền thật sự là quá khó khăn. Tô Mạch bắt đầu còn tràn đầy phấn khởi, Dương Tiểu Vân cũng nhìn say sương lo lành. Nhưng theo thời gian từng giây từng phút sói mọn, Dương Tiểu Vân liền nhìn có chút mê hồ. Mà qua thời gian lâu như vậy, Tô Mạch tiến triển cũng không nhiều. Thứ này không thể truy cầu một nhóm một chữ, chỉ cần nhìn chung chính thể. Nhiều ít bước bên trong cái nào đó chữ vừa vặn đến một cái nào đó vị trí. Từ chỉnh thể xuất phát, cuối cùng mới có thể có thu hoạch. Cái này ở trong dù là sai một bước, kết quả đều là hoàn toàn trái ngược. Trước sau giày vào hai canh giờ về sau, Tô Mạch lúc này mới xem như tìm được một điểm cảm giác. Chỉ là quay đầu nhìn Dương Tiểu Vân, cô nương này đã tìm một chỗ tự mình ngồi xuống đi. Hiển nhiên là có chút chịu không được. Tô Mạch không có quấy giày nàng, liền mượn nơi đây ánh lửa, tiếp tục chuyển động trong tay bí ngôn hộ. Lần này tiến triển rất thuận lợi. Trước đây sau 600 chữ, bị hắn đều đặt vào trong lòng, mỗi một chữ ở đâu một vị trí, từ lúc nào vừa vận sắp xếp bên trên, đều đã rõ như lòng bàn tay rốt cục, lại qua sau một canh giờ, theo Tô Mạch ngón tay nhẹ nhàng đưa tới, thẻ xem xét một thanh âm vang lên. Dòng giá 600 chữ bí ngôn đều bị đưa vào vị trí chỉ định phía trên. Xong rồi, Tô Mạch phát ra một tiếng thở nhẹ. Dương Tiểu Vân lúc này mở hai mắt ra, một bước ở giữa liền đã đến hắn bên người, cúi đầu nhìn về phía cái này bí ngôn hộp. Quả thật là được rồi. Xong rồi, Tô Mạch đem cái này bí ngôn hộp đặt ở trên mặt bàn, ngươi nhìn, mỗi một hàng chữ viết đều tại chính xác vị trí bên trên. Chính chính hảo hảo 600 chữ, một chữ đều không kém. Dương Tiểu Vân cũng liền gật đầu liên tục, chỉ là trái xem phải xem về sau. Làm sao còn không có mở ra? Tô Mạch nháy nháy mắt, đúng vậy à, 600 chữ Bí Ngôn, hắn dựa theo trình tự đều đã thu nhập trong đó, vì cái gì cái này hộp còn không có mở? Sẽ không phải là. Cầm ngược. Dương Tiểu Vân đưa ra một cái có chút không quá đáng tin tệ suy đoán. Làm sao có thể? Tô Mạch lắc đầu, đảo lộn mấy lần trong tay Bí Ngôn hộp. Mà theo ở trong một mặt hướng lên trên thời điểm, liền nghe đến thẻ xem xét một thanh âm vang lên. Kia một mặt phía trên, lập tức hiện ra một cái ít hình vết rách, theo sát lấy tách ra bốn đóa cánh hoa hướng phía tứ phía mở ra. Cuối cùng là hiện ra trong đó bộ mặt thật. Thật đúng là cầm ngược. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái, đem đồ vật bên trong lấy ra. Trong này lại là một chiếc hộp khác. Cũng may phía trên không có mặt khác một thanh hóa. Tô Mạch lôi kéo Dương Tiểu Vân lùi ra sau dựa vào, con ngón búng ra ở giữa, lấy đạn chỉ thần công chi pháp, mở ra cái hộp kia cái nắp. Chưa từng có ám khí kích phát mà ra, bình tĩnh đến cực điểm. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân hướng phía trước đụng đụng, túi đầu hướng trong cái hộp kia nhìn thoáng qua. Bên trong đặt vào lại là một khối nạm vàng ngọc khí. Đây là Tô Mạch hơi có mê mang, đưa tay đem thứ này lấy ra ngoài. Đồ vật không lớn, cái bệ vững trên đó tuyên khắc hình rồng, tinh xảo nhập vi lại là một khối phương ấn, đem vương này ấn thay đổi ra, nhìn về phía phía dưới vất tự, chỉ một cái liếc mắt, hai người liền không nhịn được đồng thời sửng sợ. Liên gặp được cái này ấn ký phía dưới, rõ ràng in tám chữ: Thu mệnh Vũ Thiên, ký Thọ Vĩnh Xương, Ngọc Tỷ Chuyên Quốc. Tô Mạch mẩn ngơ, Dư Tiểu Vân lại nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Huyền Thiên Bảo ấn. Tô Mạch nghe nàng nói như vậy mới hồi phục tinh thần lại, mặc dù đồng dạng là Thu mệnh Vũ Thiên, ký Thọ Vĩnh Xương cái này tám chữ, nhưng là thứ này xác thực không gọi Ngọc Tỷ Chuyên Quốc, mà gọi là Huyền Thiên Bảo ấn. Chính là đại huyền vương Triều Thành lập thiên hạ này, nhất thống tri đại quyền về sau, Hải Bắc xuyên kỳ thạch chế tạo thành, Làm Vương triều truyền thừa chi chính thống tín vật, chỉ là Đại Huyền Vương triều một khi băng vẫn, trả lại khí vận tại giang hồ. Cái này Huyền Thiên bảo ấn cũng liền triệt để không thấy tung tích. Trên thực tế, hôm nay trước đó, mặc kệ là Tô Mạch hay là Dương Tiểu Vân, đều coi là thứ này hẳn là dấu ở Đại Huyền Vũ Khố bên trong mới đúng. Bang không mà nói, tại sao có thể có đến Đại Huyền người, được Thiên Hạ bảy chữ này, có thể có được Đại Huyền chính thống tín vật, đang cao nhất hồ, nói không chừng thật sự có người nói tập ứng. Từ đây quét ngang Thiên Hạ Võ Lâm chi phái, một lần nữa thành lập một cái nhất thống vương triều. Chỉ là Ai có thể nghĩ tới thứ này? Vậy mà từ mấy đời trước đó, dĩ nhiên thẳng đến đều tại tô gia cất giấu. Tô Mạch nhìn xem cái này huyền thiên bảo ấn, trong lúc nhất thời trong óc suy nghĩ phân loạn đến cực điểm. Dương Tiểu Vân cũng là thật lâu chưa từng ngôn ngữ, nửa ngày về sau mới nhìn về phía Tô Mạch. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu Vân tỷ, chuyện này ta a hai đến nát tại trong bụng a. Tô Mạch trịnh trọng việc nói ra, chuyện hôm nay ngoại trừ người ta bên ngoài, tuyệt đối không thể truyền vào người thứ ba trong hai. Ta đương nhiên để ý tới đến, một cái huyền cơ khấu liền có thể huyên náo thiên hạ phân tranh không ngừng. Nếu như ra ngoài đằng cao nhất hô, nói Huyền Thiên bảo ấn ở trong tay của hắn. Kia không chỉ là toàn bộ Đông Hoang vì đó sôi trào, dù cho là Thiên địa tứ phương, cũng tất cả đều đến vỡ tổ. Thứ này tại một ít dã tâm phần tử đến xem, là cầu còn không được, tha thiết ước mơ chi vật. Nhưng là theo Tô Mạch, lại là một cái phòng tay đến cực hạ. Bàn ủi. Đốt đỏ bừng loại kia. Mà lúc này giờ phút này, Tô Mạch lại không khỏi nhớ tới Lý Chính Nguyên nói với hắn những lời kia. Năm đó Tô Thành Ngọc mất tích nửa năm, đi một cái tựa như nhân gian địa ngục nơi bình thường, cuối cùng lấy được cái hộp này. Nói chỉ cần có thể mở ra cái hộp này, liền có thể biết Kinh Long sẽ lai lịch, còn có thể biết một cái thiên đại bí mật. Hiện tại cái này cái gọi là thiên đại bí mật, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đã biết. Huyền Thiên Bảo ấn vốn là một cái thiên đại bí mật, mà cái này Kinh Long sẽ lai lịch. Đương Tô Mạch nhìn thấy cái này Huyền Thiên Bảo ấn về sau, cũng đúng là có mấy phần tưởng nghiệm. Đại huyền Vương Triều một khi băng vẫn, tan dã không hiểu đấu, ai cũng không biết cái này về sau phải chăng còn có vật gì khác cần tàng. Mà cái này to như vậy Vương Triều liền xem như thật tan dã, cũng không có khả năng không có chút nào vết tích lưu lại. Cái gọi là Kinh Long sẽ, nói không chừng chính là cái này Vương Triệu gì mạch. Tô Thành Ngọc năm đó có chuyện lưu lại, Kinh Long sẽ thế lực cực kỳ to lớn, nếu là không cố kỵ gì, trong thiên hạ bất luận cái gì một môn một phái đều không thể chống lại. Nhưng là bọn hắn lại có điều cố kỵ, cho nên không dám trắng trợn. Vậy bọn hắn chỗ cố kỵ đến cùng là cái gì? Đây có phải hay không lại dính đến năm đó đại viện Vương Triệu vẫn lạc chi mê? Đương nhiên, những chuyện này, Tô Mạch Kỳ thật đều có thể không đi để ý. Nhưng vấn đề là, lão Tô nhà cùng trong lúc này lại có cái gì liên lụy a? Tô Thành Ngọc liệu chết đoạt lại cái hộp này, cuối cùng thứ này ngay tại Tô gia truyền thừa. Tiêu tả khâu dương lại là cái gì lai lịch? Hắn dựa vào cái gì có thể có được giải khai cái này bí ngôn hộp bí ngôn bản? Bí ngôn hộp bản thân là đến từ Tây Châu. Chẳng lẽ nói, người này cùng Tây Châu lại có liên quan tới? Lại là người nào đem cái này huyền thiên bảo ấn giấu ở bí ngôn trong hộp? Tây Châu bên kia đến cùng ẩn giấu đi cái gì chân tướng? Cho dù là lấy Tô Mạch trí tuệ, cái này trong lúc nhất thời cũng cảm thấy trong đầu các loại suy nghĩ phân loạn vô cùng. Mà nhìn một chút Dương Tiểu Vân, lại phát hiện Dương Tiểu Vân tốt hơn chính mình không có bao nhiêu. Bất đắc dĩ cười một tiếng. Tô Mạch đưa tay đem cái này, Huyền Thiên bảo ấn một lần nữa bỏ vào cái kia bể ngoại xấu xí trong hộp. Sau đó ngay tiếp theo hộp cùng một chỗ, ném vào cái này bí ngôn trong hộp. Theo sát lấy liền nghe đến thẻ xem xét một thanh âm vang lên, đem cái này bí ngôn hộp một lần nữa đắp lên. "Chúng ta, nếu không trước hết xem như cái gì cũng không biết." Tô Mạch nhìn một chút Dương Tiểu Vân. Dương Tiểu Vân lập tức gật đầu, đưa tay liền đem thứ này nhét vào cái bàn này góc tối bên trong. Chỉ là Tô mày, luôn cảm giác để ở chỗ này cũng không an toàn, chúng ta còn có hay không địa phương khác có thể giấu đồ vật." Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, tìm kiếm trợ giúp. Tô Mạch suy nghĩ một chút, thực sự không được, ta cũng chỉ có thể tại trong phòng của ta đào hang. Dương Tiểu Vân suy nghĩ một chút, cảm giác cái này Tô gia tổ truyền tay nghề không quá đáng tin cậy. Tô Mạch thì cầm lên tờ giấy kia, lấy thuần dương nội lực trực tiếp tiêu hủy, dù sao nội dung hắn đã tất cả đều nhớ ở trong lòng. Quay đầu chính là muốn cùng Dương Tiểu Vân lại nói chút gì, liền chợt nghe một cái loáng thoáng thanh âm truyền đến. Lại có người đạp đêm mà đến, đến cái này Tử Dương tiêu cục. Chỉ bất quá, lần này người tới tựa hồ không phải là vì khiêu chiến Tô Mạch, bởi vì Tô Mạch rõ ràng nghe được, người kia đang lớn tiếng hô: "Tô tổng tiêu đầu, cứu ta một chút!" Đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 261, Nghĩa khí không thu. Có người đạp đêm mà đến, chạy đến Tử Dương Tiêu cục cầu cứu. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân hai cái dưới đất trong mật thất, thanh âm này nghe không quá rõ ràng. Tô Mạch còn có thể mơ mơ hồ hồ nghe được một chút, Dương Tiểu Vân liền thật cái gì cũng không phát hiện được. Còn đang vì cái này Huyền Thiên bảo ấn, đến tột cùng hẳn là dấu ở nơi nào mà xoắn xuýt. Tô Mạch thì đã lôi kéo tay của nàng, đóng lại trên bàn đá cơ quan, bước ra mật thất này. Vừa mới đem trên đất đá xanh trả về, liền nghe đến trên nóc nhà đã truyền đến tiếng đánh nhau. Người nào Dương Tiểu Vân đến này lại mới biết, lại có khách không mời mà đến. Tô Mạch cũng không nhiều lời, dẫn nàng ra cửa, vừa tung người liền đã đến trên nóc nhà. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên nóc nhà mấy cái người áo đen đang cùng lưu mặc, Phó Hàn Uyên bọn hắn dây dưa. Chuẩn xác mà nói, là tại bị Phó Hàn Uyên bọn hắn hành hung. Mặc kệ là bá vương giản, vẫn là thiên xương chân khí, hiển nhiên đều không phải là dễ đối phó. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một vòng mỹ lệ đao quang lấp lóe, là Hồ Tam đao tại bên cạnh thỉnh lính liền cho bọn hắn đến một chút. Chân Tiểu Tiểu đứng trên mặt đất, ngước đầu nhìn lên, trong tay vung vẩy độc cước đồng nhân, la lớn: Thả một cái xuống tới để cho ta đánh. Nàng hình thể quá nặng, trên cơ bản liền cáo biệt nóc nhà giao thủ một loại tình huống. Lên nóc nhà, không đợi động thủ đâu, nóc nhà liền phải bị nàng đè sập. Nàng gặp được loại tình huống này, thường thường là trước phá nhà cửa, nhưng vấn đề là, đây đều là tiêu cục phòng ở, phá hủy về sau đoán chừng còn phải mình cho một lần nữa dựng lên. Không chỉ có tốn thời gian phí sức, còn chậm trễ ăn cơm, trong lúc nhất thời chỉ có thể ở phía dưới lo lang sông. Mà Tô Mạch này lại đã chú ý tới một người khác. Người này ghé vào trên mái hiên, hơi thở mông manh, nhìn chăm chú nhìn kỹ phía dưới, lúc này mới nhận ra thân phận của đối phương. Kế đại hiệp. Tâm niệm vừa động, cùng dương tiểu vân hai cái cũng đã phi thân đến trước mặt, để lại người sống, dương tiểu vân chưa từng tại kia kế đại hiệp bên người dừng lại, trong miệng một tiếng quát nhẹ về sau, đi theo phi thân mà ra. long nguyên thương mặc dù không trong lòng bàn tay, nhưng là nhà nàng chuyển cầm nã thủ pháp cũng có thể cùng địch. đi, đám này người áo đen ngược lại là nghĩ đẹp vô cùng, xem xét đánh không lại, quay người muốn đi. ha ha ha, tử dương tiêu cục há có thể dung chư vị muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. một thanh âm tử tịch dạ vang lên, mấy cái người áo đen ngẩng đầu một cái, liền gặp được mới còn tại cùng bọn hắn giao thủ phó hàn nguyên, không biết lúc nào đã vây quanh trước mặt của bọn hắn. Hai tay hợp lại lật một cái, đột nhiên đẩy. Thiên dương chân khí thấu xương kia lạnh, lập tức chạm mặt tới. Một sát Na, đám người này chân khí trong cơ thể vận hành đều hứng chịu tới ảnh hưởng, đứt quãng, khó thành hệ thống. Một hơi dùng hết về sau, túi đầu xem xét, dưới chân giống tuyết, cũng không trở rơi xuống đất, liền gặp được một cái to lớn mập mạp, nheo lại một đôi sáng lấp lánh mắt nhỏ, hai tay ôm độc tức đồng nhân, đã làm tốt xoay tròn tư thái, chỉ còn chờ bọn hắn rơi xuống, phất tay liền muốn đánh. Một màn như thế quả thực là nghe giận cả người, mấy người là vong hồn đại mạo. Một chuyến này ngã xuống có ba cái, hai cái lúc này hướng phía đối phương xuất trưởng. Trường Phong dừng lại, lập tức đem bọn hắn riêng phần mình tách ra, miễn gặp nạn ách. Nhưng mà cái cuối cùng lại là triệt để chết lặng, chỉ có thể là Dương Nhan múa vuốt từ giữa không trung nã xuống. Bên hai toa liền nghe đến kia độc cước đồng nhân thanh âm sẽ gió đột nhiên mà tới, sẽ rách lấy nặng nghề không khí, theo sát lấy chính là băng một thanh âm văng lên. Đầu tiên là hai cánh tay bị cái này độc cước đồng nhân trực tiếp đánh nát, sau một khắc, độc cước đồng nhân kia băng lánh xúc cảm đã đến trên mặt, Cương đại lực đạo xuyên qua mà tới, cả người đánh lấy xoáy bay ra ngoài, liên tiếp lượn vòng ở giữa, cuối cùng bụt một tiếng đập vào trên tường, liên cả trực tiếp đính vào trên tường vết rách từ trung quanh hắn hướng phía bên cạnh lan tràn, nhìn chân tiểu tiểu hít vào một ngụm khí lạnh, chịu đựng. người kia mơ mơ màng màng nghe được, lập tức sinh giận, trong lòng tự đủ ngươi để cho ta chịu đựng, còn hạ ác như vậy tay làm gì? sau đó liền nghe đến loảng xoảng loảng xoảng thanh âm vang lên, chân tiểu tiểu đã đến trước mặt, đưa tay vướt ve vết tưởng, chịu đựng, tuyệt đối đừng nát. nguyên lai like nói không phải mình, đây càng nổi giận a? người kia dưới cơn nóng giận, một ngụm máu tươi phun ra, như vậy bất tỉnh nhân sự. mà giữa không trung bên trong tách ra hai bên kia hai cái người áo đen, phi thân sau khi rơi xuống đất, lập tức tách ra hai cái phương hướng muốn chạy. Kết quả trong đó một cái ngẩng đầu một cái, liền thấy đứng trước mặt một nữ tử. đi. Trong lúc nói chuyện, liền muốn mạnh mẽ xông tới quá khứ. Dương Tiểu Vân bật cười lớn, giương tay vụ một cái, người kia vung tay ngăn cản, nhưng mà cánh tay vừa mới chạm tới Dương Tiểu Vân ngón tay, chính là gân cốt rút nhà, một đầu cánh tay lập tức mềm nát như bùn. Dương Tiểu Vân năm ngón tay như trụ, dọc theo dưới cánh tay của hắn rồi, cho đến cổ tay, theo sát lấy trở tay vặn một cái, người kia lập tức kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy một cánh tay đã đứt mất. Lúc này vung ra một cái tay khác liền đánh, chiêu thức cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng mà Trung quy là đánh giá thấp đối thủ của mình. Dương Tiểu Vân tay trái cũng chỉ hiện lên mùi thương, tiện tay đâm một cái, lực đạo lập tức xuyên qua cánh tay. Người kia chỉ có thể lại một lần phát ra tiếng kêu thảm, hai đầu cánh tay tất cả đều tiêu nhuễ xuống, đã không có nửa phần khí lực. Lại ngẩng đầu, trước ngực các nơi huyệt đạo đã bị Dương Tiểu Vân liên tiếp điểm bảy tám lần. Nàng chưa từng nhìn nhiều người này, ánh mắt từ hắn bên cạnh thân nhẹ qua, nhìn về phía một cái khác người áo đen phương hướng. Người này cũng đã bị Lưu Mặc cầm bá vương giản, rút lăn lộn đầy đất. Ta để ngươi chạy đến trong tiêu cục đến kêu gạo, ta để ngươi chạy. Dương Tiểu Vân gặp này đầu, lau lưu, chớ có đánh chết. Phó tổng tiêu đầu yên tâm, ta để ý tới Lưu Mặc đáp ứng, thuận thế đem người này huyệt đạo đốt. Lại nhìn một chút bị chân tiểu tiểu đánh vào trên tường sựa mặt vị kia, chân tiểu tiểu chỉ lo bức tường kia tưởng, hận không thể dính điểm nước bọt đem kia vết rách cho dàn lên, đối với bên cạnh vị kia hiển nhiên là vô tâm bất tâm. Lưu Mặc đành phải quá khứ kiểm tra một hồi, một thân xương cốt cơ hồ tất cả đều tan thành từng mảnh, không chết cũng vô dụng. Hắn lắc đầu, đưa tay đem người từ trên vách tường phá hủy xuống tới, lại dẫn bị Dương tiểu vân điểm huyệt đạo cái kia, ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, chờ lấy Tô Mạch phân phó. Đem bọn hắn đưa đến phòng trước. Tô Mạch lúc nói lời này, đã tại cho người kia chữa thương. Người này không phải người bên ngoài, chính là lúc ấy dùng 100 lượng bạc tiêu ngân, mời Tô Mạch đem trong hộp Long Ngâm đưa đến Ngọc Liêu Sơn trang vị kia. Nghĩa khí Thiên Thu kế thư hoa, chỉ là ai có thể nghĩ tới, phen này khó khăn chắc trở đến cuối cùng, vậy mà Bốc Trần Uy Uyển Giáo một trận liên miên 20 năm tuế Nguyệt như đồ. Nếu là Uy Uyển Giáo biết, dẫn đến mình kế hoạch thất bại là kế thư hoa 100 lượng bạc, thật đúng là không biết nên cảm tưởng thế nào. Mà lúc này giờ phút này vị Nghĩa Khí Thiên Thu đã là hấp hối, nhiên là dáng chống đỡ lấy một hơi đến Tử Dương Tiêu Cục cầu cứu. Tô Mạch lúc này liền lấy 12 quan Kim Trung Cháo bên trong chữa thương bí pháp cho hắn chữa thương. Nhưng mà tình huống lại cũng không lý tưởng, trong lúc nhất thời Tô Mạch cũng là cao mày. Cái này kế thư hoa tâm mạch đã đứt, thể nội càng có nhiều loại kịch độc quấn quanh không nớt, cho dù Tô Mạch có kim trùng cháo bên trong chữa thương thiên bí pháp, còn có nhỏ tư đồ cho đang dược, muốn đem hắn cứu sống, nhưng cũng không thể nào. Nếu như là nhỏ tư đồ ở đây, nói không chừng còn có thể kéo dài tính mạng một hai giờ này khắc này, lại là không cách nào có thể mượn. Tô Mạch hơi chút trầm ngâm, lại từ trong ngực lấy ra một bình đan dược. Xuất ra một hạt liền muốn hướng kế thư hoa miệng bên trong đưa, muốn tận hết nhân lực, kế thư hoa lại ngay cả vội vươn tay ngăn cản. Tô tổng tiêu đầu chớ có trên người ta lãng phí tâm huyết, ta cái này một thân thương thế, đã dược thạch không cứu. Tô mạch cao mày, kế đại hiệp, ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta, ta đây cũng là nhận ủy thác của người. Kế Thư Hoa hít một hơi thật sâu, muốn thừa dịp còn có một hơi tại, đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng. Trước đó không lâu, trước đó không lâu ta tại một nơi gặp một người bạn. Người này Lưu lạc Thiên Ai, bốn biển là nhà, chỉ vì tăng trưởng kiến thức, siêu tập một chút kỳ dị chi vật. Chúng ta đã lâu không gặp, một phen uống về sau, hắn, hắn nắm ta giúp hắn làm một chuyện. Hắn sau khi nói đến đây. Chật vật đưa tay từ phía sau đem một bao quần áo dài xuống tới.